Chương 425. Hàn Hoàng rất rõ ràng, Kim Cương Hống đã xuất hiện khí ý, muốn để nó cùng mình cùng nhau xuất thủ là không thể nào. Hình Thiên Hải Đường sợ bày biện ra tới chiến lực, quá mức chấn động. Tại Thông Nguyên trong Đại học cấp, bọn chúng vô số năm qua, lẫn nhau ở giữa, vãng lai chấm giết, tranh đoạt thiên tài địa bảo, nhưng thực lực cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Toàn bộ Thông Nguyên Đại hạp cốc có thể dạng này làm bị thương Kim Cương Hống tồn tại, gần như không có. Nó cũng không dám lẻ loi một mình đối mặt Hình Thiên Hải Đường, loại cấp bậc này cũng phạt, tự mình một khi bị đánh trúng nguy hại, nhất định trọng thương. Bất kỳ dị thú Đối với nguy hiểm tính mạng cảm giác đều là cực kỳ nhạy cảm. Nó huyết dài hình thành sóng âm, từng tầng khuấy động, khuyết tán hướng về viện vương. Đây là đúng toàn bộ thông nguyên đại hạp cốc kinh khủng tồn tại kêu gọi. Phải biết, toàn bộ đại hạp cấp bốn phương tám hướng nguyên bản ngay tại bộ phát thú triều, loại này kêu gọi cực kỳ dễ dàng dẫn tới rất nhiều dị thú mạnh mẽ. Quanh năm sinh hoạt tại đại hạp cốc rất nhiều dị thú ngày bình thường hội chém giết lẫn nhau, nhưng cũng sẽ đạt thành chung nhận thức, một khi có nhân hội nguy hiểm cho đến địa vị của bọn nó, nhất định phải toàn lực địch. Đây cũng là vì sao bọn chúng có thể nhiều năm trước tới nay trở thành đại hạp cốc chúa tể một phương, từ đầu đến cuối không lay được hạch tâm nhân tố. Trương Tiện thấy cảnh này, thần sắc rất nghiêm trọng, nói: "Ta đã nói trước, nếu như chúng ta không thể kịp thời chém giết thương dẫn, liền muốn ngay đầu tiên rút lui, tuyệt đối không thể có chút lưu lại." Nói thế nào? Dạ Thương thị xuất linh tiên la vệ vừa tới không lâu, chỉ thấy Hàn Hoàng tại huyết giải. Hàn Hoàng đang kêu gọi thông nguyên đại hạp cốc cái khác dị thú bá chủ, bọn chúng đều là chạy thương dẫn bọn người mà đi, một khi những hung thú kia bá chủ đổi tới, nếu như đụng vào nhau, bọn chúng tất nhiên hội toàn diện công phản, cùng chúng ta triển khai sinh tử chém giết cùng hình thiên hạ đường chiến lực, ta hoài nghi cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể chịu được toàn lực của nàng một kích. Kiệu kim cương hống bị hắn một quyền đả thương, triệt để e sợ chiến, có thể nghĩ. Tại Trương Tiễn bên người có 72 tên tâm phúc, những này đối với hắn tới nói, đều hơn hẳn cốt nhục huynh đệ, hắn muốn chém giết thương dẫn, nhưng lại không muốn hy sinh chính mình các huynh đệ. "Tốt, ta sẽ tùy cơ ứng biến, động thủ." Dạ Thương thì nhìn thấy kêu huyết dài hàn hoàng, cũng biết không thể còn như vậy kéo dài thêm. Cho bọn hắn thời gian càng ngày càng ít. Trương Tiễn gặp 300 thiên la vệ xông lên phía trước nhất, Dạ thường thị vậy ẩn nấp trong bóng tối, cũng không có xung phong đi đầu, như là u hồn núp trong bóng tối, dự định dùng Thiên La vệ hấp dẫn hình thiên hải đường lực chú ý, mà tự mình trải qua phán đoán, cho địch nhân một kích trí mạng. Hắn nhìn về phía bên người tuyệt mệnh vệ, nghiêm mặt nói, "Chúng ta cho Thiên La vệ làm phối hợp tác chiến, để phòng có sai lầm, ngộ nhỡ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nghe ta mệnh lệnh, không cho phép có chút chần trở. Trương Tiến nhìn khắp cả liên quan tới hình thiên hải đường rất nhiều ghi chép, trong lòng không dám có chút khinh thị. Tại bên cạnh mình tuyệt mệnh vệ, đều là tự mình nhiều năm trước tới nay, phí hết tâm tư bồi dưỡng nó đều là yêu chúng tiền yêu, tinh nguyện trong tinh nhuệ. Vâng. Những này tuyệt mệnh vệ, thân mang màu đồng cổ chiến giáp, uy phong lẫm liệt, bọn hắn tu luyện bằng kinh, văn kinh, van thuật đối sinh linh có không thể chữa trị sát thường, một khi chúng tiểu tử nhất sinh. Thương dẫn bọn người bằng nhanh nhất tốc độ, tại gió tuyết đầy trời thông nguyên trong đại hạp cốc ghé qua. Hắn dẫn ra sơn hà sa tắc, dùng thân thành xu thế, cùng quanh mình thiên địa củng hượng. Chỉ là bản nguyên sinh mệnh của hắn không giống đại long, sinh ra củng cũng sẽ không gây nên bản địa Từ khi hắn vô ý phát hiện chương tiến về sau, Liên Đệ Thương tố vẫn giúp mình chú ý tình huống biến hóa. Thần vực bên kia có viện binh đến rồi. Có một chi cực kỳ am hiểu ấn nấp, ám sát đỉnh tiêm thần khu cảnh, thẳng bức ngươi mà tới. Thực lực yếu nhất đều tại Bát Nguyệt thần khu cảnh, xem ra thần vực vì giết ngươi, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Thương dẫn ngay vậy, nhìn Hình Thiên Hải Đường một chút, hắn biết rõ, bây giờ tại cái này tông nguyên đại hạp cốc tình huống quá mức phức tạp. Thần vực rất nhiều hổ lang vây quanh, càng có nơi đây bá chủ đột kích. Có thể Hình Thiên Hải Đường dù là có được không thể tưởng tượng nổi chiến lực, Đại Long bộ phận bị hắn luyện hóa, nhưng không cách nào tiếp tục tác chiến. Ta cảm giác được. Hình Thiên Hải Đường cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhàn nhạt, nhạt đáp lại: "Đi." Thương dẫn dẫn ra trong tay kiếm gãy, mang theo đám người, lần nữa tiến hành cự ly ngắn vượt qua. Nơi đây phong tuyết bao trùm, thiên địa lực lượng càng là hỗn loạn tạm bá đạo, tốc phong đá lẩm trợm. Vượt qua không gian, để Thiên La vệ rất nhiều tồn tại trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Che dấu dạ thường thị, ánh mắt bên trong lộ ra hung quang cùng cực nóng, hắn mặc dù rất muốn giết chết Thương dẫn, nhưng càng nghĩ đến hơn đến tiếng gãy, đã hiến cho Mệnh Đế quân trước đó, dù là mình có thể lãnh hội trong đó một chút tín hiệu đều sẽ đối với mình có vô cùng trợ rút. Vô số năm qua, hắn một mực chăm sóc ở Thiên Mệnh Đế Quân bên người, mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng cuối cùng không phải thiên mệnh hoàng thất huyết mạch, muốn nắm giữ một chút đỉnh tiêm văn tuật, cần kiên ngộ. Mà trước mắt, liền là ngàn năm một thở kiên ngộ. Thương dẫn, hôm nay ta liền xem như liệu đi 300 tên Thiên La vệ tính mệnh, ngươi cũng phải chết. Dù là vận mệnh của ngươi bị đám hung thú này nuốt, ngươi cũng phải chết. Dạ Thương thì quá rõ ràng, giống như thương Duẫn loại tổn tại này, một khi để hắn trưởng thành, tất thành họa lớn trong lòng. Chỉ cần thương Duẫn vừa chết, Thần vực Lạc Thị đối với Thiên Mệnh Hoàng Tất uy hiếp liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ cần Thương dẫn còn sống, một khi hắn tại Nguyên Thủy vực Thương tộc trưởng thành liền sẽ có vô hạn khả năng. Đến lúc đó đối với Thiên Mệnh Hoàng Tất tới nói, sẽ là một trận tai nạn. Tự mình lớn nhất dựa vào liền là Thiên Mệnh Đế Quân, uy hiếp được Thiên Mệnh thần triều dĩ nhiên chính là uy hiếp được chính mình. Dùng hắn nhiều năm trước tới nay, đối với Thiên Mệnh Đế Quân hiểu rõ, thần ma chi tử tạo hóa cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn quan tâm nhất là Thương Duẫn sinh tử. Không cách nào nắm giữ thần ma chi tử tạo hóa, hết thảy đơn giản chỉ là trở lại nguyên điểm. Thế nhưng là đặt vào có được thần ma chi tử tạo hóa thương, dẫn, Lạc thị gia chủ Lạc gia độc tôn thương dẫn, một khi còn sống rời đi, vậy sẽ mang ý nghĩa tương lai thần vực sẽ phát sinh to lớn biên số. Cho nên hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết Thương dẫn, chỉ có dạng này mới có thể triệt tiêu mất tự mình lúc trước rất nhiều hành sự bất lực. Thiên La vệ cường thế tới gần, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Thương dẫn, không có cái khác. Mỗi một tên Thiên La vệ trên thân đều mặc màu đen rắc rà, tức cùng thông nguyên đại hạp cấp triệt để dung nhập vào cùng một chỗ. Đường Thương Duẫn vượt qua không gian về sau, liền khiến cho Thiên La vệ đã mất đi mục tiêu. Hắn thông qua tự mình tu luyện Sơn Hà sát tác, đem tất cả mọi người khí tức đều ẩn nấp đi. Đây là thương dẫn trước đó đều không có đi làm, thậm chí lợi dụng thông nguyên đại hạp cấp thiên địa chi thế, vì bọn họ hình thành một cái thiên nhiên công sự che chắn, che lấp bọn hắn hành tung. Đừng nói là dạ thường thị, Trương tiễn, liền xem như hoàn hoàng vậy trong nháy mắt cảm giác phảng phất mất đi mục tiêu. Tâm tình của nó trong nháy mắt liền trở nên nóng nóng, dương ra hai cánh, đôi mắt bên trong có hàn quang kích xạ, thông qua tự thân cảm giác, hình thành từng đạo ba động, hướng phía bốn phương tám hướng thúc đẩy. Cuối cùng Nơi này vẫn là nó tu luyện nhiều năm địa phương, thương dẫn mặc dù dùng sơn hà sa tắc, dẫn ra nơi đây thiên địa đại thế làm che lớp, nhưng vẫn là bị nó phát hiện. Từ cách xa hẻm núi từng cái phương vị, rất nhiều bá chủ cấp hung thú, nghe được nó kêu gọi, đều tại bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía nó phát tán ra lực lượng ba động đầu nguồn trùng sát mà tới. Chương 426. Mẹ nó, vì sao ta cảm giác được toàn thân ma mà mao? Chu Lân không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước chỉ có hai đầu hung thú bá chủ truy sát, hắn cảm thấy còn tốt. Chỉ là đến đằng sau, tiên tiên bản năng nói cho hắn biết, có càng lớn hung hiểm. Thật sự nếu không nhanh lên rời đi thông nguyên đại học gốc, hẳn phải chết không nghi ngờ, hàn hoàng so với hội thu hút đến càng rất mạnh hơn hành hung thú. Chu Lân cùng A Kỳ có cộng đồng cảm giác. Cái này thông nguyên đại học cốc chiếm diện tích kéo dài qua mấy chục vạn thậm chí trăm vạn dặm, nhất thời nữa khắc, khó mà thoát đi, còn nữa đối phương cũng có thể tiếp tục truy kích. Thường Duẫn Thanh Âm chấm thấp. Hắn mang theo đám người, thông qua dùng kiếm gây thủ đoạn, vượt qua tiếp cận 50 dặm. Có thể đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như là tự mình một người, còn dễ nói, nhưng hôm nay còn có bên cạnh nhiều người như vậy, đối với hắn tới nói Tự nhiên là không nhỏ cái vác. Thương dẫn, ta muốn ở chỗ này, mài dũa một chút tự thân. Nãy giờ không nói gì Tô Cửu Vĩ, đột nhiên mở miệng, hắn biết, tự mình lưu ở nơi đây, chỉ có thể là vương hữu. Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ hai người vậy ở chung có một đoạn thời gian, đối nàng rất là hiểu do. Công tử, trên người chúng ta huyết mạch khí tức ở chỗ này cực kỳ an toàn, hoàn toàn chính xác ở chỗ này, đối với chúng ta tới nói sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Tô Tam mặc dù rất muốn tại Thương dẫn bên người, nhưng nếu như mình trở thành liên lụy, hắn không chút do dự rời đi. Đã như vậy, Tô Tam muội muội liền cùng ta cùng nhau làm bạn. Tô Kiểu Vĩ trực tiếp quay người rời đi. Tô Tam theo sát tại bên người. Thương Duẫn thần sắc biến đổi, muốn nói lại thôi. Chậc chậc, thời khắc mấu chốt, nữ nhân liền là không đáng tin cậy. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, hổ nói: "Thương Duẫn nhìn xem Tô Cửu Vĩ cùng Tô Tam biến mất tại trong gió tuyết. Cái này, Thương Duẫn rất rõ hai người, chỉ là không nghĩ tới, các nàng lại sẽ ở thời khắc mấu chốt quay người rời đi." Đại nạn lâm đầu, chậc chậc, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi mỹ lực thông thiên, sẽ có một đám người tùy ngươi chịu chết. Hai nữ nhân này đều có có được cực kỳ cảm giác siêu phàm năng lực, các nàng ở thời điểm này rời đi, hoàn toàn sẽ không nhận ngươi liên lụy, mà còn cũng có thể tránh né nguy hiểm." Chu Lân cười lạnh nói. Thương dẫn vốn là muốn đem hai người truy hồi, nhưng hắn rất rõ ràng, nơi đây dị thú bá chủ mục tiêu hẳn là Tiểu Bạch cùng Á Kỳ, mà thần vực những cái kia đỉnh tiêm thần khu cảnh tồn tại, mục tiêu chính là chính mình. Hoàn toàn chính xác, để các nàng ở thời điểm này rời đi, so để các nàng tại bên cạnh mình muốn tới đến cường. Hàng Cô Lương, ta không quá yên tâm các nàng hai người, nơi đây đối với ngươi mà nói, cũng là tu luyện thánh địa. Người âm thầm bảo hộ các nàng. Thương dẫn rất rõ ràng, đẩy ra liền là đối với các nàng bảo vệ tốt nhất. Vậy còn ngươi? Hàn Thanh Âm đối với Chu Lân thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Có ngu ngơ ca tại, không có việc gì. Thương dẫn khoát tay náo, nói: "Được." Hàn Thanh Âm rất rõ ràng, loại thời điểm này, nhân càng ít càng tốt, Thương dẫn gánh vác hội càng nhỏ. Tô Cửu Vĩ cùng Tô Tam ở thời điểm này rời đi, sợ là muốn để Chu Lân càng nhanh, cùng để Thương dẫn kiếm gây vượt qua khoảng cách càng xa. Dù sao hắn chỉ ở Ngũ Tinh Tiên trấn cảnh, thêm ra một người, gánh vác lại càng nặng, chỉ có khinh trang thượng trợn mới có thể chạy càng nhanh hơn. Hắn Thanh âm thân ảnh bao phủ tại trong gió tuyết. "Nữ nhân a, nữ nhân." Chu Lân vẻ mặt khinh thường, chung quy là không đáng tin cậy. Hắn dẫn ra thần quang nhóm độn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy buôn tập tốc độ nhanh hơn, đối với hắn tới nói, gánh vác vậy giảm bớt một chút, lúc này hắn mới trong lòng một đứa, chẳng lẽ các nàng là nghĩ giảm bớt chúng ta gánh vác, cho nên tìm một cái cớ rời đi. Ra luật huynh, Hạ Hân, hai người các ngươi vậy tại cái này thông nguyên đại hạp cấp rèn luyện một phen tự thân." Thương Duẫn biết, chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất, bảo trụ đám người tính mệnh. Muốn chết cùng chết, ta không đi." Hạ Hân Nghiêm mặt nói. "Đúng, ta nghĩ kiểu vi cùng Tô Tam Cô Nương, sợ tự mình cảnh giới hàn mọn, sẽ trở thành vướng hữu, cho nên mới có thể tìm cái cớ rời đi." Gia Luật Bảo đối với các nàng vẫn hơi hiểu biết. "Tại sao muốn chết, tất cả mọi người phải sống." Những này dị thú bá chủ mục tiêu là Tiểu Bạch cùng A Kỳ, nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, liền chạy đến càng chậm, mọi người phân tán ra đến, chúng ta tới hấp dẫn lớn nhất lực chú ý, có thể tại nguyên thủy giới, Âm Dương Quan tụ hợp. Thương Duẫn Nghiêm tốc nhìn xem Hạ Hân, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể ta vẫn là muốn cùng ca cùng một chỗ." Hạ Hân cũng có chút chần chừ. Mỗi thêm một người, Chu Lân huynh thần quang nhóm đột, bất luận là từ tốc độ, vẫn là từ đối với hắn Tiêu Hao, cũng sẽ tăng thêm. "Huống chi ta có hải đường, Tiểu Bạch cùng ngu Ngơ ca cùng ta đồng hành, không có việc gì." Hắn kiên nhẫn giải thích nói, cố gắng sau khi tách ra, các ngươi còn có thể có cái gì phát hiện gì khác lạ. "Thương huynh, mặc kệ là đối mặt dạng gì hữu hiểm, chúng ta đều muốn cùng chung hoàn nạn." Gia Luật Bảo tự nhiên cũng là không nguyện ý rời đi nhất là bây giờ hắn nắm giữ tiên tổ tạo hóa, đều là Thương dẫn công lao. Tự mình còn không có còn đi cái này một phần thiên đại tình. Ta đã nói, tại Âm Dương quan gặp mặt, tất cả mọi người còn sống, có thể làm được sao? Chỉ cần có thể để chúng ta vứt bỏ Hàn Hoàng, thậm chí chúng ta đều có thể tại thông nguyện đại hạp cốc một đầu khác tụ hợp, mặc dù Hàn Thanh Âm tu luyện đã bước vào thần khu cảnh, nhưng dù sao muốn tại loại này hiểm địa bảo hộ kiểu vi cùng Tô Tam sợ cũng sẽ có chút lực bất tòng tâm, ngươi cũng có thể cùng các nàng tiếp ứng, tới lần cuối cùng ta tu hợp. Thương Duẫn biết, tại thời khắc này, tuyệt đối không thể lại kéo. Được Hạ Hân rất rõ ràng, Thương dẫn đây là tại làm liều chết đánh cược một lần, chỉ cần có thể hất ra nơi đây hung thú bá chủ, liền có cơ hội chạy thoát. Hoàn toàn chính xác, nhân số càng nhiều, đối với Thương dẫn cùng Chu Lân thoát đi càng là bất lợi. Muốn để hắn từ bỏ tiểu bạch, gần như là chuyện không thể nào. Hạ Hân lôi kéo ra luật bảo rời đi, hắn cũng không biết có thần bực đỉnh tiêm cao thủ vậy đang truy kích ở trong. Bằng không mà nói, hắn chết vậy sẽ không rời đi. Chu Lân chỉ cảm thấy, đương Hạ Hân cùng ra luật bảo rời đi về sau, hai người bọn họ người liền càng thêm nhẹ nhõm, nhanh hơn. Thời khắc chốt, Còn không phải phải dựa vào ta. Chu Lân Dương dương đắc ý a khí huyết mạch siêu phàm, cũng bị để mắt tới, tiếp xuống chúng ta chỉ có thể là lẫn nhau hiệp trợ, trung độ nan quăng. Ngoại trừ Hàn Hoàng cùng nơi đây dị thú bá chủ, còn có hơn 300 tên thần vực tinh huyết, sơ bộ phán đoán, thực lực đều tại bát nguyệt thần khu cảnh. Dù sao ta là đánh không lại, thời khắc mấu chốt hoàn toàn chính xác phải dựa vào ngươi. Thương dẫn hoàn toàn không khách khí, đầy mặt đều là đại ca ngươi, đại gia ngươi, ngươi biểu lộ. Chu vậy, toàn thân tơ lên, gầm thét lên, tiểu tử ngươi cố ý. Làm sao không nói sớm? Hắn có phi thường nhạy cảm cứu giác, có thể phát giác được hung hiểm. Trước đó đã cảm thấy trong lòng ma mau, nguyên lai là chuyện như thế, cảm giác cùng với thương dẫn, chô tốt mau đều hình không đến. Kết quả nguy hiểm gì đều muốn cùng một chỗ gánh, để hắn lập tức tức đến muốn phun máu. Hảo huynh đệ nhà, nữ nhân không đáng tin tậy, thời khắc mấu chốt phải dựa vào người, đại nạn lâm đầu cùng một chỗ đương. Thương dẫn vô vô bờ vai của hắn, một mặt ngươi chính là ta Hảo huynh đệ biểu lộ. Chu Lân biểu lộ, đã là thương dẫn tổ tông 18 đời, liên đối gia phả đều cho ân cần thăm hỏi một lần. Lan, lão tử muốn tự mình chạy, đừng đến liên lụy ta. Chương 427. Thương Duẫn biết, nếu như Chu Lân muốn đi, tự mình vậy không có cách nào. Hàn Hoàng tựa hồ bắt được khí tức của chúng ta, lúc này đối với Chu Lân tới nói, thật sự là hắn có cơ hội đào tẩu. Thương Tố vẫn biết, Thương Duẫn nói ra lời này, chính là muốn Chu Lân rời đi. "Vậy ngươi đi thôi." Thương Duẫn nhìn về phía hắn. "Vậy ta thật đi rồi." Chu Lân luôn cảm thấy có chút không cam tâm, Thương Duẫn trên người bí mật, tự mình còn chưa phát hiện bao nhiêu. "Đi thôi, ta không trách ngươi, Hoan có đầu, nợ có chủ, bọn hắn là tới tìm ta." Thương Duẫn đích thật là muốn để hắn rời đi. Mình đích thật không có gì lý do đem Chu Lân kéo xuống nước. Con mẹ nó. Chu Lân muốn đi, nhưng lại không muốn đi, dưới chân tựa như mọc rể, nói, về sau có loại chuyện này, ngươi muốn sớm nói cho ta, vậy tốt sớm làm chuẩn bị. Không có cách nào khác, ngươi miệng quá lớn, thích giết gạo, ta một khi nói, các nàng liền sẽ lưu lại. Thương dẫn nghiêm mặt nói, bởi vì các nàng cảm thấy mình rời đi, có thể giảm bớt ngươi ta gánh vác, cho nên lựa chọn cách ra. Ngươi làm sao có thể xác định, các nàng không phải là bởi vì sợ hãi, mà chọn rời đi Chu Lân rất thường thức Thương dẫn cái này, một phần tự mình đa tình lòng tin. Lại bởi vì sợ hãi rồi đi, cũng là nhân chi thường tình, bất kể như thế nào, đem người bên cạnh nghĩ đến tốt một chút sẽ như thế nào. Thương dẫn nhìn hắn một cái, nhân cuối cùng là phải dựa vào chính mình, không thể bởi vì giao tình, hoặc là nguyên nhân gì khác, liền đem hy vọng đặt ở trên người đối phương. Mẹ nó, vẫn là câu nói kia, về sau có loại chuyện này phát sinh, lặng lẽ nói cho ta. Chu Lân rất không quen, mặc dù hắn đã sớm cảm giác được không hiểm, âm thầm bày ra một chút thủ đoạn. Từ hắn trên người, có từng mai từng mai phù văn nhảy lên. Ba phủ tại Thương dẫn bên người, đại giới là dùng thần ngọc cùng thiên tài địa bảo thiêu đốt làm đại giá. Thương dẫn cảm giác được không gian lực lượng ba động, không bao lâu, hắn cùng Ngô Nơ, Tiểu Bạch, Đại Long, A Kỳ, Chu Lân vượt qua ra 800 dặm địa. Cái này xa so với Thương dẫn vận dụng kiếm gây còn mạnh hơn nhiều, phải biết ngày đó Chu Lân liền có bày ra trận pháp truyền tống năng lực, đạt được thần ma chi tử tạo hóa về sau hắn. Ở phương diện này tạo nghệ, chỉ biết càng mạnh. Thương Duẫn không có hỏi nhiều, mà là trong tay kiếm gãy xúc thế, mà còn dẫn ra tự thân cùng thông nguyên đại hạp hưởng, che giấu quanh mình khí tức. Lần này vượt qua Liên đệ Hàn Hoàng đều đã mất đi phương hướng. Hiển nhiên, có như Hàn Hoàng sức chiến đấu cỡ này, thế nhưng là tại có Sơn Hà xã tác lực lượng ẩn tàng điều kiện tiên quyết, cảm giác của nó phạm vi cũng là có hạn. Thương dẫn dẫn gia trong tay kiếm gãy, mang theo đám người lại vượt qua ra hơn 80 dặm. Mặc dù tăng lên không đến gấp đôi khoảng cách, nhưng như trước vẫn là không cách nào cùng Chu Lân thủ đoạn đánh đồng. "Tiểu tử ngươi có thể à? Tại tiên thân cảnh liền có thể dùng thủ đoạn như vậy vượt qua không gian, vẫn là dẫn ra tự thân cùng thiên địa lực lượng." Chu Lân rất là hâm mộ, dù sao Thương Duẫn cùng tự mình kém một cái đại cảnh giới tự mình dẫn ra pháp trận vừa qua, không giây phút nào cũng đều là thần ngọc cùng trời tài địa bảo tiêu hao, để hắn rất là thịt đau. Ta cũng chỉ có thể đủ dạng này. Thương dẫn biết, thông nguyên đại hợp cốc chỗ không gian quy tắc hối loạn, một lần chuyển tống khoảng cách càng xa, pháp trận muốn tiếp nhận hư không lực lượng áp bách càng lớn. Chu Lân có thể làm đến bước này, rất không dễ dàng. Chúng ta bây giờ khoảng cách rời đi thông nguyên đại hạp cốc, vẫn còn rất xa. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên một đường dạng này chuyển tống đi qua, quá tiêu hao tài nguyên, chỉ ít còn có 20 và dạng. Thường Duẫn, để Chu Lân nhanh tuyệt vọng. Vậy cái này đến tiêu hao hết hắn bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng thần ngọc? Mặc dù mình đạt được thần ma chi tử tạo hóa bảo khố một nữa, nhưng đây chính là bước lên nguy hiểm tính mạng có được. Đi thôi, đi thôi. Chu Lân không có cách nào, bởi vì không có cái gì so với mình tính mệnh hơi trọng yếu hơn, hắn về sau xem xét, nói, ngươi cảm thấy hình thiên hải đường sẽ không bỏ ngươi mà đi. Trong tay nàng lấy được âm dương lưỡng nghi hình, chính là thần ngọc tinh hoa thiên nhưng hình thành, có được kéo dài hạo đãn lực lượng, sợ là có thể chèo chống thật lâu. Hắn nghĩ vứt bỏ ta mà đi, vậy sẽ không chờ đến bây giờ. Thương Duẫn rất bình tĩnh Hình Thiên Hải Đường ngay tại hậu Vương, ngăn cản tùy thời có khả năng hội tập sát mà đến nguy hiểm. Hắn cùng ngu ngơ có thể thành lập vi diệu gắn bó, tùy thời có thể dùng đội theo. Thôi. Chu Lân nhìn thoáng qua thời khắc này đại lòng, mặc dù nó hình thể nhìn nhỏ một chút vòng lớn, thế nhưng là chiến lực không chút nào không yếu, không thể khinh thường. Cho Hình Thiên Hải Đường lực lượng, cũng không phải là thần ngọc thiên thể toàn bộ bản nguyên, chỉ là một bộ phận mà thôi. Thậm chí có thể lý giải thành, nó dùng Hình Thiên Hải Đường thủ đoạn, tinh luyện tự thân, dùng so ra mà nói, cuốn tập nhiều nhất lực lượng, tự thân lưu lại xuống tới đều là tinh hoa nhất bộ phận. Hiện tại ngươi còn cho là ta là tiểu nhân sao? Chu Lân một mặt thời khắc cuối cùng, còn không phải phải dựa vào nét mặt của ta. Tiểu nhân đã trí. Đại Long không mặn không nhặt nói. Con mẹ nó chứ. Chu Lân hận không thể một kiếm đánh chết Đại Long, nếu như không phải cân nhắc đến tình huống trước mắt không ổn, cùng Đại Long cũng có chút khó đánh chết. Cung A Kỳ cảm giác được, tựa hồ từ phương xa, một mực có một cỗ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào đến Đại Long thể nội, bị luyện hóa. Nếu như không có đó sai, hẳn là những cái kia chết tại Mạc Bắc 2 vực đỉnh tiêm cao thủ. Đại Long thông qua mình cùng tiên điệu thành lập vi diệu tuần hoàn. Ngay tại hấp thu trong đó tinh hoa, để thân thể của hắn càng giống là huyết độc chi khu, dần dần thoát khỏi thánh linh khí tức. Che lấp tự mình long mạch bản chất, cứ như vậy, chỉ cần cô động tới trình độ nhất định, thông nguyên đại hạp cốc long mạch bản năng cảm giác liền không dễ dàng phát hiện. Hắn dẫn ra thần quang nhóm độn, thương dẫn bọn người, phi tốc thoát đi. Dạ Thương Thị cùng Trương tiễn trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện? Dạ Thương Thị tức giận đến toàn thân run rẩy, mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt. Cũng không khả năng, bất quá chúng ta có thể đánh cược một kèo. Trương Tiến vậy không nghĩ tới. Vậy mà dạng này đều sẽ mất đi thương dẫn đám người hành tung, có thể xác định chính là bọn hắn tuyệt đối trốn không xa. Đánh cược như thế nào? Dạ Thương thị xanh cả mặt, ánh mắt dữ tợn. Bọn hắn nếu là muốn tiến về Nguyên thủy vực, chúng ta chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Thông Nguyên Đại Hạp cốc cuối cùng, tự nhiên có thể giật đãi cực khổ, bày ra đại trợ, ta đã để tiệt vận vệ đến đây chi viện, đế quân cũng biết nơi đây sự tình, chỉ cần đem bọn hắn vây ở Thông Nguyên Đại Hạp cốc, liền không lo tìm không thấy. Trương Tiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, việc này nguyên bản hắn nghĩ tại vận vệ chạy đến trước đó giải quyết, bây giờ xem ra Sợ là khó khăn. Dù sao nơi này khoảng cách xuất khẩu còn có hơn 200 ngàn dặm, hắn coi như có được thần ma chi tử kiếm gãy, cũng vô pháp vượt tới. Không tệ, không tệ, chúng ta bây giờ đi ngăn chặn thông nguyên đại hạp cộc cửa ra vào là được rồi. Dạ Thương Thị hai mắt tỏa sáng, trong lòng thở dài một hơi, thật sợ thương dẫn lại chạy. Hắc hắc, Thương dẫn a, Thương dẫn, tiểu tử ngươi lần này hại kiếp khó thoát. Ta muốn để ngươi biết, đắc tội thần vực là một cái dạng gì hả chàng. Để ngươi tại trong tuyệt vọng, thống khổ chết đi. Dạ Thương Thị rất là đắc ý. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán cho trường tiến ở phương diện này hoàn toàn chính xác so với mình muốn tới đến chu đáo cẩn thận. Chương 428. Hàn Hoàng cũng không biết, Thương dẫn bọn người chỗ cần đến là muốn rời khỏi Thông Nguyên Đại học gốc. Nó cảm giác tự mình rõ ràng đã bắt được Tiểu Bạch cùng A Kỳ khí thức, thế nhưng là đột nhiên liền biến mất. Thương dẫn càng là toàn lực dẫn ra sơn hà sát tác, không thể không nói, nhân số giảm bớt về sau, hoàn toàn chính xác để cho mình giảm bớt rất nhiều gánh vác, chí ít có thể cường độ cao hơn chặt đức tự thân khí tức, phòng ngửa tiết ra ngoài. Hàn Hoàng muốn truy kích, thế nhưng là tại trước mặt nó, chính là hình thiên đường. Hắn đứng lơ lửng trên không, không có động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn xem nó. Hàn Hoàng không dám tiến lên, bởi vì nó biết như thế tự mình gặp phải một cái dạng gì hậu quả. Người xác định không bảo vệ hình thiên hại đường sao? Dạ Thương thì chỉ là mất đi thương dẫn đám người mục tiêu, nhưng hình thiên hại đường vẫn tại. Không có ý nghĩa, chiến lực của nàng thật là đáng sợ, nói đến là đến, nói đi là đi, thần ma hai vực, khó có đối thủ. Trương Tiên trầm giọng nói, hắn lưu lại đoàn hậu, chính là vì trấn nhiếp Hàn Hoàng. Phải nhớ kỹ, chúng ta mục đích chuyến đi này gần yếu nhất liền là giết chết Thương dẫn. Tiếp theo mới là cướp đi trên người hắn tạo hóa, cho nên mới thông hướng nguyên thủy vực cửa ra vào, bố trí xuống tới sát trận muốn bí ẩn, phải xuất kỳ bất ý, muốn trong thời gian cực ngắn hoàn thành, bằng không mà nói, một khi để Hình Thiên Hải Đường kịp phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Cũng thế, Dạ Thương thì bất kể nói thế nào, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể đem Thương dẫn khóa chặt tại cái này thông nguyên trong đại hạp gốc, liền không sợ hắn chạy thoát. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, đến từ thông nguyên đại hạp cốc rất nhiều hung thú bá chủ, nhao nhao tới gần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hình Thiên Đường lúc này mới khởi hành trên phía dạ thường thị bọn người vị trí, phá không mà đi. Hàn Hoàng thấy cảnh này, biết nữ từ trước mắt tất nhiên là cảm thấy không có cách nào đối phó bọn chúng liên thủ, phát ra huyết giải, dương cánh phá không truy kích. Tuần tự có 14 đầu bá chủ cấp dị thú, mặc kệ là từ cái nào phương diện, đều cùng hàn hoàng không kém bao nhiêu. Bị vào đầu đánh một quyền kim cương hống, thấy cảnh này, không có chút gì do dự, quay người rời đi. Nó đã bị đánh vỡ dũng khí, chỉ có tiếp nhận hình thiên hải đường một quyền kia nhân, mới biết được, trong đó uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Kim cương hống cảm thấy mình chỉ cần tới gần hình thiên hải đường cảm nhận được khí tức của nàng ba động, liền sinh lòng e sợ chiến, bất lực phản kháng. Đây là tới đương nhiên hình thiên thị văn kinh, văn thuật tạo thành tâm linh áp chế. Trên chiến trường, hình thiên thị cho tới bây giờ đều là vỡ nát địch nhân ý chí chiến đấu. Tăng thêm hãn hoàng, 15 con bá chủ cấp dị thú, khí thế hùng hung. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Hình thiên hải đường tốc độ cũng không chậm, trải qua mấy ngày nay, hắn không phải không biết, chỉ có thể là tích xúc tự thân lực lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kỳ thật ngày đó thiên lôi tinh sở bao dung lực lượng, mặc dù bị hắn tiêu hao một bộ phần lớn, đồng thời vậy góp nhặt một chút Lần này, Luyện Hóa Đại Long cùng Hạ Hân đưa cho âm Dương lưỡng nghi hình cực kỳ chân quý, có thể để hắn tiếp tục tác chiến một chút thời gian, nhưng nàng cũng không tính lãng phí ở nơi này. Chỉ cần có thể giúp Thương dẫn bọn người thoát hiểm, dù sao đây chính là tự mình tù lao. Dạ Thương thì tâm tình không tệ, trên đường đi trường tiến cực kỳ cẩn thận, đang tìm kiếm Thương dẫn hạ lạc đồng thời, vậy tại cảm giác tùy thời có khả năng phát sinh nguy hiểm. Dù sao thông nguyên đại hạp cấp loại địa phương này quá mức mật độ. Một canh giờ sau, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, xoay người sang chỗ khác, phát hiện có một thân ảnh tới gần bạ kia một thân ảnh phía sau, lại là 14 đầu bá chủ cấp bậc dị thú, bọn chúng khí thế hùng hổ, triển hiện ra lực lượng hùng hổ trình độ, làm cho nhân ngật trợ. Đường phát hiện bọn hắn về sau, hình thiên hải đường tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phóng tới bọn hắn, hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất tại trong gió tuyết. Đối với những bá chủ này dị thú tới nói, bọn chúng căn bản sẽ không phân đến ngọn nguồn có phải hay không cùng một chiến tuyến. Pham la nhân tộc, ở thời điểm này đều phải chết. Dạ Thương thị nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, dù hắn xuất lĩnh 300 tên thiên la vệ chiến lực kinh người, thế nhưng là đối mặt loại này bá chủ cấp dị thú Một trận chiến xuống tới, sợ là tổn thương không nhỏ. Càng làm cho trong lòng của hắn cuồng nội chính là, bọn hắn hẳn là bị Thương dẫn phát hiện. Cho nên Hình Thiên Hải Đường mới có thể đem những bá chủ này cấp hung thú, hướng bọn hắn vị trí dẫn, đánh nát bọn hắn sớm bố cục thông nguyên đại hạp cốc chuẩn bị. Dạ Thương thì tức giận đến toàn thân dung rẩy, chuyện xui xẻo gì đều có thể để hắn gặp gỡ, cảm giác làm sao lại đối phó Thương dẫn chỉ là một cái như thế hèn mọn tồn tại, làm sao lại khắp nơi cản trở, bước đi liên tục khó khăn. Không có lựa chọn khác, trước tập kích chém giết một hai con hung thú, không tiếc bất kỳ giá nào. Trương Tiên biết, khoảng cách gần như thế chạy là không chạy nổi. Con có truyền mệnh lệnh của ta, để để tại thời khắc này, sớm làm ra chuẩn bị, bàn giao cho người bên cạnh, phải tất yếu ngay đầu tiền chuyển lại cho Thiên Mệnh Đế Quân. Vậy may mắn mặc dù những bá chủ này cấp dị thú mặc dù cường độ, nhưng cũng không có mạnh đến tình trạng không thể chiến thắng, chí ít bên cạnh bọn họ tinh nhuệ đều tại. Một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cái này khiến dù là ở xa ở ngoài mấy ngàn giảm tương duẫn, Chu Lân đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên loại khí tức này ba động chính là nhân tộc cùng nơi đây bá chủ thú giao chiến tín hiệu. Thương Duẫn càng là câu thông sơn hà sa tắc, đến cảm giác phía kia thiên địa tình huống. Nhưng lại tại một khắc đồng hồ về sau, Hình Thiên Hải Đường từ trên trời giáng xuống, đương nhiên trong tay nàng còn cầm âm dương lưỡng nghi hình, giao cho Thương dẫn nói, "Không dùng. Nếu là Hân Nhi đưa cho ngươi, đó chính là ngươi, giữ đi, thời khắc mấu chốt chúng ta đều muốn dựa vào ngươi." Thương Duẫn không biết Hình Thiên Hải Đường đến cùng làm chuyện gì, nhưng ở giờ khắc này, hắn cảm giác được hậu phương không có như vậy áp bách. "Được." Hình Thiên Hải Đường nhưng cũng không khí, nói, "Ta dẫn nơi đây hung thú chủ, cùng bọn hắn giao chiến." Lúc trước nhìn tình huống, bọn hắn hẳn là dự định phong bế tiến về Nguyên Thủy vực cửa ra vào, chúng ta đừng lại trì hoãn. Ai, vậy ta muốn đem các nàng tìm trở về mới là. Thương dẫn cảm thấy cơ hội khó được, có thể dẫn các nàng đi. Không nên dừng lại, trên chiến trường, thay đổi trong nhe mắt, giờ phút này ngươi muốn tìm tìm các nàng vậy phi thường cực khổ, ở nơi này có rất nhiều đại tà hóa. Tha thứ ta nói thẳng, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam đi theo bên cạnh ngươi, nếu như không có kỳ ngộ, chỉ có thể là một bước chậm, từng bước chậm. Hạ hân vậy tốt, ra luật bảo cũng được, cả hai đều chiếm được đại tà hóa. Ngươi muốn để bọn hắn có thể có ma luyện không? Gian, chỉ có dạng này mới có thể trưởng thành. Mặc dù tại bên cạnh ngươi cũng có thể cho bọn hắn mang đến tốt ảnh hưởng, nhưng nhân trọng yếu nhất chính là mình." Thương tố vẫn trước tiên đưa ra phản đối. "Tiểu tử ngươi bỏ bất tâm đi, ngươi thật sự cho rằng thần bực khả năng liền những người kia sao? Một khi kéo dài thêm, các loại thiên mệnh hoàng thất tinh nhuệ đến đây gấp rút tiếp viện, ngươi nói những ba chủ này dị thú có thể kháng bao lâu?" Chu Lân vậy thấy cực kỳ rõ ràng, nói, "Dưới mắt chỉ có chúng ta làm mục tiêu, hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý, mới có thể để các nàng an toàn hơn." Thương Duẫn không thể không thừa nhận, Chu Lân nói đến rất có đạo lý, hình thiên hải đường biểu hiện cũng làm cho Thương dẫn đối nàng có nhận thức sâu hơn, hắn không chỉ có chiến lược kinh người, cũng tương tự có được cực cao nhiêu trí. Sợ là trong thời gian ngắn, Dạ thường Thị bọn người đến bị đánh khóc. Chương 429. Dạ thường Thị nguyên bản lời thề so sát, hắn cảm thấy chỉ cần giữ vững xuất khẩu, Thương dẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù là hình thiên hải đường tại, cũng có thể kiểm chế một hai. Nhưng mà, 15 con bá chủ cấp dị thú, đối bọn hắn triển khai một trận tứ ngực. Mặc dù Trương Tiến sớm đã có chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn như cũng tổn thất không nhỏ, một trận huyết chiến mở màn. Vừa đối mặt, mặc dù là có hai đầu bá chủ cấp hung thú bị trọng thương, nhưng bọn hắn vậy có hơn trăm người trong nháy mắt hóa thành kiếp trò. Đại bộ phận đều là Thiên La vệ, bọn hắn am hiểu ám sát, nhưng lại không am hiểu phòng hộ. Không giống Tuyệt Mệnh vệ, có tiến có thối, cả công lẫn thủ. Luận ám sát, luận đánh lén. Tuyệt Mệnh vệ sợ là cũng vô pháp cùng Thiên La vệ đánh đồng, nhưng nếu trên chiến trường, liên hợp tác chiến, Tuyệt Mệnh vệ đối phó Thiên La vệ, có thể 1 là Đơn đấu cùng trên chiến trường, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tại chương tiến dẫn đầu dưới, tuyệt mệnh vệ dùng nhỏ nhất hy sinh, đã thương nặng một đầu bá chủ cấp hung thú. Mà còn trương tiễn phi thường có kinh nghiệm, lập tức kéo ra cùng đám hung thú này khoảng cách, cũng không có tiếp thân công phạt. Dạ thương thị bên kia, chỉ có thể kiên trì tới. Mấy cái đối mặt xuống tới, năm đầu bá chủ cấp hung thú tại vẫn lạc biên giới, có thể dạ thương thị bên người thiên la vệ cũng không đủ 50 người, hắn tự thân vậy bị thương. Đây là nhờ có có chương tiến ở một bên hỗ ứng. Rút lui. Trừng tiến quát to. Thương dẫn cái này tặc tự hoàn toàn chính xác quỹ kế đa đoan. Vậy mà lợi dụng cái này thông nguyên đại hạp cốc hung thú tới đối phó bọn hắn. Phải biết, kia năm đầu bá chủ dị thú, mỗi một đầu chiến lực đều có thể sắp xếp tại thần vực 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Nếu như không phải bọn hắn nhiều người, căn bản bất lực chống lại. Đây là dùng sinh mệnh sở tích tụ ra tới chiến quả. Dạ thường thì không có cách nào, quay đầu rút đi, Thiên La vệ cũng biết không thể ngạnh hãm, bằng không, bọn hắn đều muốn gây ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, những bá chủ này cấp hung thú, đem thần vực rất nhiều tinh huệ, cho rằng là thường dẫn đám người đồng bọn. Phải biết Bọn hắn lúc trước vậy tại Thông Nguyên Đại Hạp cốc bố cục. Đám hung thú này đối với thần vực những này cùng bọn hắn đoạt long mạch nguyên khí tồn tại, cũng không là lắm. Thương Duẫn, già thao. Dạ Thương thị muốn tự tử đều có. Một ngụm lao huyết dấu ở trong lòng, xem ra đều nhanh có tức. Trừng Tiên chưa từng nghĩ, lần này tốn công tốn sức, kết quả lại còn bắt không được Thương dẫn. Có thể tưởng tượng Tiên mệnh đế quân biết về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Vậy chính vì vậy, hắn mới biết được, tạo hóa cũng không nên, Thương Duẫn phải chết. Chế Dùng tốc độ của bọn hắn, muốn rời khỏi Thông Nguyên Đại Hạp cốc, nhanh nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Trương Tiên lui trở về, ta nhớ được năm đó thần vực có tại Thông hướng Nguyên thủy vực cửa ra vào, bày ra trận pháp truyền tống, chỉ bắt qua qua xa xưa, cũng không biết có thể hay không bắt đầu dùng. Sự tình phát sinh quá đột ngột, giờ phút này như là đã thăm dò rõ ràng đối phương mục đích, kia cố thủ trong đó là không còn gì tốt hơn. Dọc theo con đường này, cùng 10 đầu bá chủ vừa đánh vừa lui, giết chết đại hạp cốc một phương tiên địa khí tức hỗn loạn. Một ngày sau đó, 8000 tiệt vận vệ đến đây tiếp ứng, đánh chết tại chỗ năm đầu bá chủ thú, kinh sợ lui năm đầu. Nguyên bản bọn hắn muốn tiếp tục đuổi giết, thế nhưng lại bị Tiên ngăn cản. Dạ Thường Thị trong lòng kìm nén một ngụm hòa khí, không chỗ phát tiết, muốn làm nhiều chết những bá chủ này dị thú, đưa chúng nó thi cốt hiến cho Thiên Mệnh Đế Quân, cũng là không nhỏ công lao. Có thể cuối cùng nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sự thật chứng minh nghe trường Tiễn không có sai. Chính mình là bị thương dẫn nắm mũi dẫn đi, mới có nhiều lần thất bại. Quả nhiên, như là Trương Tiễn dự đoán. Sau 2 canh giờ, Phù Thiên cái địa thú triều, tuân hướng bọn hắn lúc trước vị trí. Nếu như Tiệt vận vệ thật nghe Dạ Thường Thị, tất nhiên sẽ ở thú triều phía dưới, thịt nát tan, loại hy sinh này không có chút ý nghĩa nào bọn hắn trở lại thần chi bắt mục, cái này một chỗ ngồi thành lớn ở trong. Nhìn thấy kinh khủng thú triều đang cuồng trảo, bọn chúng tại trong đại hạp cốc điên cuồng giết chóc, thôn vệ lấy tất cả. Chí ít có trăm vạn con hung thú, chỗ đến, không có để lại người sống, dạ thường thị tê cả ra đầu, nhìn chằm chằm Trường Tiễn một chút, cảm thấy thiên Mệnh Đế Quân tại sao lại coi trọng như vậy Trường Tiễn, không phải là không có đạo lý. Tự mình tại Mệnh Vận Thành cái này một khối giường ấm ngẩn đến quá lâu, tại Mệnh Vận Thành tự mình thăm canh trong đó, chiếm cứ ưu thế cực lớn, có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Có thể có ngàn vạn loại biện pháp để cho địch nhân có ngàn vạn loại kiểu chết. Thế nhưng là rời đi mệnh vận thành, mất đi các mặt lực lượng ý lại, tự mình còn kém rất rất xa Triệu Tiễn. Hắn thông qua một fan tra tìm, phát hiện ngày đó cùng Thông Nguyên Đại hạp cấp cuối pháp trận vẫn còn, một fan thăm dò qua đi, hắn nhướng mày, nói, nhiều nhất chỉ có thể mang 600 nhân, đại trận lâu năm thiếu tu sửa, đồng thời cũng có một chút không tròn vẹn, nếu như quá nhiều nhân, sợ là sẽ phải có cực lớn phong hiểm. Thương dẫn bọn người, chắc hẳn sẽ cho rằng chúng ta lọt vào những dị thú kia chặn đường, tuyệt đối nghị không ra. Chúng ta sẽ ở hẻm núi cửa ra vào chi địa, chờ lấy hắn. Chỉ cần chúng ta sớm bày ra ngầm trận, tốc chiến tốc thắng là đủ. Dạ thường thì đôi mắt bên trong che kín máu đỏ tơ, nguyên bản 300 tên là mạnh mẽ như vậy thiên la vệ, cũng bởi vì thường dẫn quan hệ, bây giờ chỉ còn lại trường 30. Hao tổn chính thành, bực này tổn thất chí lớn, có thể nghĩ. Những tồn tại này cơ hồ cũng có thể tại thần vực tất cả thành lớn một mình gánh vác một phương tồn tại, trong tay không biết chém giết qua bao nhiêu cường giả tính mệnh. Nhưng hôm nay bọn hắn chết được quả thực biết quất, Đúng là như thế. Trừng Tiễn bắt đầu ở giữa đám người tiến hành chọn lựa, lần đầu bên ngoài, còn theo thần chi bắt ngục ở trong chiêm mộ, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lập công chủ tội. Trong lúc nhất thời, ở trong thành hoặc là đã từng phạm qua sai lầm lớn tồn tại, hoặc là ở chỗ này cường đại tán tu, nhao nhao xuất hiện. Đi ra ngoài bên ngoài, lấy chiến dưỡng chiến, thu nạp má mới chính là trường tiến nhất quán thủ đoạn, hắn sẽ không để cho tự mình huynh đệ không tiếc bất cứ giá nào đi phát triển. Bởi vì những người này đều là đi theo đám bọn hắn đi qua vô số lần chết đi, đầy đủ quý, chỉ có, có thể cùng hắn trải qua một lần một lần liều mạng tranh đấu, mới đáng giá hắn đối đãi như vậy. Thiên mệnh đế quân tọa trấn tại Mệnh Vận trong Thành, hắn không thể rời đi, cũng không muốn rời đi. Bây giờ Mệnh Vận trong Thành, tình thế quỷ quyệt hay thay đổi, Lạc Thị một mạch càng là cấp tốc đang tăng cường, một khi rời đi, sợ là sẽ phải có không ít ngoài ý muốn. Trong tay hắn cầm bảo bình, bên trong tụ nạp không ít long mạch nguyên khí, đã có được Thánh tri ý cảnh, Thiên mệnh đế quân nhẹ nhàng ngẩng người, liền cảm giác tự mình đã có nhập Thánh năm chắc. Mặc dù lần này, không nhỏ hao tổn, dùng rất nhiều tinh nguyện mệnh, đổi lấy những này long mạch nguyên khí, mặc dù hắn rất đau lòng, nhưng cũng cảm thấy đáng giá. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến Thánh tri cảnh rồi, Lạc thị cũng liền không đủ gây sợ. Dù sao dưới mắt tự mình, đủ để có thể cùng Lạc Phương loại cấp bậc này tồn tại, địa vị ngang nhau. Những năm gần đây, chính hắn không dám có chút thư giãn, càng đem lịch đại truyền thừa văn kinh, văn thuật kết hợp hoàn mỹ, khai sáng ra một đầu thuộc về mình đường tới. Chuyên mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chém giết thương dẫn, Tiệt Vận vệ toàn quyền trở đợi chương tiến điều khiển. Vâng. Tại chỗ, Tiệt Vận vệ đại thống lĩnh lĩnh mệnh đi. Đây cũng là Tiên Mệnh Đế quân tự tay tạo ra tinh chi nhất, tu luyện ra thủ đoạn, một khi kết trận bố cục, gần như khó giải, khó mà công phá thần tri bắt ngủ. Trương Điển cấp tốc chọn lựa ra 600 tên nam hiểu bố cục tinh nhuệ cùng tán tu, hoặc là tội nhân, lợi dụng trận pháp truyền thống, đem bọn hắn mang đi thông nguyên đại học cấp cuối cùng. Còn lại tinh nhuệ, chọn lựa thú chiều không cách nào bao trùm lộ tuyến, bằng nhanh nhất tốc độ cùng bọn hắn tụ hợp. Tại ngũ Nguyệt Thần khu cảnh tinh nhuệ, khoảng chừng 18000 người, bọn hắn tốc độ cao nhất thúc đẩy. Thương dẫn, lần này, ta muốn cắt đứt ngươi tất cả sinh nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thần tới. Dạ thương thì ánh mắt hung lệ, nhất định phải được. Chương 430. Nghỉ một lát, nghỉ một lát. Chu Lân đều nhanh mắt trợn trắng, phải biết dẫn ra thần quang nhóm độn, đối với hắn tới nói, là không nhỏ tiêu hao. Huống chi là tiếp tục 2 ngày thời gian. Hình Thiên Hải Đường cùng ngu ngơ vì làm dịu Chu Lân áp lực, liền không có mượn nhờ thần quang nhóm độ lực lượng. Những gì thú kêu bá chủ bị hấp dẫn, trong thời gian ngắn, hẳn không có nhân có thể bắt được tung tích của các ngươi. Hình Thiên Hải Đường tay cầm âm dương lưỡi nghi hình, lạnh nhạt nói: "Thông nguyên đại hiệp cốc địa thế phức tạp, bây giờ bởi vì thú chiều quan hệ, chúng ta có thể an toàn một chút." Thương dẫn trong tay xuất hiện một chương nơi này địa đồ, đây là hắn từ Lạc thị bên trong lấy ra. Bây giờ bọn hắn chính đặt mình vào tại đại hạp cốc một đầu bờ suối chạy bên trên. Đầu này dòng suối bây giờ đã đông kết, từ trên bản đồ ghi chép, có một con sông lớn từ bắc đến nam, sau đó chia chín con dòng suối, lan tràn hướng hẻm núi phương hướng khác nhau, nuôi nhuận lấy trong cốc sinh linh. Chu Lân Huynh không cần tại dùng thần quang nhóm đột, hảo hảo an dưỡng tự thân, xúc tích lực lượng để phòng nội nhớ, trong lúc đó chúng ta liền để A Kỳ tiểu Bạch đi đường, không thể may may mang theo. Thương Duẫn Nghiêm mặt nói, "Ngươi không đợi các nàng." Chu Lân phủi hắn một chút, "Ta nghĩ nghĩ, nơi đây quá mức hung hiểm." Chúng ta vừa vặn trước tiên có thể dò đường, các loại có thể bảo đảm an toàn, lại đến xuất khẩu đón hắn nhóm không mượn. Thương dẫn nội tâm cảm giác nguy cơ, vẫn không có tiêu trừ, luôn cảm thấy địch nhân vây quanh tại quanh mình. Chu Lân đã nhận mệnh. Cảm giác tự mình cùng Thương dẫn đồng hành, chú định liền là trở thành biệt đội cảm tử tồn tại. Chờ chúng ta đến Nguyên thủy vực thì có thể dò thăm thường Dương Sơn tin tức. Thương dẫn nhìn về phía hình thiên hải đường, hắn không thể lại một mực tại bên cạnh mình. Vô số năm qua chấp nhiệm, để hắn chỉ muốn về nhà. Lần này vậy may mắn có tại, nếu không mình sợ là muốn giữ nhiều lại ít. Hy vọng đi. Hình thiên hải đường nội tất mức thiết, nhưng nàng trải qua những ngày qua vậy minh bạch. Quá khứ như vậy tháng năm dài đằng đáng, cũng không biết bây giờ thường Dương biến thành cái gì bộ dạng, cũng không biết tộc nhân phải chăng còn mạnh khỏe. Đến lúc đó ngươi hội cùng chúng ta cùng một chỗ sao?" Ngu Ngơ hỏi, kia là hắn mẫu tộc. "Tự nhiên, ta cũng nghĩ đi thường Dương làm khách, nếu như ngươi ngẩn đến quen thuộc, vậy ta về sau hội thường xuyên đi tìm ngươi. Nếu như ngươi ở không quen, chúng ta còn có thể cùng một chỗ hành tẩu thiên hạ, lưu lạc các giới." Thường Duẫn cười cười. Ở một bên chu lần, sinh lòng hâm mộ. Không nói những cái khác, Ngô Ngơ cùng Thương dẫn hai người loại cảm tình này, quả thực không dễ. Từ hắn cùng Thương dẫn nhận biết đến nay, cảm thấy ngu Ngơ nhất là kiên cố. Chỉ tiếc, tự mình chưa hề gặp phải bằng hữu như vậy. Chỗ tốt gì đều để tiểu tử này cho chiếm hết. Chu Lân trong lòng hùng hùng hổ hổ. Thương dẫn khoanh chân ngồi tại tiểu bạch trên thân, hắn biết, bây giờ tự mình đặt mình vào hiểm cảnh bên trong, chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Hắn dẫn ra ý niệm của mình, cho dọc đường, để cho mình đột phá đến lục tinh tiên thân cảnh. Sáu viên kim tinh quang mang phủ chiếu, tởa lễ lấy nhục thể của hắn cùng hồn Cái này khiến Thương dẫn cảm giác tự mình huyết mạch lộ sắc nhanh hơn. Tựa hồ nương theo lấy thực lực mình bộc phá, cũng làm cho tóc trắng biến mất không ít, từ trình độ nhất định, vậy chưa chỉ tự thân bị hao tổn bản nguyên. Chu Lân như là khuê phòng oán phụ nhìn Thương dẫn một chút, lại đột phá. Cái này tăng lên tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh. Phải biết năm đó tự mình tu luyện, mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian khổ, làm sao đến Thương dẫn nơi này, mỗi một bước đều đi được thuận lợi như vậy. Hắn tự nhiên không biết, Thương Duẫn từ sinh tử một đường hồi hồi bao nhiêu lần. Mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy người khác phong qua một mặt. Thân vực. Lạc thị Thiên mệnh đế quân, tại Thông Nguyên đại hạp cốc bố cục, đã phát hiện Tiểu dẫn. Lạc Gia cùng Thương Thiên Chính, Lạc Phương, Lạc Uyên tại trong một căn mật thất. Người là ý tưởng gì?" Thương tiên Chính hỏi. "Tự nhiên là để cho người ta âm thầm tiến về, trợ giúp Tiểu dẫn. Lạc Gia chỉ cảm thấy tự mình đúng Thương dẫn thua thiệt thực sự nhiều lắm. Căn cứ tình báo đến xem, mặc bác các chiến, cùng vài ngày trước Thông Nguyên đại hạp cốc thú triều, đều có Tiểu dẫn thân ảnh, ta sợ Thiên mệnh đế quân muốn bị tức đi lên." Lạc Uyên thần sắc có chút lo lắng, cho nên bọn hắn hẳn là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Tiểu Duẫn xoá bỏ. "Ha ha." Trước trước sau sau, ở giữa tinh nhuệ vẫn lạc tiếp cận 60 vạn, đổi thành ta cũng muốn tức hô máu. Lạc Phương đối với mình cái này đồ tôn biểu hiện, cảm thấy rất hài lòng, ta đi tiếp ứng bọn hắn, phòng ngừa có sai lầm. Không thể, bây giờ Lạc thị quanh mình, vẫn như cũ có rất nhiều cường giả vây quanh, sư tôn lẻ loi một mình, khó tránh khỏi thế đơn lư bạc, sợ là sẽ phải ngoại ý muốn nổi lên. Thương Thiên chính vội vàng nói, vậy ngươi nhưng có ý định gì? Lạc ra nhìn hắn một cái. Tiểu dưỡng làm việc, từ trước đến nay có ý nghĩ của mình, không làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta bây giờ cần phải làm là làm bộ không biết. Thương Thiên chính rất rõ ràng, một khi Lạc thị xuất thủ, mặt ngoài mặc dù không có gì, nhưng bí mật cùng Thiên Mệnh thuần chiều quan hệ chỉ biết càng ngày càng căng trương. Đây tuyệt đối không phải Thương dẫn Mệnh ý nhìn thấy, ngươi liền không lo lắng tiểu dẫn an nguy. Lạc gia nhíu mày, hiển nhiên đối với mình phụ quân có chút bất mãn. Con đường của hắn, cần nhờ chính hắn đi. Chúng ta có sứ mạng của mình, liền là đem Lạc thị lớn mạnh, không cho Thiên Mệnh Hoàng thất có thể nhân cơ hội. Cho dù chúng ta không gây bất lợi cho Thiên Mệnh thuần chiều nhưng cũng phải có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ngay khác tiểu Duẫn trở về, mới có cơ hội nhìn thấy chúng ta lui một vạn bộ giảng, Lạc thị huyết mạch đệ tử có ngàn ngàn vạn vạn, ta cũng không muốn bởi vì tiểu dẫn một người, để bọn hắn buộc lên cùng thiên mệnh thần chiếu về mặt, toàn diện khai chiến nguy hiểm. Thương Thiên chính thấy rất rõ ràng, thiên mệnh thần chiếu tuyệt đối dung không được Lạc thị. Dưới mắt chỉ là bởi vì tình thế vô cùng đặc thủ, cùng Lạc thị vậy không có quá lớn sai lầm, có thể làm cho hắn tìm được ớ. Trọng yếu nhất liền là Thương dẫn vừa mới đánh bại ma vực, bây giờ hắn đúng Lạc thị ra tay, danh không chính, ngôn bất thuận. Đối với thiên mệnh thần chiếu tới nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là, nhiều chém giết Lạc thị nội tình nhân vật, cứ như vậy Lạc thị liền không đủ gây sợ. Lạc gia rất rõ ràng, Thương Thiên Chính hoàn toàn chính là vì Lạc thị huyết mạch cân nhắc, ngươi nói vậy có đạo lý, chỉ là ta thiếu tiểu dẫn thực sự nhiều lắm. Không nên nghĩ quá phức tạp, năm đó có phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không ngờ được, dưới mắt thật vất vả có xoay người cơ hội, chúng ta càng phải nắm chắc cái này một phần kiếm không dễ. Thương Thiên Chính vô vô Lạc gia bà vai. Lạc Phương ở một bên, đúng Thương Thiên Chính hắn ngay từ đầu cũng không phải là quá đồng ý, về sau tiếp xúc qua về sau, đã là Lạc gia lựa chọn, hắn chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Hơn 20 năm quá khứ, Thương Thiên Chính vẫn như cũ cùng năm đó đồng dạng. "Lạc Quyên, xem ra chúng ta phải thật tốt điều giáo trong tộc thế hệ tuổi trẻ, chờ lấy Thương Duẫn tiểu tử kia mang theo Thương tộc Giáng Lâm, đến lúc đó Thiên Mệnh Thần Chiều sợ là sẽ phải triệt để bắt chúng ta không có cách nào." Lạc Phương hiển nhiên vậy đồng ý Thương Thiên Chính ý nghĩ. "Vâng." Lạc Quyên quay người rời đi, mặc dù hắn biết Thương Duẫn giờ phút này khả năng đối mặt với sinh tử kiếp khó, nhưng hắn lựa chọn đường, chú định không ai có thể thay hắn đi. Chương 431. Thông Nguyên Đại Hạp cấp cuối cùng. Dạ Thương Thị cùng Trương Tiến lợi cho hẻm núi chi đỉnh. Sông lớn từ lối đi ra, hóa thành 9 con rồng suối, lan tràn hướng về toàn bộ đại học cốc. Ở nơi này hung thú, phần lớn đều là bị đầu này sông lớn chi thủy sở thanh nén. Bây giờ tuy là trời đông giá rét, 9 con rồng suối mặt ngoài phần lớn đều đã ngưng kết ra băng sương, có thể sông lớn vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, chậm chậm lưu động, dù không giống đại hải chào lên gọn sóng, nhưng lại gợn sóng dòng nước xiết. Đại nhân đã từng điều tra, không có nhân trải qua nơi đây. Dã thương thị bên cạnh, còn thừa không có mấy thiên la vệ, bày ra lưới lớn, tìm kiếm lấy nơi đây lưu lại khí tức, vết tích nhưng mà đừng nói thương dẫn đáng người, liền liên một chút bình thường hung thú ẩn hiện đều không có. Rất tốt, vậy các người liền nghe theo Trương Tiễn đại nhân ăn bại. Dạ thương thì gần như đều nhanh thành quang can tư lệnh, bây giờ bên người cũng chỉ có mấy chục tên tiên la vệ. Trải qua cái này mấy lần, hắn phát hiện Trương Tiễn nhiều năm lãnh binh, đang phán đoán chiến trường thế cục, hoàn toàn chính xác xa so với tự mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù hắn vậy lọt vào dị thú tập sát, nhưng bởi vì sớm làm chuẩn bị, Tử Thương cũng không có thiên la vệ như vậy thảm trọng, cùng tiệt vận vệ bố cục, tại thời khắc mấu chốt, để bọn hắn có thể thở dốc. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này giữ vững thời gian nửa tháng, đưa đến đại quân đóng quân nơi đây, sau đó từng tầng tìm đòi, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Trương Tiến đặt mình vào tại cái này đại hạp cấp đỉnh phong chỗ, nơi đây gió lớn quét sạch, hắn hai mắt nhắm lại, đại hạp cốc xuất khẩu căn bản khó mà dùng không gian pháp khí vượt qua, một phương diện muốn vượt qua, muốn vượt qua khoảng cách mấy ngàn giảm. Rất hiển nhiên, Thương Dẫn cũng không có vượt qua ngàn dặm năng lực. Còn nữa, cho hẻm núi xuất khẩu, hư không nghịch loạn, sẽ đem nhân suýt sẽ rách, có thể ở chỗ này làm được hành độ hư không lượi, chỉ có tiến nhập cảnh tồn tại. Tại Trương Tiến mệnh lệnh dưới, 600 tên chọn lựa ra tinh luyện, đều đâu vào đấy bố cục. Từ vây giết đại trận lại đến cảm giác đại trận, một trong một ngoài kêu gọi kết nối với nhau. Chí ít Thương dẫn bọn người muốn từ đầu này hẻm núi xuất khẩu thông qua, liền không có biện pháp trốn qua bọn hắn bố cục cảm giác. Trong lúc đó, Dạ Thường Thị cùng Trương Tiến tự mình tọa trấn trong đó, để phòng có sai lầm. Ba ngày sau đó, Thương dẫn cùng Chu Lân để Tiểu Bạch, A Kỳ không biết ngày đem đi đường, rốt cục có thể nhìn thấy thông nguyên đại hạp cốc cửa ra vào. Có nhân. Hình Thiên Hải Đường đôi mắt rất là thần dị. Đại Long mấy ngày nay tinh luyện một chút tự thân ch질 lực không chỉ có không có bởi vì bị luyện hóa bộ phận mà lưu bước, ngược lại tinh tiến không ít. Tựa hồ hình thiên hà đường tại luyện hóa thời điểm, tận lực hấp thu tương đối tới nói, đứng đại long so với không quan trọng bộ phận, ngược lại vì hắn tiêu trừ thần ngọc thiên thể ở trong mang đến vô hình gánh vác. Ta có chút nghĩ lập lại chiêu cũ. Trên đường đi, im lìm không một tiếng đại long đột nhiên nói: "Cũng đừng, nô nhớ lại đem chúng ta đưa đến trong hố, có thể nên làm thế nào cho phải?" Chu Lân nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Lần này, ta có thể để cho mình ý niệm đi dẫn ra, cùng lắm thì tổn thất một phần nhỏ lực lượng. Đại Long đem kế hoạch của mình, em thay nói. Long mạch thông qua đồng loại lực lượng ba động tiến hành cảm giác cộng hưởng, hết thể đều là bằng vào bản năng. Vậy may mắn nơi đây Long mạch không có hình thành chân chính linh trí. Chí. Bằng không, chúng ta liền thật chạy không thoát. Có thể thử một lần. Hình Thiên Hải đường tay cầm âm dương lưỡng nghi đồ, hắn tự nhiên là không nỡ đem nó dùng xong, tận khả năng tiết kiệm những thiên tài địa bảo này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hùng chi dựa vào một mình hắn thực lực, đã muốn giết ra nơi này, lại muốn bảo hộ thương dẫn bọn người, sợ là có chút khó khăn. Tốt nhất có thể không tiêu hao tự mình quá nhiều lực lượng liền có thể thoát khỏi nơi đây khốn cảnh là tốt nhất. Chu Lân cảm thấy Hình Thiên Hải Đường liền là một không khả khống nhân tố, cuối cùng có thể lợi dụng hắn cùng đại long lực lượng, cùng thân vực huyết chiến một trận, lẫn nhau ngăn được. Rõ ràng có thực lực đem đối phương bố cục đánh suy qua, có thể hết lần này tới lần khác phải dùng dạng này mạo hiểm phương thức. Chu Lân không mặn không nhạt nói một câu. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Hình Thiên Hải Đường liếc mắt nhìn hắn. Chu Lân mí mắt cuồng loạn mấy lần, cái này một vị đại tỷ hoàn toàn chính xác không thể chơi vào, nói, "Tự nhiên chuyện không liên quan đến ta, dù sao cũng không phải ta ra âm dương lượng đi độ, tùy ý, tùy ý. Thương Duẫn không nói gì thêm, bởi vì mỗi người đều sẽ có tư tâm của mình, chỉ cần mục đích có thể đạt tới, dùng cái gì biện pháp cũng không phải là quá trọng yếu. Kỳ thật Chu Lân ý nghĩ là đúng, tại về sau ngươi hẳn là suy tính một chút, thế nào tốt hơn Trưởng Khống Đại Long cùng Hình Thiên Hải Đường. Thương Tô vẫn ôn nhu nói, Hình Thiên Hải Đường sớm muộn đều là muốn về đến Tưởng Dương, không có gì tất yếu không chế hắn, chỉ cần không đối ta sinh ra huy hiếp là được, mà còn ta tin tưởng, bằng vào thực lực của nàng, bây giờ có âm dương lưỡng nghi đổ tới tay, chắc hẳn tự cấp tự túc cũng không phải là rất khó khăn. Về phần Đại Long Nó đã có dũng khí đem tự mình bản nguyên để hình thiên hại đường luyện hóa đến giúp bọn ta thoát khốn song Phương như là đã thành lập tín nhiệm, liền không có tất yếu làm đa nghi sự tình. thương dẫn cũng biết thương tố vẫn cũng là vì hắn tốt làm cân nhắc người có người phương pháp làm việc ta cũng chỉ là từ bên cạnh cho người đề nghị mà thôi trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là tràn ngập biên số mà phi định số nếu như hết thể đều là định số vậy nên nhiều không thú vị thương tố vẫn thở nhỏ tại thương tộc xuất sinh nhìn qua quá nhiều lận lọng vậy tự mình trải nghiệm qua rất nhiều phản ngội chỉ cần có đầy đủ lợi ích Tỷ như có người có thể phóng thích đại long bản tôn để nó ra tay với ngươi, nó hội không chút do dự. Hoặc là hình thiên hải đường thu hoạch được liên tục không ngừng, có thể cung cấp cho tự thân thiên tài địa bảo, kia hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rời bỏ ngươi, thậm chí hội ra tay với ngươi, cấp độ tạo hóa vậy có khả năng. Hiếu nghị, tình yêu, thân tình, nếu như ngươi không lấy lợi ích là thẻ đánh bạc đi cân nhắc, trong lòng xác định tỉ trọng, trong tương lai ngươi sẽ vì thế trả một cái giá thật là lớn." Thương Tô Vân ôn hòa nói. Hắn minh bạch, Thương Duẫn Tuổi còn rất trẻ, còn không có trải qua tàn khốc phàm lộ. Cho nên ở phương diện này không có quá lớn khái niệm. Đem tình cảm cùng lợi ích đặt ở cán cân nghiêng ở trong đi cân nhắc sao? Thương dẫn trong lòng lại làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là tựa hồ luôn có một tầng bình trướng, để hắn không muốn đi nhìn thẳng. Hắn biết, đây là tự mình một đời trước chỗ thế giới xem, tự nhiên mà vậy hình thành một đạo hàn rào. Không phải mỗi người đều có thể tự nhiên mà vậy đánh vỡ dạng này hàn rào. Thương Tố vẫn là tại thương giới lớn lên, đồng thời vậy tao ngộ qua rất nhiều phản bội, cho nên nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, Thương Duẫn có thể lý giải. Dừng một chút, hắn lại hỏi Nếu có nhân có thể làm cho thiên thương thế giới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đại giới là để ngươi giết ta, ngươi hội đáp ứng đối phương sao?" Thương Tố vẫn là người, nói, "Ta không trả lời giả thiết tính vấn đề, không có so sánh tính." "Tốt ta. Thương dẫn không có hỏi nhiều. "Bất quá cùng nhau đi tới, Thương Tố vẫn đối với mình trợ giúp rất nhiều, hắn cho tới bây giờ cũng đều không có nghĩ qua loại này vấn đề. Ngươi cũng không cần xoăn suýt, ta nói thì nói, ngươi nếu không có phương diện này lo lắng, vậy liền lớn mạnh thực lực bản thân, có được thực lực tuyệt đối người, không sợ phản bội." Thương Tố vẫn gặp Thương Duẫn cảm xúc có chút đêm mê cũng thế. Thương dẫn cười cười. Đại Long tại bên cạnh hắn, trong hai mắt có hoa mang lưu chuyển, nó bắt đầu. Chương 432. Đại Long bản nguyên liền là tiên địa long mạch. Tại thần vực, thậm chí là ma vực đều có thể cùng thiên địa sơn Hà dung hợp mà không bị nhân phát hiện. Coi như đến từ thần vực rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, cũng vô pháp phát hiện Đại Long hành tung. Bởi vì khí tức của nó cùng phiến tiên địa này, chân chính giao hòa. Lần này, nó dùng tự mình sở phân hóa ra một đạo phân thân, lại lần nữa cùng thông nguyên đại hạp cốc long mạch, sinh ra vi diệu cộng hưởng. Đồng dạng lặp lại triều cũ, Loại này vi diệu công hưởng, người bình thường căn bản khó mà phát hiện, dù là thường dẫn nắm giữ Sơn Hà xã tắc có lòng muốn muốn cảm giác trong đó ba động, đều là như có như không. Từng có một lần giáo huấn Đại Long, đồng dạng sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Những ngày qua, trải qua vô số cường giả hơn phách, sinh mệnh bản nguyên tinh hoa tờ y lễ, để nó thực lực có to lớn vượt sắc. Vì lý do an toàn, hình thiên hải đường thậm chí ra tay giúp đỡ che lại nó bản tôn khí thức, dạng này liền có thể để nơi đây Long mạch không cách nào cảm giác được nó vị trí thực sự. Nơi đây Long mạch cực kỳ đạo, nếu để cho nó thai nghén thành trí Thần ma hai vực lê dân bách tính sợ là sẽ phải gặp nạn. Đại Long nhìn Thương dẫn một chút, nói thế nào? Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Mặc Bác sở dĩ khí hậu hội như vậy ác liệt, là bởi vì bố Y thị thánh tướng thủ bút, không muốn để cho người hưu tâm đảo móc Liêu tộc tiên tổ mộ táng. Có thể nơi đây không có bố Y thị thánh tướng này loại nhân vật bố cục, liền là trong Đại Hạp Cốc Long mạch tự chủ thanh ngăn, thôn vệ đại chiến qua đi vô số sinh linh huyết cùng hồn. Cho nên nó bản năng liền là chiến trường năm đó những cái kia bị thôn vệ tồn tại kết hợp thể. Nó bản năng cướp đoạt thần ma lưỡng địa khí vận. Để bọn hắn chỉ có thể rời đi cái này một mảnh thổ địa mới có thể thành thánh. Đương nhiên, vậy có thể là tồn tại càng đáng sợ bày ra án cục, để nơi đây long mạch hạn chế lại thần ma hai vực tiên địa khí vận, chỉ là ta không có phát hiện mà thôi. Đại Long đem tự mình rất nhiều ý nghĩ, em hai nói, ý của người là, chúng ta muốn tìm một cơ hội, đem nơi đây long mạch cho luyện hóa, chứ bỏ. Thương dẫn đôi mắt nổi lên có chút quá mang. Nếu như có thể đem nơi đây long mạch trừ bỏ luyện hóa, có thể đúng thiên thương thế giới có cực lớn khôi phục, thậm chí có thể làm cho hình thiên hải đường có được liên tục không ngừng chiến lực. Thương Tô vẫn đột nhiên nói, "Nói thế nào?" Thương dẫn ngay vậy, trong lòng khẽ động. Nói trắng ra là, hình thiên hải đường bị luyện hóa về sau, tuổi thọ gần như đến gần vô hạn vĩnh hằng, bởi vì luyện chế tài liệu của nàng đều cực kỳ siêu phàm, có thể tại dưới sức mạnh của tháng 5, bất hủ trường tồn. Nếu như hắn có thể đem long mạch trấn áp, luyện hóa ở trong cơ thể mình, làm cho trở thành khu động tự thân hạt nhân, hắn liền có thể thông qua long mạch thủ đoạn, liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa lực lượng. Bất quá dưới mắt ngươi cũng đừng nghĩ, nơi đây long mạch, ta cảm thấy so đại long bản tôn cũng còn muốn tới đến đáng sợ. Mặc dù nó không có giống Đại Long đồng dạng, thôn phệ tám đầu long mạch, lớn mạnh tự thân, nhưng năm đó ở chỗ này, một trận chiến rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại huyết cùng hồn, đều táng tại nơi đây. Hấp thu thánh huyết mạch cùng hồn phách long mạch, như thế nào lại không cường thế, không bá đạo. Thương Tố vẫn cảm thấy việc này có thể mưu đồ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ta xem chừng, muốn chờ mình tới đạt thánh chi cảnh giới, mới có thể, dù sao nơi đây long mạch đã có tự mình bản năng làm việc, mặc dù không có triệt để ngưng tụ thành linh. Thương dẫn nhìn Đại Long một chút. Hoàn toàn chính xác, khó đối phó. Đại Long gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Thời gian một ngày quá khứ, Thương dẫn có chút nhíu mày, bởi vì căn bản không có phản ứng chút nào. Xem ra cái này long mạch đã hình thành bản năng trí tuệ, hẳn là phát giác được, đây chỉ là ta một đạo phân thân mà thôi, cũng không đáng giá hắn dùng long mạch bản nguyên tới làm mồi nhử. Đại Long khỏe miệng co giật mấy lần, cái này khiến hắn đối với nơi này long mạch càng thêm kiên kỵ. Ha ha, nói cách khác biện pháp của người, không dùng được. Ở một bên chu lần, châm chọc khiêu khích, dù sao Đại Long hoàn toàn chính xác rất xem thường hắn. Để cho ta ngẫm lại. Đại Long túi đầu chấm 4, giờ phút này nó chính cảm giác tự mình phân thân quanh mình hết thảy. Tại cái này Thông Nguyên đại học cấp đỉnh núi, có trăm tên cường giả áp trận, những người khác tại bố cục ở trong. Hắn đem tự mình nắm giữ tình báo, em thai nói: Trừ cái đó ra, ta lúc trước lưu lại xuống tới thủ đoạn, phát hiện có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn tinh huyết đang theo lấy nơi đây tập kết, 10 ngày liền sẽ có lúc đầu tinh huyết sẽ tới." Chu Lân nghe được, chết để ngồi không yên, hắn nhìn về phía Hình Thiên Hải Đường, việc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hình Thiên Hải Đường vốn là muốn còn lại cái này âm dương lượng ly độ. Bây giờ nhìn tình huống này, là tiết kiệm không xuống. Kỳ thật vậy có một cái biện pháp, chính là ta dùng ngươi kiếm gãy, dẫn ra trong đó lực lượng, muốn kéo dài qua cái này thông nguyên đại hạp cốc cũng không khó. Hình Thiên Hải Đường nhìn về phía Thương Duẫn. Chu Lân ngay vậy, ánh mắt nhắm lại, nếu như Thương dẫn đem kiếm gãy cho nàng, kia thật sự một điểm ắt chủ bài cũng không có. Chỉ là lúc này còn muốn cậy vào Hình Thiên Hải Đường, hắn quyết định nhịn một chút, nhìn Thương dẫn như thế nào làm quyết định. Ta đích xác có thể đem kiếm gãy cho ngươi, nhưng nói như vậy, thần không biết quỹ không hay đi, kết quả chính là bọn hắn ngộ nhận là Chúng ta còn tại Thông Nguyên trong Đại Học gốc, ta sợ đến lúc đó Hạ Hân, cựu vị các nàng sẽ có nguy hiểm, cho nên biện pháp tốt nhất liền là xuất kỳ bất ý, cưỡng ép phá vỡ bọn hắn bố cục, để bọn hắn đuổi theo cái mông của chúng ta đi." Thương dẫn rất rõ ràng, cái này đích xác là một cái biện pháp, đáng tiếc các nàng vì không muốn gia tăng tự mình gánh vác, phân tán đến Thông Nguyên trong Đại Học gốc. "Tốt a, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ." Hình Thiên Hải Đường rất quá quyết, bởi vì nếu như cho thêm những người này bố cục thời gian, liền sẽ tiêu hao thêm phí mình lực lượng. Hắn mấy lần không bị khống chế thời điểm, Mà vực đều là thông qua đại trận làm hao mòn, để trong cơ thể nàng lực lượng hao hết, tiến hành trấn áp. Thôi, đã không cách nào gây ra hối loạn, vậy ta chỉ có thể để bọn hắn bố cục toàn bộ mất hiệu lực. Đại Long gặp hình thiên hải đường như thế quả quyết, nó cũng liền không làm ý khác. Cái gì? Ngươi có thể làm cho bọn hắn bố cục mất đi hiệu lực? Chu Lân hơi kinh ngạc. Bố cục chính là dẫn ra một phương thiên địa đại thế lực lượng, câu thông thiên tài địa bảo cùng đại trận phù văn lực lượng, sinh ra gần bó, mượn nhờ một phương thiên địa chí lực để bản thân sử dụng. Ta đã có thể nắm giữ một phương thiên địa lực lượng tự nhiên cũng có thể quyết định, phải chăng cho bọn hắn dùng. Lên đường đi." Đại Long bình tĩnh nói. "Được." Chu Lân trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần đối phương không có đại trận chặt đường, có hình thiên hại đường tại, cưỡng ép phá lộ, không thành vấn đề. "Ta đến hộ ngươi Chu Toản, hải đường tiền bối phụ trách mở đường đoạn hậu." Chu Lân tùy cơ ứng biến. Lúc này, ngu ngơ cuối cùng mở miệng, hắn nhìn Đại Long một chút, ngươi chỉ có thể là giảm bớt vị trí của mình mục lộ, bằng không, ta sợ long mạch xuất thủ, liền sẽ liên lụy đến mọi người. "Minh bạch, ta sẽ để cho phân thân của mình đi phá trận." Đại Long lòng dạ biết rõ. Nó cũng không muốn để cho mình lại lần nữa quấn vào ở đây long mạch trói buộc ở trong. Nó có loại dự cảm, lại đi vào, muốn ra, sợ là sẽ phải khó càng thêm khó. Chương 433. Thông Nguyên Đại Hạp cấp xuất khẩu. Trên đỉnh núi. Mấy ngày nay Trương Tiễn gần như hết sức chăm chú, không dám lười biếng chút nào. Dạ Thương thì vậy bất lo, chỉ bất quá đúng Trương Tiễn coi trọng như vậy, toàn thân vùi đầu vào trên chiến trường, có chút khác biệt. Chúng ta sớm bố cục ở chỗ này, cho dù có hình thiên hải đường, muốn cưỡng ép giết phá chúng ta đại trận, cũng không phải dễ dàng như vậy phải biết những người này đều là chúng ta sở chọn lựa ra, đều là cực kỳ am hiểu bậy trận, tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Mượn nhờ thông nguyên đại hạp quốc lực lượng, không thể so với địa phương khác. Rất hiển nhiên, gia thường thị đúng hình thiên hải đường cũng không có khắc sâu nhận biết. Trương Tiến nhìn hắn một cái, nói, Lý Mặc bị hình thiên hải đường một kích mất mạng. Tại thần vực dị vãng ghi chép bên trong, hình thiên hải đường từng đã một người người, đánh giết mấy trăm cửu nguyệt thần khu cảnh đỉnh phong tồn tại. Dù là hắn hiện tại không có năm đó ma vực tại trên thân tiến hành đáng sợ vết tế tình lại, nhưng tương tự không thể khinh thường. Liên Dung ghi chép bên trên Thu nhỏ gấp 10, chúng ta 600 nhân, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đối với Chương Tiễn tới nói, cờ ẩn ở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dạ Thương thì lập tức sắc mặt liền thay đổi, hắn chỉ biết là hình thiên hải đường rất mạnh, nếu như tại Mệnh Vận Thành, một khi Lạc thị phản bội, rất có thể thừa dịp loạn đúng toàn bộ Mệnh Vận Thần chiều tạo thành đại quy mô phá hư. Người không biết, cũng là bình thường. Những này đi chép, vậy hạ cũng chỉ cho chúng ta nhìn qua, bởi vì tại thời khắc mấu chốt, chúng ta cần dùng mạng của mình đi ngăn cản hình thiên hải đường. Phía ý chí kiên định người, sợ là nhìn những cái kia richep, liền sẽ đánh mất lòng tin. Cho nên đây đều là thuộc về cái đúng đặc biệt quần thể mở ra. Nói với ngươi những này, không có ý khác, chỉ hy vọng Dạ Thương Thị không nên quá lạc quan. Trương Tiến có được một thần vực đỉnh tiêm đại tướng vốn có tố dưỡng. Mặc dù lợi dụng trận pháp truyền tống, cấp đoạt tiên cơ, nhưng hắn cũng không cho rằng cái này đầy đủ. Đa tạ Trương đại thống lĩnh đề điểm. Dạ Thương Thị trong lòng run lên. Thiên mệnh đế quân mặc dù ngày bình thường đem rất nhiều sự tình giao cho hắn, nhưng tại chuyện này bên trên cũng không có từng nói với hắn. Từ hướng này đi lên nói, hắn tín nhiệm hơn Trương Thiến những này cùng hắn trở nhỏ trưởng thành người. Rất nhiều chuyện Bội hạ đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Việc này liên quan đến trọng đại, hy vọng Dạ thường Thị muốn đem hết toàn lực mới là. Trương Tiến lại nói, kia là tự nhiên, là bội hạ muôn lần chết không chối tử. Dạ Thương Thị có thể cảm giác được, Trương Tiến trên thân kia một cỗ sắc bén, lạnh thấu xương, cứng cõi khí tức. Chỉ cần hình thiên hải đường vượt quan, cho dù chết, cũng muốn đem bọn hắn ngăn chặn, nếu như ta tính toán đến không sai, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đạt tới. Trương tiễ không dám có chút lơ đễnh, mặc dù bọn hắn đã sớm bố cục vài ngày thời gian. Nhưng loại cấp bậc này đại trận căn bản là không có cách bảo hộ vạn toàn hắn muốn là vạn vô nhất thất. lúc cần thiết chúng ta liền xem như vứt bỏ tính mạng của mình cũng phải đem thương dẫn vinh viên lưu ở nơi đây Trương tiễn nhìn dạ thường thị một chút tiền là tự nhiên dạ thường thị trong ngôn nữ không có chút nào do dự ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện Đ đồng nhiên tại đại hạp cốc cửa ra vào bọn hắn sở điều động tinh tinhệ mấy ngày nay đến nay dốc hết tâm huyết bố trí xuống tới đại trận Quang mang dần dần đả có chút thậm chí trong nháy mát sủ đổ rất nhiều đại trận bị xé nát Sở trạm trổ vào tới phù văn, sụp đổ. Nơi đây thiên địa đại thế, xuất hiện cực kỳ biến hóa vi diệu, các loại rối loạn, bạch bạch hao phí rất nhiều tinh huyết, cùng trời tại địa bảo. Đến rồi. Trứng tiến thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nguyên bản hắn coi là, sớm bày ra phòng ngự đại trận, có thể ngăn cản một hai, cho bọn hắn có thể phản ứng, thở dốc không gian. Thế nhưng là, những này công thủ sát trận đúng là vô thanh vô tức, không có chút nào báo hiệu liền sụp đổ. Chẳng lẽ, bọn hắn có nhân có thể dẫn ra thiên địa đại thế để bản thân sử dụng, âm thầm phá vỡ chúng ta bố cục? Long mạch bản nguyên tại sao lại đột nhiên phun ra ngoài? Phải là, có thể này sẽ là người nào? Lúc trước trong tình báo, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Ngay tại Trương Tiễn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một vệ thần quang từ phương xa phá không mà tới. Thiên La kiếm võng. Trương Tiễn nhịn đau ra lệnh. Sớm đã kết trận, vận sức chờ phát động thiên la vệ, gần như trong cùng một lúc, dẫn ra khởi một cái lưới lớn, tại phải qua lộ chặn đường. Tuyệt mệnh xông vào trận địa. Từ hắn bên người, bao nhiêu năm rồi, tới sống chết có nhau tình huệ, tại thời khắc này, bọn hắn thần sắc kiên nghị. Thể nội sinh mệnh bản nguyên dần dần tăng dã, tuyệt mệnh, tuyệt người khác chi mệnh, vậy tuyệt chết thân chi mệnh. Trừng Tiễn rất rõ ràng, cái này hai đại sát trận, cố gắng không cách nào đúng hình thiên hải đường tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng cái này không trở ngại hắn mang đi thương dẫn tính mệnh. Kiếm khí xoắn lẫn, Thiên La vệ dùng tự mình bản mệnh kiếm ý tạo dựng, bao phủ tại phải qua đường. Mà tuyệt mệnh xông vào trận địa. Càng là một vùng không gian quy tắc tan dã, gần như không có cái gì thủ đoạn có thể chống cự. Tuyệt mệnh xông vào trận địa cùng thiên điệu giao hòa cùng một chỗ. Phạm La cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Tiến trong tay càng là cầm một thanh quân mâu, vận sức chờ phát động. Dạ Thương thị trong tay vậy xuất hiện một thanh đen như một kiếm, hắn biết tự mình tuổi già như thế nào, tất cả giờ phút này. Chu Lân cùng A Kỳ Su Phong, bởi vì là hắn dẫn ra thần quang nhóm đột, chỉ là tại bắn vọt quá trình, phát hiện kinh khủng sát ý kiếm vổng bao phủ phía trước. Những này cũng không phải là đại trận bố cục, mà là đỉnh tiêm cao thủ dùng tự mình bố trí xuống sát trận. Mẹ nó, quá nguy hiểm. Hắn hét lên, trên thân lên từng tầng từng tầng nổi ra gà. Rõ ràng là đúng thương dẫn mà đến, đối phương mục đích hẳn là muốn chém giết hắn. Đại Long trước tiên, liền cảm giác được đối phương mục đích. Kể từ đó, để Hạ Hân, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ ra luật bảo cách rời, là cử chỉ sáng suốt. Muốn bảo vệ một người còn khó khăn, chớ nói chi là bảo vệ nhiều người như vậy. Đại Long rất muốn ra tay, nhưng hắn lại làm cho phân thân của mình cùng mình vị trí đi ngược lại, đi hấp dẫn nơi đây long mạch lực chú ý, hắn sợ mình bản tôn vừa ra tay, liền sẽ dẫn tới càng đáng sợ hậu quả xấu. Nơi đây long mạch, xa xa so thần vực càng đáng sợ. Hải đương tiến tới, A Duẫn cần ngươi bảo hộ. Ngô Ngơ vẻ mặt nghiêm túc, Bởi vì hắn cảm giác được kiếm này mạng phía sau, tựa hồ có càng đáng sợ sát trận. Ưng. Hình Thiên Hải Đường thân thể từ ngoài, dâng lên một tầng ngập trời khí huyết, đem thương dẫn thân thể tầng tầng bao phủ. "Ngã, vậy ta đâu?" Chu Lân hét dầm lên. Không để ý tới. Hình Thiên Hải Đường chậm rãi nói. Chu Lân muốn chửi ầm lên, nhưng lại nhịn được. Hắn biết, Hình Thiên Hải Đường liền là muốn giảm bất thiên tài địa bảo tiêu hao, tự mình không giống hạ hân như vậy hào phóng, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. A bỗng nhiên ở giữa, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cái gặp Chu Lân trên tân mộc gia Lân Thiến Đầu sinh sừng thú, bên ngoài thân có thánh quang lấp loé, càng có âm dương nhị khí giao hòa. Tay hắn nắm thần ma phá thiên thương, dẫn ra thần ma chi tự chuyển thừa xuống tới Văn Kinh, Văn Thuật, giữ vững tự thân. Ừm. Rất có thủ đoạn nha, nhân lên một thể. Hình Thiên Hải Đường cùng nhau đi tới, mặc dù không nói một lời, nhưng lại đều đang âm thầm quan sát, Chu Lân trên thân có dấu rất nhiều bí mật. Mặc dù có đôi khi cực kỳ ồn ào, nhưng không có nghĩa là hắn thật liền không còn gì khác. Chu lân tức giận đến trên mặt thịt mỡ run dậy, nguyên bản đi theo thương dẫn là muốn xem hắn át chủ bài có bao nhiêu. Kết quả không thấy được cái gì có giá trị đầu dây, còn đem tự mình cho góp đi vào. Mở. Hình Thiên Hải Đường một quyền, cực kỳ bá đạo. Huy động trong nháy mắt, quanh mình giữa thiên địa hết thảy đều lâm vào đình trệ. Hắn nguyên bản liền không tại thần quang nhóm độn ở trong. Quán ý xuyên thấu qua kiếm võng, bá đạo tiền luân, dùng bản mệnh kiếm ý thiên la vệ vốn đều là nhất đẳng hảo thủ. Loại cấp bậc này sát trận, cho dù là bọn họ chỉ còn lại hơn 10 người, vẫn như cũ có thể làm cho Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh hận. Mạnh hơn người, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng mà Hình Thiên Hải Đường không phải nhân. Quyền ý của nàng vơ vụn kiếm vống, xuyên thấu qua những lải kiếm ý phản vệ chủ. Tại chỗ liền từng có nửa tiên la vệ thân thể nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, có chút tình huống hơi tốt một chút, thân thể vậy chia 5 xẻ bậy thành khối vụn, tản mát mà xuống. Thấy cảnh này, Dạ Thường thị tê cả ra đầu. Trừng Tiễn hồi tưởng lại trước đó, Hình Thiên Hải đường chạm mặt tới, không có ra tay với bọn họ. Là bởi vì, khinh thường. Nếu như hắn xuất thủ, sợ là mình đã bị mất mạng. Đó căn bản không phải một cái cấp. Hai người hai mặt nhìn nhau, Dạ Thường thị bản năng hành động cứng ngắc, hắn sợ hãi. Tiếp cận Thương Duẫn, Tuyệt mệnh xông vào trận địa một khi không có cách nào lấy tính mệnh, chỉ có thể dựa vào chúng ta hai cái. Cảm thụ qua hình thiên hải đường kinh khủng, Trương Tiến vẫn không có lui e sợ ý nghĩ. Dạ Thương thị nội tâm đã đang đánh trống nuôi quân. Đối mặt tuyệt mệnh xông vào trận địa, Hình Thiên Hải Đường ánh mắt toát ra mấy xóa triêu thức, thân thể của nàng trực tiếp đụng vào trong đó. Quả nhiên, rất nhiều mệnh hồn giao hòa ý niệm, tại tan rã hết thể vật chất, đồng thời bọn hắn vậy bản năng vọt tới Hình Thiên Hải Đường thân thể. Nhưng mà kết quả là phá thành mảnh nhỏ. Hình Thiên Hải Đường phát hiện, cái này tuyệt mệnh xông vào trận địa, lại có thể không nhìn rất nhiều phòng hộ thủ đoạn chấu giết mà qua. Trong trận những tồn tại này đều là thân kinh mạch chiến, mà còn không sợ sinh tử anh linh, dựa vào bọn hắn suốt đời tu vi, sinh mệnh tinh hoa, kết hợp này đại trận, có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là thánh chi tồn tại thân thể. Qua. Hình Thiên Hải Đường hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chu Lân trong tay thần ma phá thiên thương một kích toàn lực. Ngạnh sinh sinh đem trước mắt tuyệt mệnh xông vào trận địa, đánh ra một đạo lô lớn, mang theo đám người vượt qua. Diệt. Lúc này, Trương Tiến trong miệng khẽ nhả. Tuyệt mệnh xông vào trận địa, là muốn để trong trận tồn tại tự thương hầu như không còn, mới là nó vi lực kinh khủng nhất thời điểm. Thành bại ngay tại này nhất cử. Tay hắn nắm cốt mâu, tiếp cận Tô Duẫn. Giờ phút này hắn bị hình thiên hà đường chiến huyết bao trùm, tựa hồ đối phương đã sớm làm tốt phòng hộ, mà hắn liền muốn làm tùy thời mà động, cho thương dẫn một kích chí mạng. Chu Lân tại thông qua một sát na kia, toàn thân dùng mình. Ngu ngơ càng là dẫn ra thể nội khí huyết, cùng hình thiên hà đường cộng hưởng. Tuyệt mệnh ý cảnh, cường thế xâm Lân chỉ cảm thấy trên người mình thiến, đúng là tại tự chủ tán dã, từ hắn trong lòng có dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn cùng A Kỳ đồng thời dẫn ra tự thân khí huyết, đỉnh đầu xuất hiện kỳ lân thánh thú, sinh động như thật, hạo nhiên chính khí, quét ngang bát phương. Thương Duẫn vậy cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm, nhưng tại giờ phút này, hắn trừ bỏ bị nhân bảo hộ, vậy bất lực, Chu lân thủ đoạn, quả thực để hắn chấn kinh. Chương 434. Tuyệt mệnh xông vào trận điểm Lấy mệnh làm căn bản, diệt nhân tùy mình. Thương Duẫn có thể nhìn thấy, lực lượng quỷ dị kia, vậy mà đối hình thiên hải đường sợ phát họa ra tới khí huyết, tần tần nhập. Tuyệt mệnh vệ. Hắn sớm tại Lạc thị thời điểm Liên nhìn qua liên quan tới Thiên Mệnh Thần Triều một chút đỉnh tiêm tinh huệ. Tuyệt mệnh vệ, thứ Thiên Mệnh Đế quân cầm quyền đến nay. Biên chế không cao hơn 3 vạn, cụ thể số lượng không thể nào biết được. So sánh dưới, yếu kém một chút tiệt vận vệ vậy không cao hơn 30 vạn. Những người này đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra, đối với Thiên Mệnh Thần Triều, hoặc là nói đối với Thiên Mệnh Đế quân có tuyệt đối trung thành. Bọn hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình tính mệnh để đạt tới Thiên Mệnh Đế quân mục đích. Đây chính là bọn họ trách nhiệm, sứ mệnh chu thân thể, sinh trưởng ra luân lộ ra thần tính vốn cho là, loại người này lần trạng thái Hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là đằng sau nhìn thấy những cái kia lân phiến tăng giá, thương dẫn trong lòng siết chặt, cảm giác tựa hồ có một cố lực lượng đang điên cùng nắm kéo hắn, không cho hắn rời đi. Phải biết, những tuyệt mệnh đó vệ bên trong, thế nhưng là có Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh tồn tại. Hạ mệnh lệnh này thời điểm, Trương Tiến nội tâm đều đang chảy máu, tại sống chết trước mắt. Chu Lân vậy không có bất kỳ cái gì giữ lại, dẫn ra kỳ Lân Thánh thú pháp tướng rủ xuống đến. Càng làm cho thương dẫn cảm thấy kinh ngạc lạ, phát tán ra kia một cỗ nhiên chính khí, cùng hắn bản nhân hoàn toàn khác biệt. Liên La Kỳ Lân Thánh Thú Pháp Tướng, Sở phun chào gia hạo nhiên không chịu thua kém, xua tan tuyệt mệnh sông vào trận địa loại kia diệt nhân tuyệt mình bộ phận lực lượng, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước ăn mòn Chu Lân. Hình Thiên Hải Đường thân thể chấn động, mang theo đám người cưỡng ép phá vỡ tuyệt mệnh sông vào trận địa, tại chỗ xé mở, mang theo thương dẫn bọn người hướng phía Nguyên Thủy vực phương hướng, phá không mà đi. Chu Lân dẫn ra Kỳ Lân Thánh Thú Pháp Tướng về sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đối với hắn tiêu hao không nhỏ, nhất là cùng tuyệt mệnh sông vào trận địa đối kháng, thoáng qua tất tử. Nếu không phải kịp thời vận dụng át bài Sợ là mạng nhỏ mình đã không có. Hắn ánh mắt bên trong đều là oán nghiệm, nhìn xem Hình Thiên Hải Đường, lại là giận mà không dám nói gì. Dù sao hắn là đại lão, nếu như không có Hình Thiên Hải Đường đánh vỡ tuyệt mệnh xông vào trận địa, chỉ sợ hắn có thể ngăn cản được nhất thời, lại không cách nào chống lại không ngừng xé rách. Nhìn thấy tuyệt mệnh sông vào trận địa bị phá, Trương Tiến Tay cầm côn gâu, muốn nếm thử. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, túi kia bọc lấy thương dẫn khí huyết đại hải cắt giảm hơn phân nữa, tuyệt mệnh sông vào trận địa hiển nhiên là hữu hiệu. Hắn có thể dẫn ra tuyệt mệnh sông vào trận địa lực lượng cuối cùng, triển khai một kích cuối cùng. Nương theo lấy Trương tiện ý niệm dẫn ra, cốt mâu phá không, cùng Tuyệt Mệnh xông vào trận địa lực lượng cuối cùng giao hòa. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Tuyệt Mệnh xông vào trận địa tất cả lực lượng, bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Cốt mâu bên trong, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết tê lương. Ở một bên dạ thường thị thần sắc chấn kinh, nói, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết, năm đó thân vực một tôn cổ lao bá chủ lưu lại minh mâu. Tương truyền chỉ cần bị chạm trúng, tuyệt mệnh tiêu hồn. Không sai. Trương sắc mặt tái nhợt không ít, bởi vì hắn một kích này, đúng thương vốn là tất sát. Không tốt. Đương tố vẫn âm thanh run dậy, nói: "Mau trốn." Hình Thiên Hải Đường lông mày nhữ lại, cảm giác kia cốt mâu hướng phía Thương Duẫn, phá sát mà đến, đương nhiên trong tay kiếm gãy hoa quang phun trào. Thương dẫn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dùng mình lực lượng, không cách nào khống chế kiếm gãy. Phải biết, vật này bị hắn luyện hóa, ngoại nhân căn bản cũng khó mà thi triển. Nhưng tại Hình Thiên Hải Đường nơi này, cũng không phải là khống chế, mà là khí linh cùng khí linh ở giữa cộng hưởng, liên hợp. Mắt thấy Minh Mâu sắp từ Thương Duẫn phía sau xối qua, nháy mắt sau đó, bọn hắn biến mất tại trường tiễn trước mắt. Minh Mâu đúng là vô hụt trạm tại một mảnh hẻm núi trên vách núi đá, thật sâu khảm vào trong đó. Càng quỷ dị chính là kia hẻm núi vách núi, vậy mà bắt đầu hóa thành tầng tầng một phấn, ở giữa không trung tiêu tán, sụp đổ mấy trăm trượng diện tích. Có thể nghĩ, Thương dẫn một khi bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là để hắn chạy. Trương Tiễn hai mắt nhắm lại, cảm thấy mình không mặt mũi nào mỗi ngày mệnh đế quân. Việc này không trách được Trương đại thống lĩnh, hình thiên hải đường loại kia tồn tại quá mức kinh khủng. Dạ Thương động, nhưng hắn cũng không dám, bởi vì sợ hình thiên hải đường lại đột nhiên đánh tới. Minh Mâu đã khoa chặt Thương dẫn Khí thức, đáng tiếp kiếm gây thủ đoạn quá mức đáng sợ, vượt qua không gian, ngăn cách khí thức, thời cơ bắt giữ đến cực kỳ tinh chuẩn. Trừng Tiên không đứng ở hồi ức, hồi ức hắn nhìn thấy mỗi cái chi tiết, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, nói, Hình Thiên Hải Đường hẳn là không cách nào lâu dài tác chiến, thế nhưng là dưới mắt lại không có nhân có thể truy tung. Dạ Thương thì tự nhiên vậy sẽ không xung phong nhận việc, mặc dù hắn đang truy tung người thủ đoạn tinh xảo, nhưng dù sao truy chính là Hình Thiên Hải Đường. Một quên toái kiếm mạng, phá xông vào trận địa. Đồng thời còn có thể dẫn ra khí huyết bảo vệ Thương Duẫn sự đáng sợ của thực lực, bởi vậy có thể thấy được. Vừa rồi dẫn ra Minh Mâu tuyệt sát thủ đoạn, Trừng Đại thống lĩnh đã hao tổn bản nguyên lực lượng, việc này chúng ta đều đã hết sức, không cần chú ý. Dạ Thương thì ở một bên tốt âm thanh an ủi, "Ta đích xác thật lực, người đây." Trừng Tiễn cũng không cảm kích. Dạ Thương thị trầm mặc một lát, nói, "Ta sợ, nhưng ta càng sợ đế quân mất đi ta về sau, liền không có nhân giúp hắn quản lý các loại sự vụ. Chúng ta đều là cùng bệ hạ xuất sinh nhập tử, có thể đi đến hôm nay trên vị trí này, đều kiếm công dễ, nếu như không phải có hoàn toàn chắc chắn, đều không cần tùy tiện phát triển." Chúng ta bất cứ người nào mất đi, đối với đế quân tới nói, liền là tổn thất khổng lồ. Dạ Thương thị đem tham sống sợ chết giảng được tươi mát thoát tục. Trương Tiễn ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá hắn không có tiếp tục dây dưa tiếp. Dạ Thương thị dạng này nhân, có thể thản nhiên thừa nhận tự mình sợ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Bởi vì hắn cũng sợ. Hình thiên hải đường quân ý, lộ ra một loại cổ lão uy áp, có thể đối người hồn phách chỗ sâu, tạo thành cực lớn sợ hãi. Minh mâu tiêu sát, mặc dù tiêu hao lực lượng không ít, nhưng càng nhiều tiêu hao, là nguồn gốc từ với mình cưỡng ép vượt qua sự sợ hãi ấy cảm giác đánh ra một kích này, cùng một chỗ trở về, gặp bệnh Hà đi. Trương Tiễn trong lòng thở dài, nhìn xem tuyệt mệnh xông vào trận địa vị trí, lần này tự mình xuất lĩnh mà đến thân bệ, tử thương hầu như không còn. Dạ thương thị trong lòng phát lạnh, không biết tiếp xuống tự mình lại nhận cỡ nào trừng phạt. Đúng lúc này, bọn hắn cảm giác được tại toàn bộ thông nguyên đại học gốc, tựa hồ có một cố khí tức kinh khủng đang nổi lên, phát giác được gì gì đó Trừng Tiễn, vừa kinh vừa sợ, lập tức dẫn ra lệnh bài trong tay, hét lớn, truyền lệnh xuống, đại quân một khi tao ngộ thú triều, phải tránh không thể tới chính diện nghênh bằng nhanh nhất tốc độ lui về thần trì bắc ngũ. Không thể không nói, Trương Tiễn rất là nhạy cảm. Bởi vì Đại Long Phân thân liên tiếp làm yêu quái, cùng thông nguyên đại hạp cốc cấp thượng, khiến cho nơi đây long mạch dẫn ra thủ đoạn khác tới đối phó nó, liền là hấp dẫn đến thú triều như muốn triệt để nuốt hết, mà long mạch bản năng nhưng là muốn trở thuộc về nó hoàn toàn lực lượng toàn bộ triều lộ. Long mạch mới có thể tinh chuẩn bắt được vị trí của nó, sau đó đem nó thôn vệ. Thế nhưng là, như thế tạo thành hậu quả, liền là thú sóng triều động, nguyên bản đến đây gấp rút tiếp viện thần vực tinh huyết, nếu như không có Trương Tiễn kịp thời nhắc nhở, tất nhiên tổn thất nặng nề. Vào không thể vào, lui lại không dám lui. Chương 435. Thiên mệnh đế quân may mắn, tự mình điều động trường tiến tiến về. Bởi vì hắn cơ trí, tỉnh táo, phòng ngừa để thương dẫn đào cậu. Lần này lợi dụng thần chi bắt ngục trận pháp truyền thống, có thể nói là thần lai chi bút, xuất kỳ bất ý tiệt vận vệ tiến về gấp rút tiếp viện, mang ý nghĩa tiếp xuống, sẽ tại toàn bộ thông nguyên đại hạp cốc đúng thương dẫn đến một trận bắt rùa trong hũ. Thần ma chi tử tạo hóa vậy tốt, thương tộc tạo hóa cũng được, hết thể đều có thể rơi vào trong tay mình. Cùng ngay đó kia hình thiên hải đường, cuối cùng cũng sẽ biến thành thần nội tình. Tâm tình của hắn rất tốt, toàn cục tại ta. Thiên hạ ta có, tương lai thống ngự thần ma hai vực con đường, lập tức trở nên mở rộng. Thiên La vệ càng là bố cục tại thần chi Bắc Ngục quanh mình, phòng ngừa có ma vực nhân ma âm thầm ra tay. Có thể nói, lần này bố cục, thiên ý vô phùng. Trong tay hắn cầm Long mạch bản nguyên, suy nghĩ chờ mình cầm tới thần ma chi tử, cùng thương tộc tạo hóa lại luyện hóa, cố gắng có thể làm cho tự mình đột phá bản thánh, thậm chí là thánh chi cảnh giới. Đối với cái này Long mạch bản nguyên, hắn phá lệ trân quý. Không thể không nói, gia thương thị mặc dù tại tự mình dưới mí mắt, tiểu động tác không ngừng, đứng tất cả thế lực lớn đều sẽ thu liễm tài vận. Nhưng ở loại kia thời điểm, có thể nghĩ đến tự mình, rất không dễ dàng. Dù là nỗ lực không nhỏ hy sinh, hoàn toàn chính xác để cho mình có chút đau lòng, nhưng nếu như mình có thể chạm đến thánh tri cảnh giới, hết thảy đều chính là đáng giá. Hắn muốn để những người kia hy sinh đều tới có giá trị. Tại tự mình đại điện, hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa hoàn thành, tâm tình cực độ vui vẻ, có nói không ra thoải mái, những ngày qua vẻ lo lắng, quét sạch sành xanh. Lúc này, hắn cảm giác được dạ thường thị cùng Trương Tiến hai người phong trần mệt mỏi giáng đến. Thiên mệnh đế cũng biết, hai người như thế vội vã nghĩ đến là đã thủ, nụ cười trên mặt nở rộ, trở ngại thân phận của mình, hắn thu liêm cảm xúc, hỉ nộ không lộ, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ngồi tại trên vị trí của mình. Thuốc hạ, bái kiến bệ hạ. Ừm. Nhị vị nhanh như vậy trở về, có gì thu hoạch? Thiên mệnh đế quân không mặn không nhạt hỏi. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, để thương dẫn cho chạy trốn. Quỳ trên mặt đất chư tiễn, hướng phía trước quỳ đi, vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì? Ta thần vực mấy chục vạn tinh huệ, ngăn không được một cái thương dẫn. Thiên mệnh đế quân nổi trận lôi đình, trực tiếp đứng lên đem trước người đại án bên trên tấu trương bút nghiễm những vật này quét xuống trên mặt đất. Dạ Thương Thị, người nói. Dạ Thương Thị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, túi đầu, không người chậm rãi đi đến Thiên Mệnh Đế Quân trước mặt, lấy ra tự mình kia một bộ phận hồi tưởng, phát sinh hết thảy biện ra tới. Thiên Mệnh Đế Quân đem phát sinh hết thảy cảm giác qua đi, sắc mặt xanh xám, thuộc hạ đang chết. Dạ Thương Thị trực tiếp quỳ rạp dưới đất, nói, nhiều lần thất bại, cấu bệ hạ ban được chết. Hắn biết, bây giờ tự mình cũng chỉ có một con đường này. 600 nhân, ngăn không được, cũng là bình thường. Thiên Mệnh Đế Quân rất rõ Nếu như chỉ là những cái kia số lượng, ngăn không được Tỉnh có thể hiểu. Chỉ là kể từ hôm nay, tự mình muốn tìm tìm thương dẫn độ khó càng lớn hơn. Thuộc hạ đến nay khó hiểu chính là, vì sao chúng ta bố cục đại trận lại đột nhiên ở giữa sụp đổ, kia hình thiên hải đường thủ đoạn, không khỏi cung quá mức lợi thiên. Ghi chép bên trong, cũng không hình thiên hải đường có thể lặng yên không một tiếng động, tan rã đại trận năng lực. Trương Tiễn cảm thấy thua có chút không cam tâm. Việc này, ta cũng không biết. Thiên mệnh đế quân rất rõ ràng, Trương Tiễn đã là tự lực. Còn có một chuyện, liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Thông Nguyên Đại học cốc lại buộc phát một lần thú chiều, đến đây gấp rút tiếp viện tinh huệ, tử thương ba vạn. Trương Tiễn không có vì tự mình tranh công, bởi vì hắn cảm thấy mình có tội. Cái gì? Thuộc hạ đang chết. Trương Tiến một lòng muốn chết. Wen, Thiên mệnh đế quân trước người đại án bị một bàn tay đập đến phá thành mảnh nhỏ. Dạ Thương thị vội vàng nói, nếu như không phải Trương đại thống lĩnh phát hiện kịp thời, lập tức hạ lệnh, sợ là tử thương hội càng thêm thảm trọng. Thiên mệnh đế quân cảm giác một trận mê muội, một ngụm lao huyết dấu ở tim, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Hai người các ngươi đều theo ta nhiều năm chắc đúng là có thể giết các ngươi hay sao? Thiên Mệnh Đế Quân cố nén trong lòng tức giận, để cho mình tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kể từ hôm nay, hai người các ngươi lập công chỗ tội, tiến về Nguyên Thủy vực, phải tất yếu đem thương doãn chém giết. Tại Nguyên Thủy vực, đồng dạng có ta thần vực một mạch tháng tử, cùng ta Thiên Mệnh hoàng thất huyết mạch, nhiều năm qua cắm rễ trong đó, nội tình rất sâu, các ngươi cầm lệnh của ta tiến về, bọn hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Mệnh Đế Quân không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Vâng. Trương Tiến cùng Dạ Thường thị hai người khom người lĩnh mệnh. Đây là kết quả tốt nhất đối với tất cả mọi người tới nói. Trừng Tiên không phục lắm, hắn cũng nghĩ rửa sạch đũa nhã, kết quả này là hắn muốn. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, phải tất yếu đem Thương dẫn chém giết, dù là chạy trốn tới Nguyên Thủy vực cũng giống vậy. Dạ Thương thì thở dài một hơi. Các người ngay hôm đó lên đường, không được kéo dài, diễn phần mình xuất linh 3000 tinh huyết, nếu như lần này vẫn không giết được Thương Duẫn, các ngươi có thể không cần trở về. Thiên Mệnh Đế Quân trầm giọng nói. Vâng. Cả hai linh mệnh lui ra. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Thiên Mệnh Đế Quân tâm tình ác liệt tới cực điểm. Bất kể nói thế nào, Hình Thiên Hải Đường không tại mệnh vận thành, liền làm một chuyện tốt, bằng không, lấy nàng thực lực hoàn toàn chính xác có chém đầu năng lực. Sẽ để cho hắn như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ Lạc Thị mặc dù tại Lạc già nắm giữ phía dưới, cấp tốc trưởng thành, nhưng không có thần ma chi tử tạo hóa, không có Hình Thiên Hải Đường, trong thời gian ngắn đối với mình không cách nào tạo thành uy hiếp. Bây giờ sợ sẽ nhất là thương dẫn tiến về thương tộc, lớn mạnh, một khi muốn nâng đỡ Lạc Thị đối với hắn tới nói liền như đầu. Nguyên thủy vực Dương thị huyết mạch cùng Thiên mệnh thần chiếu quan hệ cực kỳ vi diệu vất quá đối với loại này hội nguy hại đến Dương thị vốn căn lợi ích, bọn hắn vẫn như cũ hội không giữ lại chút nào hỗ trợ. Không thể không thừa nhận, những cái kia trốn đi thần vực, tiến về nguyên thủy vực Dương thị huyết mạch, đã có nhân tiến nhập thành cảnh giới. Chỉ là hắn không nỡ bước xuống, nơi đây chính là tiên tổ lưu lại cơ nghiệp, coi như muốn rời khỏi, cũng là đem thần ma hai vực triệt để chỉnh hợp về sau. Lạc thị, Lạc gia cho tới nay đều đem lực chú ý đặt ở Thông Nguyên Đại học gốc. Nơi đó có bao nhiêu năm đến nay sợ âm thầm kinh doanh nhân mạch, cùng Lạc Phương một chút quan hệ. Bọn hắn vậy tại dốc hết toàn tìm thương dẫn hạ Lạc nhưng cuối cùng đều không có quá lớn đầu dây, chỉ có thể đưa ánh mắt chăm chú vào tương đối lớn mục tiêu. Dạ Thương thị cùng Trương Tiễn trên thân, Thiết Vân vệ, Tuyệt mệnh vệ, căn bản là không có cách che giấu hai mắt người. Lạc Già trong tay là một chương mật tín, đó chính là thương dẫn bọn người đào thoát truy sát, tiến về Nguyên thủy vực. Nhìn thấy cuối cùng kia mấy dòng chữ, một bên Thương Tiên chính thở dài một hơi, vô vô Lạc Già bà vai, nói, "Ta nói đi, chúng ta Tôn Nhi, như thế nào bình thường?" Lạc Già cười cười, biết bên cạnh trong lòng nam nhân có bao nhiêu khẩn trương, đây chính là lao thương già cuối cùng một cây dòng độc đinh. Mặc dù hạ hận cũng thế, nhưng dù sao cũng là nữ tử xuất thân. Hắn dưới mắt cũng có thể hết sức chăm chú, vui đầu vào Lạc thị đang phát triển, không cần cả ngày lo lắng sợ có cái gì tin dữ chuyển đến. Cùng Tiên Mệnh Đế quân đánh cờ, vừa mới bắt đầu. Chương 436. Vì cái gì cứu ta? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Người nữ nhân này, liền là muốn ham trên người ta tạo hóa phải không? Chạy thoát Chu Lân, đối hình thiên Hải Đường một bữa linh hồn khảo vấn, hắn bây giờ nghĩ đến đều nghĩ mà sợ, vậy may mắn tự mình có dấu ấn chủ bài. Người một cái đến ngũ nguyệt thần khu cảnh người. Nếu như dưới tình huống đó cũng không thể tự vệ, kia Thương dẫn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình Thiên Hải Đường luôn ngữ rất bình thản. Hắn nhưng là mới lục tinh tiên thân cảnh. May mắn những người khác không cùng chúng ta đồng hành, bằng không, sợ là có hơn phân nửa đều muốn vỡ lạc. Cái này Tuyệt Mệnh Xông vào trận địa rất không bình thường, những cái kia tự tuyệt người đều rất không tầm thường. Đối thủ rất khả kính. Thương dẫn hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy những cái kia bao phủ trên người mình khí huyết đại hải liên tiếp bị tầng tầng thâm nhập, phải biết bọn hắn chỉ ở Tuyệt Mệnh vào trận địa trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như tại kéo dài một điểm tự mình sợ là khó mà ngăn cản." Chu Lân nghẹn lời, bởi vì hắn nhìn thấy, hình thiên hà đường trong tay Âm Dương lưỡng Nghi đổ đã triệt để không có. Nghĩ đến là tại phá kiếp mạng, song xông vào trận địa thời điểm tiêu hao hết. Không thể không thừa nhận, nếu như không có hình thiên hải đường cường thế phá trận, hắn vậy không có cách nào ngăn cản được. Tuyệt mệnh xông vào trận địa cực kỳ đáng sợ, cho dù là Chu Lân cũng chỉ có thể đủ ngăn cản được một lát, thời gian một khi kéo dài, hắn cũng vô lực chống đỡ. Người có thể cùng Hạ Hân bắt được Liên Lạc a." Thương Duẫn nhìn về phía Chu Lân. Hắn nguyên bản còn muốn bán một thừa nước độc thả câu. Nhưng nhớ tới Đại lòng dùng phân thân lửa qua thông nguyên long mạch, chắc hẳn lại hội dẫn phát một đợt thú triều. Đa cáo chi hạ hân chúng ta đã bình yên rời đi, để các nàng nhất thiết phải cẩn thận, trốn, phòng ngừa tao ngộ thú triều. Chu Lân dùng trong tay thần ma phá thiên thương đúng lượng nghi thuận tiến hành hô ứng. Hắn có đáp lại trước tiên nói với ta, kế hoạch không thay đổi, tại Nguyên Thủy vực cơm dương quan tụ hợp. Thương dẫn có chút bận tâm. Nửa khác đồng hồ sau, thần ma phá thiên thương tựa hồ có chỗ đáp lại, Chu Lân lúc này mới nói, hạ hân nói, đã cùng Tô Tam, Tô Vi cùng một chỗ, bọn hắn tựa hồ gặp phải Vẫn Lạc Thánh tồn tại Tạo hóa cùng Hô tộc một mạch tương quan để ngươi không cần lo lắng từng thương dẫn hơi kinh ngạc bất quá nơi đây năm đó phát sinh một trận đại chiến hoàn toàn chính xác có không ít người chết ở đây điểm nếu là tô Tam, Tô Cửu vi có thể thu hoạch được trong đó một chút tạo hóa đối với mình là có chỗ tốt kia để các nàng nhớ lấy cẩn thận trong thời gian ngắn không cần vội vã rời đi thông Nguyên đại hạ gốc Nếu là muốn đến tụ hợp trước đó muốn bao nhiêu làm thăm giỏ tránh cho bị nhân chặn giết thương dẫn lại nói biếtu Lânuyết miệng nhất yếu nói ngườii để ta làm truyền lợi ống cũng nên cho điểm thủ lao à. Thương Duẫn dừng một chút, nói, "Trước đây không lâu, nếu như không có hải đường, ngươi coi như triệu hồi ra kỳ lân thánh thú pháp tướng, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi." Hắn tiêu hao một khối âm dương lưỡng đi đổ, "Ngươi dự định làm sao cho thủ lao?" Sống còn, cũng không bình thường. Chu Lân trong lúc nhất thời không gây lực phản bác, hùng hùng hổ hổ nói, "Được rồi, được rồi, cầm đi đi." Thương dẫn cười cười, đem kiếm gây ném cho Chu Lân. Chu Lân trong lúc nhất thời, trong lòng cực nóng vô cùng, nắm chặt trước mắt, cảm giác phảng phất cùng trong tay thần ma phá thiên thương, trong mơ hồ tê gọi kết nối với nhau. Trương của hắn đầu vị, lít nha lít nhít nòng nọc phù văn lại có khôi phục dấu hiệu. Thương dẫn rất rõ ràng, tại thần ma phá thiên thương bên trên sở khắc họa đều là đại sát thuật, mà tại cái này kiếm gây bên trên sở khắc họa chính là Văn Kinh. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không ngắc ngẻ Chu Lân trên người tạo hóa mà thôi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Chu Lân cũng hoài nghi thương dẫn có phải hay không có âm như gì, nói, "Trước một khắc vẫn là cự tuyệt, sau một khắc liền cho ta, nói đi, có mục đích gì? Đều cùng một chỗ đồng sinh cộng tử nhiều như vậy trở về, ngươi đã muốn nắm giữ kiếm cùng thần ma phá thiên thương ở giữa gần bó?" Ta thành toàn ngươi cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi mạnh lên, đúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Thương dẫn trầm giai nói. "Tính ngươi có chút đầu óc." Chu Lân nước bọt đều nhanh muốn chạy ra, đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển, đối kiếm gây cùng thần ma phá thiên thương mặt trên sợ khắc họa nồng nọ phù văn, hai mắt tỏa ánh sáng. Thương dẫn nhìn xem như thế nào kiểu Chu Lân, cũng liền không nói nhiều cái gì, hắn nhìn xem hình thiên hải đường, nói, "Như thế nào, đúng ngươi nhưng có lớn ảnh hưởng." Tự nhiên, loại kia sát trận, rất khó chống đỡ, không thể không nói, thiên mệnh thần triều vẫn có chút bạn sự. Dù sao bọn hắn đã từng chính là một cái có thể cùng Nguyên Thủy vực địa vị ngang nhau đại vực, mặc dù cô đơn, nhưng nội tình vẫn còn, kể từ hôm nay, hết thể lại trở lại người ta quen biết điểm xuất phát. Hình thiên hải đường một ánh mắt, hiển nhiên là tại vừa rồi hắn tiêu hao tất cả lực lượng. Thương dẫn cũng không hoài nghi, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự mình khoảng cách tử vong rất gần. Nếu như không phải Kiệt khí huyết đại hải liên tiếp giúp mình ngăn trở tuyệt mệnh xông vào trận địa lực lượng, tự mình thật sự có có thể sẽ một mệnh o oh, hô. Oh. ta minh bạch. Thương Duẫn đầu, có thể làm đến bước này, đã là không dễ. Hắn cầm bản đồ trong tay, Lạc Dạ biết hắn sớm muộn có một ngày hội tiến về Nguyên Thủy vực, thế là liền đem Lạc thị nhiều năm trước tới nay, đối với Nguyên Thủy vực tham dò toàn bộ đều ghi chép trong đó, mà còn đều sẽ liên tiếp đổi mới nội dung phía trên. Thương dẫn trong tay cái này một phần địa đồ, liền là mới nhất. Đồng thời, vậy có quan hệ với thần vực, ma vực tại Nguyên Thủy vực bên trong hết thảy. Có rất nhiều nhân, bọn hắn sở dĩ muốn rời khỏi thần ma hai vực, là bởi vì đều cho rằng kia là bị nguyên dụ hai vực, mãi mãi cũng không khả năng sẽ có chi tồn tại xuất hiện. Tựa hồ có một cỗ trong minh minh lực lượng ngăn chặn. Rất nhiều nguyên bản cực kỳ kinh diễm nhân vật, lưu tại thần ma hai vực bên trong, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến thánh chi cảnh giới. Thế nhưng là vừa rời đi, tiến về nguyên thủy vực, liền có nhân đột phá. Khi bọn hắn tiến nhập thánh cảnh giới về sau, liền rốt cuộc không muốn trở lại nguyên thủy vực, cảm thấy kia là một mảnh bị nguyên rủa địa phương, cũng không muốn để cho mình tu luyện bị hạn chế. Dù sao tại thánh chi cảnh giới, còn có không ít tiểu cảnh giới, không có mấy người nguyện ý hội quay về lối. Rất nhiều đến từ thần ma hai vực huyết mạch, đều tại nguyên thủy vực cảm dễ. Bây giờ bọn hắn có chút tồn tại, nắm giữ lực lượng Thậm chí so với mình lúc đầu tộc đàn cũng còn muốn tới đến mạnh, cho nên lẫn nhau quan hệ trong đó liền rất vi diệu. Tại trong phong thư, tự nhiên vậy nói tới liên quan tới Thiên Mệnh Thần Triều Dương thị tại Nguyên Thủy vực cắm dễ thâm hậu, cùng Thiên Mệnh Đế Quân đều có bảo trì bình thường liên lạc. Nếu như Thương dẫn đến Nguyên Thủy vực, phải tất yếu cẩn thận Dương thị, bởi vì rất có thể có dấu Thiên Mệnh Thần Triều bên trong nhân, dự định lấy tính mệnh của hắn. Cũng không biết Thiên Mệnh Đế Quân có thể hay không đúng mãi mãi bọn hắn làm ra cử động gì. Thương Duẫn trong lòng lo lắng. Ngươi nghĩ những thứ này sự tình, không có chút ý nghĩa nào, để cho mình mạnh lên mới là trọng yếu nhất. Thương Tổ vẫn nghiêm mặt nói, chỉ có ngươi tranh thủ thời gian phát triển, mới có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ Lạc thị, nếu không ngươi chỉ có thể vô lực nhìn xem, năm đó Thương Thiên chính tao nội chỉ biết lại lần nữa tái hiện. Chương 437. Lần này, thần vực vậy tốt, ma vực cũng được, hao tổn cũng không nhỏ. Thiên mệnh đế quân đã nghĩ thống ngự ma vực, liền không thể để trong thần vực loạn. Một khi đúng Lạc thị xuất thủ, dùng ngoại loại phong cách, tất nhiên sẽ dốc toàn lực phản vệ, đó chính là tương đương cho ma vực cơ hội. Nói cách khác, ngắn hạn bên trong, không có quá lớn nguy hiểm. Thương Duẫn căn cứ tình huống trước mắt, tiến hành phân tích. Ngươi đừng quên, Thiên Mệnh Hoàng thất tại Nguyên Thủy vực có tự mình căn cơ, một khi bọn hắn cảm thấy Lạc thị rất có thể nguy hại đến Thiên Mệnh thần chiều, này sẽ là một cái dạng gì kết quả? Thương tố vẫn hiển nhiên nhìn càng thêm xa. Hoàn toàn chính xác, dưới mắt nhất thời nữa khắc, vẫn là có thời gian, chỉ là để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Thương Duẫn trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, mọi thứ phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Ngươi ở ngay trước mặt bọn họ rời đi Thông Nguyên đại học gốc, bọn hắn không có khả năng không phái truy binh. Thông qua Nguyên Thủy vực dương thị lực lượng, tiếp rất có thể là ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối tình huống dưới. Không thể lạc quan. Minh Bạch. Thương Duẫn biết, con đường của mình mới chỉ là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Còn có một việc, khi ngươi đến Nguyên Thủy vực về sau, vận dụng tiên thương thế giới mua sắm đồ vật, càng có khả năng bị phát hiện nguy hiểm. Thương tố vẫn trịnh trọng khuyên bảo. Nguyên Thủy vực cùng thần ma hai vực không giống nhau lắm, vật tư không có như vậy thiếu thốn, ngươi muốn dùng lúc trước một bộ kiếm tiền, sợ là cũng được không thông, tốt nhất là thông qua cầu vật, đến kiếm lấy cao đơn giá đồ vật, dạng này so với không dễ dàng bị phát hiện. Thương Tô vẫn nói. Được. Thương Duẫn có chút đau đầu. Cho dù đối với Thương Tố vấn bối cảnh không phải đặc biệt giải, nhưng cũng có thể biết, hắn mấy vị kia có đại thù nhân, cho dù là nguyên thủy vực nhân vật đứng đầu vậy không nhất định có thể chống lại. Chớ nói chi là tự mình. Liên tại bọn hắn trên đường đi ngựa không dừng vó, hướng phía âm dương quan tiến đến đồng thời. Tại Mệnh Vật Thành. Châu thị. Cho tới nay, bọn hắn đều không hiện sơn không lộ thủy. Vậy không thế nào xuất hiện tại người khác tầm mắt bên trong, như là âm dương phụ văn ở trong âm văn. Tại Thương dẫn như thế chói mắt tuổi trẻ tiên kiêu khởi thời điểm, bọn hắn như là ẩn trôi, hoàn toàn không phát ra tiếng, cũng không mặt. Vậy không giao hảo. Không có ai biết, đương Thương dẫn cùng Hình Thiên Hải đường một trận chiến kết thúc, đặt vững thần ma chi tử tạo hóa thuộc về sau. Châu Thị liền đem ở Sa Hạ Quốc Châu Mính cho Triệu hồi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Hạ Quốc Châu Mính cùng Thương Dẫn từng có gặp nhau, quan hệ của hai người cũng không tình kém. Châu Thị thay mắt, vô cùng bất nhập. Tại dương tại âm, am hiểu sâu thiên địa căn côn, là thời điểm đến lượt ngươi động thân. Một giọng giản mua vang lên. Châu Mính một gối quỳ xuống, tại một chỗ điện đường trung tâm, lão tổ mới nói: "Từ khi Triệu ngươi trở về về sau, tổ kinh Tổ văn mặc cho người lĩnh hội Mặc dù tuổi tác nhỏ nộ tính lại cực cao thế nhưng là người cái này ti tiện huyết mạch thân phận vẫn như cũ không nổi được chỉ có người hoàn thành chuyện kế tiếp mẫu thân người mới có thể lại bởi vì người hỏa quét qua xỉ xỉục lao nhân thanh âm nhẹ nhàng không có tình cảm chút nào lao tổ không ngại nói thẳng Châu M nhìn thẳng phía trước thương dẫn tiến về nguyên thủy vực căn cứ chúng ta suy tính ông Dương quan hẳn là bọn hắn điểm dừng chân ông Dương quan cùng ta Châu thị quan hệ cực xấu người muốn tiếp cận hắn hoặc là trở thành đạo l của hắn nếu như không có cơ hội thu hoạch tín nhiệm của hắn Sau đó cáo chi chúng ta, âm thầm bố cục là đủ." Lao nhân lạnh nhạt nói. "Cái này." Châu Mĩnh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai mình có thể lĩnh hội những văn kinh đó, văn thuật, nguyên lai là trở lấy giờ khác này. Hết thể cũng phải cần thẻ đánh bạc. "Đừng quên, mẫu thân ngươi tương lai như thế nào, toàn bộ đều nắm giữ tại trên tay của ngươi." Lao nhân nhìn nàng một cái. Châu Mĩnh trong lòng cứng lại. Cha mẹ của mình từ trước đến nay đều là Châu thị để tài cấm kỵ. Năm đó mẹ của mình chính là Châu thị Thiên Chi tiểu nữ, cùng Lạc gia thần nữ đồng dạng. Vi phạm với gia tộc ý nguyện, chỉ là hắn sở hữu thích bên trên người, cũng không phải là nhân tộc mà là yêu tộc. Bởi vì mẹ của mình thiên phú quá mức chắc tuyệt, cho nên bị trong tộc giam cầm, mà hắn nguyên bản vừa ra đời sẽ chết cho bộ mạng, nhưng cuối cùng lại bị gửi nuôi tại một cái con thứ huyết mạch tộc nhân ở trong. Những năm gần đây, nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu đối nàng ánh mắt bên trong đều là mang theo chán ghét, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cảm xúc luôn luôn không che giấu được. Bọn hắn đối với Châu Mính mà nói, cũng chỉ là bên ngoài phụ mẫu mà thôi. Vậy chính vì vậy, Châu Mính thở nhỏ tính tình liền cực kỳ lãnh đạm, đối với Châu thị trong gia tộc tình cảm càng là mờ nhạt chỉ có hàng năm gặp một lần thân sinh mẫu thân, để hắn thật sâu quán niệm. Căn cứ mẫu thân của Châu Minh nói, Châu thị Sở Dĩ không giết hắn, là bởi vì trong cơ thể nàng lần chứa cường đại huyết mạch lực lượng, ngày sau có thể vì gia tộc sử dụng. Mỗi một năm gặp mặt, mẫu thân của Châu Minh hội nói với nàng, thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, có yêu vực, có tử vực các loại, những này đại vực là dạng gì. Mỗi một lần Châu Minh cuối cùng sẽ bị mẫu thân nói tới cố sự hấp dẫn. Sở Dĩ sẽ bị trừng phạt đến hạ quốc, là bởi vì có con vợ cả huyết mạch xuất thủ đánh Châu Mính, kết quả lại bị hắn dạy dỗ. Cuối cùng việc này nói tới nói lui, Giết cũng giết không xong, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền đưa đi Hạ Quốc, cùng bọn hắn trong mắt ti tiện huyết mạch kết hợp, cũng coi là một loại trả thủ. Chỉ tiếc Hạ Kiệt nửa đường mất mạng, việc này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Phương Cẩm không biết Châu Thị đến cùng ra sao mục đích, ngay từ đầu suy nghĩ để bọn hắn cả hai bồi dưỡng tình cảm, rút ngắn cùng Châu Thị quan hệ trong đó, cho nên cũng không có cái gì ép buộc. Châu Thị tự nhiên cũng là dùng ma luyện trong tộc huyết mạch làm lý do, để cho người ta đem Châu Mính đưa đến Hạ Quốc. Ta đã biết. Châu Mính rất rõ ràng, nếu như mình không đáp ứng, thân dù là sẽ không chết. Cũng sẽ bởi vì chính mình mà lọt vào trừng phạt, hắn nhìn về phía Lao Nhân, nói, nếu như ta đạt được thần ma chi tử tạo hóa, các ngươi có phải hay không liền có thể thả đi mâu thân của ta? Ồ, hiện tại liền bắt đầu nói điều kiện với ta rồi. Lao Nhân cười cười. Dù sao cho ta lĩnh hội văn kinh, văn thuật, không phải là vì để cho ta có thể xứng với thương dẫn sao. Chỉ cần có thể một mực ở tại bên cạnh hắn, hết thể đều là điều kiện, muốn ta đi hoàn thành, đương nhiên cũng là có điều kiện. Châu Mính ngôn ngữ rất bình thản. Có thể, chỉ cần ngươi có thể mang về thần ma chi tử tạo hóa trở về Ta liền có thể phóng thích mẹ của ngươi." Lao nhân nói, "Mọi người đều biết, dù là đúng đạo lữ, đều sẽ có chỗ phòng bị, không, có mấy cái hội hoàn toàn giữ lại, huống chi là ta loại này đột nhiên xuất hiện, hắn liền sẽ không đem lòng sinh nghi sao? Theo ta được biết, thần ma chi tử tạo hóa, thương dẫn vậy thu hoạch được một phần trong đó mà tôi, muốn nói rõ ràng, đến mang về nhiều ít, mới có thể phóng thích mẫu thân của ta." Châu Minh rất tỉnh táo, cũng không có mù quáng. Người cân nhắc, cũng là chu toàn, là khối chất liệu tốt, dạng này chỉ cần mang về có thể siêu việt bản tộc văn kinh, văn thuật tất cả một bộ là đủ." Lão nhân cũng là không tham lam, biết Châu Mĩnh nói đến vậy rất có đạo lý, tại tu luyện thế giới bên trong, trên cơ bản đều sẽ đúng đạo lữ có chỗ giữ lại, đương nhiên, nếu như có thể có một cái đỉnh tiêm thần khí, tự nhiên cũng là có thể. Phát hạ huyết thể đi. Châu Mĩnh nhìn thẳng lão nhân, thái độ rất kiên quyết. Hắn càng như vậy thái độ, lão nhân càng là hài lòng, bởi vì nhân một khi có mánh liệt mục đích, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ. Chương 438. Ông Dương Quan. Thương dẫn trên đường đi liền từng muốn, Âm Dương Quan làm nguyên thủy vực trấn thủ biên cương đại quan, chắc hẳn so với chiến ma quan cái mạnh không yếu. Sau khi hắn nhìn thấy Âm Dương Quan thời điểm, phát hiện chiến ma quan nguyên lai tại trước mặt nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Âm Dương Quan tường thành, cao có 3000 trượng, thẳng nhập đám mây. Tường thành trái dương phải âm. Nghe nói bên trái chính là dùng thánh chi tồn tại di cốt, dựa vào giữa thiên địa chí dương thiên cương thạch chế tạo thành. Bên phải nhưng là dùng thánh chi tồn tại phân ly tàn hồn, dựa vào giữa thiên địa chí âm địa sát thạch chế tạo thành. Một dương một âm, Âm Dương Quan bởi vậy gọi tên. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn lại, cho người ta mang đến tâm thần chấn động, khó nói lên lời. Đương dương quan hai bên kéo dài qua 10 vạn dặm xa, để cho người ta căn bản không nhìn thấy mở. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó thần ma hai vực cùng nguyên thủy vực ở giữa đại chiến, là bực nào quy mô. Thương dẫn cảm khái nói, cũng không biết, năm đó thần ma hai vực hùng quan ở đâu. Ngu Ngơ trong lòng cũng có chút xúc động. Nói không chừng liền là kia một đạo khó mà vượt qua được trời. Trên đường đi, Chu Lân tràn đầy phấn khởi, phấn khởi tới cực điểm, đám chìm trong kiếm gây cùng thần ma phá thiên thương nghiên cứu ở trong. Có khả năng. Thương Duẫn sững sốt một chút. Cố gắng năm đó trận chiến kia, liền là đem thần ma hai vực liền là dùng đại quan làm đại giá, sẽ mở lệch trời cũng có nói. Tiến về âm dương quan, không chỉ có thần ma hai vực người, càng nhiều là từ nguyên thủy vực ra, một đại quan ngoại tìm kiếm thiên tài địa bảo tất cả vực tán tu, hoặc là top 5 top 3, trong lúc hành động, một khi có nhân đột nhiên tới gần, tất nhiên liền sẽ bị gây nên phản kích. Tới gần âm dương quan 3 vạn dặm đều là bình nguyên, hoàn toàn không có che chắn, đều là đường bằng thẳng. Đại quan phía dưới, không chỗ ẩn nốt. Vì để tránh cho một chút ngoại ý muốn, Thương Duẫn bọn người làm vô danh tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút lướt nét một phen cải trang. Tiểu Bạch biến thành một đầu sinh trưởng lần phía đắc hủ, A Kỳ lại lần nữa hóa thành một cây đai lưng, Thương dẫn không chỉ có cải biến dung mạo của mình bên trên chi tiết, đồng thời còn phụ thêm áo choàng màu đen. Trên đường đi, dạng này người đi đường đặc biệt nhiều, đám người trà trộn ở trong đám người, không dễ bị nhân phát giác. Cho âm dương qua khẩu, có hơn ngàn tên thân mang màu đen giáp trụ tinh huệ, thu lấy thuế quan. Vì để tránh cho bị phát hiện, Thương Duẫn dẫn ra tâm thức, nghe người xung quanh tiếng lòng. Mỗi một lần qua quan, lại muốn ở chỗ này chịu một đao Một ngàn cân thượng phẩm thần ngọc cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu là vãng lai tấp ngập một điểm, chỗ đó chịu được. Ba tầng thuế quan, mỗi qua một tầng liền phiên cấp 3. Nếu như không phải tại quan ngoại, có cơ hội tìm kiếm đến năm đó chiến sương, pháp khí mạnh mẽ, cùng một chút dấu diếm thiên tài địa bảo, ai sẽ xuất quan. Lần này đều không có gặp được vài đầu dây béo, không phải liền có thể thu hoạch một bút. Sẽ ở trấn thủ biên cương chi địa buôn ba người, đại bộ phận đều không phải đại phú đại quý. Dù là nơi này là âm dương quan, 1000 cân thượng phẩm thần ngọc cũng không phải số lượng nhỏ. Trên đường Thương Duẫn bọn người không phải là không có cảm giác được, có một ít tán tu để mắt tới bọn hắn, muốn tiến hành cấp, giết. Thế nhưng là trở ngại ngu ngơ cùng Chu Lân hai người sở toát ra tới hung hãn khí thức, để những tán tu kia hoài nghi mình rất có thể sẽ bị phản đạn cướp. Vậy chính vì vậy, bọn hắn trên đường đi tương đối bình an. Thương dẫn lấy ra 4000 cân thượng phẩm thần ngọc, giao cho quan khẩu thủ vệ, không có chút nào ngôn ngữ. Ầm. Thủ vệ kia nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Cho. Thương dẫn lại lấy ra 4000 cân thượng phẩm thần ngọc, lúc này quan khẩu thủ vệ mới cho đi, cả tòa kia đều không đong tha. Khi bọn hắn tiến vào quan khẩu thời điểm, ngựa xe như nước. Ven đường hai bên, tán lạc rất nhiều quầy hàng. Mới vừa ra lò nướng huyết bức thịt, tư âm bổ thận. Ta vừa móc ra chiến thánh sơ vỡ, ôn dưỡng mang theo, nhưng phải thánh chi tạo hóa. Thánh khí tán thiên, chất chứa vô tận ảo diệu, có thể nói luyện khí phụ liệu. Cổ đồng bình thuốc một bình, bên trong hư hư thực thực có tạo hóa đại đan. Viễn cổ giáp xương, mặt trên hư hư thực thực khắc ấn thánh chi văn kinh đại thuật, người hữu duyên mau tới. Ta nhập thông đại học cốc, thu hoạch được có vẻ như thanh thú huyết mạch. Câu nói sau cùng, hấp dẫn thương dẫn lực chú ý. Chỉ là khi hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cái gọi là Thanh Long Thánh Thú huyết mạch, liền là một đầu trên thân sinh trưởng lần phiến lục sắc sâu gióm, đây là một loại độc lần rắn giết, hiện nhiên cùng Thanh Long Thánh Thú huyết mạch không có chút quan hệ nào. Trong lòng của hắn cảm khái, tại loại này thương mại trong không khí, không đổi như bước người, hiển nhiên là sống không nổi. Mặc kệ người khác tin hay không, khẩu hiệu muốn trước kêu đi ra. Không thể không nói, dạng này mới có thể phong phú người nhãn cầu, luôn có giao hệ có thể bị tương tự gào to âm thanh hấp dẫn, chính như vừa rồi tự mình, có vẻ như Thanh Long thanh Thú huyết mạch luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, thời điểm đối phương phải chằng khinh thường không trọng yếu, trọng yếu là có thể dẫn lưu. Các loại gào to âm thanh bên thai không dứt, Thương dẫn nghe được khỏe miệng co giật, mí mắt cuộn loạn, nghe cảm giác tựa như là một đám lớn hốt ru. Những người này thật đúng là so ta còn không biết xấu hổ, loại lời này đều có thể nói được. Chu Lân ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, chỉ là rất nhanh, liền hoàn toàn mất đi hương thú. Xem ra người đối với mình có rất rõ ràng nhận biết. Thương Duẫn liếc mắt nhìn hắn, ta cảm thấy các ngươi tám lạng nửa cân. Nhớ tới năm đó kia một chương thần lai chi bút địa đồ. Nếu như không phải mình tu dưỡng thật sớm liền phun máu ba lần. Ai, năm đó ta cũng là sinh hoạt bức bách, nho nhỏ sự tình, ngươi vậy ký đến bây giờ, thật đúng là mang thủ. Chu Lân chế giễu lại. Âm Dương Quan có 3 tầng, mỗi qua một quan đều muốn giao nạp không ít thuế quan. Chúng ta bây giờ ở vào không cách nào tầng, ở chỗ này không có Âm Dương Quan thủ vệ, liền xem như ám sát cũng là bình thường, cho nên mặc dù vào quan, nhưng nguy hiểm hơn. Ở chỗ này có vô số trộm cướp, đánh cắp sự tình phát sinh, không muốn tiến về một chút tiểu đạo, bình thường chỉ cần đi đến chính đạo bên trên liền sẽ không có chuyện gì. Bởi vì chính đạo thỉnh phẳng đều sẽ có âm dương quan thủ vệ tinh nhuệ đi ngang qua, một khi bọn hắn nhìn thấy vẫn là hội ngăn cản, nhưng cũng đều là song phương tất cả đánh 50 mươi lại bạn, sẽ không phán đoán đúng sai. Tầng thứ 2, tên là vô tự, mặc dù có âm dương quan thủ vệ tuần tra phù hộ, có thể vậy cũng chỉ là tại ban ngày, một khi ban đêm đi ra ngoài, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tầng thứ 3, tên là không có quyền, sẽ có rất nhiều âm dương quan chủ thành thế lực lớn tại tầng này hoành hành không sợ, nói đánh là đánh, nói giết liền giết, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ từ đó mời chào một số người mới, trở thành nhà của mình buộc Rất nhiều nhân cuối cùng cả đời, có ít người liền là muốn trở thành âm dương quan những đại thế lực kia ra phó, như thế liền có thể thu hoạch được tương đối ổn định tài nguyên, nếu như biểu hiện xuất chúng, còn có thể có càng nhiều khen thưởng. Cuối cùng mới là toàn bộ âm dương quan chủ thành, muốn tại chủ thành bên trong có một ngôi nhà, đăng ký hộ khẩu trong đó, đối với cảnh giới yêu cầu thấp nhất tư cách là thất nguyệt thần khu cảnh, còn muốn có thể mua được đầy đủ giá cao phương ốc, nhưng không thể không nói, tại chủ thành có thể hấp thu so địa phương khác càng phong phú thiên địa lực lượng. Thương dẫn không cùng Chu Lân trên cãi, mà là lợi dụng tâm thức lực lượng, đem âm dương quan cơ bản quy tắc tìm tòi đến rõ ràng. Chương 439. Tiểu tử ngươi làm sao biết đến như thế rõ ràng? Chu Lân hơi kinh ngạc, rõ ràng trên đường đi thương dẫn vậy không có nói chuyện với người ngoài, càng không có hướng về nhân trưng cầu ý kiến. Ở nơi như thế này, vô số người nội tâm đều tràn ngập dục vọng. Ta không muốn tại cái này không cách nào chi địa sinh hoạt, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là tiến về vô tự cần 3000 cân thượng phẩm thần ngọc. Coi như đến vô tự, vậy đụng vào không đến những đại nhân vật kia, thế nhưng là nếu như muốn đi vào không có quyền, lại muốn 9000 cân thượng phẩm thần ngọc nhưng nếu như ta không đủ mạnh, đi vậy sẽ không bị coi trọng, khả năng cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Toàn bộ không cách nào khu, tựa như là một cái vũ bùn, rất nhiều người đều đang điên cùng dãy rựa, muốn hướng nơi tốt hơn đi. Tiếng lòng của bọn họ, hoặc là dục nghiệm, ở khắp mọi nơi. Bọn hắn có được cực mạnh mục đích, liền là tu liệm tài phú, tìm chân chính có vật giá trị, tăng lên tự thân. Tại phiến khu vực này, phần lớn đều là từ các nơi đến đây, hoặc là từ yêu vực, ma vực, thần vực, từ vực rất nhiều địa phương. Có chút là chúa tể một phương tán tu, có chút là nhất tộc thiên kiêu. Nhưng mà Tại cái này Âm Dương Quan bên trong, mặc kệ đã từng đến cỡ nào loa mắt, ở chỗ này chẳng phải là cái gì? Phần lớn người chọn đến Âm Dương Quan liều mạng, là bởi vì không có lựa chọn khác. Có lựa chọn nhân, hoặc là lưu tại tự mình tộc địa, hoặc là trực tiếp tiến về Âm Dương Quan chủ thành. 9000 cân thượng phẩm thần ngọc, nói nhiều không nhiều, nói ít vậy không ít, có thể ngăn lại phần lớn người. Phải biết, hối đoán thành hạ phẩm thần ngọc đó chính là 90 vạn. Nhưng mà đây chỉ là bọn hắn có thể tiến vào Âm Dương Quan chủ thành ra trận phiếu mà thôi. Thành thị cấp 1 giá phòng, quả nhiên khác nhau. Thương Duẫn thông qua tâm thức cảm giác đến trong những người này tâm thanh âm, kia gần như là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như nói hạ quốc đó chính là thuộc về trong hốc núi Thâm Sơn cung cốc, thần vực mệnh vận thành, nhiều nhất cũng là một cái hai ba sợi dây thành thị ở giữa. Bây giờ đi vào Âm Dương quan, trên cơ bản liền là một tuyến tiêu chuẩn không có chạy. Một chỗ cắm rủi. Hai trượng vương căn phòng nhỏ, lại mỗi trượng dùng 10 vạn thượng phẩm thần ngọc là cất bước giá. Thương Duẫn vốn cho là tự mình rất có tiền, nhìn một chút trên người mình còn có 1139 vạn 3600 cân thượng phẩm thần ngọc. Nói cách khác, trên người mình những tài phú này Nhiều nhất mua một bộ hơn 100 triệu phòng ở chớ nói chi là người tu luyện, không giây phút nào cũng còn muốn tiêu hao phẩm tần ngọc, đó căn bản không thực tế. Hắn thông qua một chút tiếng lòng biết được, kỳ thật mua nhà cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, ở bên ngoài vậy có cực giai chỗ tu luyện. Chỉ là những cái này địa phương, cũng tương tự đều có tồn tại cường đại. Hoặc là đồng tộc, hoặc là dị thú, tranh đoạt lên phi thường thảm liệt, nếu như muốn miễn phí tu luyện địa, cuối cùng thường tưởng khả năng đều muốn dựng ra bản thân tính mệnh làm đại giá. Cho nên hỗn loạn nhất chính là, tại âm dương quan dạng này thành thị cấp một chủ thành bên giới, có bộ phòng ốc của mình liền có thể an tâm tu luyện. Chỉ là mỗi một năm, mỗi một gian phòng ốc, mỗi một trượng thổ địa đều muốn giao nạp một ngàn cân thượng phẩm thần ngọc tiền thuế. Nói cách khác, nếu như mua cái trăm trượng lớn nhỏ phòng ở, hàng năm giao nạp tu luyện tiền thuế liền muốn 10 vạn thượng phẩm thần ngọc. Thương dẫn có thể cảm giác được rõ ràng, tại càng Cường đại thế giới bên trong, khuôn sáo vừa cạnh góc rừng liền càng phát rõ ràng. Căn bản không có cho quá nhiều kẻ ngoại lai like không gian, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua không cách nào, vô tự, không có quyền tầng tầng sàm chọn, cuối cùng mới có thể tiến vào chủ thành ở trong. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi chủ thành." Thường dẫn Thu hồi lòng của mình thức. Phần lớn người tiếng lòng đều đã biết được, nơi đây liền rốt cuộc không có dừng lại ý nghĩa. Kỳ thật, nơi này cũng không phải không còn gì khác." Thương Tô vẫn đột nhiên nói. "Nói thế nào?" Thường dẫn hơi kinh ngạc. "Không nói những cái khác, năm đó đại chiến, hoàn toàn chính xác sẽ có một chút cường đại thánh chi tồn tại vẫn lạc, bọn hắn còn sót lại xương vỡ. nếu như bảo tồn được đến, trong đó tinh hoa không có bị tổn vệ, cũng có thể làm chế tạo pháp khí chi dụ. Là thương chi đạo, chính là muốn đi người khác không muốn đi địa phương, đi đào móc trong đó giá trị. Mặc dù nơi này nhìn như vũ bùn, rở bẩn, thô bỉ, nhưng tương tự cũng không ít lợi ích điểm. Thương Tô vẫn tiếng lòng truyền lại. Thương Duẫn dừng một chút, trầm nghĩ, có lý, bất quá vẫn là chờ ta đem tất cả đều thu xếp tốt lại đến đi, trước tìm một chỗ địa phương an toàn, ta cũng không muốn để Chu Lân trước mặt mọi người, đem kiếm gây cùng thần ma phá thiên thương lấy ra nghiên cứu. Một khi thật phát sinh chuyện như vậy, rất có thể bọn hắn liền sẽ lọt vào đủ loại ám sát, thậm chí là ăn cướp trắng trợn. Ngươi làm sao lại thay ta làm quyết định? Chu Lân hiển nhiên có chút bất mãn. Nếu như ngươi muốn ở trong môi trường này nghiên cứu văn kinh, Văn Tuấn, ta không ngại đem kiếm gây về trước tu." Thương dẫn nhìn cũng không nhìn một cái nói, Người nói đều đúng. Chu Vân vậy minh bạch, trước mắt việc cấp bách, liền là tìm một chỗ, dốc lòng nghiên cứu, rèn luyện thần ma chi tử lưu lại xuống tới tạo hóa." Nguyên Thủy vực cho hắn nội tâm mang đến xung kích thực sự quá lớn. Cho dù trên người mình có thần ma chi tử lưu lại xuống tới bạo khố, nhưng đặt ở cái này lớn như vậy âm dương quan hoàng thành, tựa hồ thoáng cái coi như không lên cái gì. Thực lực là tự mình trên thế giới này hành tẩu cát bản, cái khác đều là giả." Thương Duẫn dùng thượng phẩm thần ngọc mở đường, phá lệ thông thuận. Thông qua được tầng thứ 2 vô tự, tầng thứ 3 không có quyền. Tổng cộng tốn hao lục vạn cân thượng phẩm thần ngọc, đi vào Âm Dương quan chủ thành. Không thể không nói, mỗi một cái khu vực khác biệt đều là nghiêng trời lệch đất. Tại người chủ thành này trên đường phố đều là màu xám phiến đá, nặng nghề thâm thúy. Từng tôn thân mang màu ổ đèn trọng giáp tinh nguyệt, che lại tự mình dung nhan, tại đại lộ tuần tra, trên thân phun ra nuốt vào lấy tốc sát chi khí, thực lực thấp nhất đều tại thần khu cảnh. Đây là khái niệm gì? Âm Dương quan chủ thành khu thủ vệ tuần tra binh lính đều là loại kia thần kinh bách chiến thần khu cảnh. Hiển nhiên khí thế bên trên căn bản cũng không phải là mệnh mặn thành đủ khả năng sánh ngang. Đến chỗ này, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Cái gọi là không cách nào, vô tự, không có quyền, ở chỗ này đều muốn tuân thủ, bằng không mà nói, hạ chàng cũng chỉ có một chữ, chết. Khó trách có ít người không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ở chỗ này mua nhà, An toàn a. Thương dẫn trong lòng cảm thán, cũng không biết Nguyên Thủy vực vực đều, giá phòng đắt cỡ nào. Âu Dương Quan vẫn chỉ là Nguyên Thủy vực chấn thủ biên cương chi địa mà thôi. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy yếu kỳ, đương nhiên hắn cũng không cho rằng Nguyên Thủy vực đô thành liền sẽ ở mọi phương diện nghiền ép Âm Dương Quan. Dù sao nơi đây nội tình hùng hậu như vậy, hiển nhiên cũng là nguyên thủy vực chiếm cư cực kỳ trọng yếu vị trí. Tại Âm Dương Quan chủ thành đầu đường, thông nguyên trong đại hạp cốc những cái kêu huyết mạch cường thịnh dị thú toa kỵ, khắp nơi có thể thấy được, bọn chúng hoặc là vênh vang đắc ý, hoặc là nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc là diện mục dữ tợn, đều cùng nói nhóm phía sau chủ nhân cùng một nhịp tờ. Mẹ nó, cái này Âm Dương Quan vậy mà như thế phú. Mấy vận thành cùng nơi này so ra, liền cùng trăm vạn rậm bên ngoài tiểu sơn thôn giống như. Chu Lân trong lòng cực nóng không thôi. Đi thôi đi tìm một gian khách sạn, trước dàn xếp. Thương dẫn rất rõ ràng, vô luận như thế nào đều muốn ở chỗ này đợi đến Hạ Ân, gia luật bảo bọn người có cần phải tự mình còn muốn đi tiếp ứng một phen. Chương 440. Dù lấy bảy. Thương Duẫn mí mắt chực nhảy, vì địa thấp, hắn quyết định tìm một nhà tương đối tới nói so với trung đẳng khách sạn. Thế nhưng là chính là như vậy khách sạn, không đủ 5 trượng gian phòng, vậy mà mỗi ngày muốn thu lấy hơn 300 cân thượng phẩm thần ngọc. Lo liệu lấy hàng so ba nhà nguyên tắc, hắn tìm không sai biệt lắm đồng dạng cấp bậc khách sạn, cái cao không điệp. Cuối cùng tự mình, Chu Lân Hình thiên hải đường, ngu ngơ tất cả muốn một gian phòng, có kẹ mặc cả một phen, mới xóa đi số lẻ. Bởi vì thương dẫn nói mình một đoàn người sẽ trưởng kỳ ở lại, đối với khách sạn tới nói, có thể cam đoan và ở suất mới là trọng yếu nhất. Thế là thương dẫn thanh toán xong 3 vạn 6 cân thượng phẩm thần ngọc, bất kể nói thế nào, trước ở một tháng. Tại âm Dương quan chủ thành mua nhà, căn bản là không thể nào. Chỉ ít ngắn hạn bên trong, khó mà thực hiện. Tốt, chú lân, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu một phen, ta ra ngoài thăm dò thăm dò. thương dẫn nhìn xem chú Lân Giờ phút này ngay tại vước ve tự mình kiếm gãy, bộ dáng kia thấy chính mình cũng khởi một thân nổi ra gà. Cái này khiến hắn dùng kiếm gãy đều có chút bóng ma. "Được, ngươi liền đi đi, chờ ta nghiên cứu ra được, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Chu Lân mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc, dù sao nơi này đã đến âm dương quan. Tự mình chỉ cần vừa rời đi, thương dẫn căn bản tìm không thấy tự mình, kiếm gãy chỉ sợ liền sẽ triệt để cùng hắn mất đi liên hệ. Bất quá nghĩ đến đây chính là thương dẫn đối với giữa bằng hưu tín nhiệm. Cùng hắn trải qua không ít chuyện xui xẻo, cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít hoàn toàn chính xác đạt được thương dẫn nội tâm tán thành. Thương dẫn cũng không có ôm hy vọng, quay người rời đi. Ta đi theo ngươi. Ngu ngơ ở một bên, nói. Thương dẫn vô cùng rõ ràng, ở nơi như thế này, nếu như không có ngu ngơ chồng coi, nhất là mình muốn đi không cách nào khu tìm một chút cơ hội buồn bán, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Vậy các ngươi chú ý an toàn, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Hình thiên hải đường quay người rời đi, hắn tiến vào gian phòng của mình. Được. Thương dẫn không có cự tuyệt, thời mấu chốt vẫn là ngu ngơ cả đáng tin thậy. Ta muốn mang các ngươi trở lại Thường Dương còn cần một đoạn thời gian." Thương dẫn đi vào Âm Dương Quan, một đường thấy, bỏ đi hắn lúc trước ý nghĩ. Nguyên Thủy vực so với hắn tưởng tượng, còn cường đại hơn rất nhiều. Về phần Thường Dương ở nơi nào, không phải mình hiện tại có thể cân nhắc đến vấn đề. Không nóng nảy, đường về nhà quá xa, từ từ sẽ đến. Ngu Ngơ cũng biết, dưới mắt Thương dẫn cần thời gian trưởng thành. Tại hạ quốc thời điểm, có Thương Thiên chính danh hào bảo phủ. Đến thần vực, lạc giả đoạt quyền về sau, vậy có nhất định phù hộ. Thế nhưng là đến cái này Âm Dương Quan, bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào chỉ có mình có thể tương trợ một hai. Tự mình thực lực hôm nay mặc dù vậy tại tăng lên, nhưng cũng không dám nói có thể bảo đảm hắn không lo. Ta muốn đi không cách nào khu, nhìn xem có cái gì cơ hội buồn bán. Thương Duẫn mang theo ngu ngơ, trực tiếp rời đi chủ thành. Lộc 9000 thượng phẩm thần ngọc về sau, liền có một chương thông quan văn thư, cũng là thân phận tự trưng. Nói đến ta muốn làm sao mới có thể tại Kiêu Ngư Long Hồn tạm địa phương, tìm tới như lời người nói, chân chính thánh khí mạnh vỡ, cùng thánh chi tồn tại xưa vỡ. Thương Duẫn trong lòng hỏi. Nhãn thức, không chỉ chỉ là có thể phân biệt người khác thiện ác, hoặc là tăng lên thị lực của ngươi. Nó có thể làm cho ngươi tại giám vật thời điểm, nhìn thấy những vật này khác biệt về bản chất." Thương Tố vẫn nghiêm mặt nói. Thương Duẫn toét miệng nói, "Nói cách khác, ta còn muốn lãng phí hành tiệt tệ, tìm đến đồ vật, như vậy, nếu là không tìm được, được không bù mất ta?" Thượng phẩm thần ngọc mặc dù mình khan hiếm, nhưng hành tiệt tệ muốn góp nhặt, càng là không dễ dàng. Đây chính là suy nghĩ, có làm hay không quyết định tại ngươi." Thương Tố vẫn cười. "Đến đều tới, ta còn có thể đi đường rút lui sao?" Thương Duẫn cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bất kể nói thế nào, tự mình luôn luôn so người khác thêm ra một chút ưu thế. Hắn cùng ngưng tra trộn ở trong đám người. Tiểu Bạch ở một bên, sắc khí bức người, mặc dù chỉ ở tiên thân cảnh, nhưng lại để không ít người bản năng rụt rẻ. Có một ít người đem ánh mắt đặt ở thương dẫn trên thân, thế nhưng là rất nhanh liền bỏ đi chú ý bởi vì ngu ngơ trên thân sở tàn mạn khắp nơi ra uy áp, để cho người ta cảm thấy ngạt thở, chí ít không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Vị đại nhân này, không bằng tới ta bên này nhìn xem, thánh nhân trọm xương đầu, đáng giá cất giữ. Lúc này chỗ không xa, có cái bán hàng rong, mắt tâm giác, xấu xí, nhìn liền rất léo cá xảo trá. Thương dẫn nghe vậy đi đến, Tại hắn cái này quầy hàng bên trên, đủ loại, thứ gì đều có. Lúc này, ngay đầu tiên dẫn ra nhãn thức, hắn phát hiện cái này bán hàng rông nói tới thánh nhân trọm xương đầu kỳ thật cũng liền một cái nguyệt bình lớn nhỏ, nhìn cũng không hoàn chỉnh. Dương Thương Duẫn cẩn thận mảnh khỏe thời điểm, phát hiện trong đó hung quang lấp lóe, loáng thoáng ở giữa, hình như có một đầu hung thú đang gầm thét gào thét. Đây là có chuyện gì? Thương Duẫn có chút khó hiểu, hắn cảm thấy có cần phải tại những vấn đề này bên trên, thường xuyên mời giáo thương tố vấn. Đây cũng không phải là là thánh nhân gì trọm xương đầu, hẳn là một đầu tiến nhập thánh cảnh giới, hung trọm xương đầu. Loại này khối vụn rất thích hợp dùng để chế tạo hung binh, tỉ như dung luyện đến ngu ngơ thích ở trong. Thương dẫn trong lòng bừng tỉnh, lúc này đem đầu kia xương nắp nếm một cái, nói: "Ngươi cảm thấy ta liên đầu người xương nắp, cùng thú trọm xương đầu đều phân biệt không được sao?" À, công tử hảo nhã lực, coi như không phải thánh nhân trọm xương đầu, đây cũng là một đầu tiến nhập thánh cảnh giới hung thú trọm xương đầu mà vỡ." Kêu bán hàng rong ra mặt dày dày, cảm thấy bị vạch trần tựa hồ vậy không có gì. "Ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu?" Thương Duẫn nhìn hắn những vật khác, đại bộ phận trên cơ bản đều là hiện ra rất nhạt rất nhạt màu sắc. Thựa hồ không có giá trị gì dám vẻ nhìn công tử là người có thân phận 50 vạn thượng phẩm thần Ngọc như thế nào bán hàng rong niết miệng nhất yếu ta xem một chút thương dẫn dẫn ra nhà thức trước mắt cái này bán hàng rong Hiển nhiên xuất thân thấp hèn xuyên thấu qua nhãn thức có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn rất nhiều vấn đề hắn thản như nói toàn thân kinh lạc hỗn loạn Mặc dù ngươi phí hết tâm tư đột phá đến thần khu cảnh nhưng vậy thương tới căn bản muốn tiến thêm một bước khó bán hàng rong lập tức sắc mặt liền thay đổi phải biết thương dẫn cũng mới chỉ là tiền thân cảnh tu vi mà thôi công tử nhưng có phương pháp hắn là một người thông minh biết con con quấn quấn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có ngược lại là có, bất quá vật này, ta nói ngũ cân thượng phẩm thần ngọc, ngươi cảm thấy có thể thực hiện. Thương Duẫn cười cười, nói. Bán hàng rong ra mặt run rẩy nói, chỉ cần công tử có thể giúp ta giải quyết trên người vấn đề, tự nhiên là có thể. Tô vấn, nếu như dùng cầu vật mua hàng có thể vì hắn loại tình huống này phạt mao tậy tùy đan dược, cần cao bao nhiêu giá vị? Thương Duẫn hỏi. Ba vạn thượng phẩm thần ngọc, dư xài. Thương Tô Vân đáp lại nói. Ừm. Vậy hắn vì sao không bán đi vật này, đi chủ thành mua sắm? Thương Duẫn có chút khó hiểu một phương diện, xương đầu này nắp mảnh vỡ mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không đáng 50 vạn thượng phẩm thần ngọc, nhiều nhất 20 vạn. Còn nữa không nhất định mỗi người đều có thể biết hàng, vậy không nhất định mỗi người đều cần. Thương tố vẫn trả lời, để Thương dẫn căn bản bất lực phản bác. Chương 441. Tại thiên Thương thế giới. Cầu vật pháp trận ở trong. Thương dẫn vì tiết kiệm chi phí, chỉ dùng một vạn thượng phẩm thần ngọc. Liên thu hoạch được một viên đan dược, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, vẹn vẹn chỉ là giữ tại trên tay, hắn liền cảm giác toàn thân thư thái, tựa hồ trên người mệt mỏi đều có thể bị quét sạch sành sanh. Huyết mạch mềm Kinh lạc viên thông, Nguyệt tẩy. Đây là xuất từ đạo gia Tiễn tông chi thủ, phẩm chất dù không tính siêu nhiên, nhưng cũng là trung thượng. Thương dẫn rất rõ ràng, dù là tại đạo gia, loại thứ này bình thường nhất đang được. Thế nhưng là tại cái này một mảnh không cách nào khu, trong mắt những người này cũng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn lấy ra Nguyệt tẩy, tại bán hàng rong trước mặt lung lay, sợ tản mạn khắp nơi ra đàn hương, làm cho đối phương đôi mắt vẩn vện tia máu, phấn khởi không thôi. Đối với hắn tới nói, xương đầu này nắp mảnh vỡ, nguyên bản là tự mình ngẫu nhiên đo được, không ngượng phí công phu. Nếu như có thể đổi viên thuốc này, đối với hắn tới nói, đó chính là đúng tương lai núi rộng một đầu càng rộng đường. Ta muốn. Bán hàng trong tâm thần hoảng hốt. Thương dẫn dẫn ra nhãn thức, nhìn thấy bán hàng trong tiên giáp ác, đây là chí ít chém giết 4000 trở lên, 10 vạn trở xuống vô tội sinh linh tồn tại. Mặc kệ có nhiều người như vậy, tại nhân quả bên trên, thật sự là hắn bồi dưỡng to lớn ác nghiệp. Đúng dạng này nhân, nếu như ta cho hắn nguyệt tẩy, có thể hay không đúng ta sinh ra ảnh hưởng gì? Thương dẫn đột nhiên hỏi. Nếu như hắn bởi vì nguyệt tẩy, thực lực đại tiến, chém giết vô tội sinh linh, đối ngươi thật có ảnh hưởng Nhưng nếu như trong tay hắn mà thầy, bị nơi đây nhân cấp đoạt, nhân quả cũng liền đứt mất, đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì không có quan hệ gì với ngươi." Thương Tô vẫn đáp lại nói. Cái này khiến Thương Duẫn cảm thấy trở nên đau đầu, nếu thật là dạng này, đối với mình tới nói, cũng là có không nhỏ nguy hiểm. Thế nhưng là ta đột nhiên không phải nghĩ như vậy đổi, cảm thấy có chút quý. Thương Duẫn quay người, liền muốn rời khỏi. Bán hàng trong thần sắc đại biến, đối với hắn tới nói, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. "Đừng, kỳ thật ta bên này còn có hai khối, tổng cộng bốn khối, cùng ngươi cùng một chỗ đổi." Bán hàng dòng biết, Thương dẫn trên thân là có đồ tốt người, nếu như bỏ lỡ một cơ hội này, tự mình không biết lại phải đợi tới khi nào. Giờ khắc này, Thương dẫn có chút tâm động. Chỉ cần có thể cho ngu ngơ thích có càng lớn luật xác, điểm này hiểm cũng không phải không thể bước lên. Không có những vật khác sao? Thương Duẫn biết, bây giờ tự mình chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Công tử muốn, ta đưa hết cho. Con buôn cắn răng, nói, ta đột nhiên cảm thấy vật này hung tính quá lớn, dù là có thể dùng đến lực khí, nhưng vậy dễ dàng đúng khí linh tạo thành ảnh hưởng, rất khó chúng hòa, nếu như đều chỉ là giống nhau đồ vật hoàn toàn chính xác không, có gì đổi tất yếu." Thương dẫn lại nói, "Chờ một chút, đây là năm đó đầu ta xương nắp bên cạnh, nhặt được một đoạn ngọc phiến, vật này giống như cùng xương đầu nắp cùng nhau bị đánh nát. Bán hàng giông không có cách nào. Mặc dù những vật này tự hồ giá trị không hợp phí, nhưng hắn cũng không biết cụ thể giá trị bao nhiêu. Ngọc phiến bên trên phủ văn mặc dù thần diệu, nhưng mình từ đầu đến cuối lĩnh hội không thấu. Tại người này ăn nhân không cách nào khu, cùng nó tự mình đi tìm những cái kia thực lực cường đại tồn tại, muốn đổi lấy chỗ tốt gì, còn không bằng cho Thiếu Niên ở trước mắt. Bởi vì đây là thật sự tự mình cần." Có chút ý tứ, mặc dù nhìn xem không có tác dụng gì, nhưng có thể nghiên cứu một chút. Thương dẫn vẫn còn có chút chần chờ, nói một câu, "An ta đồ vật, về sau tốt nhất ít tạo ác nghiệp, bằng không, ngươi sẽ chết." Vâng vâng vâng. Bán hàng trong gặp Thương dẫn nhà ra, liên tục gật đầu, giờ phút này hắn chỉ muốn đạt được người tẩy. Thương dẫn cho người tẩy, từ cái kia bên cạnh đổi đi 4 khối xương đầu nắp cùng cái này đoạn Ngọc vỡ. Ngọc vỡ xúc tu sinh phong, cho người ta một loại nhói nhói cảm giác, cực kỳ lang lệ. Ở phía trên sở khắc họa phù văn, càng làm cho trong lòng hắn khí huyết trào, nóng mắt không thôi, hiển nhiên là cái thứ tốt. Tạt cái này không cách nào khu, nhiều người nhiều miệng, giao dịch thời điểm cũng không biết có bao nhiêu con mắt đang dõi chừng. Bán hàng Rong cầm tới nguyệt tẩy trong ngáy mắt, lập tức đem ngậm vào trong miệng, tâm thần khuấy động. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Hắn phát hiện thể nội ô uế tại thời khắc này đều chiếm được chỗ dựa. Kích động đến nhịn không được toàn thân run rẩy, hắn biết chỉ có ăn hết mới là tự mình. Ở nơi như thế này, nếu như mình mang theo như thế phẩm cấp năng dược, chỉ sợ tự mình còn chưa tới nơi địa phương an toàn, liền sẽ lọt vào cấp giết. Bán hàng Rong đi trên đại đạo, hắn hung hắc nhậm tâm Trốn tầng thứ 2 vô tự khu tiến về. Chỉ cần tại ban ngày, chỉ cần mình tìm một cái khách sạn, liền có thể an toàn luyện hóa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất buột tập, những cái kia nút trong bóng tối tồn tại, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem hắn đến vô tự khu lối vào. 3000 thượng phẩm thần ngọc mặc dù không ít, nhưng hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy, còn có thể cầm ra được. Bán hàng rông biết có không ít người nhìn mình chằm chằm, tiến vào vô tự khu về sau, hắn liền nhanh chóng bao phủ đến giữa đám người. Thương dẫn đem đây hết thảy, thu hết vào mắt. Thông qua nhãn thức, tại cái này không cách nào khu, cơ hội tìm không thấy một cái có thiện quả người. Đây người ác nghiệp, bọn hắn không có một cái trong tay không có nhiệm vô tội. Tại Tàn Khốc Tu Luyện Thế Giới bên trong, đối với bọn hắn người thân phận như vậy mà nói, thế gian đối bọn hắn nguyên bản liền không có thiện ý tự mình chỉ là lấy ra một viên đan dược, mua một chút đồ vật mà thôi. Thương dẫn đã cảm thấy mình bị để mắt tới, những người này ánh mắt sáng dựng, hoàn không thể muốn đem tự mình ăn sống nuốt tươi. Loại cảm giác này, phi thường chân thực. Nếu như không có ngu ngơ, hắn thậm chí hội hoài nghi, tự mình có thể sẽ lọt vào vây công. Chỉ là hắn như là lớp kiến tường cao, thể nội khí huyết ngưng tụ, phát tán ra uy áp. Để không ít tới gần Thương dẫn quanh thân mấy chục trượng người, đều cảm thấy bản năng sợ hãi. "Công tử, ta chỗ này vậy có đồ tốt, không bằng người đến xem. Ta bên này đều là đỉnh tiêm đại thánh di cốt." Thương dẫn cười cười, rất phong dong lạnh nhạt, tại cái này không cách nào khu đi dạo lên, hắn cảm giác được tự mình như là một tảng mỡ dày, bị ác lang theo dõi. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng là có một chút chỗ tốt, liền là những này đều biết, trên người hắn có đồ tốt. Có ít người đều xem muốn đem trên người mình cảm thấy là đồ tốt, lấy ra cùng Thương dẫn tiến hành trao đổi. "Cẩn thận, có đại đội nhân ma đến rồi." là người của thần vực, bọn hắn tại âm dương quan bên ngoài. Đúng lúc này, Thương tố vẫn trước tiên nhắc nhở. Thương dẫn đi đến giữa đám người, tận lực khiến cho tự mình chẳng phải dễ thấy. Bọn hắn vậy mà hoạt động nhanh như vậy, nhân số không ít. Thương tố vẫn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn rất rõ ràng, tại âm dương quan không thể so với địa phương khác, nếu như mình không toàn lực tương trợ Thương dẫn, cũng rất dễ dàng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Xem ra thiên mệnh đế quân là phải tất yếu giết ta. Thương Duẫn cười cười. Ngay tại hắn rời đi lại đạo, tiến vào rất nhiều quầy hàng phiên khu thời điểm, có một chút nhân Huy vô ý hướng tới gần. Ngưu Ngơ áo trắng phía dưới, là màu đen chiến giáp, hắn cũng không biết tại âm dương quan bên ngoài, giờ phút này đang có thần vực tinh uy, chính giao nhau, nhau và quan. Phát hiện có ít người ở ngay trước mặt hắn, tựa hầu nghị muốn gây bất lợi cho thư dẫn, bí quá hóa liễu. Chương 442. Cách Người kia vừa mới đến gần, cự thủ bóp cổ lại. Ngu Ngơ có chút vặn một cái, toàn bộ phần cổ trực tiếp bị vặn gãy. Từ hắn trong tay áo sở dấu giếm lươi dao rơi xuống đất. Thi thể nằm ngang ở bên đường, không ít người nhìn qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngưu Ngơ gần như không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì chỉ là dùng thuần túy lực lượng, liền sống sờ sờ đem một sơ kỳ thần khu cảnh tồn tại trực tiếp bóp chết. Tại rất nhiều nhân xem ra, chỉ cần Thương Duẫn nhận công phạt, có chút tụ thương. Bốn phía những người kia đều sẽ như là sói đói vây công, bay nào mà lên. Từ trước mắt xem ra, Thương Duẫn không phải tới từ âm dương quan cao tầng. Bởi vì những âm dương quan đó thế lực lớn hết mạch, gần như cũng sẽ không đi vào cái này không cách nào khu, càng nhiều là tại không có quyền khu. Coi như sẽ đến, vậy có rất nhiều tinh nhuệ thủ vệ, ven đường những nơi đi qua, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Trấn nhiếp ở đây tất cả làm là người không người dám sợ vậy ngược, bởi vì một khi lung tung động thủ, rất có thể liền sẽ để một chỗ người lọt vào huyết tẩy, một người chết, phản phất là lại bình thường bất quá sự tình. Có nhân đi tới, mà không biểu tình kéo đi kia một bộ ý đồ gây bất lợi cho Thương Duẫn thi Quốc. Hắn không có chút nào biểu lộ, ở nơi như thế này, không hung ác không được. Vị công tử này, bọn ta đổ mục, hy vọng có thể cùng ngươi tiến một bước nói chuyện làm ăn. Lúc này, có một nam tử trẻ tuổi, hắn khuôn mặt đen nhánh, đôi mắt cùng răng cực bạch. Các ngươi lởm mục, là ai? Thương Duẫn liếc mắt nhìn hắn, Nam tử này trên thân quần áo làm lũ, nhưng một thân tu vi lại tương đối tinh luyện, hiển nhiên người sau lưng, thực lực vậy không có yếu. Nếu như nói, tại cái này không cách nào khu, hắn nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Nam tử trong ngôn ngữ, có chút tự ngạo. Đã như vậy, để hắn tới đây cùng ta đàm là được, ta vì sao muốn để cho mình đặt mình vào hiểm địa Thương dẫn cười cười, hắn biết rõ cái này không cách nào khu nước rất sâu. Quân tử không đứng, nguy dưới tượng. Đạo lý này, hắn vẫn là minh bạch. Công tử liên can đạm này đều không có sao. Nam tử cười lạnh nói. Người đến với gần ta một chút xíu, ta nhìn ngươi có hay không can đảm này." Thương Duẫn cũng cười, nam tử mỹ mắt cuồng loạn, ngu ngơ cho hắn cảm giác như là một tòa núi lớn, áp bách đến hắn không thở nổi, hắn thật sự chính là không dám tới gần, sợ mình bị một tay bóc chết. "Thôi, ta trở về bẩm báo đầu nhi chính là." Nam tử Nguyên Bản rất muốn kiên trì, biểu hiện ra đảm lượng của mình, thế nhưng là càng là tiếp cận ngu ngơ, loại huyết mạch kia chỗ sâu khiếp ý liền trở nên càng trở nên nồng đậm. Tại không cách nào khu, vô số năm qua, kẻ liều mạng sinh hoạt, để hắn đã sớm không sợ sinh tử. Thế nhưng là dưới mắt giờ khắc này, Hắn thật sự sợ. Thương dẫn tiếp tục tại những ngày quay hàng, đi một chút, đi dạo một vòng, dẫn ra mắt của mình thức, phát hiện thánh chi tồn tại dị cốt cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Đại khái qua gần nửa canh giờ, có trùng trùng điệp điệp binh mã, mặc áo giáp, cầm binh khí, bọn hắn đi đại lộ, hướng phía vô tự khu tiến về. Kia ở phía trước lĩnh quân người, không phải người khác, chính là Trương Tiễn cùng dạ thường thị. Cái này sợ không phải có hơn ngàn tinh huệ. Từng cái tu vi yếu nhất đều tại Lục Nguyệt thần khu cảnh, thiên mệnh đế quân thật sự là dốc hết vô liếng. Thương Duẫn biết, tiếp xuống tự mình tại âm dương quan thời gian Sợ là sẽ phải cùng thêm gian nan ta có thể giúp cho ngươi rất có hạn hết thả đều muốn dựa vào ngươi chính mình thương tố vẫn biết đối với thương dẫn tôi nói lúc này mới chỉ là hắn tu luyện bắt đầu ngu ngơ trầm mà không nói tiểu bạch nhưng là cực kỳ đề phòng đúng lúc này mấy trượng bên ngoài có một thư sinh tay hắn cầm quạt xếp mỉm cười nói ông Dương quan đã có rất nhiều năm chưa từng náo nhiệt như vậy thương dẫn nhìn hắn một cái không nói gì chẳng qua là cảm thấy thư sinh này tu vi có chút tưởng công tử người cũng đã biết lai lịch của những người này thư sinh lại hỏi một câu Thân vực thương dẫn Hiển nhiên nói Ồ xem ra công tử cũng là đúng vực ngoại có sự hiểu biết nhất định thư sinh cười nói tự nhiên tử vực yêu vực Sơn Hà giới thương dẫn nói đến rất lạnh ngạ H há đột nhiên phát hiện tự mình chung quanh nhiều hơn không ít cao thủ tựa hồ dùng thư sinh làm hệ tâm vậy quanh tại hắn quanh mình Tại sao không nói thư sinh có chút hăng hái người mời ta muốn làm gì không ngại nói thẳng thương dẫn đoán được chính mình sở tại trung quanh toàn bộ đều là được nhân mà còn những người này đều chỉ ngay lệnh bên cạnh thư sinh Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Ngươi rất lợi hại, lục tinh tiên thân cảnh mà thôi, cảm giác vậy mà có thể nhạy cảm đều trình độ như vậy, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Thư Sinh khoát tay áo, những cái kia vây quanh tại xung quanh nhân tối lui. Ngươi muốn nói cái gì suy nghĩ? Thương dẫn thẳng cắt chủ đề. Ngươi tựa hồ cùng người kia giao dịch đang được, chính là phạt Mao Tẩy Tùy đang được, hình như có thần hiệu. Thư Sinh cười hỏi. Xuất từ lão ra, tên là người Tẩy. Thương dẫn cũng không có giấu giếm, đối phương đích thật là muốn đến sở xét chính mình. Cái gì? Thư Sinh mần người, nói Vật này trên người ngươi nhưng còn có, có một ít. Thương dẫn dẫn ra mắt của mình thức, hắn có chút quá qua, tại cái này không cách nào khu người, trên người có rất nhiều ám thương, quanh năm tháng dài tranh đấu, đúng thân thể tạo thành tổn thương, cùng luyện hóa nhiều tạp chất thiên tài địa bảo, để không ít người kinh mạch tăng nghẽn, làm cho tạp chất thâm nhập đến toàn thân chỗ sâu, nếu là không có cực kỳ đỉnh tiêm đan dược tương trợ, bọn hắn cả đời thành tựu đều khó mà tiến thêm. Người cần thánh chỉ sư vỡ, cùng thánh khí mạnh vỡ. Thư Sinh không tiếp tục hỏi, Thương Duẫn trực tiếp vượt quá dự liệu của hắn, căn bản không cần lời nói khách sáo. Ta cũng chỉ là nhất thời hương khởi thôi, cái này không cách nào khu nhìn một chút, không có gì tốt đồ vật. Thương dẫn ra vẻ liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, không cách nào khu kỳ thật vẫn là có nhiều thứ, chỉ là sẽ không bày ở ngoài sáng. Thư sinh biết, đây là một cái cơ hội. Hắn không phải là không có tư cách tiến vào chủ thành. Cũng không phải mua không được phạt mau tẩy tùy đan dược, nhưng lại không cách nào mua được thương dẫn loại này phẩm cấp đan dược. Mặc dù âm dương quan, chính là đỉnh tiêm đại quan. Thế nhưng là đạo gia luyện chế ra đan dược, loại vật này tại nguyên thủy vực cũng là hiếm Có cũng là tại tất cả thế lực lớn bên trong chút ít lưu truyền, có thể bán được trên thị trường giá cả chi cao, làm cho nhân lưu lũ căn bản không tới phiên bọn hắn. Ồ. Thương dẫn nhìn hắn một cái, nói, ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi hẳn phải biết. Không sao, ta liền bày cái quầy hàng, ngươi xem một chút có gì cần, chúng ta từ từ nói chuyện, như thế nào? Thư Sinh một bên nói, chúng quanh bày quầy bán hàng người, đều đã tự động tự giác thu hồi gian hàng của mình, nhường ra một mạch tới. Thư Sinh từ không gian của mình pháp khí bên trong, lấy ra một cái lại một cái tự mình chứa tạng. Thân phận của ngươi là cái gì? Giới thiệu một chút đi." Thương Duẫn dẫn ra nhàn thức, nhìn xem hắn sở bày ra ra đồ vật. "Ta vốn là một giới tán tu, có một chút nhỏ tạo hóa, hơn 10 năm trước đi vào không cách nào khu, thấy nơi đây trường khí mù mịt, nhưng cũng không nhỏ kỳ ngộ. Cho nên liền lưu ở nơi đây, thành lập tự mình hy vọng, nhận được rất nhiều hình đệ nâng đỡ, bọn hắn đều hy vọng ta có thể phù hộ bọn hắn." Người xương ngọc diện linh lung, "Hàn thư sinh, công từ đâu?" Hắn nhìn về phía Thương Duẫn, thiếu dung ấm áp. Thương Duẫn dẫn gia nhàn tước, phát hiện cái này Hàn thư sinh lại là thần dật điện. "Đúng là cái này âm dương quan bên trong một dòng nước trong." Người vẫn là phải cẩn thận, có đôi khi thiện ác chi nghiệp chướng, rất khó nói đến rõ ràng. Có lẽ là bởi vì hắn quanh năm ở lại nơi đây, chém giết không ít đại ác chi đồ, cho nên để cho mình có thần dắt thiện, cái này cũng phổ biến. Đối phương thiện vậy tốt, ác cũng được, ai có thể cho mang đến đầy đủ lợi ích, trọng yếu nhất. Thương Tô vẫn ở một bên quyên bảo. Thái Thự vực, Nguyệt Tẩy thần đan, dù cho là tông môn người, cũng muốn lập xuống đại công đệ tử mới có tư cách hối đoái, thậm chí chân quý, tại thế trên mặt sẽ không đại lượng lưu thông. Ta họ Lý. Thương biết, bây giờ thần vực những người này đi vào âm dương quan, tiếp xuống tất nhiên hội từ tất cả khu tìm đến tìm tung ảnh của mình. Lại dùng họ thương, không khỏi có chút nguy hiểm. Nghe được thương dẫn giới thiệu, Hàn thư sinh con ngươi chấn động một cái. Thái thượng bộ người, khó trách. Nếu như không phải kêu bán hàng giang cùng mình có chút giao tình, bí mật truyền âm cáo chi tự mình nguyệt tẩy đan dược thần diệu, hắn cũng không dám tin tưởng. Chương 443. Không cách nào khu bên trong. Tam giáo cựu lưu, thành hồ sát thử. Hàn thư sinh trên cơ bản đều có thể nhận biết. Đến một lần Hàn thư sinh kiến thức rộng rãi, nay sẽ không cướp bóc những này khổ cấp cấp gian khổ đoạt được chi vật. Dù là có hắn muốn chi vật, cũng đều sẽ ngang nhau đổi đấy. Vô số năm qua tích lũy uy tín, cũng làm cho Hàn Thư Sinh thu hoạch không ít. Dù sao có ít người, hắn là không có cơ hội tiến về đến chủ thành. Phần lớn người đối với chủ thành những đại thế lực kia có trời sinh không tín nhiệm. Bởi vì bọn hắn sinh mệnh hèn mọn, mệnh tiện như cỏ. Dù là tại không có quyền khu người, chết cũng liền chết rồi. Nhất là những đại thế lực kia, căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện gì điều kiện. Cho nên, vật quý giá, đại bộ phận đều là từ Hàn Thư Sinh nơi này đi hàng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Hàn Thư Sinh tất nhiên sẽ kiếm một tay nhưng cũng không trở thành quá mức bạc đãi bọn hắn, nhưng cũng tốt hơn tại chủ thành trực tiếp bị nhân cướp đoạt, thậm chí tức đoạt sinh mệnh. Ví dụ như vậy không phải là không có qua. Mặc dù ở chỗ này đều là một chút kẻ liều mạng, nhưng bọn hắn vậy có tự mình một bộ tín nghĩa chuẩn tắc. Thương dẫn công thần vực những hạo hạo đó đung đưa tinh huệ, không tiếp tục đi chú ý nhìn xem Hàn thư sinh sợ bày ra tới đồ vật, hoàn toàn chính xác không có giống nhau là hư. Hắn dẫn ra nhãn thức cùng tâm thức, muốn cảm giác Hàn thư sinh nội tâm, nhưng lại không có một tia phản hồi. Đối phương nội tâm như là hồ nước, thấm bất khả chắc, Hiển nhiên muốn từ nội tâm của hắn tìm kiếm đến tin tức có giá trị, rất khó, chỉ có thể tùy cơ hương biến. Công tử, người cứ việc trọng tuyển, nhìn xem có thể có người thích chi vật. Hàn Thư sinh mỉm cười. Đây đều là hắn nhiều năm trước tới nay thu hoạch. Đồ vật thật nhiều, vì sao không đi chủ thành bán? Đối phương ra giá cả không cao. Thương Duẫn dùng nhãn thức, nhìn xem những này tỏa ra các loại quang mang đồ vật, phẩm chất có chút không thua gì hung đầu tròn xứng nắp. Đây là trong đó một nguyên nhân, dù sao nơi đó là của người khác sân nhà. Nơi này mới là ta sân nhà, đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, Kỳ thật thân ngọc cũng không phải là hải tâm. Đúng ta tới nói, thần ngọc vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lấy vật đổi vật, theo như nhu cầu mới là tốt nhất. Hàn thư sinh cũng là rất thản nhiên, cũng không có che che lấp lấp. Thương dẫn đôi mắt, có thể nhìn thấy có mấy khối mảnh vỡ, phun ra nuốt vào kim quang, bao dung nồng đậm kim hành lực lượng. Đương nhiên, kim quang này cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Quang mang mạnh yếu, quyết định vật phẩm chất, giá trị. Một bên tiểu bạch, cần liên tiếp nuôi nấng, mới có thể đột phá, tăng lên. Giời đi lạc thị đoạn thời gian này bên trong, nó một đường buôn tập luyện hóa để cho mình đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đều đã đến gần vô hạn cựu tinh tiên thân cảnh cấp bậc. Dù sao tại Lạc thị thời điểm, nó cũng không có khách khí qua. Lạc ra đúng thương dẫn này nấy đại bộ phận đều đền bù tại Tiểu Bạch, ngu ngơ trên thân. Hắn biết cả hai quanh năm làm bạn thương dẫn bên người, cho nên nếu như bọn hắn có thể càng mạnh, thương dẫn cũng liền an toàn hơn. Ngày cảm phát giác được thương dẫn ánh mắt, Hàn thư sinh lặng lẽ nói, công tử ngược lại là hảo nhãn lực, đây là tiến nhập thánh cảnh giới, canh hổ xương sống lưng, tổng cộng có cựu tiết, dùng để chế tạo pháp khí, cái kia lực không cần phải nhiều lời. Kia ba khối nhưng là giữa thiên địa tự nhiên thai ngén mà thành xích kim thần ngọc, mặc dù mỗi một khối chỉ có to bằng 5 nắm đấm trẻ con, nhưng trong đó sở bao dung kim hành lực lượng, rất là trân quý. Còn có cái này hai đoạn góc cạnh, kỳ thật chính là một thanh thánh chi cảnh giới chiến đao mảnh vỡ tinh hoa. Ngươi dự định làm sao đổi?" Thương dẫn thản nhiên nói. 9 khoản nguyệt tẩy, như thế nào?" Hàn thư sinh cười hỏi. "Công phu sư tử mà a, ta nghĩ nguyệt tẩy lấy ra đầu giá, 50 vạn thượng phẩm thần ngọc sợ đều là dư xài, chủ thành người đều có thể đoạt bề đầu, ngươi muốn nói, những vật này giá trị vượt qua 500 vạn thượng phẩm thần ngọc?" Thương dẫn cười nhạt một tiếng. Hàn thư sinh tính một cái, hoàn toàn chính xác không quá giá trị, bất quá đối với đây, hắn cũng không có cảm thấy không có ý tứ, bởi vì làm ăn liền là như thế, cần có kẻ mặt cả. Cái nào theo công tử, ý như thế nào? Hàn thư sinh cười hỏi. Vật hiếm thì quý, ngươi những vật này cũng không tính chân quý, phóng nhãn tất cả đại vực hung thú khu, vẫn lạc chi địa không ít, chỉ cần có nhân dám lấy thân mạo hiểm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Có thể phóng nhãn tất cả đại vực. Chỉ có thái thượng bực ta tông môn có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp người tẩy, cái khác mặc dù không nói kém quá nhiều, nhưng có đôi khi kém một chút như vậy, khả năng liền sẽ để một người tu vi từ đây dừng bước, ám thương khó khôi phục, kinh mạch không khói, bệnh chẩm kha khó trừ. Thương Duân nói, cũng là sự thật. Nam Viên, như thế nào? Hàn Thư xinh biết, Thương Duân rất là khó chơi. Người cho rằng, ta là coi trọng hung đầu tròn xương nắp, mới có thể muốn cùng hắn đổi người tẩy. Thương Duân lấy ra kia ngọc phiến, nói, vật này mới là ta muốn, những trọng xương đầu đó chỉ là phụ tặng mà thôi Hàn Thứ Sinh sở bày ra ra đồ vật, thương dẫn trên cơ bản có thể xác định, tự mình có được nguyệt tẩy sự tình, chính là kêu bán hàng rồng cáo chi trở lại. Hàn Thứ Sinh đối với kia ngọc phiến cũng không lạ lắm, hắn cũng từng nghiên cứu qua, chỉ bất quá quá mức tối nghĩa, cùng mình tu luyện thủ đoạn cũng không phù hợp. Thì ra là thế. Hàn thư Sinh giật mình, nói, vậy theo công tử nhìn, làm như thế nào đổi? Thương dẫn lấy ra hai viên nguyệt tẩy, lần này, hắn là dùng hai vạn thượng phẩm tần ngọc, từ câu vật bên trên thu hồi được, dược lực viễn siêu bán hàng rồng viên kia, nói, cái này hai viên, dược lực so với hắn còn mạnh hơn tán dương. Đối với huynh đài tới nói, hẳn là càng thêm áp dụng. Thương dẫn rất rõ ràng, nguyệt tẩy dược lực ở giữa cũng là sẽ có khác biệt. Căn cứ thương tố vẫn lời nói, cầu vật đầu này sợi dây, trên cơ bản đều là dùng giá vốn xuất hiện, nhưng không nhất định mỗi lần đều có thể có. Hàn Thư Sinh đem cái này hai cái nguyệt tẩy nâng ở trong lòng bàn tay, tâm tình khoái động. Như thế đang dược, tất nhiên có thể mang đến cho hắn càng lớn tăng lên, hoàn toàn chính xác bất phàm. "Tốt, ta cùng ngươi đổi." Hàn Thư Sinh vội vàng nói. "Chờ một lát, chẳng lẽ ngươi cho là ta muốn bắt tẩy đổi với ngươi những mấy tục vật?" Thương Duẫn cười cười, Nói, Hàn thư sinh dừng một chút, lập tức lấy ra một khối đất gậy hốt bản, nói, vật này cùng Hạo Nhiên vực nho ra có lớn lao quan hệ, không biết công tử có thể có hứng thú. Thương dẫn gặp cái này hốt bản bên trên, đúng là có kim quang thanh khí quân quanh, mà còn trên bảng bút tẩu long xà phù văn, chỉ là đức mất một nửa. Ở phía trên văn tự, chính là đương nhiên trên hướng xuống viết, đương nhiên gián đoạn lực, trên cơ bản liền là thiếu thốn một nửa. Coi như đây là một bộ kinh thế văn hình, văn thuật cũng là không chọn vẹn, không dùng được. Có thể, vậy liền tăng thêm những thứ này Thương Duẫn đem cái này hốt bạn cùng ba khối xích kim thần ngọc, cựu tiết canh hổ xương sống lưng, hai đoạn thánh đao tàn tiễn bỏ vào trong túi. Đại giới vậy vẹn vẹn chỉ là 4 vạn thượng phẩm thần ngọc mà thôi. Có lời cực kỳ. Thành giao. Hàn thư sinh thần sắc từ đầu đến cuối không có quá lớn ba động. Ngươi phải nhớ kỹ, coi như vận dụng cầu vật, cũng phải có sợ tiết chế, không nên quá mức tham lam. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, nguyện ý dùng giá vốn cách đưa cho ngươi nhân là ai, cùng đối phương đến cùng có biết hay không, đây có phải hay không là thông hướng tiên thương thế giới. Thương Tố vẫn lại lần nữa nhắc nhở nói, chỉ giáo cho Thương Duẫn có chút khó hiểu. Chương 444. Thiên Thương Thế Giới chính là cha ta quân chế tạo ra thánh khí. Năm đó ta nắm giữ thời điểm, nó chính là tại nhất không chọn vẹn trạng thái, trong đó rất nhiều huyền diệu, ta vậy không có hoàn toàn nắm giữ. Đại bộ phận hiểu do càng nhiều bắt nguồn từ phụ quân khẩu thuật kỳ diệu dùng. Theo ta được biết, cùng ngày thương thế giới khôi phục lại trình độ nhất định, có thể thông các giới chúa tể. Thương Tô vẫn nêm hai nói. Cái gì? Người nói là tại Thiên Thương Thế Giới bên trong, cùng các giới chúa tể cầu thông. Thương Duẫn tâm qua lớn chấn. Không tệ. Nhưng đã qua quá tháng năm dài đằng đắng, sợ sớm đã cảnh còn người mất, như là vật này không khỏi cha ta quân huyết mạch kế thừa, mà là từ ngươi. Cầu vật nơi phát ra thông đạo cũng giống như vậy, tất nhiên là đến từ Thái Thượng vực, ai cũng không rõ ràng năm đó dạng này thông đạo có mấy đầu. Bởi vì phụ quân chính là thương giới đế quân, quanh năm đến nay giữ gìn các giới quan hệ, cho nên đầu này thông đạo, sợ là sẽ phải tương đối là thủ. Thương tố vẫn bây giờ rất sợ sẽ bị tự mình mấy vị huynh trưởng phát hiện, mặc kệ là số lớn thương phẩm giao dịch vậy tốt, vẫn là cầu vật, chỉ cần quá tập ngập sử dụng, liền có bị phát hiện nguy hiểm lấy nàng đối với mình mấy vị huynh trưởng hiểu do, bọn hắn tất nhiên đúng thiên thương thế giới còn không có từ bỏ. May mắn, liền ngay cả mình đối với thiên thương thế giới hiểu do cũng không nhiều, bọn hắn thì càng không cần phải nói, nhưng cũng không thể bởi vậy chủ quan khinh tâm, bởi vì một khi thật đem bọn hắn thu hút tới, đừng nói thương dẫn thế đơn lực hộ, coi như tăng thêm thần ma hai vực, nguyên thủy vực đều không nhất định có thể giữ được hắn. Cho nên ý của người là, thiên thương thế giới ta tốt nhất đừng vận dụng, trừ phi là vạn bất giá dĩ. Thương dẫn khẽ miệng co giật mấy lần, phải biết hắn vừa mới trong lòng có phát tài làm giàu con đường. Đúng là như thế. Thương Tố vẫn cảm thán, mặc dù dạng này đúng Thương dẫn yêu cầu quá cao, cũng có chút hạ khắc, thật giống như một người rõ ràng có được khắc địch chế thắng pháp khí, lại không cho tấp nhập thi triển, đây là cực kỳ thống khổ. Được rồi, ta biết đây cũng là vì tính mệnh an toàn nghĩ. Thương dẫn minh mạch, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lý công tử, phải chăng còn có cần? Hàn thư Sinh muốn từ trên người Thương dẫn, tìm kiếm ra càng nhiều bảo vật. Tạm thời không có, hai cái này đồ chơi nhỏ, đầy đủ để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, đả tạm huynh đài. Thương Duẫn chấp tay, thiếu dung sán lạnh. Hàn Sinh cũng là không nắm này. Lập tức thu hồi tự mình sợ bày ra tới đồ vật, hỏi: "Không biết huynh đài muốn tại cái này âm dương quan nán lại bao lâu? Liền muốn nhìn cái này âm dương quan chơi vui hay không, có không có thú, dù sao đi ra ngoài vẫn dù từ phương." Thương dẫn nhìn về phía Hàn thư sinh, nói: "Không biết huynh đại nhưng biết âm dương quan có gì vui nhân, chuyện đùa. Thật sự là hâm mộ công tử, xuất thân bất phàm, dạo chơi nhân gian a." Muốn nói chơi vui người, hoàn toàn chính xác có một cái. Hàn thư sinh cảm khái giới, hắn nghe nói qua, thái thượng vực đại tông môn mạch, trời sinh tính tiêu dao, không nhận câu thúc. Ồ. Tương Duẫn hai mắt tỏa sáng. Tại chủ thành có một chỗ ngồi âm sơn, nghe nói tại 500 năm trước đến rồi một vị lao bà bà, hắn nói mình chính là Nam Hoa Chân Quân sư muội. Nói nàng cơ nghiệp khổng lồ, sư huynh Nam Hoa Chân Quân, ngụ du thiên ngoại, ba hồn không về. Nếu là có nhân có thể giúp hắn gọi hồi sư huynh ba hồn, nhưng phải Nam Hoa Chân Quân đại tạo hóa, nói đến Nam Hoa Chân Quân cùng đạo gia không nhỏ nguồn gốc. Đây chính là đứng tại Thánh Chi đỉnh phong tồn tại a. Ngay từ đầu có không ít người tin vào, kết quả cơ hồ đều là có đi không về. Lão bà bà kia gặp người liền nói, 500 năm, một mực tại âm sơn, Không, có ngừng qua, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy hắn là cái bà điên, trên cơ bản không người để ý tới. Hàn thư xĩnh biết, cùng người lưu tới, không khẳng cấp cho nhất thời, dù là thương dẫn trên người có rất nhiều bạo dược, cũng hẳn là tiến hành theo chất lượng, rút ngắn quan hệ, theo như nhu cầu. Cái này chơi vui chỗ ở đâu? Thương dẫn hơi kinh ngạc. Chơi vui chỗ ngay tại ở, cái này điên bà bà, để âm dương quan tất cả thế lực lớn tổn thất nặng nghề, hắn lại có thể ở chỗ này lời nói điên cùng 500 năm mà bất tử, người nói kỳ quái à. Không phải là không có nhân trận lây sáng hắn, nhưng vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Công tử không cảm thấy kỳ quái. Hàng thư xinh mị mị cười, "Có chút đạo lý, Nam Hoa chân quân." Thương dẫn hiển nhiên căn bản không rõ lắm. Đồng dạng cũng là đạo gia, nói đến xuất thân cũng là thái thổ vực, hoặc là nói thái thổ giới. Người này nộ tính siêu nhiên, nghe nói có 800 hóa thân, dùng côn bằng lá tọa kỵ, khai sáng tiêu giao tông, cho dù là cha ta quân cũng đối cực kỳ kính nghệ. Thương tố vấn trước tiên, làm ra giải thích, "Cha ngươi quân cùng Nam Hoa chân quân ai mạnh hơn?" Thương dẫn có chút hiếu kỳ, không cách nào đánh động, dù sao cha ta quân chính là thương giới quân. Có thể Nam Hoa chân quân nói đến, hắn sợ tồn tại liên đại, so cha ta quân còn xa sơ hơn, khó mà luận mạnh yếu. Thương Tố vẫn nói, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, âm sân sao? Ngược lại là có thể đi nhìn xem. Thương dẫn cười cười, nói, kia huynh này, sau này còn gặp lại. Lý công tử, hoan nên ngươi tùy thời trở về tìm ta, nhiều năm góp nhặt, ta chỗ này vẫn là có không ít huyền diệu tán tiên. Hàn Tư xin biết, mặc kệ chính mình đối với Thương dẫn nắm giữ đan dược có bao nhiêu khát vọng, cũng không có thể sốt ruột. Ta cảm thấy cái này chơi vui người, huynh đại cũng là một trong số đó. Thương Duân có thể cảm giác được rất rõ ràng, Hàn Thư Sinh đã dự định cùng mình giao hảo, tự mình cũng muốn thích hợp đáp lại. Dù sao mình thân phận thật sự, tự mình rõ ràng nhất. Đi ra ngoài bên ngoài, thêm ra mấy cái không có ác ý bằng hữu luôn luôn tốt. Mặc dù cái này không cách nào khu, tại toàn bộ âm dương quan so ra, tính không được cái gì, nhưng đối với mình tới nói, lại là có tác dụng lớn. Là nên nhìn xem, thần vực những người kia, cuối cùng muốn đi chủ thành chỗ đó. Thương Duân cáo biệt Hàn Thư Sinh, hắn liền không nhanh không chậm, muốn nổi kịp Tiễn Dạ Thị Thương Duẫn vẫn như cũ không nhanh không chậm tại cái này không cách nào khu hành động, một nói một đáp, cuối cùng mới tiến vào vô tự khu. Chỉ ít cho Hàn thư sinh xem ra, hoàn toàn chính xác tựa như là tại đi dạo. Có thể hay không bắt giữ khí tức của bọn hắn? Thương dẫn thấp giọng hỏi thăm Tiểu Bạch. Nghèo. Nó bây giờ tu vi, sớm đã không giống ngày xưa, đã có Thương dẫn cũng không biết năng lực. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng a. Thương dẫn biết, chỉ có tự mình nắm giữ địch nhân, mới có thể mức độ lớn nhất lần tránh phong hiểm. Thân vực thật dốc hết vô liếng. Ngô Ngơ cảm khái nói, làm sao Thương dẫn mọi người một người trải qua không cách nào vô tự không có quyền ba cái khu vực liền muốn tốn hao một vạn 3.000 cân thượng phẩm thần Ngọc ta đại khái đánh giá một chút bọn hắn thế nhưng là đến rồi có khoảng 6.000 người hơn 60 triệu thượng phẩm thần Ngọc đây không phải dốc hết vốn liếng là cái gì. gìngu ngơ lộ ra người vật vô hại thiếu dung cái này 6.000 người ăn uống ngủ nghỉ tại âm Dương quan sợ mỗi một ngày đều là không nhỏ tốn hao tựa như là thường dẫn suy nghĩ một chút cảm giác chính mình cũng sắp cười ra tiếng có thể làm cho thiên mệnh đế quân nhiều xuất tiền túi hắn đã cảm thấy rất vui vẻ Chuyến này bắt giữ tự mình, không tốn cái một tỷ thượng phẩm thần ngọc, sợ là đều không biết cái gì động tĩnh. Chương 445. Trên đường đi, không ít người nghị luận ầm ĩ đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, thoáng cái xuất hiện như thế số lượng thần vực tinh huyễn. Sợ là có cái gì đại sự sắp phát sinh, hoặc là Dương phủ bên kia có cái gì đại động tác. Mặc dù tại Âm Dương Quan, chính là nguyên thủy vực trấn thủ biên cương đại quan, nhưng thực lực đến cảnh giới này, trên cơ bản cũng đều là cao tầng tinh huyễn, dù cho là tất cả thế lực lớn cũng muốn coi trọng. Nhất là Trương Tiễn xuất linh tuyệt mệnh vệ, so với Âm Dương Quan tinh huyễn, không kém chút nào thậm chí có thể địa vị ngang nhau. Phải biết, đây chính là thiên Mệnh Đế Quân không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ra được. Dạ thường thị xuất Linh Thiên La Vệ, có lẽ trên chiến trường thực lực yếu chút, nhưng luận ám sát thủ đoạn, tại loạn cục bên trong, thế nhưng là so Tuyệt Mệnh Vệ mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng đến chủ thành về sau, Thương dẫn theo dõi đến trong thành một chỗ tên là Dương phủ địa phương. Tòa phủ đệ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể nhẹ nhóm dung hạ được 6000 tinh huệ, hiển nhiên đây chính là Lạc Già đã từng nhắc nhở qua, Mệnh thần triều tại Nguyên Thụy vực căn cơ. Thương Duẫn thăm dò rõ rẽ hướng đi về sau, Vậy không có dừng lại, quay người rời đi. Căn cứ từ mình phỏng đoán, Dương phủ mặc dù tại Âm Dương Quan chủ thành không tính là đỉnh tiêm thế lực lớn, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Giờ phút này, tại Dương phủ chính đường. Trong phủ chỗ tế, trong tay chính cầm một phong thư, sau khi xem xong, hắn lúc này mới nói, "Ta liền nói, vì sao vài ngày trước để cho ta tìm hiểu thương tộc người? Có thể thương tộc người há lại tốt như vậy tìm hiểu, thương tộc tất cả mạch, chi nhánh rộng khắp, mạng lưới tình báo của chúng ta, căn bản là không có cách thâm vào, thậm chí còn có thể đưa tới sự chú ý của đối phương." Thần Ma chi tử hóa, Kiêu tớ hiện tại mới nói, "Là thị, xem tình hình nếu để cho kia thẳng nhãi danh phát triển, hoàn toàn chính xác sẽ đối với Thiên Mệnh Hoàng Thất tạo thành uy hiếp không nhỏ." Dạ Thương Thị cùng Trương Tiến hai người đứng tại chính đường bên trong, không dám ngồi xuống. Có thể tại Âm Dương Quan cắm dễ tồn tại, đều là ở Thiên Mệnh Hoàng Thất ở trong huyết mạch cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, bọn hắn thậm chí sẽ không cho Thiên Mệnh Đế quân mắt mũi. Sức chiến đấu của bọn họ có tiến nhập thánh cảnh giới tồn tại, trên lệch ngay ở chỗ này. "Không tệ, kẻ này cực kỳ xảo trá, chúng ta dùng hết thủ đoạn đều không có đem nó lưu lại, bên người lại có thương tập cường giả hỗ ứng." chỉ cần có thể đem nó chém giết, năm đó thần ma chi tử tạo hóa, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là trên người hắn còn có cái khác bí mật." Dạ Thương thị chỉnh trọng nói. "Xuất hành trước, Thiên mệnh đế quân có chỗ bàn giao, có thể thích hợp thổ lộ một chút liên quan tới thương dựn giá trị. Vô lợi không dậy sớm, trước đó vì độc chiếm thương dẫn tạo hóa, hắn tại để cho người ta tìm hiểu thời điểm, tận lực giấu giếm thương dựn giá trị. Nhưng hôm nay tự mình xuất động to lớn như thế chiến trận, nếu như còn che che lấp lấp liền nói không đi qua. Ta đã biết, các ngươi đã đều đã đến rồi." Liên Hạo Hạo hiện tại chủ thành ở lại đi, Âm Dương chủ thành tàng long hoa hổ, không thể so với tại thần vực, nói chuyện làm việc đều muốn cẩn thận một chút. Còn có, các ngươi nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm, nhưng có thể mang các ngươi đi chọn mua. Dương phủ chủ tế, Dương Lôi nghiêm mặt nói, dù sao những người này cũng không phải là trực tiếp cho đến bọn hắn. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái này một chi tinh nhuệ sức chiến đấu rất là siêu phàm, nếu như có thể lợi dụng tốt, có thể được không ít sự tình. Đà Tạ gia chủ, Trương Tiên đã sớm biết, Âm Dương quan hao phí không nhỏ, cho nên tại bọn hắn trước khi rời đi đã sớm chuẩn bị tốt rất nhiều lương thảo, tại riêng phần mình không gian pháp khí bên trong, tự cấp tự tốt, tận lực giảm bất tổn thất. Dạ Thương thì vậy đoán được, dù là thiên mệnh đế quân cho một bút kinh phí, có thể nhiều như vậy há mồm muốn ăn, hắn tự nhiên cũng là muốn tiết kiệm một chút, mỗi một tên thiên la vệ cũng đều là tự chuẩn bị chi phí, giảm bất tiêu thao. Cho dù như thế, bọn hắn vậy cảm giác được, tại Dương phủ ở trong tu luyện, từ cảm giác bên trên liền có thể có rất rõ ràng khác biệt, so thần vực cường quá nhiều, căn bản không phải mệnh vận thành đủ khả năng đánh đồng. Rốt cục vậy minh bạch, vì cái gì rất nhiều nhân gia, liền không muốn trở về đi. Dạ Thương thị tâm thần khói động, cảm giác tự mình tựa hồ nhân họa đáp phúc, đi vào một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Loại này rung động, bất kể là ai, khó mà tránh khỏi. Đường hai người đi ra chính đường, Trừng Tiễn nghiêm mặt nói, "Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta liền là tìm đến đến Thương dẫn, đem nó chém giết, đến lúc đó liền muốn trở lại thần vực, đế quân cần chúng ta, các không thể lưu luyến nơi đây." "Đây là tự nhiên." Dạ Thương thị vội vàng đáp lại, có Dương phụ trợ giúp, ta cảm thấy tìm tới Thương dẫn tiểu thúc xin kia, chỉ là chuyện sớm hay muộn. "Hy vọng như thế." Trừng Tiễn cùng nhau đi tới đều đang không ngừng quan sát âm dương quan, số người ở nơi đây số lượng cực kỳ kinh người, nếu muốn ở chỗ này tìm tới Thương dẫn, không hề nghi ngờ tương đương mỏ kim đáy biển. Mà còn hắn có thân phận của Thương Tộc, còn chưa thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Phải biết, cho dù là Âm Dương Quan chúa tể cũng không nguyện ý cùng Thương Tộc trở mặt, chớ nói chi là Dương phủ, việc này chỉ có thể bí mật tiến hành. Hai vị, đi theo ta, tại cái này Âm Dương Quan chủ thành, tìm người nói khó cũng khó, nói dễ dàng vậy dễ dàng, chính là muốn vất vả một điểm. Lúc này, một người thanh niên từ bên cạnh đi ra, hắn khí vũ ngang, Ở trên, Cao nhìn xuống, đối với Trương Tiễn cùng Dạ Thường Thị, cũng không làm sao để vào mắt. Trương Tiễn cùng Dạ Thường Thị cúi đầu, liên tục xưng là: Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bất kể nói thế nào cái này Dương phủ đều là Dương thị huyết mạch, đều là thần vực hoàng tộc." Thương dẫn trở lại trong khách sạn. Có cái gì thu hoạch? Chu Lân hiển nhiên thu hoạch không ít. Thấy được thần vực xuất lĩnh 6000 tinh nhuệ theo đuổi giết chúng ta, bây giờ ngay tại chủ thành Dương phủ bên trong, hẳn là chính là thiên mệnh thần triều cấm dệ ở Nguyên Thủy vực thế lực, chúng ta tiếp xuống hành động muốn càng thêm cẩn thận, điệu thấp làm việc." Thương Duẫn khuyên bảo một phen liền xoay người rời đi. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, nhưng biết lúc này thần nhận tu luyện hơi trọng yếu hơn. Thương dẫn lấy ra canh hổ cựu đoạn xương sống lưng, hai đoạn thánh cảnh chiến đao mạnh vỡ, ba khối xích kim thần ngọc cùng bốn khối trọm xương đầu. Ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch hai người người một cái, ta một cái, tại chỗ liền chia đều. Nếu có thêm ra đến, liền nhìn xem cái nào người nào càng cần hơn. Hai người bọn họ người quanh năm trước của đã rất có an ý những vật này từ vừa mới bắt đầu, liền là thương Duẫn cho cả hai chuẩn bị. Ta cảm thấy loại hung thú này sức vỡ, về sau có thể nhiều muốn một chút, ta chiến phủ không sợ liền sợ rèn đúc tư liệu hung tính không đủ. Ngu Ngơ cơ hồ đem tự mình lấy được thủ đoạn tư liệu trực tiếp dung nhập vào trong tay chiến phủ, vật này mặc dù không tầm thường, nhưng nương theo lấy hắn thực lực tăng lên, cũng muốn đi theo lộ xác. Luyện hóa thánh chi cảnh giới hung thú xương vỡ trong quá trình, Thương dẫn có thể cảm giác được chiến phủ nội bộ phát sinh biến hóa, hung ý hạo đãng. Hắn tự nhiên sáng tỏ, hình thiên một mạch vậy tốt, man vương huyết mạch cũng được. Cầm chiến binh, đều là sát ý ngập trời, hung uy hạo đãng, dùng ngu ngơ thực lực hoàn toàn có thể khống chế được. So với trên người cựu lệ chiến giáp, Chuyến phù hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý tiểu bạch nhưng là đầu lưỡi một quyển, phàn vất thương dẫn tìm kiếm nửa ngày đồ vật, còn chưa đủ nó một ngụm nước. Thấy thương dẫn mí mắt cuồng loạn, nuôi tiểu bạch dạng này sủ vật, còn thật không phải bình thường quý, tự mình lại không tìm ra phát tại con đường, sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến thành bụi nghèo. Có thể hết lần này tới lần khác tiên thương thế giới bên trong thủ đoạn, thương tố vẫn cảm thấy có nhất định phong hiểm, hắn cũng không dám làm dụng. Xem ra muốn cải biến con đường, hoặc là không khai trường, khai trương liền muốn ăn 3 năm, chỉ bất quá cái này muốn tìm kiếm đại lão nhu cầu, gấp nhân cần thiết, mới có thể kiếm lợi lớn. Thương Duẫn trở lại trong phòng của mình, biết hai ngày này tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, tu luyện đồng thời, vậy nhìn xem chủ thành có thể hay không nhắc lên một chút bạo động. Vừa vận vậy nhìn xem, thiên mệnh thần chiều tại cái này âm dương quan chủ thành, đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng cùng năng lực. Thương dẫn cũng không biết, ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong. Tất cả chưa từng pháp, vô tự, không có quyền, trải qua người, đại bộ phận đều bị vẽ ra bộ dáng. Mặc dù Thương dẫn bọn người hữu tâm thay đổi trang phục, cũng làm trình độ nhất định dị dung. Nhưng Dương phủ phương pháp rất đơn giản, liền là đem những cái kia đến cái này ba cái khu người Tại 1 tháng trước đó, sinh tồn ở nơi đây đều cho loại bỏ đi, cuối cùng đem những cái kia đột nhiên xuất hiện dành tự gương mặt lạ toàn bộ cho xét ra. Như thế, dùng loại bỏ phương thức, phát hiện nửa tháng đến nay, thông qua 30 không thông đạo tiến vào chủ thành, không đến vạn người tà hữu. Đây đều là lúc trước liền không có sinh hoạt tại âm dương quan, chỉ là đột nhiên xuất hiện. Dương phủ hiệu xuất chi cao, làm cho Trương Tiến vậy cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Thoáng trước mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Trương Tiến cùng Dạ Thường Thị, xuất Linh tinh nguyện, bắt đầu đúng toàn bộ chủ thành khách sạn, tiến hành điều tra ngầm mà còn cấp tốc hướng phía Thương dẫn bọn người chỗ cấp tốc tới gần. Chương 446. Nguyên bản định nền vững chắc căn cơ, củng cố tu vi Thương dẫn, lập tức bị Thương tố vấn đánh thức. Nơi này, không thể ở tiếp nữa. Hắn nặng tiếng nói, "Làm sao?" Thương dẫn lúc tu luyện, nàng đều tại cảm giác phương viên chăm dặm hết thể biến hóa, đối với thần vực khí tức bắt giữ cực kỳ nhạy cảm. Người của thần vực đã tìm tới cửa. Thương tố vấn, để trong lòng hắn xếp chặt. "Làm sao có thể, nhanh chóng như vậy? Bọn hắn là dùng biện pháp gì?" Thương Duẫn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Không biết Hẳn là Dương phủ bên kia lực lượng, mặc dù tại Âm Dương Quan, bọn hắn không có cách nào trắng trận điều tra, nhưng tựa hồ bọn hắn cũng nghĩ bí mật tìm kiếm. Cơ hội trong cùng một lúc, đem tự thân ẩn nấp dung hợp ở giữa thiên địa đại long, vậy xuất hiện tại Thương dẫn bên người. Mặc dù đồng hành, nhưng Thương Duẫn chưa từng hỏi đến Đại Long hành tung. Nó có thể dễ như trở bàn tay tìm tới tự mình, nhưng mình lại khó mà tìm tới nó. Người của thần vực đến rồi. Đại Long hiển nhiên vậy phát hiện nguy hiểm. Có Dương phủ nhân phối hợp, bọn hắn sẽ tiêu một điểm nhỏ tiền, thu mua khách sạn tiểu nhị, tìm hiểu gần nhất có bao nhiêu người sống và ở vân biệt ở tại cái nào mấy gian, tiến hành toàn diện chằm chằm thủ. Đại Long vô cùng bất nhập, thâm nhập đến giữa thiên địa, ngoại trừ một chút rất đỉnh tiêm tồn tại, căn bản là không có cách phát hiện nó. Thương Tố vẫn chỉ có thể đại khái cảm giác được, nhưng bởi vì dưới mắt Thương Duẫn thực lực cực hạn ở hắn, không cách nào quá mức cẩn thận. Vân giấu kín trong bóng tối đại long, ngược lại là bù đắp rất nhiều không đủ. Loại phương pháp này rất phí sức, nhưng hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu. Thương Duẫn biết, không thể lại mang xuống, một khi tự mình tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong, có Dương Thị phụ trợ, muốn trốn coi như thật khó khăn. Dù sao mình tại cái này âm dương quan, vô thân vô cố. Hắn lập tức thông chi ngu ngơ, Hình Thiên Hải Đường cùng Chu Lân, lập tức rời đi cái này một nhà khách sạn nhỏ. Thương Duẫn chỉ cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi, rõ ràng mình đã giao một tháng tiền, lúc này mới ở vài ngày, liền bị bức bách rời đi. Mẹ nó, thần vực những cái kia cậu tập chủng, thật đúng là âm hồn bất tán, thật muốn giết đến bọn hắn ke ra quần. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, khó được muốn an tâm tu luyện đều không được, bất quá hắn thân thể vẫn là rất thành thận, chạy so với ai khác đều nhanh. Vẫn là suy nghĩ một chút, có cái gì tương đối tốt cho dùng thân đi. Ngô Nơ nói, "Cái này cũng không khó." Thương dẫn nhếch miệng, có chút đau lòng. Như là kiếp trước đồng dạng, ở ven đường gà dừng khách sạn, hoặc là một chút tiểu điểm nhỏ, tự nhiên là rất dễ dàng tin tức bộc lộ, quản lý cừ kém. Thế nhưng là nếu như ở là đỉnh tiêm khách sạn cấp sao, trên cơ bản cũng sẽ không có nhân tiết lộ khách nhân tư liệu. Đương nhiên, giá cả vậy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn tin tưởng, Dương phủ coi như lại có thực lực, vậy không có cách nào đem bàn tay đến âm Dương chủ thành khách sạn lớn nhất, hoặc là nói trong thương hội bỏ đi. Vừa vặn muốn làm mấy phiếu lớn. Hoàn toàn chính xác tại khách sạn nhỏ cũng vô pháp hoàn thành." Thương dẫn trong lòng yên lặng nói, "Một hơi này, ngươi cứ như vậy nuốt xuống rồi." Chu Lân nhìn một chút Thường dẫn, vậy mà liền dạng này xám xịt chạy trốn, dù là hắn chạy nhanh nhất. "Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, lúc này cứ ngắc lấy đến đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi nếu không phục khí có thể lưu lại." Thường dẫn nói. Chu Lân biết im lặng là vàng. Thương dẫn mang theo đám người, hành đầu tại trên đường cái, giọng nói, "Đại Long, tại Âm Dương chủ thành bên trong Âm Dương tương hội, chính là chúa một phương, mặc dù ngươi chính là thiên địa linh, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Minh Bạch, ta sẽ chú ý. Đại Long đã quyết định muốn cùng Thương dẫn bọn người đồng hành, chỉ bất quá nó no có phương thức của nó, Thương dẫn vậy chưa từng ăn bài, chưa từng hỏi đến. Nó hội thỉnh thoảng đi hướng hình thiên hải đường thịnh giáo một vài vấn đề, thu hoạch rất sâu. Nửa ngày thời gian, bọn hắn không nhanh không chậm tiến lên, rốt cục đi vào toàn bộ chủ thành trọng yếu nhất khu vực. Một đen một trắng, hai ngôi đại điện, đối ứng âm dương, tản ra nồng đậm sinh cơ. Dương khí cùng âm khí hùng hồn giao hòa, muôn hình vạn trạng. Để Thương Duẫn bọn người khiếp sợ là, hai ngôi đại điện đúng là có thể di động muốn cựu thiên nhật nguyệt tinh thần đối ứng. Mặc dù di động biên độ rất nhỏ, nhưng loại này vận chuyển chính là tuân theo thiên địa nhật nguyệt càn khôn ma động, bố cục siêu phàm Có thể xuất nhập cái này âm dương thương hội người, Không phú thì quý. Quy củ của nơi này là từ dương môn vào, từ âm hộ ra. Nói cách khác, từ bạch điện vào, đen điện ra, có quy củ của bọn Hán Liên tại bọn hắn muốn đi vào âm dương thương hội thời điểm, lập tức có nhân ngăn lại, nói, ra chân phí, mỗi người 5000 thượng phẩm thần ngọc. Thương Duẫn đã sớm thông qua tâm thức, biết nơi đây giá thị trường, đem chuẩn bị xong thượng phẩm thần ngọc lấy ra mang theo đám người tiền bảo. "Chư vị, có gì cần a? Là muốn mua sắm thương phẩm, vẫn là ở lại tu luyện, hay là cần hưu nhàn dưỡng sinh?" Nữ tử thanh nhã Môn Nhu, đôi mắt như một vùng xuân thủy, hàm tình mạnh mạch. Hắn chào đón, thiếu Dung để cho người ta như một xuân phong." Để Thương Duẫn cảm thấy, cái này ra trận phiếu tiêu đến vẫn còn có chút hiệu quả. Trước mắt thị nữ này, thực lực đều tại Cửu Tinh Tiên Thân cảnh, dung nhan mỹ lệ, khí chất thoát tục. "Khục, như thế nào hữu nhàn dưỡng sinh?" Căn cứ một cái tuần khiết lòng hiếu kỳ, Thương Duẫn hỏi: Tự nhiên là để cho người ta toàn thân tư thái, thần hồn phiêu nhiên. Nữ tử Tiếu Dung vũ mị, kia trước ở lại tu luyện đi, cho chúng ta mấy cái chuẩn bị một cái nhỏ điện. Thương dẫn cảm thấy, khả năng dạng này hội có lời chút. Chư vị muốn hoàng cấp nhỏ điện, vẫn là huyền cấp, địa cấp, thiên cấp? Nữ tử lại hỏi, giá vị như thế nào? Nhỏ điện chiếm diện tích 20 trượng, hoàng cấp mỗi ngày cần bạn cân thượng phẩm thần ngọc, có thể cung cấp ngũ vị lục nguyện thần khu cảnh cường giả tu luyện. Huyền cấp mỗi ngày cần 3 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, có thể cung cấp 10 vị thần khu cảnh tu luyện, thiên địa linh khí liên tục không ngừng. Thương Duẫn nghe được nhức đầu, hiển nhiên địa cấp cùng trời cấp tự mình là không cần suy nghĩ. Lại hướng lên, vẹn vẹn ở lại phí tổn, liền có thể làm cho tự mình táng ra bại sản. Huyền cấp là đủ. Thương Duẫn biết, chỉ cần mình ở ở đây, Dương phủ bản sự lại lớn, cũng không dám ở bên trong tiến hành ngầm tra. Không nói đến âm dương thương hội thực lực, xa xa cao hơn bọn hắn. Có thể ở nơi này nhân, đều là không phú thì quý, ai sẽ thích có một ít con mắt nhìn chằm chằm. Hùng Trì sẽ xuất hiện tại âm dương thương hội gương mặt lạ rất nhiều. Nếu như nói chủ thành bên trong những cái kia khách sạn, là nhằm vào từ bên ngoài đến bên trong khuôn mặt xa lạ. Nhưng hội ở tại Âm Dương thương Hội, trên cơ bản đều là từ trên xuống giới, không ít người đều là nguyên thủy vực địa phương khác tới nhân vật cao quý. Trừ Phi Dương phụ chẳng sống, bằng không mà nói, tuyệt đối không dám ở nơi đây làm càn. Chỉ bất quá đối với Thương dẫn mà nói, cái này mỗi ngày phí ăn ở cũng đủ để cho đầu hắn đau, còn tiếp tục như vậy, chỉ có thể là miệng ăn núi lở. Nhất là tại mình không thể đủ lạm dụng thiên thương thế giới tình huống giới muốn kiếm tiền liền lộ ra phá lệ khó khăn. Mặc dù mình trên người hành tệ, còn có thể mấy tháng liệu một phen hạnh vận bảo dưỡng. Thế nhưng là cũng không thể đủ tất cả bộ phận đều trông cậy vào cái này. Nữ tử thái độ cực dai, trên đường đi càng là cẩn thận giải đáp, nơi này ngoại trừ quý, không có cái gì để cho người ta có thể bắt bẻ. Vãng lai like đám người, phóng tầm mắt nhìn tới, không phú thì quý. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, đám người đi nửa canh giờ, lúc này mới đến ở lại khu vực. Đường xá trong quá trình, mấy lần trận pháp truyền tống giao thế, ở lại chỗ, thị nữ thành đàn, hành tẩu tại từng tòa điện đường ở giữa, các nàng tùy thời chờ đợi phân công. Công tử là dự định ở lại nhiều thêm thời gian. Lư tử mang theo mọi người đi tới một chỗ ngồi nhỏ trước điện. Ít thì nhất nguyệt, nhiều thì nửa năm, không biết cái này phí ăn ở dùng, có thể hay không có thể mặc cả một hai." Thương Duẫn nói. "Đã là như thế, không bằng công tử trước giao cái nhất nguyệt phí tổn, vốn nên là 90 vạn thượng phẩm thần ngọc, ta liền thu lấy 81 vạn như thế nào?" Hàn Ôn Nu cười nói. "Có thể." Thương Duẫn có chút đau lòng, lấy ra 81 vạn thượng phẩm thần ngọc, tăng thêm lúc trước tự mình tiến vào chủ thành, cùng tại kia khách sạn sở giao nạp, cùng dùng cầu vật hao tốn 5 vạn thượng phẩm thần ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tự mình liền tiêu hết hơn 90 vạn thượng phẩm tầng ngọc, thẳng bức trăm vạn. Cuộc sống ở nơi này chi phí chi cao, làm cho nhân lữu lưới. Căn cứ tình huống trước mắt, tự mình cũng chỉ có thể ở tại nơi này dạng địa phương. Đây là tiến vào điện đường lệnh bài, chỉ có 3 tấm, giao cho công tử đảm bảo, qua nhất nguyệt, lệnh bài liền sẽ mất đi hiệu lực. Nữ tử lấy ra một viên lệnh bài, thương dẫn tới tay, liền có thể cảm giác được lệnh bài cùng trước người đại điện môn hộ, có lực lượng cực kỳ cường đại cảm ứng. Nơi này cung điện, người bình thường muốn đánh vào, đều là không thể nào. Ừm, các ngươi muốn tu luyện Trước tiên có thể đi vào nghỉ ngơi một chút. Thương dẫn lấy ra một viên lệnh bài cho Chu Lân cùng Hình Thiên Hải Đường, tự mình lưu lại một viên. Vậy còn ngươi? Chu Lân rất muốn cùng lấy Thương dẫn, nhưng hiển nhiên giờ phút này thường trong kiếm đại tạo hóa càng có sức hấp dẫn. Ta liền để cô nương dẫn ta đi gặp từng trại. Thương dẫn biết, mình muốn thu hoạch được càng nhiều liên quan tới âm dương quan tin tức, tốt nhất liền là nữ tử trước mắt. Chu Lân có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, Hưu Nhàn dưỡng sinh. Chương 447. Thương Duẫn sờ lên cái mũi, không có trả lời. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi Hưu Nhàn dưỡng sinh một chút nhưng là thực lực không cho phép. Nữ tử thân ở thương hội bên trong, hai ngay bắt phường, nếu nói muốn tìm hiểu tin tức cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chu Lân quay người, tiến vào cung điện, không có tiếp tục truy vấn. Hình Thiên Hải Đường cũng không muốn trước mặt người khác hiện lộ tự thân, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Thương dẫn để Tiểu Bạch cũng trở về đi hảo hảo luyện hóa tự mình sở nuốt vào tới những thánh cốt đó cùng xích kim thần ngọc các loại, dù sao nó càng mạnh càng tốt. Chỉ có ngu ngơ đi theo bên cạnh hắn. Xin hỏi cô nương, tại cái này âm dương trong thương hội bột, có thể từng đi ra nhân mạng? Thương Duẫn cười hỏi: "Công tử nói đùa, người nào chán sống, dám ở chúng ta trong thương hội bột gây chuyện. Đã dám thu nhập chat phí, tự nhiên cũng dám cam đoan tiến vào nơi đây tất cả mọi người an toàn. Trừ phi tại thương hội bên trong luận võ đài, sinh tử tự phụ, kia coi là chuyện khác." Nữ tử cảm giác Thương dẫn đối với Âm Dương Quan so với lạ Lẫm, chạm đến là thôi nhiều lời vài câu. "Ta là tới đương nhiên vượt ngoại tán tu, đúng nguyên thủy vực tình huống, không hiểu rõ lắm, không biết cô nương có thể là ta giảng một chút, cái này Âm Dương Quan tất cả thế lực lớn. Ai chủ ai thứ, ai mạnh ai yếu." Thương Duẫn cười hỏi: Tại cái này Âm Dương Quan chủ thành, tự nhiên là thành chủ mạnh nhất, hay là Âm Dương Vương, chính là nguyên thủy vực cựu vương chí nhất, dù là vực đều vị kia đều muốn kính hắn ba phần, vương mạnh. Về phần cái khác nha, Châu thị bài vị thứ hai, tộc này chuyển thừa Âm Dương kinh thuật, từng để cho mình nhỏ chi nhánh tiến về thần vực, bây giờ cũng trở thành thần vực một trong tứ đại thế gia. Lại đến chính là Dương phủ, Lý phủ loại này đến từ thần ma hai vực hoàng thất huyết mạch, bọn hắn cắm rễ Âm Dương quan nhiều năm, có nhất định căn cơ, đương nhiên bọn hắn đứng đầu nhất tồn tại, đều tại vực để ở. Nữ tử giản lược nói tóm tắt nói. Ồ Thần vực ma vực những cái kia vết mạch, lại còn có tư cách tại vực đều cảm dễ. Thương dẫn hơi kinh ngạc, nói: "Thần ma hai vực, vẫn là có không ít người mới, chỉ là bọn hắn nơi ở, hạn chế bọn hắn phát triển, bất quá tại vực đều, bọn hắn cũng chỉ là rất nhỏ một cố lực lượng mà thôi, khó mà cùng Nguyên Thủy vực lắng động năm tháng dài đằng đẵng thế lực đánh đồng." Nữ tử cười nói: "Đa tạ cô nương là ta giải hoặc." Thương dẫn một bên nói, lấy ra một vạn thượng phẩm thần ngọc, nói: "Tâm tình không tệ, xem như cho cô nương một điểm nhỏ lễ vật." Nữ tử che miệng nhất thiếu, tự nhiên hảo phóng nhận lấy, trước ngực tuyết trắng tỏa sáng. Nhẹ nhàng rung động, hán khuất thân thi lễ, đường cong nhìn một cái không sót gì, tạ công tử ấn thưởng. Chỗ đó, muốn hỏi một chút cô nương tại cái này âm dương quan, nhưng có cái gì khan hiếm vật tư? Hoặc là có đồ vật gì, là nơi đây không mua được? Thương dẫn rất rõ ràng, vật hiếm thì quý, nếu như mình muốn làm một món lớn, liền muốn lợi dụng địa vực tương đối khan hiếm đồ vật, mới có thể bán được giá cao. Chỉ cần có thể đánh chúng người khác đau nhất điểm, coi như giá cả cao một chút, cũng không phải không thể tiếp nhận. Công tử thật sự là thích nói giỡn. Tại âm dương quan nơi nào sẽ có cái gì vật tư khuyết thiếu, cho dù có cũng đều là tương đối định cấp chi vật, đây chính là ai cũng thiếu. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa. Cô nương ngẫm lại, có hay không cái nào đại nhân vật vẫn muốn cầu mua thứ gì, mong mà không được. Thương dẫn rất có kiên nhẫn. Nữ tử không biết Thương dẫn hỏi cái này chút ý nghĩa ở nơi nào, nhưng đã thu Thương dẫn ấn thường, tự nhiên cũng là muốn vì hắn hết sức suy nghĩ, nghĩ tới đây, hắn thật đúng là nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy Thương dẫn cũng vô pháp thực hiện, có ngược lại là có, là âm dương vương phi, hắn đối với mình dung nhan cực kỳ coi trọng. Mặc dù người tu luyện có thể trường sinh, có thể năm tháng một trường, vượt qua 800 tuổi căn cứ tu luyện văn kinh, văn thuật khác biệt cũng sẽ dần dần xuất. Hiện một chút vẻ giàn mua. Ông Dương Vương Phi đã từng vì thế ra trọng kim cầu mua có thể làm cho nhân dung nhan bất lao đang được, chỉ tiếc đại bộ phận đều chỉ có thể tạm hoán một chút thời đại, mà không cách nào đạt tới chân chính bất lão. Vậy cái này hoàn toàn chính xác có chút gian nan, chân chính bất lão kia giá trị vậy cực kỳ kinh người. Thương dẫn phụ hỏa nói, cũng là không phải muốn thật bất lão, dù sao cũng là thánh tồn tại cũng vô pháp làm được nhưng ít ra dược lực có thể duy trì trăm năm trở lên, liền xem như dạng này, đều là một đàn khó cầu." Nữ tử cảm khái nói, Tố vấn, cầu vật có thể mua hàng dạng này đan dược a?" Thương Duẫn ánh mắt nóng rực, "Tự nhiên là có thể, Hoàn Đồng đan có thể để nhân dung nhan khôi phục đôi tám chi linh, dược lực có thể duy trì trăm năm, mà còn không, cái gì phản phệ?" Thương Tố vấn nói, "Vật này xác thực không tốt luật chế, vậy không nhất định có thể mua được, bởi vì dù sao không qua thực dụng. Đại khái cần bao nhiêu phí tổn?" Thương Duẫn hỏi. Bình thường tới nói, 20 vạn tượng phẩm ngọc cũng không thành vấn đề còn tố vấn đạo, mặc dù loại đan dược này cũng không tử dụng, nhưng cũng tính quý hiếm. Ồ, yêu cầu thấp như vậy à? Trong năm dư lực, ta cố gắng có thể làm được. Thương dẫn nhìn nữ tử một chút, trong lúc lơ đang nói. Cái gì? Nữ tử nhìn về phía Thương dẫn ánh mắt trở nên nóng dữ, công tử, ngươi cũng đừng mở ta trò đùa. Thiên Thương thế giới bên trong, Thương dẫn lấy ra 20 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, đặt ở cầu vật pháp trận bên trên. Đem tự thân nhu cầu dung nhập trong đó, pháp trận quang mang phun trào, một khắc đồng hồ sau, 20 vạn thượng phẩm thần ngọc biến mất, thay vào đó là một cái bảo hạt. Bên trong mang theo một quả như là trân châu đang dược. Hoàn Đồng Đan, đồng dạng xuất từ Thái Thượng vực. Thương tố vẫn nói rõ xuất xứ. Nói đến, ngươi niên kỷ hẳn là so kia cái gọi là Âm Dương Vương Phi đều muốn tới lớn a. Thế nhưng là vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể tốt như vậy nhìn? Thương dẫn đối với Tô vẫnung mạo, là không có tranh cãi, lời nói này đến cực kỳ tự nhiên. Thương tố vẫn dừng một chút, nghe Thương dẫn như thế khích lệ, tâm tình cũng là vô cùng tốt, nhưng nằng ngự khí vẫn như cũ bình thản nói, ta tại bị phong luân trong quá trình, các phương diện sinh cơ đều bị trấn phong, đình chỉ trôi qua. Đây cũng là bảo trụ dung nhan, Thọ Nguyên phương thức. Thì ra là thế. Thương dẫn nhìn một chút càng ngày càng hoạt bát thần nữ giống như, một khi tự mình bước vào thần khu cảnh, Thương Tố vẫn sống tới sợ là sẽ phải điên đảo chúng sinh. Không biết cô nương có nguyện ý hay không giúp ta giới thiệu cái này một đơn xin ý, nếu là có thể thành, ta cho ngươi 10 vạn thượng phẩm thần ngọc tiền thuê. Thương dẫn tiếu dung sẵn lạ. Công tử lời nói này, tự nhiên là nguyện ý, tiền thuê ta cũng không dám thu. Có thể làm cho vương phi nhớ ký ta, thích ta, cái này có thể so sánh 10 vạn thượng phẩm thần ngọc trọng yếu nhiều. Nữ tử chưa từng nghĩ thương dẫn khách khí như thế, trên thân lại có thể duy trì dung nhan trăm năm rực lực người, chắc hẳn bối cảnh vậy không tầm thường. Hắn rất rõ ràng, nếu như có thể mà nói, cùng thương dẫn tạo mối quan hệ hơi trọng yếu hơn, để hắn thiếu một món nợ ân tình của mình, tự mình lại có thể đạt được một chút chỗ tốt, thu hoạch được đại nhân vật chú ý, đây mới là trọng yếu nhất. Ách. Thương dẫn hơi kinh ngạc, cảm thấy nữ tử trước mắt tâm tư linh lung. Bất quá, nói miệng không bằng chứng, công tử như thật có loại kia đang ăn dược, lấy ra để cho ta xem xét, như xác định thật có loại kia ký hiệu, ta lại đi tìm vương phi không nguyện. Dù sao ta cũng không muốn để Vương phi không vui một trận, nếu là không cách nào thúc đẩy, trái lại ta liền sẽ bị Vương phi sợ chẳng ghét, hi vọng công tử có thể lý giải một hai. Nữ tử mặc dù nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng làm việc lại cực kỳ ổn trọng, nhất cử nhất động, tiêu chuẩn nắm vừa đúng. Thương dẫn nhìn một chút, trước mắt hắn khí chất các phương diện hoàn toàn chính xác cùng cái Khác thị nữa không giống nhau lắm. Mặc dù chỉ là cựu tinh tiên thân cảnh, nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti, trong dung tự nhiên, chắc hẳn xuất thân cũng là không tầm thường. Hắn lấy ra hoàn đồng đan, mở ra bảo hạp, nói, cô nương xác nhận một chút. Nữ tử chỉ là nhẹ nhàng hít hà, Liền biết đan này bất phàm, nghi vẫn hỏi, Hoàn Đồng Đan. Có ánh mắt đến từ Thái Thượng vực đại nhân vật thủ bút. Thương dẫn bật cười lớn. Chương 448. Hắn có thể thông qua tâm thức, cảm giác được nữ tử cảm xúc bên trên ba động. Cực kỳ kịch liệt, hô hấp của nàng đều trở nên có chút gấp rút, hiển nhiên tại âm dương quan có thể có dạng này đan dược, thực sự quá khó được. Công tử họ Lý. Nữ tử Thu Liễm dòng suy nghĩ của mình lại hỏi. Đúng vậy. Thương dẫn thuần nàng, tự nhiên đáp lại. Công tử có thể gọi ta bệ cập. Nữ tử dịu dàng nhất thiếu, nói. Lý công tử ở chỗ này chờ ta. Ta đi bẩm báo vương phi. Bạch cô nương an tâm chớ vội, từ từ sẽ đến, ta đối với chỗ này cực kỳ lạ lắm, còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo với người đây, Hoàn Đồng Đan một chuyện tạm thả một chút. Thương Duẫn Thu hồi Hoàn Đồng Đan, lại hỏi, không biết người đúng Âm Sơn phòng bà bà là cái gì quan điểm? Xem ra đây mới là công tử đến Âm Dương quan mục đích. Bạch cập là người, phản phất nhớ tới cái gì, sau đó nói, bất kể nói thế nào, Nam Hoa chân quân dù sao cùng ta đạo ra một mạch không nhỏ nguồn gốc, đã nơi đây có hắn truyền ôn, tự nhiên cũng là muốn đến xem thử. Thương Duẫn mỉm cười, hắn có thể thông qua tâm thức thẳng đến Bạch cập Nội Tâm đang suy nghĩ gì. Hắn mục đích rất đơn giản, liền là muốn dùng một cái khác mục đích để che giấu thân phận của mình, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bạch cập rất thuần thú, hắn liền là muốn kết giao bằng hữu. Lẫn nhau ở giữa có thể cho đối phương mang đến chỗ tốt, để hắn có thể ở trong thương hội căn cơ, địa vị càng thêm vững chắc. Cùng lúc trước hạ hân có chút cùng loại, chỉ là có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối không phải mình thất lạc nhiều năm thân muội Phong bà bà tu vi thật không đơn giản. Hắn nói tới địa phương, hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm, mấy trăm năm qua có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài người lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là từ đó có thu hoạch. Có người nói, Phong bà bà bày ra sát trận, liền là muốn dụ dấu cường giả đi vào, đem nó giết chết, luyện chế kinh tế đại đan. Vậy có người nói, Phong bà bà nhưng thật ra là giả điên, muốn lợi dụng người khác giúp nàng tìm kiếm tạo hóa chi địa. Bất quá có một chút có thể xác định, hắn tu luyện thủ đoạn, hoàn toàn chính xác xuất từ lão ra. Bây giờ hắn vậy không có thường xuyên tại âm sơn, có không ít người vẫn như cũ tặc tâm bất tử, nhưng nếu như hắn không muốn ra hiện, không ai có thể tìm tới hắn. Bạch Cấp đem tự mình biết, toàn bộ nói tới Âm Sơn nơi đây có gì đặc biệt thương dẫn lại hỏi dù sao có thể để cái này phong bà bà ở bên trong đó hiển nhiên không đơn giản công tử ngươi nhìn nơi đây hình. bạch cập tử trong ngực lấy ra một phần hiển nhiên là đặc chế mà thành địa đồ là toàn bộ âm dương quan quanh mình âm Sơn ở vào trong thành trong thành có vô số lê dân bất tính đem hắn bọc lại trong đó mà tại quân ngoại còn có một chỗ ngồi Dương Sơn cùng Minh Sơn đối lập thương dẫn tử trên bản đồ xem xét trong lòng có tiếp xúc động cái này hiển nhiên liền là một bức không phải đặc biệt quy tắc thái của đồ trong mơ hồ Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một chỗ ngồi kinh tế lại trận. Thì ra là thế, tụ giáo, Bạch cô nương không ngại, liền mang ta đi khắp nơi đi dạo chơi đi. Thương Duết biết, tự mình nhất định phải tại Âm Dương quan bên trong đợi đến hạ hơn bọn người. Tại trong lúc này, không chỉ có là muốn tăng thu dưỡng chi, mà lại cũng muốn kết bạn một chút nhân vật trọng yếu. Không cầu phù hộ, nhưng ít ra có thể thêm ra một phần bảo hộ. Trước mắt Bạch cập tại Âm Dương trong Thương hội bộ thân phận không tầm thường, nội tâm thuần thúy, đáng giá kết giao. Giai đoạn này thời gian, chính là muốn hiểu rõ toàn bộ nguyên thủy vực Âm Dương quan quy tắc trò chơi. Nào là không thể đụng vào cấm kỵ, mà cái nào một chút là có thể để bản thân sử dụng. Có Hoàn Đồng Đan, để Bạch Cập đối với Thương dẫn càng là coi trọng, hắn muốn giải đồ vật, không rõ chi tiết, nhất thanh nhị sở. Bao quát Âm Dương Vương đối với trong thành tất cả thế lực lớn thái độ. Ngay tại Thương dẫn bọn người rời đi một ngày sau đó, bọn hắn trú khách sạn, nguyên bản ở gian phòng, liền bị nhân đẩy ra. Người đâu? Dạ Thương thị bình tĩnh khuôn mặt, ta cũng không biết, hôm trước ta xem bọn hắn còn ra cửa. Tiểu Nhị hiển nhiên là cầm chỗ tốt, loại chuyện này, không làm ngu sao mà không làm? bọn hắn thế, nhưng là giao một tháng phí ăn ở dùng, các ngươi ngược lại là có thể thủ tại chỗ này, cũng không lâu về sau hội trở về. Dạ Thương thị khoát tay áo, ra hiệu tiểu nhị có thể rời đi. Căn cứ tiểu nhị hình dung, nếu như nói từ hình thể để phán đoán, cực kỳ có thể là thương dẫn một bọn người. Thế nhưng là bọn hắn vẫn luôn tại bí mật tìm kiếm, núp trong bóng tối, thương dẫn bọn người là thế nào phát hiện? Hay là nói, bọn hắn chỉ là trùng hợp ra ngoài mà thôi. Mọi người giữ vững nơi đây, không nên khinh cử vọng động, một khi xác định là thương dẫn, giết không tha. Dạ Thương thị nặng tiếng nói: Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi." Trương Tiến vậy ngay đầu tiên chạy đến. "Kỳ thật nếu như bọn hắn có lưu lại khí tức, vậy ta khả năng cảm thấy chỉ là trùng hợp, thế nhưng là cái này mấy gian phòng quá sạch sẽ, trước khi rời đi, tất cả khí tức toàn bộ đều bị xóa đi, cái này để cho ta không thể không hoài nghi." Dạ Thương thị nhiều năm trước tới nay, dốc hết toàn lực cùng Thiên Mệnh Đế Quân rèn luyện Bồi dưỡng Thiên La Vệ, tự nhiên là có tự mình một bộ. "Đây cũng là, trước giữ vững nơi đây, chúng ta tăng lớn đúng Thương Duẫn đám người âm thầm điều tra, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây." Trương Tiến hai mắt nhắm lại, cẩn thận nghĩ. Nếu như mình là Thương dẫn, phát hiện có nhân ngay tại truy tung tự mình, nên làm thế nào cho phải? Hừ, mặc kệ chạy trốn tới chỗ đó, đều không ai có thể bảo vệ được hắn. Nơi này chính là Âm Dương Quan, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ Thương Thị sát ý nghiêm nghị. Không nhất định, nếu như hắn đi Âm Dương Thương hội đầu. Lạc ra Độc Tôn, ngươi cảm thấy hắn hội không có ở bên trong đó tại lẽ sao? Trương Tiễn đột nhiên nói. Vậy hắn lúc trước vì sao muốn ở tại nơi đây? Dạ Thương Thị lập tức xanh cả mặt, hoàn toàn chính xác tại Âm Dương Thương hội loại địa phương kia, cho dù là Dương phủ cũng không thể tránh được có thể là muốn tiết kiệm một chút phí tổn, dạng này liền có thể khẳng định, trên người hắn tài lực có hạn, chỉ cần có thể đem hắn trên thân tài phú hao hết sạch, Âm Dương Thương hội vậy không có khả năng một mực phù hộ lấy hắn. Chu Tiễn cảm thấy căn cứ tiểu nhị miêu tả, nơi này là tiếp cận nhất Thương dẫn bọn người. Truyền lệnh xuống, tại Âm Dương Thương hội cửa ra vào, điều động tất cả 300 nhân, một khi phát hiện hư hư thực thực Thương dẫn tung tích, phải tất yếu ngay đầu tiên báo cáo. Vâng. Ở đây có nhân lĩnh mệnh rời đi. Từ đám bọn hắn hai người bên cạnh, còn có đến Tử Dương phủ tồn tại, có hắn náp trận, mấy ngày nay mới có thể như vậy thuận lợi. Đồng thời, một khi Thương Duẫn bị chém giết, trên người hắn tạo hóa chĩa lại, một phần cũng không thể ít, đây chính là Dương Phủ phối hợp điều kiện. Bọn hắn vậy đáp ứng, nếu như ngày sau Lạc thị phản loạn, Thiên mệnh thần triều lực có thua thời điểm, Dương phụ tất nhiên toàn lực hồi viên, đây là lần này bọn hắn sở nói điều kiện. Đối với trong thành khách sạn tiểu nhị tới nói, đã có thể có được một bút tài phú, lại có thể kết bạn Dương Phủ bên trong đại nhân vật, cớ sao mà không làm? Kỳ thật ngày đó ta đã cảm thấy cổ quái." Trưng Tiễn đột nhiên nói. "Nói thế nào?" Dạ Thương thị nghe vậy, trong lòng siết chặt Chúng ta rõ ràng đã sớm bố cục tại Thông Nguyên Đại học cấp cửa ra vào, thế nhưng là đến cùng là dùng dạng gì thủ đoạn có thể cưỡng ép tan rã chúng ta bảy trận, xé nát những cái kia trận văn trận nhãn. Giải thích chỉ có một cái, thương dẫn bên người tất nhiên có tinh thông bố của người, thậm chí mượn nhờ long mạch lực lượng để bản thân sử dụng, cho nên mới hắn có thể sớm phát hiện. Trương Tiên vẫn luôn tại phân tích, tự mình thất bại nguyên nhân, Hình Thiên Hải đường cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng vậy có những nhân tố khác tại. Còn có một chút phi thường trọng yếu, nếu như tại Âm Dương quan có thương tập cường giả cùng hắn gặp mặt, vậy chúng ta có thể chạm cơ hội giết hắn sợ sẽ là cực kỳ bé nhỏ. Hắn nhìn về phía một bên, Dương phủ bên trong thiếu niên lang. Hắn chính là trong phủ thần khu cảnh thiên tri tiêu tử, phóng nhãn toàn bộ âm Dương quan, có thể tại cùng cảnh giới cùng đánh một trận người, lạc đắc không có mấy. Như thật có thương tộc đại năng vì hắn chỗ dựa, chúng ta muốn cưỡng ép đem nó chém giết, gần như không có khả năng. Cho dù là Dương phủ, cũng không thể không thừa nhận, thương tộc kinh khủng, nhưng ở âm Dương quan, thương tộc rất ít đến đạt nơi đây. Có khả năng hay không, cùng âm Dương thương hội đã thông quan hệ, âm thẩm tìm, một khi phát hiện, Lặng Yên xóa bỏ Dạng này vậy sẽ không đúng âm dương thương hội tạo thành bất luận cái gì trên danh nghĩa ảnh hưởng." Dạ Thương Thị trầm giọng nói. Chương 449. Châu Thị. Châu Minh tại Cường Giả đỉnh cao hộ tống phía dưới, so tất cả mọi người sớm hơn đi vào Âm Dương chủ thành. Đến chỗ này về sau, hắn chưa từng có đình chỉ đúng thương dẫn tìm kiếm, chưa từng pháp vô tử, không có quyền. Mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng đây là duy nhất có thể cứu ra thân nhân mình phương pháp, nhưng lại đều không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, dù sao việc này không nên lộ ra, cũng không có ý định để tại Âm Dương quan bên trong Châu Thị biết được. Tại Châu Mĩnh bên người là một cửu nguyệt thần khu cảnh tồn tại. Mệnh Vân Thành, hắn đã từng là một thời đại người nổi bật, lần này hai người dùng đồng tộc huyết mạch thân phận, muốn tới gia nhập vào Âm Dương Quan Châu thị ở trong. Coi bọn nàng hai người tư chất, tự nhiên bị vui sướng tiếp nhận. Bởi vì có thể tu luyện tới tình trạng này, dù là tại Âm Dương Quan bên trong Châu thị cũng không nhiều thấy, huống chi hai người đều là nữ tử, dung nhan khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một. Người liền định bỏ qua như vậy?" Hắn hỏi một câu. "La Vàng, ở đâu đều không che giấu được hảo quang của hắn, ta tin tưởng nếu như thương dẫn đến rồi Âm Dương Quan, Như vậy giai đoạn này phải có cái nào người trẻ tuổi thanh danh văng dội, hẳn là hắn. Châu Mính trải qua tìm không có kết quả về sau, quyết định sẽ không tìm tìm, Thương dẫn tất nhiên hộ giấu Diếm thân phận chân thật của mình. "Ồ, người đối với hắn tự tin như vậy, phải biết nơi này cũng không phải Mệnh Vận Thành. Âm Dương Quan sở lắng động nội tình, không phải Mệnh Vận Thành có thể lãnh đồng Tại cái này một mảnh thổ điệu bên trên Thiên Tiêu tri tử, bọn hắn vỡ lòng người, đều là thánh chi cảnh giới tồn tại. Người cảm thấy Thương Duẫn như thế một cái thâm sơn cùng cốc xuất thân nhân, một lần tình cờ đến đại tạo hóa, có thể ở chỗ này có đại hành động a. Nữ tử trong lời nói, không có chút rung động nào, phản phất tại tự thuật một cái lại bình thường bất quá sự tình, hắn cũng không có khinh thị ý tứ. Đối với từ Hạ Quốc gia hắn, năm đó tiến vào Mệnh Vận Thành, cả hai so sánh, Hạ Quốc không phải cũng là thâm sơn cùng cốc a. Châu Mĩnh Mịn cười nói, càng là đi lên, trên lệch lại càng lớn, nếu như nói Hạ Quốc cùng Mệnh Vận Thành là sâu kiến cùng cự tượng, như vậy Mệnh Vận Thành cùng Nguyên Thủy vực ở giữa, trên lệch là sâu kiến cùng giao long. Người mãi mãi cũng có biết, thánh tri cảnh giới tồn tại cùng thần khu cảnh có bao nhiêu trên lệch. Nữ tử nhẹ giọng cảm thán, chuyến này hắn hộ Tống Châu Mĩnh kỳ thật chỉ là tiện thể mà thôi. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn tới ở đây phát triển, chỉ có ở chỗ này mới có thể có tương lai. Có lẽ đi. Châu Mĩnh biết, tự mình tranh luận quá nhiều vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến, tìm tới Thương dẫn Phương thức. Trừ cái đó ra, không có cái khác biện pháp tốt hơn. Tiếp cận Tô Duẫn, chỉ có thể dùng ngẫu nhiên gặp Phương thức, không thể quá mức tận lực, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị phát giác. Hắn tận khả năng để cho mình dùng tự nhiên nhất trạng thái, tới ở chung. Hào Hào tu luyện đi, ta sẽ để cho nhân âm thầm lưu ý." Nữ tử nói một câu, quay người rời đi. "Đa tạ." Châu Mính chắp tay. Thương dẫn tại âm dương trong thương hội bột, cảm giác tự mình có cực lớn thu hoạch. Nguyên bản đối với hắn mà nói, nơi này chỉ là một chỗ tụ hợp địa phương, nhưng hôm nay người của thần bực truy kích đến tận đây, tự mình lại không thể đủ rời đi, cái này mang ý nghĩa về sau sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhưng hiểu do đến dương phủ cũng không thể một tay che trời, chỉ cần mình có thể tại âm dương quan ở bên trong lấy được coi trọng, kia chưa hẳn không thể tới đấu một trận. Mặc dù nhiều dùng tiền, nhưng lại có thể hiểu đến càng có lợi hơn với mình tin tức nguồn gốc thương dẫn trong lòng cảm khái, bởi vì tiếp xuống thời gian bên trong Hà động một chút lại để bạch cập đi theo bên cạnh mình cho âm dương thương hội đi dạo mục đích rất đơn giản một là nhìn xem thần bực có người hay không truy kích tới nơi này hay là cũng vì hiểu rõ hơn âm dương thương hội chân thực tình huống phải biết thương dẫn trong tay thế nhưng là có hoàn đồng đan dạng này bảo dược có thể làm cho bạch cập tại âm dương quan đường đi đến cẩn thuận Hã tự nhiên cũng là thoái thác mọi chuyện cần thiết làm bạn tại thương dẫn bên người nói đến công tử không phải liền là muốn cho hoạt đồng đan bán một cái giá cao a Vì sao ngăn cản ta đi gặp Âm Dương Vương phi? Bạch cập không nghĩ tới tự mình lại có thể như thế bảo trì bình thản. Bạch cô nương nói đùa, cũng không phải chỉ có Âm Dương Vương phi xuất ra nổi cái này giá cao, có thể ra giá cao hơn, có khối người. Thường dẫn rất lạnh nhạt. Chỉ là ngươi vừa nói như vậy, ta vừa vặn có thôi. Cái tiêu ngược lại là, đối với điểm này, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Ta tại Âm Dương quan sự tình, vậy không nhất định có thể cần dùng đến Âm Dương Vương phi, nếu biết hắn muốn độ vật, vậy ta thì càng không cần phải gấp gáp đưa đi lên cửa. Xin ý đưa tới cửa, chung quy là kém chút ý tứ. Nếu như hắn chủ động tìm ta, sợ là chủ động trả ra đại giới, hội càng lớn." Thương Duẫn cười cười, rất thong rong. Bạch Cập nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, lập tức cũng hiểu. Tự mình trong lúc vô tình, để Thương Duẫn tại cái này Âm Dương Quan, nhiều hơn một lá bài tẩy. Bán Thần Ngọc cũng không phải là hắn mục đích. Âm Dương Vương phủ lực lượng, mới là hắn muốn, sợ là muốn tại thời khắc mấu chốt, trợ giúp tự mình một chút sức lực. Không phải là không có loại khả năng này, hoàn toàn chính xác như vậy, hoàn đồng đan giá trị lớn hơn. Nếu như không phải ta biết công tử xuất thân thái vực, đều muốn cho là ngươi là thường tộc bên trong người. Bạch Cấp cùng hắn trò chuyện trong quá trình, đúng thương dẫn rất là thích. Mỗi một bước, mỗi cái góc độ ý nghĩ đều để hắn có trước mắt sáng lên cảm giác. Ha ha ha, Bạch cô nương quá khen, làm phiền những ngày qua, ngươi nhiều giúp ta lưu ý âm dương quan quanh mình tình huống. Thư dẫn thông qua mấy ngày nay phát hiện, trên cơ bản âm dương quan cực kỳ thái bình, căn bản không có nhân dám ở cái này một mảnh thổ điệu bên trên gây chuyện. Bây giờ trên người mình thượng phẩm thần ngọc cũng chỉ có 1000 và cân, nhiều một chút số lẻ mà thôi. Bởi vì tự mình tập lập vận dụng nhãn thức, tâm thức, dù là cùng Thường Tố vẫn có kẻ mà ca. Bây giờ tự mình hành thiện tệ cũng chỉ còn lại 300 vạn mà thôi. Đây là nhất làm cho đầu hắn đau, dù sao muốn để cho mình thiên thương thế giới từng bước một lột xác, lượng rất lớn hành thiện tệ chính là không cách nào tránh khỏi, chỉ là chuyện như vậy không cách nào tận lực chế tạo, tự mình chỉ có thể quan tâm kỹ càng. Công tử xin yên tâm. Bạch ca biết, bây giờ tự mình chỉ có thể các loại, đợi đến Âm Dương Vương phi kìm nén không được thời điểm. Âm Dương Vương phủ. Một thân mang giáp trụ chiến sĩ, nhanh chóng bước đầu, đi vào trong phủ trên diễn võ trường. Hắn một gối quỳ xuống, trầm giọng nói, "Bẩm báo Vương phi, Quan Bắc Minh Sơn tà ma làm loạn." Rất nhiều hung linh tấn phệ, đoản xá bất tính. Phục Tiên trấn có 49 vạn nhân khẩu, bây giờ lòng người bàng hoàng. Minh Sơn chỗ sâu, tựa hồ có lớn toán khí, cực kỳ kinh người, khiến cho phạm vi ngàn dặm thiên khung đều bị kín một tầng âm trầm tử khí, mà còn cấp tốc hướng phía Phục Tiên trấn xâm nhập. Chúng ta sơ bộ hoài nghi, hình như có đại hung linh xuất thế. Nếu như còn tiếp tục như vậy, rất có thể Phục Tiên chấn hội thất thủ. Âm Dương Vương Phi, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng thân mang trang phục, mặc dù nhìn tuổi hơi lớn, nhưng thân thể lại là có lồi có lõm, rất có phong vận, một thân tu vi tạo nghệ càng sâu không lường được tinh tỉnh từ trước đến nay cũng không quá tốt rất là cổ quái bình thường nhân căn bản là không có cách tới cách giao Phục tiênên Trấn tỉnhống như thế nào ông Dương Vương quanh năm bế quan chấn thủ biên cương không chiến sự hắn trên cơ bản không để ý tới những ngày phục vụ toàn bộ quan bên trong sự tỉnh cơ hội đều tại giao cho Vương Phi đến xử trí không thể lạc quan cho đến nay đã có 800 nhân không hiểu chết bất đắc kỳ tử trong chấn có không ít người được động kinh phát cùng làm loạn rất quỷ dị tướng si không dám có chút dấu diếm các người đều là làm cái gì ăn thậm chí ngay cả chỉ là hung linh chi hoạn đều không thểấn áp Âm Dương Vương phi trợn mắt tròn xoe, khóe mắt ở giữa thêm ra mấy đầu nếp nhăn. Hiển nhiên, đối với nữ nhân mà nói, mỗi ngày đều bị rất nhiều việc vặt vãnh cuốn thân, rồi sẽ già được nhanh một chút. Đại công tử tại Phục Tiên trấn, ngay từ đầu để chúng ta không cần lập tức trở về bẩm. Cũng là tại mấy ngày nay, trong chấn quỷ dị sự tình, liên tiếp, hắn này mới khiến ta trở về bẩm báo. Hắn lồm nớp lo sợ, bởi vì trước mắt cái này Vương phi cũng không phải dễ chế được. Việc này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Ông Dương Vương phi lông mày cau lại, nếu như nói ngay cả mình trưởng tử tại đều không thể áp chế Minh Sơn Hung Linh, hoàn toàn chính xác có chút hung hiểm. Chỉ là tự mình dù sao chính là âm dương quan chúa tể, mỗi làm một chuyện đều muốn có chút suy nghĩ khảo thí, mới có thể làm ra định đoạt. Chương 450. Âm Dương Vương phi biết, trưởng tử để cho người ta trở về thông báo xin giúp đỡ. Tất nhiên tình thế đã tới tương đối nghiêm trọng tình trạng, nhưng hết thể đều tại trong khống chế. Đây cũng là một lần khó được ma luyện cơ hội, hắn muốn đối với mình trưởng tử hào hào rèn luyện một phen. Chuyên mệnh lệnh của ta. Trong thành báo cáo. Quan bác bên ngoài, Minh Sơn hung linh tướng lực, trong thành có chí chí sĩ có thể tiến về trấn áp. Công kích nội bộ người có thể nhập ta Âm Dương Vương phủ vạn nhận quân bên trong. Âm Dương Vương phi cử động lần này đã có thể bảo trì đúng trưởng tử ma luyện cùng khảo nghiệm, lại có thể là Âm Dương Vương phủ hấp dẫn máu mới, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất giảm xuống phục tiên trấn bách tính tử thương. Cho tới nay, có rất nhiều người đều muốn đi vào đến Âm Dương Vương phủ bên trong, chỉ là bởi vì tuổi tác thân phận tu vi rất nhiều hạn chế, không cách nào đem những người kia chiêu nạp tiến đến. Như loại này cơ hội, đối với rất nhiều nhân tới nói, dị thường khó được. Tại Âm Dương Vương phủ có như thế một chi binh mã, là chuyên môn dùng để đối phó rất nhiều nghi nan tạp chứng, đột phá sự kiện Mặc dù không phải lên chiến trường quân chính quy, nhưng ở rất nhiều sự kiện bên trên, biểu hiện được so quân chính quy cũng còn muốn tới thật tốt. Cái này biên chế bên trong mặc dù đều là tán tu tổ hợp mà thành, nhưng là tại Âm Dương Vương phủ hướng dẫn từng bước, dốc lòng dẫn đạo dưới, bây giờ đã là một cỗ không thể hổ hơi chiến lược. Hoàng lão, lần này ngươi dẫn theo lĩnh bản bộ binh mã thủ vệ phục tiên trấn, để phòng có sai lầm, nhớ lấy, nếu như chưa từng xuất hiện không thể không tình huống, tuyệt đối không thể xuất thủ gấp rút tiếp viện. Âm Dương Vương phi chỉnh bảo. Lão hủ tuân mệnh. trong bóng tối, lão giả quay người đi, hắn biết rõ Chỉ có còn trẻ như vậy tướng sĩ mới có cơ hội trưởng thành. Có chút hy sinh là cần thiết. Không có một chi tinh nhuệ binh mã, là không có bất kỳ cái gì hy sinh. Bất kỳ cương thiết thần quân đều là dùng huyết cùng hồn xây đúc ra. Minh Sơn làm sao lại ở thời điểm này, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Âm Dương Vương phi nheo cặp mắt lại, túi đầu trầm tư, nhìn xem sáng đến có thể soi gương bàn ngọc bên trên, nhìn xem cái bóng bên trong tự mình, khỏe mắt ở giữa mấy đầu nếp nhăn, hắn thu liếm lại suy nghĩ của mình, xem ra muốn tìm cái thời gian đi vượt đều, không thể tùy dung nhan như vậy dần dần già yếu. Báo cáo vừa ra, Toàn bộ Âm Dương Quan chủ thành đều sôi trào. Đối với rất nhiều suất thân người tầm thường tới nói, đây là một lần cơ hội khó được. Bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể làm cho Âm Dương Vương phủ dán ra bố cáo, tất nhiên có nguy hiểm cực lớn, nhưng nếu như có thể bởi vậy tiến vào Âm Dương Vương phủ biên chế bên trong, hết thảy đều là đặng giá. Coi như tại không có quyền khu. Bị trong Vương phủ cao tầng nhìn chúng, thân phận vẫn như cũng là nô, đây là mãi mãi cũng không cách nào cải biến. Chỉ có lập xuống chiến công, mới có thể thoát khỏi nô tịch. Ta nhất định phải trở thành Âm Dương Vương phủ vạn nhận quân bên trong một thành viên. Kia là suất đợi vinh diệu a. Vạn nhận quân, chính là âm dương vương phủ đặc biệt vì rất nhiều tán tu thành lập biên chế, tất cả tại âm dương quan tán tu đều dùng có thể tiến vào vạn nhận quân làm vinh. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể có cơ hội như vậy, không chỉ có phải có nhất định thực lực cường đại, càng phải có thể có được âm dương vương phủ thừa nhận. Lần trước vạn nhận quân bố cáo thời điểm, 10 vạn tán tu, tiểu tử nhất sinh, các ngươi có thể nghi tốt. Dán ra bố cáo người, chính là vạn nhận quân bên trong một thành viên. Những người kia cho đến chết đều không có tiến vào vạn nhận quân biên chế, cái khác sống sót, có thể tiến vào vạn nhận quân cũng chỉ có 6000 người mà thôi. Đến Tử Vạn nhận quân tinh huệ, chữ câu chữ câu, trực chỉ là người. Quả nhiên, cái này khiến ở đây không ít người đều lui e sợ. Bọn hắn biết muốn đi vào Vạn nhận quân rất khó, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế tấn công. Rất đa số chữ, cho tới nay đều không có công bố ra ngoài. Tất cả mọi người biết Vạn nhận quân đãi nộ cực kỳ tốt, cần phải tiến bảo. Lần này quan ngoại minh sơn tựa hồ đại hung xuất thế, vương phủ đã điều động một bộ phận tinh huệ, có thể tình huống vẫn như cũ hung hiểm. Nói rõ tình huống, không khiến người ta mù quáng chịu chết. Biết rõ sinh tử tuyệt địa, vậy vẫn như cũ nguyện ý về người muốn là âm dương vương phủ muốn người, ta nguyện đi, ta vậy nguyện vọng. Giữa đám người vẫn như cũ có không ít người, nguyện ý vì thế đánh cược một lần. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không vì mình tương lai phấn đấu một lần, chết không nhắm mắt. Rất nhanh, tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền có hơn 1000 người báo danh, nhân số còn đang không ngừng tăng nhiều, toàn bộ âm dương quan chủ thành xôn xao. Thậm chí tin tức đều chuyển đến không có quy khu. Đây đối với những cái kia tại chủ thành sinh hoạt không tầm thường người, cũng là một lần cơ hội khó được. Vạn nhận quân báo cáo, không gần như chỉ ở chủ thành, đồng thời cũng sẽ tại ba cái khu Đây là cho những cái kia tầng dưới chót nhất người, một lần xoay người cơ hội. Cho dù là cần dùng tính mệnh đi trao đổi, đối bọn hắn mà nói, cũng là một lần to lớn ân điện. Thương dẫn tại Âm Dương Thương hội ở trong, hắn rất muốn tiến về cái gọi là hưu nhàn dưỡng sinh, toàn thân thư thái, thần hồn phiêu nhiên. Làm sao lý trí nói cho hắn biết, không có tiền, không muốn sống. Những ngày qua, Bạch cập đối với hắn sự tình phi thường để bụng, dù là Thương dẫn không cho hắn thần ngọc, đều sẽ thỉnh thoảng tới thăm viếng một chút, ngày đó trong thành vừa phát sinh sự tình. Lý công tử vừa mới phát sinh một kiện đại sự. Bạch Cấp một ngày này cũng tới đến Huyền Điện. Thương Duẫn vẫn luôn không có tu luyện, bởi vì điều tra thần vực tinh nguyệt tình báo, là trước mắt trọng yếu nhất chính là, trải qua Bạch Cập phản hồi, hắn trên cơ bản có thể xác định, có một nhóm tinh nguyệt phân bố tại Âm Dương Thương hội xung quanh, loại chuyện này từ xưa đến nay phát sinh cực ít. Bạch Cập nói, chắc hẳn đây là nhằm vào người nào đó, chỉ cần bọn hắn không có ảnh hưởng đến Âm Dương Thương hội, việc này bọn hắn vậy sẽ không thái quá ngại. Trừ phi bọn hắn tiến vào Âm Dương Thương hội nội bộ tiến hành điều tra, dám thị, đây mới là phạm vào tối kỵ. Hiển nhiên Dương phủ đối với tiêu chuẩn năm chắc, phi thường đúng chỗ. Ồ Hôm nay lại có gì vui sự tình? Thương dẫn mặt mũi tràn đầy nhàn hạ thoải mái, nhìn xem dung nhan mỹ lệ, thân thể thướt tha bại cập. kia thật gọi một cái bạch. Trên thân trần trụi ra da thịt, được không trong suốt. Trước ngực cao ngất núi non, vô cùng sống động. Quan ngoại minh sơn, hư hư thực thực có đại hung xuất thế, phục tiên trấn Bạch Tính Lâm vào nguy hiểm cực lớn ở trong. Âu Dương Vương phủ phát ra bố cáo, nếu có nhân có thể tiến về phục tiên trấn đỉnh bằng hung loạn, lập xuống chiến công, có thể nhập vương phủ. Hiện tại có rất nhiều nhân muốn đi trước. Bạch cấp hiển nhiên đối với chuyện này vậy tràn ngập hứng thú. Cái gì đại hung Minh Sơn có gì vật? Thương dẫn có chút mờ mịt. Minh Sơn, nghe nói trong núi chốt sâu đang ngủ say đáng sợ đại hung. Vô số năm qua đều có nhân tại tìm kiếm Minh Sơn lúc, vẫn lạc trong đó. Nghe nói chôn xương trong đó nhân số có hơn trăm triệu, ở nơi đó có hung linh tứ ngược. Tại xa xôi trước kia, Minh Sơn là một chỗ cổ chiến trường. Cũng là bởi vì chết đi quá hơn người, hung oan khí quá thịnh, cho nên mới ở chỗ này xây xuống âm dương quan, trấn áp tâm tả. Bởi vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều lời pháp đều không thể ngược dòng tìm hiểu là có hay không thực, nhưng có thể khẳng định là đến nay không ai có thể tại Minh Sơn tùy ý đi lại. Bạch Cập đem liên quan tới nơi đây hết thảy toàn bộ nói tới. Âm Dương Vương phủ đã cường đại như vậy, vì sao lại muốn tuyên bố kiện? Thương Duẫn khó hiểu nói. Theo ta được biết, Vương phủ đại công tử tại Phục Tiên trấn, chắc hẳn Vương phi là muốn đúng trưởng tử rèn luyện một phen. Thứ hai, Minh Sơn hung linh nổi lên, không biết trong đó sâu cạn, để tán tu đi có thể mức độ lớn nhất giảm xuống Vương phủ tinh nhuệ tử thương, đồng thời cũng có thể tu nạp một chút máu mới. Bạch Cấp phân tích nói. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, vậy ta cũng muốn đi nhìn xem. Thương Duẫn cười nói. Sợ là không được bạch cập cười nói làm sao không được Thương dẫn hỏi ngược lại Minh Sơn hung Linh thậm chí quỷ dị Phúc tiên trấn giới có 49 vạn trong họ trong đó tiên thân cảnh vô số lần này mất mạng người tiểu tinh tiên thân cảnh liền có không biết người đi sợ là hung hiểm vạn phần bạch cập hơi kinh ngạc hắn là càng ngày càng xem không hiểu thương dọn ý nghĩ rõ ràng là một cái như thế ổn trọng người làm sao lại làm như thế tùy tiện sự tình muốn nói hắn đúng Minh Sơn có cực sâu hiểu do còn chưa tính thế nhưng là tình huống trước mắt căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả Chương 451. Hắn cũng không biết, đối với Thương dẫn mà nói, đây chính là thu hoạch được hành tiện tệ thời cơ tốt nhất. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể có gặp chuyện bất bình chuyện tốt chờ lấy hắn, liên quan đến phục tiên trấn 49 vạn Lê dân mất tính, nếu như mình có thể trấn áp những này hung linh, sợ là hành tiện tệ sẽ không thiếu. Không có việc gì, thiên hạ thương sinh, cần thủ hộ. Hắn đại nghĩa Lâm nhiên nói. Cư ta biết, thái thượng vực nói tu luyện chính là thái thượng vông tình, dùng thương sinh là chó rơm, căn bản sẽ không để ý tới thương sinh chết sống, Lý công tử có chút không giống bình thường. Mạch Cập ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Thương dẫn mí mắt rung động mấy cái, nói: "Không nhập thế, lại thế nào có tư cách vọng nói ra thế? Cái gọi là dùng thương sinh là chó rơm, là thuận theo thiên đạo tự nhiên, vạn vật thương sinh cùng chó rơm cũng không khác nhau quá nhiều. Tại thiên địa trong tự nhiên, mỗi một loại sinh linh tồn tại đều là là một loại khác sinh linh tế phẩm mà tồn tại, sinh chỉ số chi đạo, thời khắc sinh tử." Thương dẫn lạnh nhạt bình tĩnh. "Có thể nói được rõ ràng một chút sao?" Bạch Cập nghe hiểu, nhưng nàng thích nghe nhiều Thương Duẫn nói chuyện. "Con thỏ yêu đối đáng yêu, lại sẽ gặp được hứng, báo đám sinh linh bá giết." Nếu ta bởi vì con thỏ yếu đuối đáng yêu mà đi thủ hộ, vậy sẽ chỉ chết đói những sinh linh khác, vi phạm thiên đạo tự nhiên một vòng. Thiên đạo quy tắc là dùng đến tuần theo, dùng thương sinh là chó dơm, là để chúng ta bình tĩnh đối đai vạn vật sinh diệt, tuần hoàn, chỉ có như vậy mới có thể vĩnh hằng, nhiều hơn can thiệp, mang đến kết quả tất sẽ trở thành một trận tai nạn, ảnh hưởng đến cái khác chó rơm tồn tại. Cái gọi là thái thượng vòng tình yêu cầu, là mang những cái kia đã tới đỉnh phong tồn tại, mới có thể đạt tới cảnh giới, khoảng cách ta qua xa rồi, phàm phu tục tử như ta, không cách nào ngồi nhìn phục tiên trấn bách tính an nguy cho không để ý. Cho nên nhất định phải đi." Thương dẫn cảm thắn nói, "Ngươi thật là để cho người ta thích." Bạch cập Tiếu Dung sán lạ, đối trước mắt Lý công tử trong lòng có không hiểu hào cảm. Không biết âm dương thương hội nhưng có cái gì thông đạo riêng biệt, ta không muốn vào nhập vương phủ vạn nhượng quân, chỉ muốn mang theo người bên cạnh đi. Cuối cùng một câu nói kia mới là thương dẫn mục đích cuối cùng nhất. "Tốt, ta an bài cho người chính là." Bạch cập một lời đáp ứng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý ngươi khi nào đúng thái thượng vực tu luyện con đường, có như thế khác sâu lý giải." Thương Tố vẫn rất là kinh ngạc, từ thương Duẫn cho ra tới kiến giải hoàn toàn chính xác làm cho người tin phục. Cũng không phải là mỗi cái xuất thân thái thượng của người đều sẽ có hắn dạng này lý giải, phần lớn người đều cho rằng nên coi thường chúng sinh tính mệnh, dù là con dân của mình gặp nguy hiểm đều sẽ tính xem bọn hắn ra ngoài nước sôi lửa bỏng, thời khác sinh tử. Thậm chí, từ chúng sinh thống khổ tuyệt vọng tử vong đi cảm nộ, cái gì là thái thượng vong tình? Mỗi người nói cũng không giống nhau, bọn họ đích xác sẽ không tận lực chế tạo tai nạn, đi để thương sinh đứng trước sinh tử cùng thống khổ, nhưng hội ngồi yên không lý đến, dùng cái này đến rèn luyện tự thân. Năm đó hắn cũng từng cùng tự mình phụ quân thảo luận cái gì là thái thượng vong tình. Thương Duẫn đối với Thái thượng vong tình lý giải, là Thương Tố vẫn từng ấy năm tới nay như vậy, nghe qua thích nhất. Đối mặt Thương Tố vấn, hắn dừng một chút, nói, khi còn bé, tại gia ra thư khố trông được đến một chút liên quan tới Thái thượng vực ghi chép, đây là ta cá nhân cảm ngộ mà thôi. Thương Tố Vân cũng không có hoài nghi, bởi vì Thương tiên chính là xuất từ Thương tộc hậu đại, mà còn chuyển thừa đến nay, có một ít ghi chép liên quan tới cái khác đại vực thư tịch, cũng không hiếm lạ. Vậy ngươi cảm ngộ không tệ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thương Tố Vân nói. Ha. Thương Duẫn không có tại vấn đề này dây dưa, hắn biết rõ. Trướng mắt trọng yếu nhất chính là liền là kiếm lấy hành thể tệ, hào hào gấp nhặt. Sớm vì chính mình đến thần khu cảnh, chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ đã có nhân nhìn chằm chằm âm dương thương hội, mặc kệ chính mình ẩn tàng đến cho dù tốt, đều có buộc lộ phong hiểm. Nhất là tiến vệ Minh Sơn loại tình hình này, một khi bị đối phương phát hiện, vậy liền thật một điểm đường lui đều không có. Nhưng nếu như tự mình là thông qua âm dương thương hội xe ngựa tiến về, tất nhiên liền không người có thể phát hiện. Hơn nữa có thể một đường thông suốt đạt tới Phúc Tiên trấn, đây mới là trọng yếu nhất. Đồng thời trở về vậy có chuyến đặc biệt đưa đón có thể mức độ lớn nhất phòng ngự nguy hiểm. Bạch cập trước tiên đi chuẩn bị, mà Thương dẫn nhưng là tiến vào cung điện bên trong, đem quan ngoại mình sơn sự tình nói một lần. "Ta cảm thấy tiểu tử ngươi thật là ăn no căng, Phục Tiên trấn lê dân Bách Tính có quan hệ gì tới ngươi? Cái này Nguyên thủy vực Bách Tính, coi như yếu hơn nữa, cảnh giới cao hơn ngươi có khối người, ngươi cái này chẳng cái gì đòi?" Chu Lân hùng hùng hổ hổ, nhưng là nhìn lấy Thương dẫn thái độ lại không đi không được, kết quả là liền nói năng linh ta linh tinh không ngừng. "Có đi hay không?" Thương Duẫn chỉ hỏi một câu. "Đi đi đi, ta ngược lại thật ra không sợ ngươi chết rồi." liền sợ người đem kiếm gãy cho thất lạc. Chu Lân liếc mắt nhìn hắn. Thương Duẫn dùng nhãn thức nhìn qua Chu Lân, hắn đã phi người lương thiện, vậy phi án loại. Liên làm một cái không dính vào thiện ác nhân của người, cái này khiến Thương Duẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì hắn trên cơ bản chưa từng gặp qua vô thiện ác gia thân trắng tuần nhân, trừ phi là cuối cùng cả đời đều tại mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghĩ phàm phu tục tử, không có làm ác cùng hành thiện cơ hội, sinh hoạt phạm vi sẽ không vượt qua phương viên 20 dặm. Bất quá Chu Lân tính cách đích thật là không chủ động hại người, nhưng người khác cũng đừng nghĩ hại hắn. Ông Dương Quan cùng Minh Sơn gặp nhau 12 vạn bên trong xa. Địa mạch liên kết, chỉ là âm dương thương hội xe ngựa. Một ngày liền đến phục Tiên trấn. Trên xe ngựa, ngoại trừ Thương dẫn, Chu Lân, Tiểu Bạch, Hình Thiên Hải Đường, Ngô Ngơ, còn có liền là Bạch Cập, chuyến này sau lưng nàng còn nhiều ra một dung nhan oai hùng thiếu niên, cùng đội mã Sa Phu. Trải qua Thương Duẫn gật đầu, cả hai mới cùng nhau tùy hành. Đi vào âm dương quan, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cùng Bạch Cập chung đụng một đoạn này thời gian, để hắn cảm thấy nàng này tương đối đáng tin. Giữa người và người, tín nhiệm lẫn nhau là nhất định. Cho nên dù là tại bạch cập trước mặt bộc lộ ra một chút thủ đoạn vậy không có gì hắn biết rõ thân phận của mình sớm muộn đều sẽ bộc lộ cho nên trước lúc này tự mình muốn thành lập tốt một chút tương đối đáng tin quan hệ mới có thể ở cái địa phương này cầm dễ nguyên thủy vực chỗ như vậy đã rất gần các giới đây là thông hướng các giới đỉnh tiêm đại vực không thể nghi ngờ nếu như mình muốn đi trước thương giới không nói tiến nhập thành cảnh giới nhưng ít ra cũng muốn đến lục Nguyệt thần khu cảnh trở lên nhưng bây giờ tình huống đến xem tự mình muốn vượt qua cái này một cái đại cảnh giới sợ làxo so ra hơn nhiều giáng dấp một khoảng thời gian đến ngoài xe ngựa chuyển đến thanh nhóm hùng hậu thương dẫn tử vừa mới bắt đầu liền phát ra được vô luận là trong xe ngựa thiếu niên vẫn là sa phu thực lực đều rất không tầm thường bạch cập cùng thiếu niên mang theo thương dẫn bọn người đi vào phục tiên trong chấn thiếu niên có chút như mày cảm thấy nơi đây âm khí cực nặng tình huống so với mình tưởng tượng muốn tới đến nghiêm trọng trên đường cái có âm Dương Vương phụ tinh nhuệ tuần tra không thể lạc quan người đến người nào phục tiên bên ngoài chấn thành thủ vệ đối với âm dương thương hội xe ngựa cũng không là lắm liền cho đi có thể trấn canh giữ ở nơi đây âm dương Vương phụ tinhệ mệnh làm việc bây giờ Phục tiên trấn ở vào thời kỳ nhạy cảm người không có phận sự không thể tự tiện vào thành lập tức liền đối mã xe tiến hành vào vây thần xác để phòng chương 452 Sa phu trầm mặt không nói bạch cập từ trong xe ngựa đi ra trong tay cầm một đạo lệnh bài cười một tiếng chúng ta chính là âm Dương thương hội nghe nói Minh Sơn có hung linh nhận hiện tìm nghĩ lấy tới nơi đây trấn áp hung hồn thì ra là thế vậy các người nhớ lấy không thể tự tiện hành động dù là tại phụ tiên trấn bên trong cũng muốn chú ý cẩn thận mới là cầm đầu chiến sĩ tinhuệ tinh vội vàng chắp tay hóa lễ đáp lại nói trên đường cái, lê dân Bách tính số lượng vẫn như cũ không phải số ít. Bạch cập đi hướng trước mấy bước, thấp giọng dò hỏi, hung linh thâm nhập đến trong thành rồi. Ừm. Việc này hoàn toàn chính xác vậy không có gì có thể giấu giếm, hắn gật đầu. Vậy tại sao không cho Bách tính trước tiên lui đi? Vạn nhất sự thái trở nên càng thêm nghiêm trọng, không cách nào khống chế chẳng phải là sẽ chết rất nhiều vô tội. Thương dẫn vậy hạ giọng, hỏi ngược lại. Cái này các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta đã hướng về vương phủ cầu cứu, không lâu sau đó, cứu binh tự nhiên sẽ đến, chỉ cần đánh tan phục tiên trong trấn tạp vượn, lại đi phản công là được. Nếu là mụ Quáng Thông Chi bách tính rồi đi, sợ là sẽ phải gây nên cực lớn khủng hoảng. Chiến sĩ Trịnh Trọng đáp lại, dù sao người trước mắt chính là Âm Dương Thương hội, thân phận địa vị không thấp. Sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nơi này địa mạch đã bị rất cường đại âm khí thâm nhập, có đáng sợ đại trận đang xúc thế, một khi thành xu thế, đến lúc đó toàn bộ Phục Tiên trấn Lê dân Bạch tính đều sẽ trở thành hung linh huyết thực. Đại Long hiển nhiên ở phương diện này chính là cực kỳ nhạy cảm. Thương dẫn nghe vậy, không nói thêm gì, bởi vì chính mình nói, người trước mắt chưa hẳn tin tưởng, coi như đối phương tin tưởng cũng không phải có thể làm chủ nhân cho nên không có chút ý nghĩa nào vất vả Chư vị thương dẫn chắc tay nhìn về phía bạch cập nói chúng ta trước tìm chỗ ở nhìn xem làm sao đối phó nơi đây hung linh đi cái này đơn giản ở tại âm Dương phân hội là được rồi bạch cập cảm giác có chút không đúng nhưng lại nói không ra đám người lại lần nữa trở lại trên xe ngựa lý công tử ngươi tuổi hồ phát hiện cái gì rồi bạch cập lập tức hỏi không phải mới vừa nói địa phương Bạch cô Nương của ngươi đổ cho ta mượn nhìn một chút thường dẫn nói bạch cập lập tức lấy ra địa đồ thường dẫn nhìn lấy qua Phục Tiên chấn khoảng cách Minh Sơn ở gần nhất, cũng là một cái trọng chấn. Tại Phục Tiên chấn về sau, xen vào nhau 27 chấn, phân biệt tại phương hướng, đều có thật cái chấn. Nhân khẩu cộng lại, chí ít 10000 vạn, thậm chí nhiều hơn. Nếu quả thật như đại long truyền lại âm như thế, một khi Phục Tiên chấn tất thủ, cái kia đáng sợ âm sát chi khí, hội thuận địa mạch lan tràn ra. Dùng Phục Tiên chấn con dân là huyết thực về sau, sợ là sẽ phải đã xảy ra là không thể ngăn cản, đến lúc đó sợ là phải bỏ ra càng lớn đại giới. Trong yếu nhất chính là, hiện tại âm dương vương phụ người, toàn vẹn không biết Bọn hắn còn dự định để tán tu đến đây thử nghiệm, rèn luyện tự mình trong phụ tinh nhuệ chiến sĩ. Ý nghĩ cố nhiên là tốt, nhưng tựa hồ tình huống trước mắt đã không đúng lúc. Phát hiện cái gì sao?" Bạch Cấp hỏi. "Từ trên bản đồ đến xem, những này trọng trấn cũng đều là ngăn được ở mình Sơn đại trận một bộ phận, một khi nếu như Phục Tiên trấn bị xé mở, hậu quả khó mà lường được." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. "Sự tình trước mắt đến xem, tựa hồ không có nghiêm trọng như vậy, Phục Tiên trấn chí ít có thể thủ mấy tháng." Bạch Cấp đại khái nhìn một chút, mặc dù có âm khí tràn ngập, tình thế so quan bên trong truyền lại muốn nghiêm trọng nhưng cũng không phải bất khả kháng hành. Thương Duẫn không có trả lời, hắn nhìn một chút Bạch Cập, nói: "Ngươi cùng trấn thủ ở chỗ này Âm Dương Vương phụ đại công tử, có thể hay không quen thuộc? Từng có vài lần duyên phận, làm sao?" Bạch Cập lòng ngường ấy, Thương Duẫn khẳng định phát hiện cái gì? Căn cứ tình huống trước mắt, ta cảm thấy phục tiên trấn, còn có 3 ngày thời gian, nếu như không toàn diện rút lui, hoặc là ngăn chặn mình Sơn lực lượng xâm nhập, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, Âm Dương Vương phủ thật sự là đều sẽ vì thế mà hổ thẹn. Thương Duẫn cũng không nói chuyện giật gần, chính hắn bản thân liền tu luyện Sơn Hà sát có thể dùng thân thành xu thế cùng nơi đây thiên địa tiến hành cảm giác, đều gọi kết nối với nhau. Hung chi đại long bản thân liền là long mạch, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trọng yếu nhất chính là, cái này mấy đầu sợi dây chấn, hội tuần tự cấp tốc luân hãm, hội dùng phục tiên trấn làm hoạch tâm điểm, như mất khống chế chi hỏa, thành liệu nguyên chi thế. Hắn chỉ vào địa đồ, nói chuyện giật gân. Lúc này, một bên thiếu niên, tu vi của hắn sớm đã bước vào thần khu cảnh, thiên phú đến. Hắn lần thứ nhất gặp bạch cấp vậy mà đúng cùng tuổi nam tử trẻ tuổi như thế cảm thấy hứng thú, trong lòng vốn là có thành kiến. Mới thật sự là hắn vậy cẩn thận quan sát. Mặc dù Phục Tiên trong trấn hoàn toàn chính xác có nồng đậm âm khí tràn ngập, nhưng tuyệt đối còn chưa đạt tới thương dẫn nói tới trình độ như vậy." Từng Bạch Cập nhìn hắn một cái, thiếu niên ngậm miệng, không tiếp tục nói. "Lý công tử, cớ gì nói ra lời ấy?" Bạch Cập biết, sau lưng của hắn chính là Thái Thượng vực, ở phương diện này đương nhiên sẽ không kém, tất có chỗ hơn người. Địa mạch đã bị âm sát chi khí ăn mòn, chứa mà không nôn, âm thầm thành xu thế. Minh Sơn đại hung phi thường khó lường, nó để một bộ phận hung linh thâm nhập đến trong trấn, hấp dẫn mọi người ánh mắt, thế nhưng là dưới chân mới là trọng yếu nhất. Thương dẫn ngược lại là không có ngại. Dù sao mình toàn tâm toàn ý, chỉ vì hành thiệt tệ, có thể nhiều cứu một người là một người, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Cái gì? Công tử có thể quan sát được địa mạch? Bạch cập Thần Sắc chấn kinh, bởi vì địa mạch thường thường tại nơi cực sâu, dù là đến thần khu cảnh, một chút am hiểu bố của người cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Dù sao ta đến từ Thái Thượng vực, huyết mạch đặc thủ, các người ở phương diện này không quá am hiểu, ta cũng có thể lý giải. Thương dẫn nhìn Thiếu Niên một chút, nói, tình huống ta đã nói, muốn hay không dẫn ta đi gặp Dương Vương phủ đại công tử, Bạch cô nương tự mình làm quyết định. Tự nhiên là muốn, Bạch Cập không dám có chút kéo dài. Ở trước đó, còn xin vị tiểu huynh đệ này về trước tránh một chút. Thương dẫn nhìn về phía vị kia thiếu niên, hắn gặp Bạch Cập một ánh mắt, không nói hai lời, quay người rời đi trong xe ngựa. Công tử có chuyện gì quan trọng? Bạch Cập cũng có chút kinh ngạc. Vật này tên là Định lũ Lệnh, có thể trấn áp hung đoán, tà ma khó xâm. Trên người ta có ba văn mai, người dùng âm dương thương hội lực lượng, đem những này dẫn ra bố cục thành trận tại phục tiên trong trấn, thời gian ngắn có thể áp chế trong thành âm sát chi khí, coi như không thể toàn diện áp chế cũng có thể bảo vệ một bộ phận lê dân mắt tính. Thương dẫn biết vật này mặc dù chỉ là tiên thân cảnh, nhưng ở chỗ như vậy, đồng dạng có thể không nhỏ tác dụng, dù sao trong thành đại bộ phận nhận âm sát xâm nhập đều là tiên thân cảnh. Ba Vân Mai, vậy vẹn vẹn chỉ là tốn hao hắn 4500 thượng phẩm thần ngọc mà thôi. Bạch cập tay cầm trong đó một viên định ngũ lệnh, đem tự thân lực lượng dung nhập trong đó, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vật này xác thực ở cái địa phương này có diệu dụng. Phân hội bên trong, ta sợ là hội nhân thủ không đủ, không nếu như để cho Âm Dương Vương phụ tinh đi bố cục như thế nào? Bọn hắn ở phương diện này vận dụng vậy so với chúng ta muốn tinh thông rất nhiều bạch cập thần sắc có chút phức tạp thương dẫn rốt cuộc là ai làm sao trên thân có thể có như thế đại lượng vật tư cái này khiến trong lòng nàng có càng nhiều suy đoán có thể là có thể nhưng việc này nàyươ phải tất yếu giữ bí mật liền nói ra đương nhiên âm dương thương hội tri thủ ngày sau bất kể là ai hỏi cũng không cần nói thương dẫn chỉnh chó nói vì sao bạch cập rất là chân kinh phải biết cái này một bút vật tư có giá trị không nhỏ ba vạn Mai định du lệnh căn cứ làng giải ít nhất phải 10 vạnthượng phẩm thần Ngọc thậm chí nhiều hơn Dù sao không phải mỗi người đều có thương dẫn có được thiên thương thế giới bực này con đường. Bây giờ phục tiên trấn loại tình huống này, chỉ cần chúng ta đem định ngũ lệnh lấy ra, Âm Dương Vương phủ mỗi một cái ngũ cân thượng phẩm thần ngọc Đô muốn mua, thậm chí muốn ra giá cao hơn, bởi vì nhu cầu cấp bách. Bạch Cập Nguyên bản hoài nghi thương dẫn khả năng cùng thương tộc liên quan đến, thế nhưng là bây giờ hành động như vậy, lại làm cho nàng bỏ đi. Bởi vì thương tộc trên cơ bản sẽ không làm chuyện như vậy, liền không coi là lợi, cũng muốn bán Âm Dương Vương phủ một cái nhân tình. Dù sao đây chính là Âm Dương Vương phủ đại công tử, cái gì cũng không cần. Để hắn trăm mối vẫn không có cái giải. Giờ phút này, không có cái gì so Phục Tiên trong trấn Bạch Tính hơi trọng yếu hơn. Tại nguy nan thời khắc, dùng người khác tính mệnh làm đại giá, kiếm lấy lợi ích, có tổn thương tiên nước, ta sợ về sau gặp nạn. Thương dẫn đem ba vạn mai định hữu lệnh giao cho nàng trong tay. Tốt. Bạch cập nội tâm rất phức tạp, nói thẳng, vậy ta liền nói, những này định hữu lệnh chính là cá nhân ta tư định, để Âm Dương Vương phụ nợ ta một món nợ ân tình. Có thể, không nói như vậy, vậy không phù hợp lễ thượng. Thương Duẫn cảm thấy dạng này là tốt nhất. Tự mình không chỉ có khuyết thiếu hành tệ cũng tương tự khuyết thiếu âm nước tệ. Hắn rất rõ, lúc trước tại thần vực, âm nước điện thủ đoạn vận dụng đến cực ít, là bởi vì cùng thế hệ cường già cũng không nhiều. Nhưng mình nếu như muốn tại Nguyên Thủy vực cảm dễ, sợ là tương lai sẽ gặp phải rất nhiều cùng mình thực lực tương đương, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Đến lúc đó, âm nước điện bên trong thủ đoạn chính là tự mình ỷ trưởng lớn nhất. Là Thương người, tất yếu phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 453. Bạch Cập trực tiếp hỏi Âm Dương Vương phụ tinh Nghệ chiến sĩ, tiến về trong thành một chỗ lâm thời sở dựng ra doanh địa. Lần này Âm Dương Vương phủ đại công tử xuất linh 9000 tinh nguyệt, canh giữ ở phục Tiên trấn bên trong. Phải biết những này đều là hắn một tay mang ra tinh binh hắn tướng. Thế nhưng là tại mấy ngày nay, đã có không ít tinh nguyệt gặp nạn, chết được không hiểu thấu, ra ngoài nội tâm bất an, hắn để cho người ta cấp tốc hồi bẩm vương phủ. Một ngày này, hắn đứng tại toàn bộ phục Tiên trấn cao nhất đỉnh núi, có thể rõ ràng cảm giác được lòng đất âm sát chi khí, càng phát nồng đậm, còn tiếp tục như vậy, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Sự tình tựa hồ tại dùng một cái tệ hơn phương hướng phát triển, trong lòng của hắn có loại cảm giác này nhưng lại không cách nào chân chính đi xác định. Âm Dương Vương phủ đã đối với hắn xin giúp đỡ, làm ra đáp lại. Mặc dù tại quan bên trong có trí chi, chi sĩ, không phải số ít, thế nhưng là đại công tử Minh Đài vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Có thể đây là Vương phi làm quyết định, hắn vậy rõ ràng là muốn ma luyện chính mình. Cho nên vấn đề chỉ có thể tự mình đi giải quyết, viện binh có, liền muốn xem tự mình làm sao đi lợi dụng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, có nhân đến báo, nói Âm Dương thương hội bạch Cập cầu kiến. Hắn lập tức đề thị vệ về trước đi, hảo, hảo chiêu đãi, cho đỉnh núi quan chắc chỉ chốc lát về sau mới trở lại doanh trướng của mình ở trong. Đám người đã ở trong đại trướng chờ đợi, có Phục Tiên trấn thành chủ thầy chiêu đái Bạch Cô Nương, đã lâu không gặp. Minh đài Tiếu dung ấm áp, hắn một thân chiến giáp, Anh tư bừng bừng phấn chấn, tuổi còn trẻ đã đến Lục Nguyệt thân khu cảnh. Rõ ràng đại công tử, đã lâu không gặp. Bạch cập ôn tồn lễ độ, trên người nàng mặc một bộ màu trắng hổ cầu che lấp tự mình uyển chuyển dáng người, bây giờ cái này Phục Tiên trấn, khi âm hàn bước người. Màu trắng hổ câu nhìn như lộng lẫy, nhưng cũng có thể thật sự ngăn cản âm sát chi khí. Lần này đến đây, vốn là muốn đến Vân hội nhìn một chút. Không ngờ lại phát hiện nơi đây tình huống dị thương nghiêm trọng, cho nên đến đây thông báo công tử, không biết phải chăng là đường đột. Ồ. Bạch cô nương chỉ giáo cho. Minh đại ngồi tại tự mình chủ vị, nhìn ngu ngơ một chút, biết thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Âm sát chi khí đã từ Minh Sơn thâm nhập đến phục Tiên chấn địa mạch bên trong, dần dần thành xu thế, ta càng nghĩ, cũng chỉ có rõ ràng đại công tử có năng lực, có thể tại thời gian cực ngắn để trong trấn con dân di chuyển rời đi, phòng ngừa một trận tai nạn. Bạch Cập nói đến bình tĩnh, thế nhưng là Minh đại trong lòng đã dời sông lấp biển. Hắn biết rõ không phải là không có loại khả năng này. Quan sát hồi lâu, nếu như không phải xâm nhập tới đất mạch, mấy ngày nay phát sinh rất nhiều quỷ dị tình huống, khó mà giải thích. Việc này lớn, một khi để phục tiên trấn bách tính di chuyển rời đi, ta sợ cái khác đại chấn cũng sẽ gây nên khủng hoảng. Minh ngải thần sắc có chút nghiêm trọng, nói, không biết mạch cô nương nhưng có cái gì bằng chứng. Lúc này, ở một bên Thương dẫn đứng dậy, chắp tay nói, ta đến từ Thái Thượng vực, đối với thiên địa và khí có mấy phần tạo nghệ, Minh Sơn sát, như gợn sóng từ địa mạch lan tràn, bây giờ đã xu thế không thể lỡ. Sớm tại nửa tháng trước, đã thẩm nhập Nếu như ta không có đoán sai, giai đoạn này thời gian, các ngươi tất nhiên ở trong thành gặp được một chút không mạnh không yếu hung linh làm loạn. Những tồn tại này, để các ngươi chia binh tứ phương, mệt mỏi, kỳ thật chính là vì phân tán lực chú ý. Bây giờ địa mạch đại thế đã thành, nơi đây không nên ở lâu, khung hoàng dù sao cũng so toàn bộ phục tiên trấn Bạch Tính, toàn bộ mất mạng nơi đây muốn tới đến cường một chút. Minh Ngải gặp thương dẫn chỉ có lục tinh tiên thân cảnh, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn phía sau Chu Lân cùng Ngu Nơ, tại hắn cảm giác đều phi thường tương đại. Tất nhiên sẽ không nói nhảm, huống chi trong lòng của hắn sớm có hoài nghi. Ta từ Bạch cô Nương cho trên bản đồ xem Minh ngài đại công tử sẽ như thế trần chờ hẳn là phục tiên trấn bản thân liền là một cái trận nhãn hơn nữa là cùng âm Dương Quan có mật thiết liên hệ dùng để áp chế Minh Sơn trận nhãn trí nhất cho nên phải chết thủ nơi đây không một khi lui giữ cái khác tất cả đại trận mắt sợ là sẽ phải nhận ảnh hưởng nghiêm trọng Thương dẫn mỗi chữ mỗi câu đều nói đến điểm quan trọng bên trên xác thực như thế ta không thể lui Minh đà hơi kinh ngạc dù sao trước mắt thương dẫn trẻ tuổi như vậy lại có thể nhìn ra trong đó nơi hiểu yếu mà còn nơi đây bố cục ngoại trứ nguyên thủy vực cao tầng cùng âm Dương Vương phủ cao tầng Cái khác gần như cũng không, có ai biết. Mặc dù biết âm dương quan áp chế Minh Sơn vô số hung linh cùng âm sát, nhưng biết được cũng không phải là đặc biệt cụ thể. Có thể thương dẫn lại có thể như thế tinh chuẩn điểm ra, có thể thấy được không phải người bình thường. Ngươi cảm thấy còn có vài ngày thời gian. Minh Ngải gặp thương dẫn như thế chắc chắn, trong lòng cũng tin tam phần, hắn sớm đã có dạng này hoài nghi. Ba ngày, nhiều nhất. Thương dẫn bảo thủ nói. Trước mắt, nếu như rút lui vậy có một cái lớn vô cùng vấn đề. Minh Ngải mấy ngày nay vậy phi thường buồn rầu. Có gì vấn đề? Bạch Cấp biết sự tình có hy vọng. Sở dĩ còn có thể có 3 ngày, là bởi vì phục Tiên trong trấn còn có vài chục vạn nhân khẩu, bởi vì có nhân khí huyết áp chế, âm sát hội tụ mới có thể trở nên chậm, chỉ sở dĩ sẽ xuất hiện nhân bị ăn mòn, cũng là âm dương nhị khí tại từ nơi sâu xa chống lại, những người này một khi rút lui, hậu quả khó mà lường được. Sợ là nơi đây chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế. Minh ngải hiển nhiên là có tự mình lo lắng. Đại công tử, ngươi cảm thấy vật này là không có thể giải khẩn cấp. Bạch Cập lấy ra một viên định lũ lệnh, vật này chính là dùng giữa thiên địa dương cương chi vật, hấp thu nhật tinh rất nhiều tiền tài địa bảo chế tạo thành. Mặc dù chỉ là tiêu khí, nhưng lại không nhỏ diệu dụng, mang ở trên người, có thể tự vệ. Minh đại dừng một chút, đột nhiên kịp phản ứng, liền vội và hỏi, "Vật này Bạch cô nương có bao nhiêu?" Vật này nếu là dùng để bày trận, nếu là số lượng đủ nhiều, ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Ba vạn." Bạch cặc cười, "Quá tốt rồi, bán cho ta đi." Minh đại biết, có định lũ lệnh vậy thì có đùa giỡn, thậm chí còn có thể nhiều chi chống đỡ mấy ngày thời gian. Đại công tử nói đùa, cái này Phục Tiên trấn cũng không phải nhà ngươi, ta âm dương thương hội cũng tương tự có phần hội. Cái này ba vạn định ngũ lệnh coi như là ta tiến đưa đại công tử, giải khẩn cấp. Bạch Cập ngay trước mặt Thư Duẫn, đem định ngũ lệnh toàn bộ giao cho Minh ngài. Cái này, Minh ngài biết, Bạch Cập muốn để hắn nợ nhân tình, bất quá có thể kịp thời đến đây nhắc nhở tự mình, cái này một phần ân tình là thiếu định, dừng một chút, hắn nói, vậy ta liền không khách khí. Mau một chút bố cục đi, đây mới là trọng yếu nhất. Bạch Cập khẽ mửa cảm. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, tất cả trong thành tinh nguyện, từ giờ trở đi, trấn thủ tại 9 nơi Dương Nhãn, ngăn người một chỗ, kết tiên cương kiếu Dương trận, không thể rời đi Dương Nhãn nửa bước. Những này định ngũ lệnh phân phát xuống dưới, mỗi người tùy thân mang theo một viên, còn lại bộ phận dùng để bày trận, tăng cường thiên cương thiếu dương trận. Đồng thời truyền lệnh xuống, để dân chúng trong thành, thể chất thiên yếu nhân, ở tại Dương Nhãn Phương Viên 500 dặm, dùng bảo đảm và toàn, xuất hành cần trăm người đồng hành, dẫn ra khí huyết chống đỡ nơi đây trong minh minh ám sát. Trong vòng một ngày, để trong thành đem trong nhà vật có giá trị tùy thân mang theo, chuẩn bị di chuyển đến hàng tiền trấn, nơi đây sẽ có một trận ác chiến, sinh tử khó liệu. Kể từ hôm nay, người không có phận sự vào không được thành. Phục Tiên trấn âm dương quan chiến sĩ Phải tất yếu duy trì tốt thường ngày trật tự, không cho phép ra đương nhiệm gì sai lầm. Vâng. Phục tiên Trấn thành chủ, mấy ngày nay đều tại cái này doanh chướng phụ cận xử lý sự vụ ngày thường. Hôm nay loại trường hợp này, hắn càng phải đến có thể trước tiên phối hợp đến Minh Đại. chương 454 Như thế, Lý Công Tử cảm thấy còn đi. Minh Đại nhìn xem thương dẫn, thiếu dung ấm áp. Ta không biết âm dương vương phủ thủ đoạn, không tiện bình luận, cho dù có định lưu linh, vậy không có cách nào duy trì bao lâu. Thương dẫn túi đầu Bây giờ tự mình chỉ có thể mức độ lớn nhất vì một số bách tính tranh thủ sinh cơ, ta nhìn địa đồ bên trên, ngoại trừ 28 chỗ ngồi đại trấn, còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thôn xóm, cũng không biết có bao nhiêu người. Thương dẫn cũng là có chút sổ mượn. Chuẩn xác mà nói, là 360 cái làng, nhân số cộng lại có 5000 vạn tả hữu, thậm chí có khả năng càng nhiều. Minh ngải cũng không chút nào giấu dếm. Thương Duẫn mí mắt nhảy lên, nếu như căn cứ đại long thuyết pháp, những này âm sát lực lượng thôn phệ rất nhiều khí huyết về sau, liền sẽ trở nên càng phát ra kinh khủng. Nhiều người như vậy nếu như rút đi, sợ sẽ là một trận thai họa thật lớn. Không bằng chư vị đi theo ta nhìn xem. Minh đại không có lãnh đạm, rất là chủ động, bởi vì hắn muốn từ cái này một vị thái thượng vực trên người thiếu niên thu hoạch được càng có giá trị ý kiến. Được. Bạch Cập một lời đáp ứng. Ở ngoài sáng đại dẫn đầu hạ, hắn chỗ đỉnh núi, thanh khí quân quanh, quanh mình pháp trận không giây phút nào đều tại tụ nạp giữa thiên địa dương khí, khiến cho rất nhiều âm sát khó mà xâm nhập ở đây. Chớ nói chi là quanh mình còn có rất nhiều pháp trận bố cục. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ phụ cục tiên trấn toàn cảnh. Hán phân biệt chỉ ra những dương nhãn đó nơi ở như thế bố cục, còn đi. Minh ngải chỉnh giáo. Mặc dù âm dương vương phụ tại Nguyên Thủy vực có địa vị cực cao, nhưng nếu như nói tại bố cục đại trận phương diện này, so với Thái Thượng vực vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đại Long thanh âm, tại thanh âm bên thai bồi hồi, tình huống nơi này đã vô cùng nghiêm trọng, đây cũng không phải là hắn những này nhân mã đơn thuần bố cục đủ khả năng chống lại. Minh Sơn phương hướng, âm sát như hải, thấu địa mạch vào tới, một khi quán thông địa mạch, toàn bộ phục tiên tướng sẽ trở thành một mảnh ngư vụ, thôn phệ tất cả huyết nộc sinh linh. Thương Duẫn có chút nhíu mày, sau đó nói: Nếu như Minh đại công tử để phục tiên trấn Bách tính rút đi về sau, tự mình cũng tận mau dẫn lấy tính huệ, không muốn ở lâu. Minh đại sắc mặt có chút khó coi, nói: "Theo lý công tử ý kiến, Phục Tiên trấn không cứu nổi. Bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, chỉ là ta không biết Minh Sơn vì sao âm sát như hải, có uy thế cỡ này." Thương dẫn trông về phía xa Minh Sơn. Nó tại hoàn toàn ngông lung bên trong. Minh Sơn, từ xưa đến nay, nghe nói ở nơi đó táng thân qua tất cả đại vực đỉnh tiêm tồn tại, đã từng nơi này là rất nhiều đại vực chiến trường. Chư cái đó ra, vậy có đại giới cường giả chết ở đây đi. Từ xưa đến nay chết ở trong đó Cường giả vô số kể rất là hung hiểm Minh Sơn bên trong thậm chí còn có rất nhiều tiểu thế giới một khi tiến vào bên trong liền khó có thể đào thoát Tóm lại đối với chúng ta mà nói chính là tuyệt đối cấm miệ Về phần tại sao lại đột nhiên buộc phát bực này tình huống ta cũng không rõ lắm Minh này cũng là không chút nào giấu giếm. thương dẫn túi đầu trong tư nói đã là một chỗ như vậy âm Dương Vương phụ vậy mà không coi trọng còn để tán tu đến đây tương trợ đây không phải là chịu chết sao Minhại khỏe miệng co giật mấy lần cảm thấy thương vẫn có chútá thẳng Nhưng nếu như tình huống thật sự có như vậy nghiêm trọng, hoàn toàn chính xác cùng chịu chết không có gì khác nhau. Loại thời điểm này, Lý công tử có gì tốt đề nghị? Nếu như muốn tử thủ phục tiến trấn. Minh ngải lại rất khiêm tốn hỏi, nếu như muốn ngăn cản được đẳng cấp này âm khắc sát, cần có trăm vạn hổ lang chi dư, bày ra trí dương sát trận, cả hai cố gắng có thể tương hỗ chống lại. Đồng thời dẫn ra cái khác trận nhãn, ngăn cản âm sát điệu mạch thâm nhập, tốt nhất còn muốn có 28 kiện dương cương thánh khí tọa trấn tại 28 đầu điệu mạch thông đạo chỗ. Thánh khí cấp bậc ít nhất phải tam dương trở lên. Thương Duẫn đáp lại, Trên cơ bản là đại long cùng thương tố vẫn kết hợp bản dù sao hắn mặc kệ là từ tu vi vẫn là từ đối với phương diện này lý giải tới nói đều không thể cho ra chính xác ý kiến cái gì Minh Minhại không nghĩ tới sự tình vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng như thế cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là mau trong thông chi Vương phủ có thể làm chủ nhân tự mình qua chấn bằng không hậu quả một khi bộc phát đến lúc đó ta sợ khó mà vẫn hồi thương dẫn biết đại long tuyệt đối sẽ không nói chuyện giật gần thương tố vẫn vậy nương tựa theo cảm giác của mình phát giác được nơi đây không đúng lý công từ tiếp xuống có tính toán gì không Minh ngải lại hỏi: "Ta muốn đi vào Minh Sơn bên trong nhìn xem." Thương dẫn Chi tiết đáp lại: "Đây là Đại Long Ý Nghĩ, cũng là Thường Tố Vân Ý Nghĩ." Cả hai đều nói: "Âm sát chào ra ngoài, nhất định có đáng sợ tồn tại phía sau Trường Khống. Dù là sức chú ý của đối phương, nhất định ngay tại Âm Dương Vương phụ trên thân. Cho nên đoàn người mình nhập Minh Sơn vừa đến đã tính bị phát hiện, đối phương vậy sẽ không để ý, bởi vì liền mấy người này, không cách nào cuốn lên sóng gió gì. Thứ hai, âm sát chào ra ngoài kết quả tất nhiên liền là Minh Sơn lực lượng hội yếu bớt, cho nên đây là tự mình thăm dò Minh Sơn thời cơ tốt nhất." nhất là đối với đại long tới nói, giữa thiên địa các loại lực lượng đều là tăng trưởng tự thân, đối với nó có cực lớn tăng thêm. Cái này quá nguy hiểm." Bạch Cập vội vàng nói, "Ta cũng cảm thấy." Minh Đài ánh mắt chấn kinh, không biết Thương Duẫn ở đâu ra rung khí. "Yên tâm, ta sẽ không xâm nhập, chỉ là tiến thêm một bước nhìn xem, đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới, biết người biết ta điều này rất trọng yếu." Thương Duẫn rất bình tĩnh, nói, "Bạch Cô Nương, người liền theo Minh Đài đại công tử, bảo đảm an toàn của mình, chúng ta liền không ở chỗ này đất nhiều dừng lại." Cái này, Bạch Cấp muốn ngăn cản. Nhưng phát hiện tự mình cũng không có cái gì lập trường. Minh Ngải cảm thấy, lúc này nhập Minh Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Thương Duẫn nói rất có đạo lý, chỉ có biết rõ ràng nguyên nhân thực sự mới có thể tốt hơn đường nối. Cho nên hắn không có ngăn cản, rất hy vọng Thương Duẫn có thể còn sống trở về. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ phục tiên trên trấn hạ chấn hạ chấn động. Mặc dù như thế, tại thành chủ điều hành dưới, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, quả nhiên có định lũ lệnh địa phương, nhưng cái kia được động kinh, bệnh điên người, cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hiển nhiên là có âm sát toán hồn nhập thể, từ đó làm quái Cảm giác được thế cục càng ngày càng không tốt phục tiên chân mạch tính, không có mấy người phản đối, đều mang lên suốt đời tự mình tích xúc, ra khỏi thành rời đi. Minh ngài nhìn xem thương dẫn đám người bóng lưng, hỏi, Bạch Cô Đường, mấy vị này đều là âm dương thương hội khách nhân sao? Không đệ, bọn hắn cũng là nghe nói tin tức, liền tiến bể, xuất phát từ chân tâm tương trợ. Bạch Cập Vượt cảm nói, làm phiên Bạch Cô Đường, cầm lệnh bài của ta, về vương phụ gặp vương phi, đưa ngươi biết hết thảy, nói cho nàng. Minh ngài biết, mẹ của mình từ trước đến nay cản vừa đoạn. To lớn như thế sự tình chính mình nói hắn không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng nếu như là Bạch Cập đi nói, hắn không có làm ra phản ứng gì, một khi phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình, liền là một cái đầu để câu chuyện rơi vào âm dương thương hội trong tay. Cho nên mặc kệ âm dương vương phi ra ngoài cái mục đích gì, đều muốn xuất thủ, mà còn điều động trong phủ đỉnh tiêm tinh nhuệ đến đây, chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo trụ nơi đây con dân tính mệnh. Thương dẫn bọn người, nhưng là bằng nhanh nhất tốc độ, nhập Minh Sơn. Phục Tiên trấn tới gặp nhau, không đủ ba và dặm. Chương 455. Trước khi đi Mạnh cập đem trong tay địa đồ giao cho Thương dẫn, vật này chính là tại Âm Dương Thương hội cao tầng mới có thể có, cùng ngoại nhân nắm giữ địa đồ hoàn toàn khác biệt. Đối với tiến vệ Minh Sơn con đường, cũng rất nhiều đánh dấu, cực kỳ cẩn thận. Ở nơi như thế này, có được dạng này một tấm bản đồ, không hề nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết hung hiểm. Thương dẫn tự nhiên vậy không có khách khí, đồng thời vậy cự tuyệt Âm Dương Thương hội xe ngựa, lựa chọn phá không mà đi. Trước tiên đi vào Phục Tiên trấn, hắn tin tưởng Dương phủ năng lực lại lớn, vậy không có khả năng từ Đông đảo Âm Dương Thương hội xe ngựa ở trong nhận ra bọn hắn tới. Tất cả mọi người ngoại trừ muốn kiến công lập nghiệp tán tu, sẽ trở thành người đi ngược chiều. Những người khác chỉ sợ tránh không kịp. Nhất là đương minh đại tuyên bố đất này nguy hiểm, muốn để phục tiên trấn tất cả mọi người di chuyển thoát đi thời điểm, càng là lòng người bàn hoàng. A Kỳ hóa thân thành long, mang theo đám người, bằng nhanh nhất tốc độ tới gần Minh Sơn. "Trên đường đi." Chu Lân kích động. Những ngày qua, hắn nghiên cứu kiếm gây cùng thần ma phá thiên thường, thu hoạch tương đối khá, không có nhân quấy nhiều hắn. Bằng tâm mà nói, Chu Lân ngộ tính tuyệt hảo. Thương dẫn vậy rất chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Minh Sơn bên trong đại hóa, hẳn là sẽ vượt qua qua thần ma chi tử tồn tại. Chu Lân hai mắt tỏa ánh sáng, hắn trước kia cũng không dám nghĩ. Tại thần vực thời điểm, cảm thấy thần ma chi tử đã là nhân sinh đỉnh phong, không có khả năng lại đi tìm kiếm càng mạnh tồn tại tạo hóa. Phải biết, tại toàn bộ thần ma hai vực khí vận bị lấy ra tình huống dưới, thần ma chi tử có thể đột phá đến thánh chi cảnh giới, có thể nghĩ, thiên phú đến cỡ nào siêu nhiên. Hắn cơ hồ tượng trưng cho thần ma hai vực vô số năm qua đỉnh phong. Mặc dù nói, khả năng năm đó long mạch không có như vậy cường thế, đem tất cả khí vận toàn bộ hấp thu, nhưng có thể cùng long mạch tranh khí vận tiến nhập thánh cảnh giới, đây là phi thường chật vật. Lúc này, Đại Long xuất hiện, đối với thần ma chi tử cũng có chút hiểu biết, nhiều người như vậy hồi tưởng. Càng làm cho hắn biết, thần ma chi tử thiên phú, đến cỡ nào chắc tuyệt. Cũng có thể tại Minh Sơn gặp được so thần ma chi tử thực lực cảnh giới cao hơn nhân, nhưng nếu như đem những người này đặt ở thần ma hai vực hoàn cảnh bên trong, bọn hắn chưa hẳn so ra mà vượt thần ma chi tử. Người nghĩ biểu đạt cái gì? Chu Lân vẫn như cũ cùng Đại Long không hợp nhau. Tham thì thâm, có thể đem thần ma chi tử tạo hóa lộ ra, lại suy nghĩ người khác tạo hóa không muốn co như Chu Lân sẽ vượt qua thường nhân thiên phú, nhưng ở Đại Long trong mắt vẫn như cũ chướng mắt hắn. Người quản được cũng thật nhiều. Chu Lân cùng Đại Long bắt đầu một đường tranh cãi, khác nói với ta, người không ngóng nhìn nơi đây âm sát tinh khí, theo ta được biết, như người loại này cấp bậc long mạch, sợ là đúng loại này âm sát lực lượng, vậy phi thường ngấp nghé đi. Đây là tự nhiên. Đại Long cũng không có phủ nhận, dù sao có thể tại mình Sơn thai ngén vô số năm qua âm sát địa khí, nếu như mình có thể luyện hóa, đối với tự thân cũng có thể có tăng lên rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, mình có thể thông qua long mạch bản thân đặc chất cùng phiến thiên địa này dung hợp, từ đó dẫn ra lần này thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng. Bây giờ Đại Long vẹn vẹn chỉ là có thể làm được, để cho mình dung nhập vào giữa phiến thiên địa này, xa xa không có đạt tới có thể dẫn ra nơi đầy thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng tình trạng. Nơi đây âm sát địa khí tinh hoa, sợ ngươi không chịu được nổi. Chu Lân chế giễu lại, không nhọc hao tâm tổ trí, nếu như ta không chịu nổi, ngươi chết được khẳng định so ta sớm. Đại Long chậm rãi về đuôi, nhìn xem hai người đúng sợi dây đối mặt, Thương Duẫn cũng yên lòng. Không phải một đường nhiều tình địch. Xem ra Minh Sơn cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Thương dẫn bọn người xuyên qua trùng điệp sương mù, phát hiện Minh Sơn khắp nơi xanh tươi, có cây tùy tiện sinh trưởng, nương theo lấy tự mình cảm giác khuyết tán ra đến, ở chỗ này có hùng hậu sinh cơ. Đây là có chuyện gì? Thương dẫn cảm thấy khó hiểu, nếu như nơi đây quanh năm luân hồn, âm sắt tràn ngập, sẽ không có như thế trạng thái mới đúng. Giữa thiên địa, vậy có thật nhiều hỷ âm sinh linh, đồng thời có thể quanh năm ở chỗ này sinh tồn, nhất định không kém. Đại Long vậy tại cảm giác, hy vọng có thể ngay đầu tiên phát giác được tới gần hư hiệp. Giờ giờ phút này ta tại sao lại cảm giác không thấy nơi đây âm sát lực lượng? Thương dẫn có chút nhíu mày, khó hiểu nói: "Cường Thịnh âm sát, đều thông qua địa mạch hướng phía Phục Tiên chấn phương hướng Lan tràn, âm hàng dương thăng. Nơi đây mặc dù là cổ chiến trường, đồng thời vậy có rất nhiều chiến tử oan hồn. Nhưng hôm nay tất cả âm sát lực lượng hội tụ, liền khiến cho nguyên bản còn sót lại ở chỗ này dương khí tràn ngập. Cô dương bất sinh, cô âm bất trượng. Nơi đây cũng không phải là không có dương khí, chỉ là đại bộ phận đều bị âm sát bao vây, bây giờ âm sát bị dẫn ra ngưng tụ địa mạch, ngươi tự nhiên đối với chỗ này hội cảm giác được dễ chịu một chút." Đại Long trong nháy mắt liền chỉ hướng một chỗ, hiển nhiên ở sâu dưới lòng đất, sợ là đang có âm sát ngay tại liên tục không ngừng tiến về. Thương dẫn mục đích chuyến đi này liền là muốn biết rõ ràng, vì sao nơi đây lại đột nhiên ở giữa âm sát tuân ra, nếu là mình có thể tìm ra nguyên nhân, mà còn giải quyết, chí ít trong những ngày kế tiếp, hành thiện tệ cũng không cần buồn. Phải biết, cho đến ngày nay, hắn vậy tại Thiện Thương Tiên Điện bên trong tất cả mở ra ba cái ngăn tủ mà thôi, đằng sau hai cái ngăn tủ cần có hành thiện tệ, chính là một bút kết sổ. Chớ nói chi là muốn để Thiện Thương Tiên Điện, cũng tương tự cần đại lượng hành thiện tệ. Thì ra là thế. Thương dẫn trong lòng bừng tỉnh, Minh Sơn đột nhiên phát sinh to lớn như thế tỉnh thế hỗn loạn, chúng ta muốn thế nào tìm lên, bây giờ âm sát chảo ra ngoài, dương khí bên ngoài tán, sợ là càng khó tìm hơn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tìm được trước âm sát đầu nguồn, hẳn là có thể phát hiện một chút đầu dây. Đại Long mặc dù không tại thần ma hai vực bên trong, nhưng là thông qua âm sát khí tức tìm đến đầu nguồn đối với hắn tới nói, không phải một việc khó, nơi này vẫn là phía ngoài nhất, âm sát xâm nhập, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ta cảm giác càng đi Minh Sơn chỗ sâu đi, hội càng nguy hiểm. Đại Long chỉnh trọng khuyên bảo, Hình thiên hải đường mắt nhìn Minh Sơn tựa hồ có rất nhiều hồi tưởng hiện lên hắn trầm mặt không nói thương dẫn thấy được nàng ánh mắt muốn nói lại rồi hắn cảm thấy hình thiên hải đường khả năng biết chút ít cái gì nhưng nếu như hắn không muốn nói tự mình hỏi cũng vô dụ ta nghĩ hắn hẳn là ở chỗ này từng có một trận chiến cho nên đang đổi nhớ chuyện xưa thương Tô vẫn đột nhiên nói có lẽ đi thương dẫn cảm thán chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không kỳ quái mặc giới người đến cùng là ai hội hao phí to lớn như thế khí lực để hình thiên Hải đường dùng phương thức như vậy sống sót đến cùng là tỉnh là thủ Thương Tố vẫn cười nói, "Quả nhiên, nữ nhân thiên tính là sẽ không thay đổi." Thương dẫn cảm khái, "Nói thế nào?" Thương Tố vẫn mượn người, "Liên là lòng hiếu kỳ lắm a." Thương dẫn cười, hắn hiển nhiên cảm nhận được Thương Tố vẫn bắt quái chi hồn, đang thiêu đốt hừng hực. Dù sao hình thiên hạ đường nhân vật như vậy, phóng nhãn ở thời đại nào, đều là sương hùng bá chủ một phương. "Không, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không bài xích ngươi, nếu như ngươi cảm thấy có thời cơ tốt, không ngại hỏi một chút, hắn đối với nơi này, phải chăng còn có hồi tưởng, cũng là vì mọi người an toàn nghĩ." Thương Tố vẫn bị Thương Duẫn chê cười một chút lại xem thường. Thương dẫn trong lòng cảm thán, nữ nhân a. Chương 456. Trên đường đi, Thương dẫn không đứng ở nhìn xem trên bản đồ đánh dấu. Không thể không nói, cái này một phần địa đồ cực kỳ cẩn thận. Ở phía trên còn tiêu chú bao nhiêu năm rồi, Minh Sơn đã từng đã phát sinh qua rung chuyển, tạo thành dạng gì hậu quả. Cùng ở chỗ này vẫn lạc qua bao nhiêu thánh chi cảnh giới tồn tại. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có vô số nhân muốn tìm kiếm nơi đây, trước phó kế tổ. Nhất là một chút thọ nguyên sắp đi đến cuối nhân, muốn tới nơi đây đụng một cái, hy vọng có thể đạt được tiền nhân tạo hóa càng có truyền ôn, nói nơi đây tuy là Minh Sơn, nhưng chỗ sâu lại có một nguồn thanh tuyển, có vô cùng sinh cơ, có phản lao hoàn đồng, khởi tử hồi sinh, khiến người sinh mệnh bản nguyên khôi phục lại ban sơ tiên tiên cơ hội. Vậy chính vì vậy, mới có rất nhiều thọ nguyên sắp hết người muốn đến Minh Sơn đụng một cái. Về phần là thật hay không, căn bản không thể nào khảo chứng. Có thể từ Minh Sơn chỗ sâu còn sống đi ra nhân, nguyên bản là ít càng thêm ít, chớ nói chi là nhìn thấy cái gọi là thánh tuyển. Nhưng vẫn như cũ có vô số người vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Ngay tại thương dẫn bọn người, liên tiếp tới gần Minh Sơn vài điểm, Bạch Cập cũng tới đến Âm Dương Vương phụ, cầm trong tay của nàng Minh Đài lệnh bài, đi vào Âm Dương Vương phi trước mặt. Cái này khiến Âm Dương Vương phi vậy có chút kinh ngạc, và nhận quân còn chưa tới nơi phục tiên trấn, Minh Ngải lại làm cho Bạch Cập đến đây, hiển nhiên sự tình so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phải biết cái này vốn là Âm Dương Vương phụ sự tình, luôn luôn Âm Dương Thương hội có rất mạnh bối cảnh, nhưng chúng quy là ngoại nhân. Cùng Vương phụ chỉ có hợp tác lợi ích quan hệ mà thôi. Minh Ngải sẽ để cho Bạch Cập đến, hiển nhiên liền là việc này đã uy hiếp được toàn bộ Âm Dương quan an ủi. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc Mạch Cập êm hài nói, đem thương dẫn làm phán đoán, toàn bộ nói rõ, cùng bây giờ Phục Tiên trấn đứng trước là một cái dạng gì chân thực tình huống. Bởi vì nếu như muốn để 28 cái trọng chấn chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải có Vương Phi loại tồn tại này hạ lệnh, huống chi muốn để bọn hắn đồng thời dẫn ra phòng hộ đại trận, làm địa mạch không bị xâm nhập. Cái này một vị thái thượng vương thiếu niên, người đối với hắn có mấy phần độ tín nhiệm? Vương Phi dừng một chút, hỏi, "Đầu tiên, dùng âm dương vương phủ thực lực, đi thăm dò địa mạch phải chăng bị âm sát từng bước chiếm, thì có thể bằng chứng lối nói của hắn. Tiếp theo, Ở trên người hắn có hoàn đồng đan vật như vậy, ta nghĩ coi như tại Nguyên Thủy vực, cũng rất ít có người có thể lấy ra." Bạch Cấp Trịnh trọng nói. "Hiển nhiên, hắn rõ ràng hoàn đồng đan là Âm Dương Vương Phi một mực mong mà không được độ vật. Nguyên bản đây cũng là kế hoạch của mình, nhưng nàng lựa chọn ở thời điểm này nói ra, là bởi vì Bạch cập có tính toán của mình." "Hoàn đồng đan?" Âm Dương Vương Phi cảm xúc có chút ba động, nói, "Ta sẽ đích thân tiến về Phục Tiên trấn đi một chuyến." Hắn đã không tại Phục Tiên trấn, nói Minh Sơn âm sát này cục chỉ có nhập Minh Sơn mới có thể phá cục, bằng không mà nói, dù là dùng Vương phủ lực lượng cũng chỉ có thể đủ cùng âm sát chống lại, muốn triệt để tiêu trừ áp chế, sợ là rất không có khả năng." Bạch Cập lại nói, "Sau lưng của hắn có cường giả đi theo. Âm Dương Vương Phi lúc này, trên cơ bản xác định, vị kia thái thượng vực lý công tử, nhất định không phải nhân vật tầm thường. Có, nhưng cũng không có tiến nhập thánh cảnh giới tồn tại, xem ra giống như là ra ngoài du lịch, lĩnh hội thái thượng vương tỉnh." Bạch Cập đem ý nghĩ của mình như nói thật ra, "Nếu là lĩnh hội thái thượng vương tỉnh, không phải thờ ơ là nhạt, gặp ta âm dương quan vô số dân chúng nước sôi lửa bỏng chẳng phải là tốt hơn." Âm Dương Vương Phi hơi kinh ngạc, Ta đã từng có đồng dạng nghi hoặc, hắn nói, không lẽ thế, có thể nào xuất thế, thái thượng vương tỉnh chỉ là đến tuyệt đỉnh thời điểm, gặp chúng sinh như thiên địa tự nhiên tuần hoàn, mà phi lánh khắp vô tình. Bạch cập giản lược nói tóm tắt. Âm Dương Vương Phi sửng suốt một chút, nói, ta mời Âm Dương Vương xuất quan, việc này ngươi cũng trở về đến thương hội bên trong, để bọn hắn làm ra tương ứng chuẩn bị, dù sao mọi người có vinh cùng vinh, lợi ích cộng đồng. Tự nhiên, Bạch cập cáo lùi. Hắn cúi người hành lễ, tự nhiên hảo phóng, tại Âm Dương Vương Phi trước không tiêu ngạo không tự ti. Ta hội tiến về Phục Tiên trấn, hôm nay giờ dậu Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới sao?" Âm Dương Vương Phi đột nhiên hỏi. "Đương nhiên." Bạch Cập gật đầu, hắn biết Âm Dương Vương Phi muốn thông qua hắn nhận biết Thương dẫn, hoặc là nói, thu hoạch được Hoàn Đồng Đan. Hắn trước tiên trở lại Thương hội, đem việc này bẩm báo cao tầng, gây nên cực lớn chấn động, nhưng không thể không nói, toàn bộ Âm Dương quan làm ra cực kỳ nhanh chóng phản ứng, đến từ quan bên trong quân chính quy, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Phục Tiên trấn cấp tốc thúc đẩy. Cùng lúc đó, Thương Duẫn bọn người ở tại càng ngày càng tiếp cận Minh Sơn chỗ sâu thời điểm, Đại Long đã nhận ra dị thường. Hắn bản năng sợ hãi, thân thể lại là nhịn không được run. Chuyện gì xảy ra? Thư dẫn hiển nhiên vậy phát hiện trong đó dị thường. Lại hướng phía trước, có phi thường cường đại phong tỏa long mạch đại trận, ta cảm thấy Minh Sơn địa mạch phía dưới, có một con rồng lớn bị gắt gao trấn áp, long mạch bản nguyên liên tiếp bị rút lấy, luyện hóa. Đại long trong lúc nói chuyện, đều mang một chút run rẩy. Minh Sơn long mạch sợ là so với Thông Nguyên đại hiệp cấp cũng còn muốn tới đến đáng sợ a. Cái kia có thể cương ép trấn áp nơi đây long mạch, rút ra luyện hóa lực lượng tồn tại, sẽ là nhiều đáng sợ. Thư Duẫn sắc mặt cũng có chút biến ảo chập chờn. Cái này Chu Lân đã có chút nửa đường bỏ cuộc. Phải biết, ngày đó thông nguyên đại hạp cốc long mạch thực lực, hắn là tự mình trải nghiệm qua, kém chút liền không ra được. Cảm giác của ta, trấn áp nơi đây long mạch không nhất định là nhân, Minh Sơn tất nhiên có thể cất giấu càng lớn bí mật. Đại Long khắc chế tự mình bản năng tâm tình sợ hãi. Thương dẫn kinh nghi bất định, bây giờ đến cùng tiến hay lùi, hắn nhìn về phía Đại Long, nói, ngươi cảm thấy mình còn dám hướng phía trước sau. Hắn biết rõ, Đại Long ở chỗ này ý nghĩa trọng đại. Nếu như không có nó dẫn đường, nó đi cảm giác, sợ là đoàn người mình sẽ tao ngộ đến rất nhiều hung hiểm. Demboy vì cùng bàn cho ta mượn, ta có thể lợi dụng trong đó lực lượng, khắc chế Minh Sơn phong tỏa long mạch đại trận khí tức. Nếu như không có, ta rất khó lại hướng phía trước, thậm chí đại trận lực lượng hội tràn đầy ra một bộ phận, tự chủ đến trấn áp ta. Đại Long tại thời khắc này, có rất tham thiết trải nghiệm. Tại Thần Ma hai vực, ngoại trừ Thông Nguyên đại hạp cốc long mạch, nó liền là vô địch tồn tại. Thậm chí tại mặt Bắc, đối mặt Thông Nguyên đại hạp cốc long mạch nó đều có thể không sợ trống đỡ. Thế nhưng là tại Nguyên Thụy vực chỗ như vậy, tự mình căn bản tính không được cái gì, cho dù là tự mình bản tôn Giang Lâm, cũng chưa chắc có thể chống lại Tại Minh Sơn Sở Góp Nhạc Nội tình, quá mức hùng hậu, căn bản không phải mình có thể tới đánh đồng. Không nói những cái khác, vô số năm tháng đến nay, vì tất cả tạo hóa, lại tới đây chịu chết thần khu cảnh vô số kể, thánh chi cảnh giới, số lượng không có 1000, vậy có 800. Chớ nói chi là trước kia nào chiến tử tại Minh Sơn Thánh chi tồn tại, sau khi chết bọn hắn lực lượng đều sẽ hóa thành nơi đây thiên địa một bộ phận quy tắc, điểm này thần vực cùng ma vực cộng lại, đều không thể tới đánh đồng. Thương Duẫn không có chút do dự nào, trực tiếp lấy ra. Đại Long là bọn hắn ra vào nơi đây nơi yếu. Chương 457 Thân mang Bô Yiye, cầm trong tay bàn đại lòng, lập tức tiêu trừ bản năng sợ hãi, cùng đại trận vi diệu ảnh hưởng. Người nói không phải nhân, là có ý gì? Thương dẫn đối với chuyện này phi thường để ý ta cũng không thể xác định. Dù sao Minh Sơn lịch sử đã cũ, nơi này có vẫn lạc qua rất nhiều cường thịnh tồn tại. Từ trước mắt trên tình huống đến xem, có thể dẫn động cả tòa Minh Sơn lâm sát, ý đồ phá vỡ âm dương quan bố cục, kia tuyệt đối không phải một người có thể làm được. Thế nhưng là phóng nhãn toàn độ nguyên thủy vực, có thể làm đến bước nhân, gần như không có. Nếu như có, không đến mức đợi đến hôm nay. Cho nên duy nhất có thể giải thích được, hẳn là Minh Sơn chỗ sâu có cái gì tồn tại, thức tỉnh. Đại Long những ngày qua cũng không có không giây phút nào đều tại thương dẫn bên người, mà là lợi dụng chính mình thủ đoạn đi tìm hiểu liên quan tới nguyên thủy vực hết thảy. Kia nơi đây trấn áp long mạch đại trận, lại như thế nào giải thích, nếu như không phải nhân. Thương dẫn hỏi ngược lại. Cái này cũng không khó, ngươi nghĩ một hồi, nếu như cùng loại với bố y lý thánh tướng nhân vật như vậy, trước khi chết, tiến hành tự phong, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Long có một cái to gan ý nghĩ. Ý của ngươi là, có đến Từ Sơn hạ giới người, tại sắp chết thời điểm Đem tự mình phong ấn tại nơi đây, chính là vì chờ đợi cái gọi là thánh truyền xuất thế. Hắn lợi dụng táng pháp ôn dưỡng tự mình 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ tìm đến thánh truyền phương vị, cho nên xuất thế. Thương dẫn trong nháy mắt kịp phản ứng, không phải là không có loại khả năng này, nếu như đối phương sớm bại trận, lợi dụng chết ở đây lực lượng, chế tạo tự thân, rất có thể sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhất là dám ở Minh Sơn tự táng tồn tại, bản thân khả năng thực lực liền là kinh thế hai tộc. Đại Long bằng vào tự mình lấy được rất nhiều hồi tưởng, cùng kết hợp những ngày qua tự mình sở tìm hiểu, làm ra suy đoán. Lúc này, im miệng không nói không nói Hình Thiên Hải Đường ở miệng, hắn chậm rãi nói, tại sơn hà giới có rất nhiều cựu dương thánh cảnh tồn tại, bọn hắn đều sẽ dốc cả một đời trí lực, dạo chơi cấp giới, tất cả vực tìm đến tìm một khối thích hợp bản thân bảo địa, hoặc là thật tự táng, hoặc là phát hiện trong đó tạo hóa, muốn để cho mình sinh mệnh kéo dài tiếp. Rất hiển nhiên, Minh Sơn là một cái cực tốt địa phương, nhất là còn có cái gọi là thánh truyền. Nàng, để thương dẫn trong lòng khiếp sợ không thôi. Hình Thiên Hải Đường có thể nói ra câu nói này, liền chứng minh không phải là không có khả năng. Vậy còn không mau đi? Nếu là như vậy nhân vật, chúng ta muốn ngăn cản âm sát, không phải tự tìm đường chết. Cựu Dương thánh cảnh, một cái ngón tay đều có thể đem chúng ta toàn bộ để chết tồn tại. Chu Lân lập tức tái mặt, trực tiếp tại chỗ nửa đường bỏ cuộc. Đây chỉ là chúng ta trước mắt suy đoán mà thôi, cũng không phải là nhất định là sự thật. Ra ngoài bản năng, Đại Long hoàn toàn chính xác cũng rất muốn vào xem xem xét. Thậm chí nếu như mình có thể chia lại ở đây long mạch lực lượng, kia là không thể tốt hơn, nếu như không có, vậy có cơ hội luyện hóa thôn phệ nơi đây âm sát. Muốn thật sự là sự thật, chúng ta còn có tính mệnh thoát đi sao? Chu Lân hiển nhiên bảo trì nhất quán ổn trọng. Không liệu một phen, làm sao biết đâu. Đại Long liếc mắt nhìn hắn. Chu Lân rất muốn quay người rời đi, thế nhưng là luôn cảm thấy đi theo Thương Duẫn, cũng không về phần vận khí quá kém, cũng liền không lên tiếng. Một đoàn người lại lần nữa hướng phía Minh Sơn chỗ sâu thúc đẩy. Không thể không nói, Đại Long cảm giác phi thường ngại cảm, cực kỳ xảo diệu tránh đi nơi đây những cái kia cường hoành hung thú địa bàn, đồng thời vậy tránh thoát tầm mắt của bọn nó. Phải biết có thể sinh hoạt tại Minh Sơn bên trong hung thú, không có một cái là loại lương thiện. Thật đánh nhau, tất cả mọi người thêm một khối đều chưa hẳn là đối thủ. Thông Nguyên Đại Hạp cấp gì thú, căn bản là không có cách cùng nơi đây đánh đồng. Thương Duẫn rốt cục vậy minh mạch, vì sao nhiều năm như vậy, Nguyên thủy vực từ đầu đến cuối không có chiếm đoạt Thần Ma hai vực ý nghĩ. Ngoại trừ theo bọn hắn nghĩ, Thần Ma hai vực khí vẫn bị rút sạch, khó mà tại Thánh Chi cảnh giới có chỗ lật phá. Dù là chiếm lĩnh thần vực, ma vực rộng lớn thổ địa, nhưng vẫn không có dùng, không người nào nguyện ý tại kia một mảnh thổ nguyên rủa thổ địa nhất một nguyên nhân, chính là Thông Đại Hạp căn bản không xứng bọn hắn đi xâm lược. Chí ít ngoại trừ long mạch bản thân các khác dị thú huyết mạch lại như thế nào cường đại, đều bị áp chế đến xích sao. Khó mà tiến nhập thánh cảnh giới, dạng này vực coi như chiếm lĩnh, ý nghĩa ở đâu. Vậy chính vì vậy, rất nhiều theo thần ma hai vực bên trong ra người, đều không muốn trở lại. Tại Nguyên Thủy vực thậm chí có người đem thần ma hai vực xưng là bị nguyền rủa thổ địa, từ bên trong ra người, một khi lại trở về, khí vận liền sẽ bị áp chế, sẽ ảnh hưởng về sau tiến cảnh tu vi. Như là Đại Long nói tới đến như vậy, càng là tiếp cận Minh Sơn. Những cái kia tràn ngập tại bốn phía dương khí, đều đã bị âm khí nồng nặc bao lấy. Dẫm tại dưới chân thổ địa, Thương dẫn nương tựa theo cảm giác của mình có thể phát giác được dưới chân tuổi hồ có một cỗ lực lượng rất mạnh đang củarào người cảm giác không sai đây chính là địa mạch âm sát đang củarào thương tố vẫn ngay đầu tiên chuyển lại ra bản thân ý niệm chúng ta bây giờ đã bắt đầu tiếp cận âm sát đầu nguồn vị trí thương dẫn lần đầu nhìn lên phát hiện Minh Sơn như trước vẫn là Minh Sơn nhìn vẫn như cũ mơ hồ mông lung như ẩn như hiện chúng ta đã đi vài ngày làm sao cảm giác từ đầu đến cuối cùng Minh Sơn khoảng cách không có chút nào giúp ngắn thương dẫn rất là khó hiểu nói chẳng lẽ cái này âm sát đầu nguồn nơi ở cũng không tính là là Minh Sơn chỗ sâu. Hoàn toàn chính xác rất có loại khả năng này. Thương Tố vẫn đáp lại nói, Minh Sơn nơi đây có các loại huyền diệu, cho dù là sơn hà giới cựu dương thánh cảnh cũng không thể toàn cục trưởng khống nơi đây, cái này cũng không kỳ quái, hắn nếu có cái năng lực kia, đã sớm đạt được thánh tuyển. T. Thương Duẫn hít sâu một hơi, nói cách khác, tại Minh Sơn chỗ sâu là có thể đúng cựu dương thánh cảnh tạo thành uy hiếp tồn tại. Có thể hiểu như vậy. Thương Tô vẫn đáp lại nói. Thương Duẫn mặc dù rất muốn hành thiện tệ, muốn ngăn cản sát, nhưng giờ khắc này vậy minh bạch, nếu quả như thật làm không được lời nói rút đi vậy không mất mặt, dù sao nơi đây biến số hoàn toàn chính xác không nhỏ. Hắn vừa đi, một bên xem, nguyên bản một mảnh xanh tươi sơ lâm, nương theo lấy tầng tầng thúc đẩy. những ngải cây rừng bên trên, từ xanh tươi, biến thành xanh lục, lại đến màu xanh sớm. Bây giờ, bắt đầu đều phủ lên một tầng âm xương, toàn thân cứng cỏi, sinh cơ giả dào, thậm chí có cực kỳ cá biệt cửu mục, đều đã bị dựng dục ra bản năng đến, mặc dù còn không có linh trí, nhưng đã là cực kỳ khó được. Thương Duẫn có thể nhìn thấy thân cây đông đưa, thậm chí là sợi rễ xới dịch, loại này dựựng dục ra bản năng hành động tây có thể xu cắt tị hùng, lựa chọn tự mình có lợi nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Một khi dựng dục ra bản năng đến, khoảng cách diễn sinh ra linh trí liền không xa, chỉ cần một cơ hội là đủ rồi. Ngay tại Thương Duẫn cẩn thận từng ly từng tí tại cảm giác quanh mình biến hóa thời điểm, phía trước truyền đến kịch liệt phù văn lực lượng ba động, tựa hồ có cường giả tại giao thủ. Lại có nhân tiến đến rồi. Chu Lân đôi mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới có nhân đi tại trước mặt bọn họ. Chương 458. Không kỳ quái. Âm sát hiện tượng sớm tại nửa tháng trước kia có, thậm chí sớm hơn. Lan tràn đến Phúc Tiên trấn mới bị phát hiện. Trong thời gian này không có nhân phát hiện mới là lạ. Ta liền nói dọc theo con đường này làm sao lại hung thú số lượng không nhiều, xem ra là bị nhân hấp dẫn đến tương đối chỗ sâu. Nếu như chúng ta lại hướng chỗ sâu thúc đẩy, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, dùng ngươi thực lực trước mắt cảnh giới, sợ là có thể sẽ khó mà ứng đối. Đại Long nhìn về phía Thương dẫn có chút lo lắng, dù sao trước mắt lực lượng cấp độ ba động, hắn cảm giác rõ ràng nhất. Thả lỏng trong lòng, ta có Thanh Long bài giáp, bình thường thủ đoạn không đả thương được ta, muốn thật có nguy hiểm, ta sẽ để cho ngu ngơ kia trước tiên màng ta rời đi. Thương dẫn chuyến này tất nhiên không nhỏ nguy hiểm, nhưng nếu như mình muốn có được càng nhiều hành tiện tệ, nhất định phải bảo hiểm. Tại Thiên Thương Thế giới bên trong, nguyên bản hắn hành tiện tệ chỉ còn lại 290 vạn, nhưng mà lại bởi vì hắn cung cấp định ngũ lệnh, cùng khuyên can minh đại để phục tiên trấn bách tính rời đi, khiến cho trên người hành tiện tệ tăng trưởng 20 vạn. Mặc dù không nhiều, nhưng chân mỗi cũng là thịt. Hiển nhiên phục tiên trấn đã bắt đầu hành động. Ở ngoài sáng đại cùng phục tiên thành chủ mệnh lệnh phía dưới, chỉ có số rất ít nhân không nguyện ý rời đi. Phần lớn không nguyện ý rời đi, đều là một chút tuổi tác tương đối già mua người. Nhân ly hư tiện, dù sao vậy sống không lâu. Theo bọn hắn nghĩ, chết ở chỗ này cũng không có cái gì. Bởi vì phần lớn người đều chuyển rời đến Tiên Cương Thiếu Dương Trận, đến mức địa phương khác khí huyết, dương khí suy bại, những cái kia oan hồn tự nhiên có thể lại càng dễ xâm nhập. Đại bộ phận không nguyện ý tụ tập lại, đồng thời rời đi nhân. Cho dù là ở tại trong nhà, cũng căn bản không cách nào tránh né oan hồn ăn mọn. Vẹn vẹn chỉ là không đến nửa ngày thời gian. Đương đại bộ phận tụ tập tại Thiếu Dương Tiên Cương Trận về sau, không đến nửa ngày thời gian, những cái kia không nguyện ý rời đi nhân, lần lượt mất mạng. Toàn thể của bọn hắn biến thành thơi khô khí huyết đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Trở thành cái xác không hồn, mắt lộ ra hung mang. Minh đại ấn chứng thương Duẫn Tuyết pháp, một khi âm sát thành xu thế, thành trấn bên trong bách tính lọt vào thôn phệ, tất nhiên hội ủ thành đại họa. Dưới mắt, hắn xuất lĩnh địa bàn quản lý tinh nhuệ ngay tại đau khổ trẻo trống. Không đến một ngày thời gian, vạn nhận quân cấp tốc đến, mà còn bắt đầu ở phục tiên trấn bên trong, bắt đầu bố cục, mà còn tiêu diệt những cái kia bị thôn phệ khô. rất là chấn kinh, hắn phi thường kinh ngạc. Bởi vì dù là bạch cấp nhìn thấy âm dương vương phi, Vạn nhận quân tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Vương phi tử vừa mới bắt đầu liền định ma luyện ngươi, nhưng cũng không dám dùng thành trấn bách tính tính mệnh đi mạo hiểm, cho nên để thuộc hạ xuất lĩnh vạn nhận quân tọa trấn, không phải vạn bất đắc dĩ, không được xuất thủ. Vừa mới thu được vương phi mệnh lệnh, trợ giúp đại công tử toàn lực chém giết phục tiên trấn hung thần. Vạn nhận quân tam thống lĩnh không mình hành lễ, hắn đồng dạng là tán tu xuất thân, nhập âm dương vương phủ đã có 300 năm lâu, bằng vào thiên phú của mình hóa, đến thánh cảnh giới, tương lai đều có thể trọng yếu nhất chính là, hắn phi thường trẻ tuổi, có thể tiến nhập thánh cảnh giới tồn tại phần lớn đều đã tu luyện cả năm, mà hắn cái hao phí thời gian 500 năm, nhân tại như vậy, vương phi tự nhiên cũng là cực kỳ coi trọng. Như thế rất tốt, làm phiền Phong Giác huynh giúp ta, đem những cái kia thôn vệ đoạt xá dân chúng trong thành hung thần toàn bộ trấn giết, sau đó bố cục phục tiến trận. Minh Sơn âm sát khó cản, nhưng vì ta âm dương quan vô số sinh linh, tha rằng tiến một bước chết, vậy không thối lui nửa bước sống tạm. Minh Đài hiển nhiên đã là quyết định. Có thể trở thành âm dương vương phủ sở nể trọng tương lai người nối nghiệp, vốn là không tầm thường. Việc này không thể coi thường, vương phi đã tỉnh lại âm dương vương, tất nhiên toàn lực ứng phó. Được xưng là phong giác nam tử, sớm đem tin tức cáo tri. Hắn cảm thụ được trong thành tràn ngập âm sát lực lượng, ánh mắt bên trong cực kỳ chán ghét, liền nói ngay: "Công tử, thuộc hạ trước quét sạch tà ma lại nói, vạn nhận quân chuyến này đến rồi ba và người." Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng mỗi một tên vạn nhận quân tinh huệ đều là từ rất nhiều ưu tú tán tu bên trong, ngàn dặm chọn một, mà còn đúng âm dương vương phủ có tuyệt đối trung thành. Mà âm dương vương phủ vậy nguyện ý vì bọn hắn hao phí cực lớn tâm huyết, đi tìm thích hợp bọn hắn tu luyện văn kinh, văn thuật. Không thể không nói, vạn nhận quân gia nhập, để phục tiên trấn quét qua vẻ lo lắng càng cho phục tiên trấn những cái kia rời đi người lòng tin. Vô luận như thế nào bọn hắn đều hy vọng một ngày kia có thể trở lại ra viên của mình ở trong. Sau một ngày, Âm Dương Vương phi tự mình xuất lĩnh 10 vạn bản bộ tinh huyết, mang theo bạch cập đến đánh phục tiên trấn. Cả tòa thành trấn đã triệt để biến thành quân doanh thành lũy. Vừa mới đến, Vương phi liền cảm giác được nơi đây dị thường, đi theo bên người nàng trong đó một tên lão giả, dẫn ra năm mai phù văn, dung nhập vào dưới chân thổ địa. Khi hắn thu hồi tự mình lực lượng về điểm, mặt đã tái nhợt mấy phần, giọng nói, nơi đây âm sát đã thẩm thấu địa mạch sắp thành thế, Phục Tiên trấn sợ là thủ không được. Âm Dương Vương Phi mặc dù đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, nhưng thần sắc vẫn như cũ không nhỏ biến hóa. Lý công tử nói qua, một khi Phục Tiên trấn thất thủ, đến lúc đó âm sát liền sẽ thuận nơi này địa mạch, thâm nhập đến đến cái khác thành trấn, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều phải chết canh giữ ở nơi đây. Nếu như âm sát lan tràn ra, đến lúc đó chúng ta muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Minh Đài nghiêm mặt nói. Hắn cũng không phải là một vị tin tưởng tương dẫn, mà là bởi vì những lời này vừa vặn bằng chứng trong lòng của hắn phán đoán. Hô Đô Hắn đã nói với ngươi, trấn thủ ở chỗ này cần nỗ lực bao lớn đại giới sao?" Sắc mặt kia tái nhợt lão giả nghiêm mà nói, "Trăm vạn hùng sư, lấy khí huyết, cương thiết sát ý ngăn cản âm sát." Đồng thời dẫn ra 28 kiện Tam Dương trở lên Chí Dương Thánh khí kết trận áp chế phong tỏa âm sát lan tràn. Minh ngải cảm thấy dạng này đại giới, Âm Dương Vương phủ có thể tiếp nhận. "Tiểu tử kia ở nơi nào, để hắn ra, quả thực không biết trời cao đất rộng." Lão giả bị phen này ngôn ngữ khí cười, hoàn toàn chính xác dạng này có trở ngại dừng âm sát. "Thế nhưng là vậy vẹn vẹn ngăn cản mà tôi, âm sát thành xu thế về sau, đầu một chỗ." sẽ nhanh chóng chào lên mà đến, dùng phục tiên trấn hội cứ điểm, đến lúc đó âm sát chi uy, trăm vạn hùng binh cũng khó khăn ngăn cản, trường kỳ đối kháng, cứ kéo dài tình huống như thế, thậm chí cũng rất có thể chôn vùi trăm vạn hùng sư tính mệnh. Hắn muốn biết đến cùng chuyện gì phát sinh, liền vào Minh Sơn. Minh Đài nhìn thoáng qua lão giả, quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm, loại tình huống này còn dám tiến vào Minh Sơn. Lão giả ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút bội phục, tuổi còn trẻ liền có thể có như thế khí, thực sự khó được. Hoàng Lao ý kiến đâu? Vương Phi bất động thanh sắc, dò hỏi Người tuổi trẻ kia nói: "Đích thật là một cái biện pháp, nhưng có một điểm rất trọng yếu, hắn cũng không có cân nhắc đến, bây giờ âm sát chỗ đã thành xu thế, không lâu sau đó, nơi đây là âm sát đầu nguồn căn cơ, Minh Sơn chúa sâu lực lượng, càng là thâm bất khả trắc, một khi hạo đáng mà đến, chúng ta chống lại trong quá trình, kịch liệt tiêu hao, một khi không cách nào ngăn cản, trăm bạn hùng binh liền muốn táng thân nơi đây." Hoàng lão hiển nhiên không muốn kêu âm dương vương phụ tinh nhuệ tính mệnh mạo hiểm. Trái lại, nếu như chúng ta từ bỏ nơi đây, dùng phụ cận tất cái thành trấn làm thủ hộ, chí ít có thể đem kia một phần lực lượng chia ra làm thợ vân phủ trên giới tinh nhuệ cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời vậy có tất cái thành chân khí huyết giúp chúng ta chống cự. Chương 459. Hồ ngôn là ngữ. Lúc này, Bạch Cập đi ra, quan lớn. Hắn cùng Thương dẫn từng có đơn giản trò chuyện, thậm chí nếu để cho âm sát lan tràn ra, hội dẫn phát dạng gì hậu quả xấu. Nếu quả thật làm như vậy, người hội làm hại vương phi cùng minh đại đại công tử trở thành em dương quan tội nhân tiên cổ. Bạch Cập không có chút nào nhượng bộ, bởi vì một khi thật như lão giả nói tới đi làm, muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Ngươi cái này âm dương thương hội tiểu nha đầu phía hiểu được cái gì? Lao giả mắt lạnh nhìn hắn, phóng thích ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Kia một tùy hành xa phu, đứng tại Bạch cập phía trước, cắt đứt lao giả uy áp, để hắn không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên Bạch cập tại Âm Dương Thương Hội thân phận cũng không phổ thông. Ta đích xác không hiểu, nhưng Lý công tử từng theo ta nói qua, Phục Tiên trấn, đối với âm sát tới nói, chính là một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông nơi hiểm yếu chỗ. Nếu như nơi này thủ không được, đằng sau càng thủ không được. Một khi Phục Tiên trấn bị ép, kia âm sát sẽ thuận vô số địa mạch chi nhánh tản mạn khắp mà ra. Từng bước lan tràn, từng bước xâm chiếm dọc đường lực lượng để bản thân sử dụng. Thậm chí rất có thể những này âm sát chính là cho Minh Sơn chỗ sâu tồn tại, hấp thu lực lượng. Canh giữ ở nơi đây, cố nhiên hung hiểm, thế nhưng là chí ít có thể mức độ lớn nhất ngăn cản âm sát lớn mạnh khả năng. Một khi từ bỏ phục tiên trấn, minh Ngông điểm mạch, muốn đem tất cả âm sát tiêu trừ, nói nghe thì dễ. Nếu là Minh Sơn chỗ sâu tồn tại, lợi dụng âm sát lực lượng để cho mình nhận nút đến âm Dương quan, vậy sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả xấu. Bạch Cấp cử động lần này không chỉ có không muốn để cho Thương Duẫn Khổ Tâm bọn phí. Đồng thời Việc này vậy liên quan đến âm Dương thương hội lợi ích có loại khả năng này sao? âm Dương Vương Phi lạnh lùng nhìn về phía Hoàng lao hỏi hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nhưng Hoàng lao còn chưa mở lời liền bị âm Dương Vương Phi quất một cái tát phun máu khỏe việc này liên quan đến âm Dương quan vô số Lê dân bác tính tính mệnh cùng âm Dương Vương phụ vô số năm qua vi ngươi sao dám phát ngôn b bãi âm Dương Vương Phi nổi giận sợ bạch cập cùng vị kêu lý công tử ngộ phán cô ý mang đến cái này một vịão giả chưa từng nghĩ hắn vậy mà đưa ra như thế hung hiểm đề nghị Vương Phi Thuộc hạ cũng là sợ Âm Dương Vương phủ tinh uy, vô số năm qua tích lũy, thủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Lao giả vội vàng quỳ xuống, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn còn sống, chính là vì thủ hộ Âm Dương quan con dân. Tại Âm Dương quan mỗi một nơi hiểm lánh, đều có thân nhân của bọn hắn huyết mạch. Vì thế đánh đổi mạng sống, cũng là chuyện đương nhiên. Âm Dương Vương phi lạnh léo nhìn nói, đại kiếp trước mắt, việc này ta trước không tính toán với người, tốt nhất có thể lấy công chu tội. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, từ trong vương phủ lấy ra 28 kiện chí dương tứ dương thánh khí, bố cục nơi đây. Âm sát không tiêu tàn, Toàn quân không lùi, cho dù toàn bộ chiến tử cũng ở đây không tiếc. Âm Dương Vương phi chữ chữ âm vàng, sắp phạt quả đoán. "Vâng." Minh Ngải lập tức lòng tin tăng nhiều. Chỉ cần có mẫu Phi tại, nơi này giữ vững một chút thời gian, tất nhiên không thành vấn đề. Vạn nhận quân vậy như muốn lực bày trận, muốn ngăn chặn âm sát thành xu thế. "Ta muốn nhập Minh Sơn, nơi đây liền giao cho người. Đột nhiên, Âm Dương Vương phi nói. Minh Ngải thần sắc giật mình, phải biết nơi đây liên quan đến trọng đại. Như thế trách nhiệm, hắn là lần đầu tiên. Nhi làm toàn lực ứng phó. Minh Đài chỉnh trọng lĩnh mệnh. Bạch Cô Dung Ngươi là muốn theo ta đi một chuyến đâu, vẫn là lưu ở nơi đây?" Nam Dương Vương Phi nhìn về phía Bạch Cập, ánh mắt hài lòng. Hắn đại khái có thể đoán được, Bạch Cập rất có thể là vực đều bên kia tổng thương hội phái xuống tới ma luyện, huyết mạch bất phàm. Bên người sư phu, thực lực thâm bất khả trắc. Thiếu niên đồng dạng cũng là hiểm có thiên tiêu. Vương Phi đã mời ta đến đây, tự nhiên là muốn cùng một chỗ đồng hành. Bạch Cập kỳ thật cũng rất muốn vào Minh Sơn nhìn một chút, dù sao trong thương hội cao tầng, rất nhanh cũng sẽ điều động nội tình nhân vật đến đây nơi đây hiệp đồng áp trận, ta ở chỗ này vậy không có việc gì? Không bằng nhập Minh Sơn mở mang tầm mắt. Bạch Cập rất rõ ràng. Âm Dương Vương Phi nhập Minh Sơn là biết, cố thủ ở chỗ này hoàn toàn chính xác quá mức thụ động, chỉ có tìm ra biện pháp giải quyết mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lại đến, liền là muốn tìm được Hoàn Đồng Đan, đối nàng tới nói, điều này rất trọng yếu. Tốt, cảnh giới không cao, dũng khí không nhỏ. Vương Phi gật đầu, lẹ loi một mình đi ở phía trước, chỉ có mấy người nút trong bóng tối. Sa Phu cùng Thiếu Niên mang theo Bạch Cấp, theo sát phía sau. Bạch Cấp ý nghĩ vậy rất đơn giản, đi theo Âm Dương Vương Phi đến, tìm Dương cũng là nghĩ mức độ lớn nhất bảo hộ an toàn của hắn. Mặc dù chỉ là nhận biết vài ngày, nhưng nàng vẫn là hội nhịn không được để ý dù sao tại âm dương thương hội mấy năm này, hắn lần thứ nhất hội không tự chủ được làm người đệ bụng, cũng là lần thứ nhất muốn tiến hơn một bước giải người khác. Thương dẫn sớm biết phía trước có nhân, nhất định nguy hiểm. Thế là dùng ý niệm của mình, dẫn ra âm đớp điện. Phát hiện tự mình ép nước tệ, từ lúc đầu 716.0000 biến thành 121 vạn 6000, tròn vẹn tăng lên 40 vạn. Hiển nhiên là tự mình định ngũ lệnh, đưa ra tới hiệu quả. Bởi vì đây là thật sự trợ giúp cho người khác. Âm đức điện có ngũ đại pháp trận: Chiến, ngự, Hành, Pháp, Vận. Phân biệt tất cả đối với mình có gấp 3 tăng lên. Hắn biết, ở nơi như thế này, Ngự hành vận chính là thích hợp nhất chính mình. Bởi vì chính mình thực lực, tại Minh Sơn chỗ như vậy, đại khái xuất hai cũng đánh không lại, dựa vào trong tay kiếm gãy, bảo mệnh sợ là đều có chút miễn cưỡng. Đáng tiếc tự mình không có dung nhập tương ứng chân hồn, bằng không mà nói, sẽ để cho tự mình dùng có mạnh hơn tăng thêm. Nhưng vì càng nhiều hành diện tệ, tự mình chỉ có thể mạng. Hắn biết rõ chỉ cần mình có thể ngăn cản âm sát, đủ khả năng thu hoạch hành tiện tệ, sợ là không phải số ít. Bởi vì Minh Sơn ảnh hưởng, sợ không chỉ là 28 cái thành chiến đơn giản như vậy, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lớn như vậy âm dương quan, hậu quả ai cũng không cách nào đánh giá. Có thể kết quả tốt nhất, liền là để nó không phát sinh. Thương tố vẫn không dây phút nào, cùng thương dẫn nhận thức, tâm thức dung hợp, đi cảm giác quanh mình hết thể biến hóa. Mà thương dẫn vậy dẫn ra sơn hà sát tắc, để tự thân thành xu thế, cùng nơi đây thiên địa cộng hưởng, để cho mình cảm giác tận khả năng khuyết tán đến càng xa, cũng chỉ có dạng này an toàn nhất. Bởi vì liền xem như đại lòng, cũng vô pháp toàn phương vị cam đoan. Chu Lân cùng A Kỳ càng là nhân lẫn một thể, để phòng có sai lầm. Minh Sơn mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, viễn siêu thông nguyên đại học gốc. Mọi người ở đây tới gần công phạt lực lượng ba động chỗ khu vực thời điểm, thường dẫn thông qua nhận thức, nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh giao thoa. Phù văn giao kích sinh ra lực lượng ba động, ít nhất là Lục nguyện thần khu cảnh trở lên tồn tại, cùng lúc đó, những lực lượng này có một cái đặc điểm, liền là lộ ra âm sát khí tức. Khi hắn thấy rõ ràng thời điểm, lập tức toàn thân chế giử, tốc gãy dựng lên. Ở trước mắt Có rất nhiều bị âm sát ăn mòn linh trí chiến thi, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, tàn sát lẫn nhau, thôn phệ đối phương huyết nục, như là nuôi cổ phương thức. Trên mặt đất có rất nhiều vỡ vụn thành từng đoạn huyết xương, vậy cũng là bị ăn còn lại tàn bã. Nói cách khác, lúc trước tiến vào Minh Sơn địa khu nhân, ở chỗ này âm sát xâm nhập dưới, mất đi bản thân. Mẹ nó, chúng ta cái này còn có thể hướng phía trước thúc đẩy sao? Chu Lân mặt vậy tái rồi, loại nguy hiểm này trình độ, hiển nhiên đã vượt qua đám người đủ khả năng tiếp nhận phản vi. Chương 460. Động Dương quan xảy ra chuyện lớn như vậy. Dương phủ vậy tốt trâu phụ cũng được. Những này tại chủ thành bên trong tương đối đỉnh tiêm thế lực lớn, tự nhiên không có khả năng không biết được. Âm Dương Vương phủ đều sai phái ra một bộ phận quân chính quy tiến về Minh Sơn. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn làm ra tỏ thái độ. Âm Dương Vương phi cũng làm cho nhân thông báo cho bọn hắn, lần này Minh Sơn ra này dị thưởng, tất có yêu dị, hoàn toàn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Âm Dương quan an nguy. Trời sập, có người cao đỉnh lấy. Làm hai cái tương đối tiểu nhân thân hình, bọn hắn cũng không tốt tiến lặng theo dõi kỳ biến, ngồi yên không lý đến. Kết quả là, liền riêng phần mình điều động một bộ phận binh mã tiến về Tại Dương phủ trợ giúp hạ. Dạ Thương thị, Trương Tiến đều không có tìm tìm được Thương dẫn Hạ lạc, lại gặp được Minh Sơn Chi thay đổi. Dương phủ liền để bọn hắn xuất lĩnh bản bộ binh mã, cùng trong phủ lục vạn binh mã, đồng thời tiến về phục tiên trấn, làm phối hợp tác chiến. Trương Tiến bản năng không quá nguyện ý, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Dung Dương phủ nói, đây cũng là cho bọn hắn một lần rèn luyện tự thân cơ hội, nhưng như thế hung hiểm cơ hội, Trương Tiến một chút đều không muốn muốn, hắn rất rõ. Cho dù có cái gì tạng hóa, cũng căn bản chia lại không đến trên người của bọn hắn cho nên rất có thể chỉ là người khác vật hi sinh mà thôi. Dạ Thương thị trong lòng có chút chờ mong, từ âm dương vương Phụ thuyết pháp, cực kỳ có khả năng có tạo hóa xuất thế, cho dù hung hiểm, nhưng cùng lúc cũng có thể có cơ hội. Đối với hắn tới nói, cho tới bây giờ liền không lấy tay mạng của kẻ dưới, để ở trong lòng. Chỉ cần bọn hắn có thể giúp mình đổi lấy đầy đủ lợi ích, tại cho đi chết đều có thể. Châu phủ cắm dễ so dương phủ phải sớm quá nhiều, vậy mạnh hơn bọn họ, điều động 10 vạn tinh huệ, tiến về Phục Tiên trấn. Bao nhiêu năm rồi? Phục Tiên trấn lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Hai thế lực lớn ngồi sau lưng đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, mà còn trong phủ đều tiến vào độ cao tình trạng giới bị, để phòng có sai lầm. Trong lúc nhất thời, có càng nhiều con mắt tiêu cự tại Minh Sơn. Âm Dương Vương phủ to lớn như thế hoạt động, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Bọn hắn tiến vào Phục Tiên trong chấn, chờ đợi Minh đài mệnh lệnh. Đối kháng Minh Sơn ngắm sát, tất nhiên là muốn dùng Âm Dương Vương phủ làm chủ đạo, hai thế lực lớn từ bên cạnh phối hợp tác chiến cũng liền đầy đủ. Dương phủ Thiên Tiêu, đối với thần vực mang đến cái này 6000 tinh lệ, tương đối hài lòng. Những ngày qua, trải qua cùng Chương Thiển, dạ thương thị tiếp xúc, Hắn rất muốn đem Trương Tiễn lưu ở nơi đây, thế nhưng là từ trong lời nói, có thể nghe được, Trương Tiễn đối với Thiên Mệnh Đế Quân tựa hồ cực kỳ trung thành. Hắn tự nhiên trong lòng không vui, lúc đầu Minh Sơn xuất hiện biến cố, không nên đem cái này 6000 tinh nhuệ tới đây. Nhưng hắn liền là muốn gõ một cái Trương Tiễn. Dạ Thương thị ngược lại càng linh hoạt một điểm, có thể bàn về năng lực, Dương Phủ Thiên tiêu càng xem trọng Trương Tiễn, đây cũng là so với mâu thuẫn một điểm. Chúng ta nhận được tin tức, Âm Dương Vương Phi mang theo một chút nhân, giết vào Minh Sơn, nghĩ đến tạo hóa tất nhiên không, giả, chư vị cùng ta cùng một chỗ. Tại trong đại trướng, Dương phủ Thiếu Niên Lang Dương Mục nhìn xem đám người. Dạ Thương Thị rất muốn cùng hắn đồng hành, nhìn một chút Trương Tiến bất vi sở động, cũng liền nhìn được. "Ta cam đoan, nếu là có đại tạo hóa, người gặp có phần." Lần này, tại Thiếu Niên Lang phía sau thêm ra hai tên lão giả, hiển nhiên đều là tiến nhập thánh cảnh. Dạ Thương Thị triệt để tâm động, có chút ngồi không yên. Trong đại chướng, có không ít cửu nguyệt tần khu cảnh tồn tại, nhao nhao hừ hứng. "Dạ Thương Thị, Trương tiễn, các ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ sao?" Dương Mục gặp Dạ Thương động, cười nói, "Tự nhiên nguyện ý, dù sao liên quan đến tạo hóa." Quá dị ứng cảm giác, hai người chúng ta căn tại thần vực, tại loại trường hợp này, không dám nói lời nào. Dạ Thường Thị vui tươi hớn hở hòa giải. Trương Tiễn mắt nhìn Dạ Thường Thị, biết hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn nhập Minh Sơn, nếu là công tử không chê ta hai người thực lực yếu kém, tự nhiên nguyện ý ra sức châu ngựa. Được. Dương Mục trong lòng đánh tính toán thật hay, nếu như hai người vẫn lạc tại Minh Sơn, 6000 tinh nhuệ liền từ hắn tiếp nhận, đồng thời vậy thay thế Thiên Mệnh Đế Quân tìm thương dẫn hạ lạc. Nếu như có thể tại Minh Sơn trong lúc đó, có thể gặp Trương Tiễn làm thủ hạ, hiệu trùng tự thân, kia là không thể tốt hơn. Hắn thật sâu biết, chương tiến suất linh những tuyệt mệnh đó về, trên chiến trường có đại tác dụng, kết trận công phạt, chiến lực càng là nhất lưu, dù là tại Nguyên thủy vực, dạng này tinh nhuệ cũng không nhiều. Dù sao đây là Thiên mệnh đế quân không tiếc bất cứ giá nào, dùng đại lượng tài nguyên tạo ra tồn tại. Đồng dạng, Châu phủ vậy có đỉnh tiêm tồn tại mang theo trong tộc tinh nhuệ, tiến bảo Minh Sơn. Không có nhân sẽ từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Minh Sơn tạo hóa, vô số nhân ngấp ngẽ. To lớn như thế hoạt động, tự nhiên vậy dẫn phát rất nhiều tán tu chú ý tin tức này, nương theo lấy Âm Dương Vương phủ hành động, như là mọc ra cánh kế tục truyền ra tới. Thương dẫn bọn người hoàn toàn không biết ngoại giới đến cùng phát sinh dạng gì tình huống. Trước mắt là một mảnh bị âm sát xâm nhập sinh linh, tại lẫn nhau chém giết, như là dùng môi cổ phương thức, ngay tại dựng dục cường đại âm vận. Đại Long dẫn ra tự thân lực lượng, rút ra dưới chân bộ phận âm sát, tiến hành luyện hóa. Hắn luyện hóa âm sát lực lượng càng nhiều, người bên cạnh an toàn hơn. Tiếp tục hướng phía trước, không cần lo lắng an nguy của ta. Thương dẫn nghiêm mặt nói, đã đến nơi này, cũng không lùi lại lý do. Đỉnh đầu 6 viên kim tinh lực lượng, tại không giây phút nào, tở y lễ lấy đục thể của hắn Tăng cường lấy hắn cùng Cựu Tiên Tinh Thần ở giữa cảm ứng. Người đây, Thương dẫn nhìn về phía Hình Thiên Hải Đường, dù sao hắn bây giờ lại rơi xuống đến tiên thân cảnh chiến lực. Âm sát càng nhiều là đối linh trí trường khống, đúng huyết nhục từng bước xâm chiếm, bằng vào ta bây giờ thân thể, dù là tại chỗ sâu nhất cũng sẽ không tạo thành mảy may ảnh hưởng, cũng vô pháp chưởng khống linh trí của ta. Hình Thiên Hải Đường bình tĩnh nói, tựa hồ người đối với chỗ này có chút hiểu do. Thương dẫn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một chút. Xem như thế đi, năm đó từng tại cái này Minh Sơn từng có một trưởng, lúc ấy ta còn trẻ. Có không ít tộc nhân chiến tử ở chỗ này. Hình Thiên Hải Đường ánh mắt hồi ức trước kia, vì sao Hình Thiên thị lại ở chỗ này có một trận chiến? Thương dẫn có chút khó hiểu. Lúc ấy Vu tộc các bộ đều điều động một chi tinh uy, đến từ Đại Hạ thị Thiên Vu chỉ dẫn, nói nơi đây có bản tộc nơi hiểm yếu chi vật. Minh Sơn tình huống cùng với phức tạp, kia là một trận đại hỗn chiến, trong tộc trưởng bối vì bảo hộ ta, chết ở đây điệp. Nói đến đây, Hình Thiên Hải Đường nhướng mày, nói, lại sau này, ta liền nghĩ không ra. Thương Duẫn biết, Hình Thiên Đường thực lực tại thánh cảnh, nếu như không có đủ cường đại thiên tài địa bảo, Không cách nào làm cho hắn tỉnh lại càng sâu tầng hồi tưởng. Nói cách khác, trước mắt Minh Sơn lại không tốt, đều có vô tộc nơi hiểm yếu chi vật. Thương dẫn căn cứ hình thiên hải đường lý do thoái thác, năm đó nơi này có vô số chủng tộc tranh đoạt chân diện. Có thể nghĩ, Minh Sơn tích lũy cực sâu. Đám người một bên nói, một bên tại Đại Long khí tức bao phủ phía dưới, hướng phía chỗ càng sâu thúc đẩy. Dưới chân đen xương cứng rắn độ, bây giờ đã triệt để kết thành băng, Thương dẫn cảm thấy trận trận ý, tự tự mình quanh thân phương dùng để, muốn hướng trong cơ thể mình lỗ chân long Hắn vội vàng dẫn ra thanh Long phù văn, chặn áp những này âm sát chi khí, làm cho không cách nào thâm nhập đến trong cơ thể của mình. Thương dẫn rất rõ ràng, một khi bị thâm nhập, tự mình liền sẽ bị âm sát bên trong quỷ dị lực lượng dần dần ăn mòn ý thức, mà còn sẽ để cho tự mình đúng thân thể chết lặng, không có cảm giác, cuối cùng bị trường khống. Chương 461. Đại Long từng giờ từng phút, luyện hóa âm sát. Long mạch lực lượng ở chỗ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn dẫn ra âm sát lực lượng, bao trùm đám người, làm cho khí tức không tiết ra ngoài đồng thời vậy điều khiển âm sát, không đối thương Duẫn bọn người tạo thành mấy mấy ảnh hưởng, một đường tiến lên la hướng chỗ sâu đi âm sát nuôi cổ tình huống liền càng nghiêm trọng hơn căn thứ đại Long suy đoán âm sát tràn ra ngoài thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 ngày thế nhưng là ven đường bên trên khắp nơi trên đất người cùng thú tử thi vô số kể đồng thời vậy sinh ra rất nhiều triệt để bị âm sát ăn mòn chiếm cứ hương vật những tồn tại này chiến lực có chút gần như Vũ Thánh có chút dù chỉ là tại cựuu nguyệt thần khu cảnh nhưng chúng nó sinh tồn năng lực đến cực kỳ kinh người tình trạng cùng âm sát đạiải dung hợp khó mà bị chấm giết tại từng cảnh từ ấy nhìn thấy mà giật mình vẹn vẹn chỉ là 40 ngày thời gian Minh Sơn chí ít tán thân mấy trăm vạn sinh linh tính mệnh, đàn sinh ra hơn ngàn cường thịnh hung vật. Bọn chúng đều đã đã mất đi tự mình, tại Minh Sơn trung bàn ngồi, tìm huyết nhục sinh linh tồn tại, đến lớn mạnh tự thân, thậm chí đồng loại đều không dung tha. Dưới mắt, tựa hồ cũng đang đợi lấy tồn tại gì mệnh lệnh, tùy thời có khả năng lao xuống Minh Sơn. Một khi những tồn tại này giết tới phục tiên trấn, dù là có Minh Đài tọa trấn trong đó, sợ là ngăn không được. Thương dẫn trong lòng đối với Minh Đài xuất linh tinh nguyện, có rất sâu hiểu rõ. Trừ phi có âm dương vương phủ nhân ra mặt, hắn bây giờ căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngươi tận chịu đi cùng với ta, một khi ta đúng quanh mình âm sát mất đi trường khống, đúng ngươi mà nói, đứng mũi chịu xào liền là âm sát đối ngươi ăn mọn. Dùng ngươi bây giờ khí huyết tương độ, tu vi tạo hóa, lại hướng chỗ sâu đi, nhưng âm đó sát lực lượng là ngươi không thể thừa nhận. Đại Long chỉnh trọng khuyên bảo. Đến từ trong cơ thể nó lực lượng, có một bộ phận quấn tại thương dẫn thân thể tầng ngoài. Nó minh bạch, tại cảnh giới này, có thương dẫn bực này tu vi người, lắc đắc không có mấy. Thế nhưng là bây giờ trước mắt vị trí, chính là thuần khu cảnh đều sẽ vặn lạc, không thể globular. Thương dẫn khẽ bước cằm, hắn dẫn ra nhãn thức phát hiện lại bị rất nhiều âm sát lực lượng ngăn lại cách, mọi việc đều thuận lợi nhãn thức dù là cùng thương tố vấn nhãn thức dung hợp, đủ khả năng nhìn thấy khoảng cách cũng không xa. Thương dẫn rất muốn ngay đầu tiên dẫn ra âm nức điện lực lượng, ra chỉ bản thân. Thế nhưng là chỉ có thể duy trì một canh giờ, sau đó liền muốn sau một canh giờ mới có thể tiếp tục dẫn ra âm nức điện lực lượng. Cho nên trước mắt chỉ có thể tại gặp được nguy hiểm trước tiên, dẫn ra âm nức điện lực lượng. Gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ trước tiên thông tri ngươi. Thương Tố vẫn chưa từng nghĩ, Minh Sơn chỗ sâu vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Bây giờ bọn hắn vị trí Quanh thân toàn bộ đều là thâm màu xanh sẫm rừng cây. Thương dẫn nhìn xem những này thân cây, phát hiện mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy trên thân thể có từng trương mặt người, nhìn rất là quỷ dị, làm cho nhân kinh dị. Những này cây đều có bản năng, nhiều năm trước tới nay, chết ở chỗ này toàn hồn bị bọn chúng luyện hóa, thôn phệ, lẫn nhau ở giữa, dung hợp một thể. Nếu như những này cây tối thai nén thành linh trí, sẽ hóa thân thành thụ quái, tại cái này một mảnh thổ địa, không có gì bất lợi. Những ngày qua, có chút tàn mạn khắp nơi tàn hồn đang bị những này cây tối Nơi này rất nguy hiểm. Những cái tiên nuôi cổ hùng vật cũng được, vẫn là những này thụ quái vậy tốt, một khi giết xuống núi, đối với rất nhiều sinh linh tới nói, sẽ là một trận to lớn hạo tiếp. Đối với âm dương quan tới nói, đây mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Đại Long trong lời nói, có cực sâu kiên kỵ. Có phát hiện gì khác lạ sao? Thương dẫn vẻ mặt nghiêm túc, nơi này so với mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ta thông qua bản năng cảm giác, tựa hồ tại mình Sơn Hạch Tâm chỗ, có đồ vật gì không đứng ở tốt vệ, cùng âm sát có cực kỳ quan hệ mật tiết Đại Long trong lời nói, lộ ra đúng thật sâu sâu khát vọng. Liên tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, Ngô Ngơ chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, Đại Long vậy phát giác được không đúng, tại cách bọn họ mấy chục dặm phía trước, có huyết quang bắn ra, kia càng giống là một đôi đôi mắt. Mở ra trước mắt, hình như có thiên quân vạn mã tại gào thét. Không hề nghi ngờ, nó phát hiện thương dẫn đám người tồn tại. Phá không đánh tới. Ngu Ngơ tay cầm chiến phủ, những ngày qua trải qua thiên tài địa bảo cùng thánh chi cảnh giới hung thú xương vỡ tinh hoa, để nó sát ý tăng gấp bội. Ken, Mắt thấy nó sắp giết vào một cái trước mắt, Ngu Ngơ trong tay chiến phủ lực bộ xuống, ở chỗ này, hắn không dám dẫn ra tự mình huyết, mà là đem bên trong lực lượng dung nhập vào chiến phủ bên trong, chứa mà không nôn. Dị thường cô đạo tràn đầy tự tin người đến, bị cái này một đũa đánh bay trên mặt đất. Nhưng mà vậy vẹn vẹn chỉ là đánh bay trên mặt đất mà thôi. Thương dẫn nhìn thấy hắn, toàn thân trên giới bị hắc giáp bao vây, bị ngu ngơ bộ chúng đầu mục giáp bên trên, vậy vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo lỗ hổng mà thôi. Phải biết, cái này một đũa uy lực, đủ để cho Cửu Nguyệt Thần Khu cảnh mất mạng. Nhưng mà đối mặt trước mắt tồn tại, mà chỉ có thể lưu lại cái này vết thương nho nhỏ. Chu phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, trong tay thần ma phá thiên thường, đầu thương bộ vị Phun ra nuốt vào ra thánh tri ý cảnh, tự thân văn kinh cùng a kỳ hạo nhiên chính khí, tại thời khắc này vô cùng cô đọng. Hắn một thương phá vỡ mà vào kia tồn tại đầu lâu bên trong, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lúc này mới chuyển đến dị thường thê lương bi thảm âm thanh. Người tu luyện văn kinh, văn thuật đối với nó có cực lớn khắc chế, nó không sợ cứng đối cứng, hẳn là sợ hai kỳ lần thánh thú bản nguyên lực lượng. Đại Long thoang cái liền nhìn ra vấn đề, nghiêm mặt nói, ở chỗ này tuyệt đối không thể để cho mình lực lượng tràn ra ngoài, càng đi về phía trước, sợ là âm sát hung vật đều đã có tự chủ phán đoán năng lực sẽ không bởi vì chúng ta bị âm sát lực lượng bao quạ, liền làm mà không thấy. Lúc trước cùng nhau đi tới. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có âm sát hung vật khiêu khích, nhưng bởi vì Đại Long Sở dẫn ra lực lượng, cực kỳ hùng hồn, bọn chúng bản năng hội cảm thấy e ngại. Nhưng mà vừa rồi tồn tại, hiển nhiên là đối bọn hắn thăm dò. Cơ hội tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Đại Long mang theo đám người, xúc địa thành thốn hướng hắn cảm giác tương đối an toàn phương hướng thoát đi, không chần chờ chút nào. Mẹ nó, càng đi chỗ sâu đi, xuất hiện tồn tại càng khủng bố hơn. Chu Lân thân thể nhịn không được run rẩy. Vừa rồi một thương kia chọn nhập đối phương đầu lâu. Theo thân thương truyền lại đưa mà đến xúc cảm, để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải mình bản nguyên lực lượng đúng sinh ra trong chốc lát áp chế, sợ là liền sẽ trước tiên lọt vào phản sát. Không tệ, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là thánh chi tồn tại. Thực sự không được, chúng ta liền hướng đi trở về, dù sao nơi này quá thâm trầm, hoàn toàn chính xác đã vượt qua thực lực của chúng ta đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Thương dẫn nhìn một chút ngu ngơ, vừa rồi kia một đố ý cảnh, lực lượng, vậy mà chỉ có thể tại đối phương sừng đầu độ ra một lỗ hổng. Có thể nghĩ địch nhân cường đại cỡ nào. Nói cách khác, đồng dạng địch nhân lại xuất hiện, ngu ngơ đôi hộ không ở tự mình, thêm ra hiện mấy cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự mình nhất định phải cùng đại long đồng hành, trong tay kiếm gây vậy mất đi hiệu quả, hắn suy đi nghĩ lại, nói, đi thôi, không nên dừng lại. Chương 462. Thương dẫn chỉ cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá tự mình tận lực. Hành thiện tệ cố nhiên cũng nên, nhưng mình tính mệnh quan trọng hơn. Không tốt, hung vật kia đuổi tới. Đại Long vốn cho là, vừa rồi tự mình xúc địa thành thốn, mang theo đám người rời đi, hẳn là thoát khỏi đối phương. Chưa từng nghĩ, nó lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm mà tới. Cháy mau. Thương dẫn mí mắt cuồng loạn, chỉ hận tự mình không có bước vào trận khu cảnh, bằng không mà nói, có lẽ còn là có lực đánh một trận. Mặc dù mình thu hoạch được một chút thánh cảnh hung thu sương vỡ, cùng một chút thiên tài địa bảo, nhưng những cái kia đúng ngu ngơ, tiểu bạch mang đến tăng thêm, so sánh chính mình nói phải đối mặt tồn tại, trên lệch quá lớn. Đại Long mặc dù không cách nào dùng âm sát che lại hành tung của mình, nhưng nó dù sao chính là Long mạch bản nguyên, sớm tại trên đường tới, liền đem quay đầu lộ mồ được thông đấu. Ngay tại nó mang theo thương dẫn bọn người xúc địa thành thốn, lướt ngang ra mấy trăm dặm mấy cái trước mắt. Một cái trọng quyền nện ở bọn hắn nguyên bản đứng thổ địa. Cái gặp kia mảnh đất mì, phương viên 20 dặm, xuất hiện dày đặc khe hở, nồng hậu dày đặc cơm sát chi khí từ lòng đất phun ra ngoài. Hung vật thần sắc xuất hiện một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phát giác được là chuyện gì xảy ra, từ hắn nhếch miệng lên quỷ dị cười, trong hai con ngươi hung quang càng thêm nồng đậm. Nháy mắt sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Chu lân toàn thân chệ dưới, từng cây tóc gáy dựng lên, cảm giác tự mình tựa hồ bị tổn tại gì để mắt tới. Có thể hết lần này tới lần khác đại long đúng là không có cái gì phản ứng. Hắn xúc thế một kích, thần ma phá thiên thương dẫn ra trí cương chí dương phát trận, A Kỳ cùng hắn huyết mạch cộng hưởng, điên cuồng tràn vào trong thương, cái gặp đầu thương bên trên phủ văn nhảy lên tích liệt. Thương dẫn hơi kinh ngạc Chu Lân hoạt động, nhưng khi hắn nhìn lại thời điểm, thần ma phá thiên thương bị ép thành một cái quỷ dị độ cong, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Chu Lân cùng A Kỳ bản nguyên dẫn ra, thân thể đột nhiên bộc phát ra một cơ vĩ lực, lại lần nữa đem đánh tới hung vật, đánh bay ra ngoài. Đại Long chỉ cảm thấy trong lòng kinh dị, trầm giọng nói, nó lại có thể làm được cùng phiến tiên địa này, khí tức dung hợp, chán giờ dễ lẽ lại liền là nó tại rút ra nơi đầy long mạch lực lượng. Ta vừa rồi đều đã lướt ngang 800 dặm, nó lại có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bắt được chúng ta. Thương dẫn chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà sẽ xảy ra a ta vậy không có cảm giác được, may mắn mà có chú Lân. Thương tố vẫn vậy chuyển âm nói, Người là thế nào phát hiện? Thương dẫn nhìn về phía hắn. Bằng cảm giác à, có thể là bởi vì nó khóa chặt ta làm mục tiêu, nếu như là khóa chặt các ngươi, liền không nói được rồi. Chu Lân một bên nói, một bên dẫn ra thần quang nhóm độn, khiến cho đám người cấp tốc đi. Nói thật, vừa rồi một kích kia là bởi vì ta kết hợp kiếm gây cùng thần ma phá thiên thương, bộc phát ra trước nay chưa từng có cực hạn, dùng Âm Hòa Dương, nếu như ngươi không đem kiếm gây cho ta mượn lĩnh hội, vừa rồi một kích kia, ta không chết cũng muốn trọng thương. Thương dẫn nhìn thấy, Chu Lân hai tay máu me đầm đìa, hiển nhiên là vừa rồi thần ma phá thiên thương cùng hung vật kia sinh ra lực chấn động. Nếu không phải hắn cùng A Kỳ hết mạch cộng hưởng, nhân lân hợp nhất, căn bản là không có cách chống lại lực lượng kinh khủng kia. Trọng yếu nhất chính là, trong tay ngươi thần ma phá thiên thương có thể ngăn chặn hung vật kia thể nội âm sát lực lượng, cho nên bị ngươi đâm trúng rốt cuộc khó mà có chút công phạt. Nó hẳn là rất sớm đã ý thức được điểm này, cho nên dùng văn thuật tăng cường tự thân phòng hộ, chỉ là không nghĩ tới, ngươi có thể đâm ra một thương này. Đại Long đối với Chu Lân thực lực không có bất kỳ cái gì gì nghị, cùng cảnh giới có thể cùng Chu Lân đánh đồng, lạc đắc không có mấy, trừ phi là tại cái này thái thượng vực. Vừa rồi một thương kia, ngươi tỉnh lại thần ma phá thiên thương bộ phận khí linh. Đại Long cùng Chu Lân khoảng cách gần như thế, có thể rõ ràng cảm giác được kia thân thương biến hóa. Có thể tại thần khu cảnh, bản năng dẫn ra bộ phận khí linh, hoàn toàn chính xác khó được nhất là ngươi chỉ ở lục nguyệt thần khu cảnh. Đại Long mặc dù trướng mắt Chu Lân làm người phẩm chất, nhưng thiên phú bản năng không thể nghi ngờ. Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Chu Lân đắc chí vừa lòng, mặc dù đâm ra một thương kia, gần như tiêu hao hết hắn một nửa lực lượng. Nhưng kia trong chốc lát minh ngộ, đối với hắn tới nói, phi thường trọng yếu. Đối với thần ma phá thiên thương cùng thần ma chi tử lưu lại xuống tới văn kinh, văn thuật lãnh hội, càng thêm thông thấu. Hắn kinh pháp, kinh thuật, liền muốn tại thời khắc sinh tử bên trong bắt giữ. Ngu ngơ có thể cảm giác được, chỉ là trong ngáy mắt Chu Lân thực lực tu vi càng thêm tiến tiến, so một phút đồng hồ trước đó hắn, mạnh hơn nhiều. Thần Ma Phá Thiên Thương tựa hồ tại thời khắc này, mới chính thức trên ý nghĩa thừa nhận hắn. Thương dẫn đem kiếm gây giao cho Đại Long, lúc này, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây, mới là trọng yếu nhất. Đại Long trong tay bản kim đồng hồ vậy tại kịch liệt rung động, hắn dẫn ra nơi đây thiên địa lực lượng, dung nhập trong đó, rất nhiều phù văn vây quanh tại quanh mình, cảm giác hết thể lực lượng biến hóa. Quả nhiên, hắn cảm giác được từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng, cùng dưới chân đại địa dung hợp, hướng phía bọn hắn đánh mà tới. Đại Long lúc này huy động kiếm gãy, tướng ép xé mở nơi đây không gian, mang theo đám người vượt qua 3000 dặm, từ mình Sơn chỗ sâu, đi thẳng tới tương đối bên ngoài chỗ. Nơi này âm sát lực lượng cực kỳ mờ nhạt, ngược lại dương khí rất là nồng đậm, phần lớn âm sát lực lượng dấu ở lòng đất nếu như hung vật truy sát mà đến, nơi này đối với nó nói, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đại Long để cho mình cùng quanh mình thiên địa củng hưởng, tay cầm kiếm gãy, quay đầu nhìn, hung vật kia ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên núi, nhìn xem bọn hắn. Một đôi bước lên huyết quang đôi mắt, phẫn khởi không thôi. Cứ như vậy muốn vô công mà trở về. Thật sự là không cam tâm a. Thương dẫn cắn răng, nhưng cũng là không có cách nào. Lại có người đến. Thương Tố Vân Thương dẫn chuyển đến, thực lực đối phương cường đại, đã tiến nhập thánh cảnh giới. Thương dẫn mí mắt của loạn, đây thật là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Hắn biết rõ, một khi Minh Sơn động tĩnh càng lớn, người tới nơi này liền sẽ càng nhiều. Cẩn thận. Đại Long trên cơ bản có thể xác định, hung vật kia nhất thời nửa khắc còn sẽ không rời đi Minh Sơn, hiển nhiên đối phương đã có được cực cao trí tuệ, có nhân tới gần chúng ta. Chu Lân tay cầm thần ma phá thiên đoạt, cực kỳ cảnh giác. Hắn không giây phút nào đều đang khôi phục tự thân khí huyết cùng lực lượng tiêu hao, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa buộc phát đột phá cực hạn một thương. Hình thiên hải đường từ đầu đến cuối đều tại yên tĩnh quan sát đến hết thảy, đối với hắn mà nói, không có sinh tử. Hắn bản thân tồn tại, tương đương với bất tử. Ngu ngơ lại tới đây, khí huyết trên người sẽ không nhận âm sát tác chế, ngược lại có thể dẫn ra hạo đảng dư khí, dung nhập tự thân, khiến cho hắn chiến ý, chiến lực đều có thể toàn phương vị tăng lên. Tay hắn nắm chiến phủ, vận sức chờ phát động. Thương Duẫn dẫn gia nhãn thước, cái gặp hai nữ nhân, đi theo phía sau một người trung niên nam tử cùng thiếu niên. Hắn có chút chân kinh, phán đoán ra nhân đại khái là thân phận gì, hít sâu một hơi, nói: "Không phải địch nhân." Cầm đầu chính là Âm Dương Vương Phi, mà tại bên người nàng, tự nhiên là Bạch Cập. Cẩn thận một chút, âm thầm ẩn tàng mấy trăm tên đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này, Đại Long đột nhiên mở miệng. Thương dẫn minh bạch, Âm Dương Vương Phi xuất hành, lại thế nào khả năng lẻ loi một mình. Chương 463. Bạch Cập nhìn thấy Thương dẫn bọn người, lúc này đi ở đằng trước đầu mục. Hắn thiếu dung sán lạ, bởi vì gặp Thương Duẫn Bình an vô sự, chắp tay hành lễ, "Lý công tử, Bạch cô nương, sao ngươi lại tới đây?" Thương Duẫn biết rõ còn cố hỏi, Minh Sơn phát sinh chuyện lớn như vậy, ông Dương Vương phi mặc kệ là ra ngoài vương phụ chức trách, hay là ngốc nghế nơi đây phải chẳng có tạo hóa xuất thế, đều muốn tự mình đến đây dò xét một phen. Tiểu nha đầu này lo lắng an nguy của người, liền theo tới. Ông Dương Vương phi ở một bên, nói, "Bạch Cập nghe vậy, ngọc diện đỏ lên, hô hấp đều loạn, nhịp tim không hiểu tăng tốc, nói, bây giờ Minh Sơn nguy hiểm như thế, Lý công tử mấy người đến đây, tất nhiên là để cho người ta lo lắng." Hắn cũng là không phủ nhận. Vị tiền bối này là Thương Duẫn nhìn một chút Âm Dương Vương phi, Hắn dung nhan có khác biệt bình thường phong vận, khí chất không tầm thường. Trên trán có bệ nghệ thiên hạ khí khái hào hùng, có thể loan pháng ở giữa, lại có điên đảo chúng sinh mỹ cốt. Trở xem không kinh diễm, thâm xem lại sẽ bị hấp dẫn. Âm Dương Vương Phi, không thể không nói, Lý công tử ánh mắt xảo trá, thoang cái liền nhìn ra phục tiên trấn nguy hiểm, bây giờ Âm Dương Vương phụ cùng quan bên trong tất cả thế lực lớn đều điều động tinh nhuệ binh mã, hẳn là có thể giữ vững. Bạch cập cười nói, có chút khó. Thương Duẫn có chút nhíu mày, vừa rồi hung vật kia tồn tại, để hắn đối với toàn bộ Minh Sơn có cực sâu nhận biết kia tuyệt đối không phải bên trong chỗ tể. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có cơ hội chỗ tới, lại hướng chỗ sâu đi. Giống như loại tồn tại cấp độ kia, lại sẽ có nhiều ít. Xem ra Lý công tử, mấy ngày nay cho Minh Sơn chỗ sâu, không nhỏ phát hiện, có thể thuận tiện cáo tri. Âm Dương Vương phi ngôn ngữ ôn hòa, ánh mắt của nàng nhìn về phía Minh Sơn chỗ sâu, cảm giác trong đó âm sát chi lực tràn ngập. Chúng ta vừa mới bị Minh Sơn bên trong Thánh Chi tồn tại truy sát, cho chỗ sâu, nó gần như vô địch, mà như thế tồn tại, không, có 800 vậy có 1000. Trên đường đi, Có không ít sinh linh bị âm sát ăn mòn, ngay tại lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau từng bước xâm chiếm, âm sát nuôi cổ, ven đường Minh Sơn hung thú giảm mạnh. Một khi trong núi âm sát triệt để bộc phát, đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều kinh khủng âm sát hung vật nghiêng mà xuống, nương tựa theo phục tiên trấn, dù là có trọng binh nắm tay, có thể chưa hẳn có thể kiên trì được. Thương dẫn đem tự mình biết, em hai nói, hắn nhìn xem âm dương vương phi, nói, trong lúc đó hẳn là đem Minh Sơn phong tỏa, cấm chỉ có kẻ đầu cơ tiến vào bên trong. Bởi vì tại Minh Sơn chỗ sâu, liền làm một cái cự đại luyện hóa huyết đại trận. Đi người càng mạnh, bị luyện hóa càng nhiều. Cuối cùng Minh Sơn sở dụng dục ra tới hung vật, liền càng đáng sợ. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng là Minh Sơn xuất hiện to lớn như thế động tính, vậy có khả năng tạo hóa xuất thế. Cho nên chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản, đồng thời vậy không không có cái năng lực kia phong tỏa, Minh Sơn quá lớn. Bất quá hoàn toàn chính xác có thể để một chút khả không người, không tiếp cận Minh Sơn. Ông Dương Vương Phi ngay vậy, thần sắc có chút trọng, nhìn xem Thương dẫn hỏi, "Xin hỏi lý công tử, ngươi cảm thấy tập kích ngươi hung vật là tổn tại gì?" Xem không rõ lắm, nhưng rất có thể vẫn lạc tại Minh Sơn tồn tại, bởi vì nó rất có trí tuệ có thể nắm giữ minh sơn thế lực đo lường để bản thân sử dụng, hơn nữa có thể đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn lấp, rất khó phát hiện, đương nhiên vậy không bài trừ có cái khác khả năng. Thường dẫn đáp lại nói: "Cho nên các nguyên nơi này dự định rời đi." Âm Dương Vương Phi hiển nhiên là không có khả năng lưu lại, bởi vì cái này liên quan đến Âm Dương Vương Phụ tương lai vinh diệu, dù sao nguyên thủy vực liền là đem nơi đây giao cho bọn hắn. Nếu như đều xử lý không tốt, trách tội xuống, Vương Phụ cho dù sẽ không bị thay thế, nhưng cũng sẽ danh vọng tổn hao nhiều. Loại chuyện này, tự nhiên là hi vọng có thể tự mình giải quyết tốt nhất. Dù sao tại thực lực chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi bên ngoài, cũng không có thể kháng lực, chỉ có thể rời đi. Thương dẫn nhún vai, hắn cũng không muốn. Hành thiện tệ không dừng a. Thế nhưng là tự mình thật kiếm không tầm thường, kia là một cái tùy thời có thể đem tính mạng mình vứt bỏ địa phương. Nếu có chúng ta đồng hành đâu? Âm Dương Vương Phi nhìn một chút Thương dẫn người bên cạnh, mặc dù không có tiến nhập thánh cảnh giới, nhưng là có thể từ thánh cảnh tồn tại trong tay thoát đi, tất có chỗ hơn người. Cái kia ngược lại là có thể. Thương Duẫn Duốt cằm nói, nếu như là ngươi cùng Âm Dương Vương Phi cộng đồng hoàn thành chuyện này, hành thiện tệ thu hoạch được sẽ giảm mạnh. Thương tố vẫn ý niệm chuyện lại làm ăn nha lợi nhuận cùng phong hiểm là có tỷ lệ mặc dù hắn có thể sẽ để cho ta ít đạt được rất nhiều hành tinh tệ nhưng lại có thể thay chúng ta gánh chịu phần lớn phong hiểm thương dẫn trong lòng cảm thán ông Dương Vương Phi tới quá kịp thời trong lòng ngươi có ít là được thương tố vẫn biết cái này âm Dương Vương Phi tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. đã như vậy liền để ta đến cho các ngươi mở đường ngược lại là muốn nhìn một chút những cái kia táng thân tại mình Sơn chỗ sâu tồn tại trải qua cái này âm sát lực lượng tờ ý lễ bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu Vương Phi thân mang kim sát chiến giáp Lai hùng phi phạm hắn nhìn trước mắt Minh Sơn tự tin tinrào dặn Bạch cô Nương không bằng ngươi về trước đi tốt nhất là tại phục tiên trấn chờ tin tức của chúng ta Minh Sơn chỗ sâu đừng bảo là ngươi, cho dù là bên cạnh ngươi thiếu niên đều chưa hẳn có thể chịu được Thương dẫn rất rõ ràng nếu như muốn để đại Long dẫn ra âm sát lực lượng càng nhiều người đối với nó hao tổn cũng liền càng lớn ngoại trừ âm sát bên ngoài còn có rất nhiều không thể không nhân tố sơ ý một chút đều sẽ dẫn đến bạch cập chết ở đây địa đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy vậy tốt vậy ta tại phục tiên trấn các loại lý công tử trở về Bạch Cập biết, từ vừa mới bắt đầu âm dương vương phi mục đích đúng là muốn để cho mình giúp nàng tìm tới Thương dẫn. Bây giờ tự mình tình báo đều đã đưa đến, cái này một phần ơn tình, vương phi hội nhớ kỹ. Lúc này công thành lui thân là tốt nhất. Mặc dù vương phi đối với mình nhan giá trị có rất mãnh liệt chấp niệm, đây không phải bí mật gì, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân muốn thông qua dược vật đến để cho mình trở nên tuổi trẻ, bảo trì lại tuổi trẻ. Có người ngoài tại, chung quy là không tiện mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Cập nhãn lực sức lực tự hỏi còn có thể. Được. Thương Duẫn thiếu dung sán lạnh, đưa mắt nhìn Bạch Cập bọn người rời đi. Đại bên người nàng thiếu niên, hiển nhiên không phục lắm, Thương dẫn một cái lục tình tiên thân cảnh đều đi đến, tự mình đi không được. Hiển nhiên đây là gặp được Âm Dương Vương phi muốn qua sông đoạn cầu. Trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra. Thương dẫn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thiếu niên nội tâm tâm tình chập chờn, hắn nhất thanh nhị sợ. Đợi cho rời xa Thương dẫn đáng người thời điểm, thiếu niên lúc này mới lên tiếng nói, "Thiếu chủ, ta cảm thấy cái này thái thượng vực lý công tử không thế nào phúc hậu, lợi dụng dựng vào Vương phi đường dây này về sau, liền quên quả thực dê Vương phi là một cái gặp qua sóng to gió lớn người, thế nhưng là vừa rồi sắc mặt của nàng rất nghiêm trọng, đại biểu Minh Sơn chỗ sâu sắc thực rất hung hiểm. Lý công tử để cho ta rời đi, có mấy tầng cân nhắc, thứ nhất cố nhiên là an toàn của ta vấn đề, thứ hai hắn rõ ràng vương phi mang ta đồng hành mục đích. Hắn không biết làm chuyện qua sông rút cẩu, người có lẽ thiên phú tu luyện rất cao, nhưng ở giữa người và người kết giao bên trên, vẫn là cần ma luyện. Bạch cập rất bình thản, Thương Duẫn muốn qua sông đoạn cầu, có vô số loại cách làm, không cần đợi đến trước mắt giờ khắc này. Chương 464. Thương Duẫn bọn người vừa mới quay người, Đột nhiên hai khói trắng đen tràn ngập tại sau lưng. Châu Phủ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, hưởng ứng Âm Dương Vương phi. Cầm đầu chính là một nam tử, hắn thân mang trường bào màu tím, phía sau có một đạo tử quang treo trên cao, hai đầu lông mày lộ ra một chút yêu dị. Từ hắn bên người đi theo một nữ tử, tại Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, che mặt lụa trắng, thân thể thướt tha, thực lực tại Cửu Nguyệt Thần khu cảnh, hiển nhiên là mang nàng tới đây từ trải Thương dẫn cảm giác nam tử này thực lực không thể so với Âm Dương Vương phi yếu bao nhiêu. Sau đó là 100 tên thánh cảnh tồn tại, lần lượt đổi tới cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như Âm Dương Vương phi đồng dạng, xuất hành đều có thể mang 800 tên thánh cảnh tồn tại. Xem ra các ngươi lại phát hiện hạt giống tốt. Âm Dương Vương phi nhìn nữ tử kia một chút, cười nói: Haha, hoàn toàn chính xác." Nam tử áo tím tên là Châu Nguyên, hắn chắp tay tri lễ, đa tạ Vương phi dọc đường lưu lại ân ký chỉ điểm. "Minh Sơn đại sự, cũng không phải là ta Âm Dương Vương phủ một nhà, có cái gì tạo hóa xuất thế, người người đều có cơ hội." Âm Dương Vương phi tiếu dung ấm áp. "Đây là." Nam tử áo tím nhìn về phía Thương Duẫn bọn người, rất là kinh ngạc. "Phải biết Minh Sơn loại này thời cuộc đến chỗ này người, chí ít đều muốn cửu nguyệt thần khu cảnh mới được, thế nhưng là đừng nói có lục nguyện thần khu cảnh, liên lục tinh tiên thân cảnh đều có, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Che mặt lụa trắng nữ tử trong lòng khẽ động, đây là Thư dẫn. Châu Mính cho tới nay, cùng với nàng tương điệu. Nếu có một thực lực cảnh giới thấp người, nhưng lại có thể xuất hiện tại vốn không nên xuất hiện địa phương, vậy liền rất có thể là Thư dẫn. Nữ tử không dám xác định, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là Thái thượng vực lý công tử. Lâm Dương Vương Phi tự mình giới thiệu, nói, đến Nguyên thủy vực du lịch, vừa vặn ở đây. Vương phi dung nhan, tựa hồ trẻ trung hơn rất nhiều, chẳng lẽ nam tử áo tím có thể rõ ràng cảm giác được vương phi bây giờ dung nhan trẻ trung hơn rất nhiều, sức sống tỏa sáng, nếu như không phải ăn thái thượng dược thuốc, hắn đều không tin. Ha ha ha, Lý công tử tặng đan cho ta, bảo dưỡng tuổi trẻ. Âm Dương vương phi cũng là không tị hiểm những này, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Bởi vì hắn mở như thế một cái đầu, đến mức Âm Dương quan bên trong rất nhiều nữ tính, vậy cực kỳ thích chú diện. Nam tử áo tím lập tức xem thương ánh mắt liền không đồng dạng, liền vội vàng hành lễ, "Lý công tử tốt." Nữ tử hoài nghi trong lòng lập tức bỏ đi. Thiên tri Kiêu Tử cũng không phải là chỉ có thương dẫn một người, đột nhiên cảm thấy Châu Minh có chút buồn cười. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không thể trách hắn, dù sao xuất thân tại thần vực, kiến thức đến ít. Tiền bồi tốt. Thương dẫn vậy rất khiếm tốn, trong lòng thở dài một hơi, may mắn tới không phải Dương phủ, hiện tại đi còn kịp, chúng ta cảm thấy lại hướng chỗ sâu đi, có chút nguy hiểm, cho nên muốn sớm rời đi, tại phục Tiên trấn tính đợi tin lành. Đây cũng là, Minh Sơn chỗ sâu sắc thực rất nguy hiểm, chúng ta cũng không có thể bảo đảm tự thân. Nam tử gào tiếm cảm thấy Thương dẫn ngược lại là thông minh. Chỉ ít cái chỗ kia, lục tinh tiên thân cảnh tuyệt đối không chịu nổi, phàm là có chút ngoài ý muốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý công tử, đây là lệnh bài của ta, người cầm nó về sau tùy thời đều có thể đến Âm Dương Vương phủ tìm ta. Âm Dương Vương phi gặp nam tử áo tím trong lúc giờ tay nhấc chân, đều có muốn kéo lụ Thương dẫn ý đồ, lập tức lấy ra bên hông lệnh bài. Thương dẫn mần người, dù sao nhiều người nhìn như vậy, mặc dù mình muốn đi, nhưng kế tiếp còn là không có gì, Đa Tạ Vương phi. Cầm lệnh bài, muốn rời khỏi Thương Duẫn quen người, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện ánh sáng chói mắt, một đôi quang dục dựng ra. Đây là tới Tự Dương phụ thánh cảnh tồn tại. Từ hắn bên người có ba người, cầm đầu Dương mục, thực lực của hắn tại Lục Nguyệt thần khu cảnh. Hai người khác chính là Dạ Thường Thị cùng Chương Tiễn. Đại bộ phận ở phía sau. Nhìn thấy Dạ Thường Thị cùng Chương Tiễn hai người, thương dẫn trong lòng cứng lại, không nghĩ tới hai người vậy mà cũng có thể lại tới đây, quả thực làm cho nhân không thể tưởng tượng. Hắn cũng không biết, Dương mục có chủ tâm muốn ở chỗ này hỗ trợ Dạ Thường Thị cùng Chương Tiễn, để bọn hắn triệt để đầu nhập vào tư mình, hoặc là chết ở chỗ này. Châu Nguyên Hiền đệ, Âm Dương Vương Phi. Dương phủ người tới chắp tay, trưởng giả tên là Dương Hiền chính là Dương phủ bên trong đỉnh tiêm lão tổ trí nhất. Ừm. Ông Dương Vương phi nhàn nhạt gật đầu. Thương Duẫn trong lúc nhất thời, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Dạ Thương Thị cùng Trương Tiễn cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền phát giác được không đúng, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy hình tiên hại đường một khắp này, Dạ Thương Thị vội vàng đẩy Dương ngủ, tại bên thai lặng lẽ nói, Thương Duẫn đang ở trước mắt. Dạ Thương Thị so Chương Tiễn tốt một điểm, liền là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu được ở nơi như thế này, căn bản không phải mình có thể tùy ý làm vậy. Coi như phát hiện Thương Duẫn, cũng không nên từ tự mình ra mặt. Dạng này công lao liền sẽ tính tại dương mục trên đầu đối với hắn cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ Dương mục vô vô dạ thường thị mặc dù hắn năng lực không bằng trước tiễn nhưng là làm nhân năng lực vẫn là có thể hắn từ trong đám người đi ra trước hướng về âm Dương Vương Phi thi lễ một cái sau đó nói mấy vị là từ nơi nào đến nhà xem ra tựa hồ muốn rời khỏi không được vô lý Dương Hiển khiển trách dương ngục một câu thương dẫn sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới Dương phủ nhân sẽ đến đến nhanh như vậy chu lân tay cầm thần ma pháương nguơ vậy vẫn sức chờ phát động dù là đối phương có một tôn thánh cảnhãoo giả Âm Dương Vương Phi cảm giác được cái này biến hóa rất nhỏ, liền biết thương dẫn bọn người thân phận có vấn đề. Dương Mục, người đây là ý gì? Châu Nguyên nhìn xem hắn, nói. Người có chỗ không biết, trước mắt mấy người tới này tự thần vực, cầm đầu nhân gọi thương dẫn, bọn hắn ăn cấp thần ma chi tử tạo hóa. Sau lưng ta hai vị này chính là thần vực sở điều động mà tới bắt bắt bọn hắn, chưa từng nghĩ ở chỗ này gặp được. Dương Mục lạnh lùng nói, bắt lại cho ta. Châm rãi, Dương Công Tử, người tự hồ quá để cao bản thân đi. Đây chính là âm Dương Vương Phi quý khách Người liền ý kiến của nàng đều không có trưng cầu liền muốn tại Vương phi trước mặt bắt người. Là bây giờ Âm Dương quan đến phiên ngươi Dương ra làm chủ sao? Nữ tử che mặt trong lòng chấn động, không nghĩ tới thật là Thương dẫn. Trước mắt cái này Dương mục quá mức chỉ vì cái trước mắt, muốn bắt Thương dẫn bọn người, có rất nhiều loại biện pháp, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại. Dương mục làm sao cũng không nghĩ ra, Thương dẫn bọn người vậy mà lại cùng Âm Dương Vương phi nhờ vả chút quan hệ. Âm Dương Vương phi không nghĩ tới nữ tử này muôn miệng càng như thế lệ, hắn chậm rãi mở miệng, nói: "Lý công tử, Ngươi thế nhưng là nói với ta xuất từ thái thổ vực, ta muốn nghe ngươi giải thích thế nào." Thương dẫn hít sâu một hơi, hắn nhìn không ra Âm Dương Vương Phi bây giờ nội tâm đến cùng là thái độ gì, cũng không biết Âm Dương Vương phụ cùng Dương phụ, Châu phụ quan hệ trong đó có bao nhiêu chặt chẽ, trầm giọng nói, "Đầu tiên, ta đích sắc không họ lý, đi ra ngoài bên ngoài cũng là có chút dùng tên giả. Tiếp theo thần ma chi tử tạo hóa là chúng ta bằng vào thực lực được đến, thần vực thiên mệnh đế quân muốn cướp đoạt vận mệnh của chúng ta, một đường liên tiếp truy sát. Vậy trên người hoàn đồng đan từ đâu mà đến?" Đối với Minh Sơn âm sát điều tra thủ đoạn Lại là đến từ nơi nào?" Âm Dương Vương Phi có chút hăng hái hỏi. Xem một màn này, Dương một cười. Tiểu tử này liên âm Dương Vương Phi cũng dám lựa gạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói mình xuất thân thái thượng vực, cũng không phải không có chút nào căn cứ. Ta nghĩa tỷ xuất thân thái thượng vực, nhập trung tộc, hành tẩu thần vực thời điểm, cùng ta kết bạn, những thủ đoạn này đều là hắn dạy ta. Về phần ta vì sao lại có hoàn đồng đan, đương nhiên là tỷ tỷ yêu xinh đẹp, vì chính mình lựa chế, ta nói cầm một khóa đến hống nữ nhân vui. Âm Dương quan bên trong chính là Dương phủ địa bàn, ta tổng không đến mức đỉnh lấy tự mình tên thật. Cướp gì bọn hắn biết a? Các loại đủ loại, ta làm việc chỉ cầu không thẹn lương tâm. Thương Duết biết, dưới mắt vào không thể vào, lui không thể lui. Vương phi, kẻ này mưu đoạt ta thần vực Dương thị tạo hóa, còn xin giao cho chúng ta xử lý. Dương Mục một gối quy xuống, chữ chữ chỉnh trọng. Thương ẩn bọn người nín hơi, không khí cũng vì đó ngưng trệ. Chương 465. Ông Dương Vương phi vẫn như cũ bất động thanh sắc, hắn nhìn một chút cô gái che mặt kia một chút, nói, xem trên người ngươi khí tức, cũng hẳn là xuất từ thần vực. nói một câu đi, thần ma chi tử tạo hóa là chuyện gì xảy ra? Đối với thần ma chi tử, Âm Dương Vương Phi vẫn là hơi có nghe thấy. Kia là một tôn bức vào Tam Dương Thánh cảnh tồn tại. Tại địa phương khác thành tựu Tam Dương Thánh cảnh, có lẽ không có cái gì, nhưng ở thần vực cái chỗ kia, quả thực có chút nguy thiên, kia là đang cùng thiên địa đoạt khí vận. Cho dù là lúc đầu, cũng là khó lường người, đã từng có đoạn thời gian, Nguyên Thủy vực không ít người tiến về muốn tìm kiếm hắn mộ táng, cuối cùng đều không có mấy người có thể còn sống trở về. Thương dẫn lời nói không hoa. Đích thật là bọn hắn nương tựa theo thực lực của mình là được, mà còn còn tại mệnh vận thành cùng ma vực đánh cược. Bây giờ xem tình huống này hẳn là Thiên Mệnh Đế Quân muốn nuốt một mình, cho nên vài ngày trước điều động 6000 tinh uy, chính là muốn tại thế nhân không biết rõ tình hình dưới, đoạt lại thần ma chi tử tạo hóa. Còn có một chút, thân vực lạc thị gia tộc chính là thương dẫn mãi mãi, trên người hắn lại có thương tộc bối cảnh, lại được thần ma chi tử tạo hóa, ta nghĩ đây là thiên mệnh đế quân kiêng kỵ nhất nguyên nhân, sợ lấy hậu thiên mệnh thần triều bị nhân đoạt quyền. Cho nên, nữ tử che mặt còn chưa nói xong, liền bị Dương Mục đánh gãy. Thân vực thế nhưng là ta Dương thị làm chủ, nói thần ma chi tử tạo hóa là chúng ta, đó chính là chúng ta co như hắn vận khí tốt thu hoạch được cũng không được. Dương Mục đôi mắt nhíu lại, hoàn toàn như trước đây cường thế. Dương Hiển có chút nhíu mày, mặc dù có chút bất mãn, nhưng trước mắt loại tình huống này, chỉ cần đem thương dẫn bọn người tranh thủ tới tay, hoàn toàn chính xác sẽ có cực lớn thu hoạch. Lý công tử, không, Thương công tử. Ông Dương Vương Phi đi đến trước mặt hắn, cảm xúc không có chút nào ba động, nói, "Cho nên ngươi vừa rồi muốn đi, kỳ thật cũng không phải là sợ bên trong sẽ xuất hiện cái gì hung hiểm, mà là bởi vì ngươi biết Dương phủ nhân cũng sẽ chạy đến, sợ thân phận của mình mộc lộ." Hoàn toàn chính xác Thương Duẫn Duốt cảm nói: "Được rồi, đã như vậy, ngươi liền cùng ta đồng hành đi." Ông Dương Vương phi tiểu Dung sán lặng, mặc dù Thương Duẫn giấu giếm thân phận của mình, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Cùng hắn như vậy cảnh giới, phía sau lại có 6000 tinh nhuệ truy sát. Nếu như nói không ai danh nhật tích, đó chính là ngu xuân. Đương nhiên càng làm cho hắn cảm thấy hương thú chính là cái kia xuất thân từ thái thượng vực nhưng lại có thương tộc thân phận nghĩa tỷ. Ngươi kia nghĩa tỷ nhưng dễ nhìn. Tuổi tác bao nhiêu?" Ông Dương Vương phi đột nhiên hỏi. "Đương nhiên đẹp mắt rồi. Tuổi tác ta không rõ lắm." Nhưng thường xuyên nghe nàng nhắc lên mấy ngàn năm trước sự tình. Thường dẫn Chi tiết nói, dung nhan của nàng bảo trì tuổi trẻ. Âm Dương Vương Phi đối với cái này cực kỳ cảm thấy hương thú, mấy ngàn năm sau tự mình sẽ là cái dạng gì? Tự nhiên là, Hoàn Đồng Đan chính là hắn Luyện chế ra đến. Chỉ là loại đan dược này không thể một mực phục dụng, bởi vì lần thứ hai dược hiệu hội suy giảm, Hoàn Đồng Đan cũng là hắn còn dư lại để đó không dùng, bị ta muốn tới. Thường dẫn đáp lại nói, vậy ngươi cảm thấy là hắn đẹp mắt? Vẫn là ta để mắt. Âm Dương Vương Phi tự tiếu phi tiểu nói, Hắn môi đỏ uốn lượn, mỗi người mỗi vẻ. Thương Duẫn quyết định hai đầu không đắc tội, dù sao cái gọi là nghĩa tỷ, liền là Thương Tô vấn. phải biết hắn hiện tại còn tức giận đây. Không được, ngươi chỉ có thể chọn một. Ngươi nào để mắt? Âm Dương Vương Phi đôi mắt khẽ híp một cái, cười hỏi. Mặc dù giờ phút này tính mạng của ta nằm chắc tại Vương Phi trong tay, nhưng ta vẫn là cảm thấy nghĩa tỷ để mắt. Thương Duẫn bước lên nguy hiểm tính mạng nói, ngươi ngược lại là dám nói lời thật lòng. Âm Dương Vương Phi biết, hắn nói đại bộ phận đều là nói thật. Vương Phi, hắn, lúc này Dư Ngục vẫn như cũ không buông tha, cảm thấy Thương dẫn vậy mà như thế không biết điều. Tại Vương phi trước mặt còn dám nói mình nghĩa tỷ xinh đẹp, cảm thấy đây là thời cơ tốt. 3. Không đợi Vương phi đáp lại, Dương Hiển trực tiếp một bàn tay quất vào trên mặt hắn, nói: "Đủ rồi, thiên mệnh hoàng thất nói không giữ lời, muốn nuốt một mình thần ma chi tử tạo hóa chính là sự thật không thể chối cãi." Dương Mục lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, âm Dương Vương phi hiển nhiên là quyết tâm phải che chở Thương dẫn. Gặp Dương Hiển như thế giả vợ dạ vịt, âm Dương Vương phi cười cười, nói: "Các ngươi Dương phủ nếu như muốn đoạt lại Thương Duẫn thư ở trên thân đến bằng vào thực lực, cùng tên cảnh giới khiêu chiến, ta sẽ không nhúng tay, thế nhưng là nếu như cùng loại hôm nay tình hình như vậy, muốn lấy lớn ít nhỏ, dùng cương lấn yếu, vậy ta sẽ không đáp ứng. Vương Phi nói đúng. Dương Hiền song quyền nắm chặt, trong lòng một ngụm lao huyết kìm nén, nếu như không phải Dương Mục tham công, đem việc này lặng lẽ nói với mình. Chỉ coi không biết, để Thương dẫn bọn người rời đi, hắn tự có vô số loại biện pháp đem nó lưu lại, mà còn để bọn hắn thần không biết, quỷ không hay biến mất. Liên hệ trường tình thế cũng bị mất hiểu rõ ràng, liền vội vàng làm việc, cái này khiến Dương Hiển đối với Dương Ngục triệt để thất vọng. Có lẽ hắn thiên phú tu luyện cực cao, nhưng tuyệt đối không thể để hắn trở thành Dương phủ tương lai người trường quậy. Đa tạ cô nương, là ta bên vực lẽ phải. Thương Duẫn cũng không có vội vã cùng Âm Dương Vương phi tới gần, mà là chắp tay thi lễ, hướng về cô gái che mặt kia nói lời cảm tạ. Châu Nguyên từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ ra bất cứ thái độ gì. Chỗ đó, Thương công tử thiếu niên anh hùng, chính là thần vực ngàn năm khó gặp quý tài, nhân vật như vậy, không nên lọt vào tiểu nhân bôi đen cùng ám toán." Nữ tử che mặt bình nói. Dạ Thương thị cùng Trương Tiễn trầm mặc không nói. Dù sao thiên mệnh đế quân lật lọng chính là sự thật không thể chối cãi, muốn cường thủ hảo đoạt cũng là thật. Dương Mục bị nhân nói như vậy, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Dương Hiền lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Hôm nay mấy người các người, đều không nên thăm dự, tự mình cút về đi." Rất nhanh, đến từ Dương phủ trong tên thánh cảnh tinh nhuệ chạy đến. Dương Mục cắn răng, quay người rời đi. Dạ Thương Thị cùng Trương tiễn hai người cũng chỉ có thể đủ rời đi. Trương Tiến ra ngoài cá nhân mất cảm, luôn cảm thấy chuyến này rất nguy hiểm, đối với hắn tới nói, vô luận như thế nào cuối cùng nhìn thấy Thương Duẫn bản nhân, có rất nhiều cơ hội ra tay. Một khi tiến vào Minh Sơn chỗ sâu, tự mình rất có thể sẽ chết đến không minh bạch. Đây là tại trên chiến trường, đây là hắn bản năng dự cảm, Minh Sơn so với hắn di vãng sợ lấy ra địa phương đều muốn tới hung hiểm. Cái này Thương dẫn, ta sẽ để cho hắn đi không ra âm dương quan." Dương Mục nghiến răng nghiến lợi. "Lão Dương Vương phi quá mức cường thế." Dạ Thương thì lặng lẽ mắng bài câu, nói, "Bất quá hắn cũng muốn bận tâm đến Dương phủ cảm thụ, hắn không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là cùng cảnh giới khiêu chiến Thương dẫn, hắn là sẽ không quản." Thương Duẫn mặc dù rất có thiên phú, nhưng cùng Nguyên Thủy vực tiên kiêu xò so ra, chẳng phải là cái gì? Dạ Thương thì ở một bên, nói không tệ, chỉ cần để cùng cảnh giới nhân vật vạn chúng nhìn chừng chừng đánh bại Thương Duẫn, Âm Dương Vương Phi cũng không thể thiên vị. Dư mục trong lòng tựa hồ đã có nhân tuyển. Bất quá dưới mắt Minh Sơn thế cục tựa hồ không thể lạc quan, nếu là Thương dẫn chết ở bên trong, sợ là trên người tạo hóa, đều sẽ là Âm Dương Vương Phi đoạt được a. Trương Tiễn đột nhiên nói một câu. Dương mục biến sắc, nói, Âm Dương Vương Phi tại sao muốn mang lục tinh tiên thân cảnh Thương Duẫn tiến vào Minh Sơn chỗ sâu, xem ra ta vẫn là quá non, lão tổ là tại nói cho ta, hắn đã bị để mắt tới rồi. Lòng người khó dò, ai cũng không thể nào đoán trước. Nếu như Thương Duẫn là chết tại Minh Sơn, che chở hắn Âm Dương Vương phi, lấy đi trên người hắn tạo hóa, tự nhiên cũng là chuyện thuận lý thành chương. Khó trách Âm Dương Vương phi có thể tọa trấn Vương phủ nhiều năm, trưởng quản lấy hết thể trong thành đại quyền. Dương Mục song quyền nắm chặt, tức giận đến thân thể run dậy, tình cảm tự mình là vì người khác làm áo cưới. Chương 466. Phục Tiên trấn. Âm Dương Vương phủ vạn nhận quân đến, cách trở Âm Sát thành xu thế, thậm chí lợi dụng tiên tài địa bảo, bố cục chí dương pháp trận, cường thế xâm lấn Âm Sát địa mạch, lẫn nhau rằng cờ chống lại. Thậm chí muốn Tử Minh Sơn thông hướng Phục Tiên trấn ven đường cường thế cắt Đức. Hết thể cũng là vì tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người hy vọng Âm Dương Vương phi có thể từ Minh Sơn bên trên tìm tới sơ hở, cứu vãn hơn ngàn vạn lê dân Bạch tính cho thời khắc sinh tử. Minh ngải tọa trấn Phục Tiên trong chấn, ở trên cao nhìn xuống, không hề rời đi ý tứ. Bạch Cập vốn nên trở về Âm Dương quan bên trong, nhưng nàng muốn biết Minh Sơn hết thể gần đây nhất uống. "Bạch cô nương, đà tạ ngươi." Minh ngải bây giờ tâm tình tương đối tốt một chút. "Chỗ đó, đây đều là ta nên làm." Bạch Cấp cười nói không có người mang kia lý công tử đến Phục Tiên trấn, sợ là ta âm dương quan bên trong mất tính, sẽ bị gây nên to lớn tai kiếp. Đề nghị của hắn, đều nhất nhất ứng nghiệm. Nếu như không phải trong thành có tinh nhuệ bày ra đại trận, tiêu mất áp chế âm sát, toàn bộ Phục Tiên trấn đã thủ không được. Chờ Minh Sơn sự tình kết thúc, ta muốn thăm ta hắn. Đối với Minh Đài tới nói, việc này phi thường trọng yếu, dù sao mình ở trong vương phủ địa vị, vô số nhân ngấp ngẽ, chỉ cần mình phạm vào sai lầm lớn, về sau phải thừa kế âm dương vương vị, trí, sợ là rất không có khả năng. Thương dẫn đề nghị, để hắn trực tiếp phòng ngừa đi cái này phong hiểm. Bạch cập bây giờ trong mắt hắn cũng là quý nhân đương nhiên cũng không thiếu được Bạch cô Nương Minh đài Tiếu dung ngôn luận hắn tại âm Dương quan bên trong phong bình cực dai thường phạt phân minh rộng đường ngôn luận giỏi về tiếp nhận người khác ý nghĩ Hy vọng Minh Sơn một chuyện có thể hữu kinh vô hiểm bạch cập hiển nhiên đối với Minh đài thâm tạ cũng không phải là quá để ý mà là càng hy vọng người kia có thể bình an trở về thương dẫn cùng âm Dương Vương Phi đồng hành nói đi còn có cái gì bí mật âm Dương Vươngphi cười nhìn tương dẫn có thể hay không hướng về Vương phi mượn một cái thành phẩm thiên tài để bảo Nếu như phát sinh nguy hiểm, cố gắng có thể cứu người một mạng." Thương dẫn đột nhiên nói. Ồ, Âu Dương Vương Phi ngẩn người, sau đó nhìn về phía hình thiên hải đường. Từ hắn bên cạnh thánh cảnh tinh uy, hắn không thể một bàn tay trụ chết Thương dẫn, cảm thấy hắn khẩu khí thực sự quá lớn. Bọn hắn sợ gì có thể trước tiên nhận ra ta, là bởi vì thấy được hắn. Thương dẫn biến thành mình nguyên lai là bộ dáng. Tiểu Bạch, Chu Lân, A Kỳ, ngu ngơ cũng đều không còn ngụy trang, như là đã bị dạ thường thị. Trương Tiễn biết mình, lại ngụy trang đều không có chút nào ý nghĩa. Mà rồi Đam Dương Vương Phi tử vừa mới bắt đầu, liên lưu ý Hình Thiên Hải Đường, biết hắn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ừm, đáng tiếc ta quá nghèo, nuôi không nổi, không có thánh phẩm thiên tài địa bảo, đến khu động lực lượng của nàng, nếu không, có thể bảo vệ ta chuyến này không ngại." Thương dẫn tở dài nói, Hình Thiên Hải Đường liền là hắn nơi dựa vững lớn nhất gác chủ bài, chỉ cần có đầy đủ tài phú, nương tựa theo chiến lực của nàng, có thể uy hiếp đến mình nhân, lắc đắc không có mấy. Vậy liền cho ngươi một khối âm dương đồng tâm ngọc." Đam Dương Vương Phi trực tiếp lấy ra, giao cho Thương Duẫn. Cái này một khối ngọc nhìn cũng chỉ có bình thường đĩa lớn nhỏ, rất tròn, rất nhuận. Ngọc chất nội bộ có một đen một trắng hai đầu thái cực ngư du động, sinh động như thật, nắm trong tay chỉ cảm thấy mảnh liệt sinh cơ đang cuộn trào, vô cùng vô tận. Nếu như không có nguy hiểm phát sinh, vẫn là phải trả lại cho Âm Dương Vườn Phi. Thương dẫn giao đến hình thiên hải đường trong tay, minh bạch. Hắn hai tay tiếp nhận, đem nó thưởng thức trong tay. Thường dẫn phát hiện, cái này Âm Dương đồng tâm ngọc bên trong tại hình thiên hải đường trong tay, tựa hồ càng thêm linh động, hai đầu thái cực cá trạng thái hoàn toàn khác biệt. Âm Dương Vương phi hướng phía hình thiên hải đường mỉm cười, phối hợp hướng về phía trước, đối với hắn tới nói, mặc dù cái này Âm Dương Đồng Tâm Ngọc cực kỳ trân quý, nhưng không có so lần này Minh Sơn chi hành tới trong yếu. Minh Sơn chỗ sâu, đến cùng sâu bao nhiêu, vì cái gì có loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác, tựa hồ nó vẫn luôn ở nơi đó, mà chúng ta lại rất khó tới gần. Thương dẫn muốn từ Âm Dương Vương phi nơi này giải càng nhiều. Đã Âm Dương Vương phụ đời đời kế tiếp tọa trấn Minh Sơn, không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn. Minh Sơn trải qua rất nhiều lần đại quy mô chiến tranh. Cái gọi là chỗ sâu Liên La Quân Sơn bị đánh nát về sau, hình thành hồ trời, ở nơi đó sở mai táng sinh mệnh hàng trăm triệu. Ven đường có không ít hung vật vây quanh ở trung quanh, nhìn chằm chằm, có thể lại không dám tới gần. Ngươi nhìn thấy Sư Ảnh, nghe nói chính là chết ở đây oan hồn, ý niệm sở ngưng tụ mà thành hồn sơn, cũng không phải là chân thực tồn tại, cho nên cũng được xưng chi là minh sơn. Âu Dương Vương Phi một liền nói, một liền cảm giác được Đại Long ngay tại lạng Yên không một tiếng động hấp thu nơi đây âm sát, luyện vào thể nội, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối với những này âm sát luyện hóa, Đại Long cực kỳ nhõm căn bản không phí sức, liền có thể đem nó chiếm làm của riêng, mà còn làm tự thân cùng ngoại giới sinh ra vi diệu cộng hưởng. Nếu như ta đoán được không sai, người có thể phát hiện địa mạch tâm sát, sợ là cùng hắn có quan hệ a." Âm Dương Vương Phi cười nói. "Hắn xem như ta đồng môn sư đệ, hai người chúng ta liên thủ phát hiện." Thương Duẫn Thản nhìn nói. Âm Dương Vương Phi biết Đại Long cũng không phải là nhân tộc, hẳn là chính là thánh linh thai nghén mà sinh, loại này tồn tại tiên thiên cùng thiên địa cảm giác nghệ cảm, chỉ là hắn vô luận như thế nào vậy đoán không được, Đại Long chính là lòng mạch biến thành. Dù sao dung nhập thần ngọc thiên thể bên trong, Có rất ít người có thể cảm giác được long mạch bản nguyên, ngoại trừ long mạch bản thân có thể cấp tốc phát giác được đồng loại lực lượng. Xuất thân không cao, vừa vặn bên cạnh lại là tàng long ma hổ. Hạm Dương Vương Phi trưởng quản quan bên trong sự vụ nhiều năm, một chút liền có thể nhìn ra ngu ngơ vậy tốt, Chu Lân cũng được, nơi này không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nương theo lấy bọn hắn từng bước thúc đẩy, thương dẫn trong tay xuất ra Đào hồ Lô. Hổ Lô tại đạo gia nguyên bản là dùng cho chân áp trừ tà chi dụng, thương dẫn cho rằng vật này rất có thể chính là bồ y lý thánh tướng lưu lại dưới, trong đó sở bao dung năng lực, không chỉ có thích hợp với Mạc Bắc Tương tự thích hợp với nơi đây. Ông Dương Vương Phi nhìn thấy đảo Hồ Lô, con người co lại thành như mũi kim lớn nhỏ, thấp giọng nói, "Ngươi tại sao có thể có sơn Hà giới chi vật?" "Sư tôn ta vốn chính là sơn Hà giới người." Thương Duẫn tự nhiên đáp lại. "Xin hỏi hắn cao tính đại danh?" Ông Dương Vương Phi cảm thấy Thương Duẫn quả thực liền là một cái bách bảo dương, luôn có thể từ trên người hắn đào ra để hắn ngoại ý muốn sự tình. Gia sư sớm đã quy ẩn nhiều năm, hắn từng nói nếu có ngoại nhân hỏi, không thể xách hắn tục danh, sơn hạ giới phần lớn là cùng trời tranh chấp, táng bố cục, làm trời nổi giận, nhìn Vương Phi có thể lý giải vật này cũng là hắn để cho ta xuất hành như gặp quỷ dị chi địa có thể trấn áp phòng thân thương dẫn luyện hóa Sơn Hà xã tắt về sau đúng đà hồ lâu có thể thêm ra mấy phần hiểu do người cái tiểu lửa gạt thương tố vẫn tựa hồ bất giận mág đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể đủ người khác hỏi cái gì liền đáp cái đó đóa đây không phải là đem tự mình hướng trong hố lửa đại A thương dẫn trong lòng thở dài một hơi cô lãi mãi này cuối cùng nói chuyện không nói ra bố y thìthánh tướng tên tuổi có mấy cái nguyên nhân ai biết hắn hiện tại sống hay chết nộiợ gặp được nhận biết tự mình lại nói liền lộ thầy Còn nữa Sơn Hà giới người, phần lớn cũng không nguyện ý lộ ra tên của mình cũng là sự thật, bởi vì bố cục mộ táng mặc dù có lợi cho nằm người ở bên trong, cùng hắn con cháu đời sau. Nhưng lợi dụng thiên địa sông núi chi thế, tụ lượng phúc trạch cho một chỗ, tất nhiên hội tổn hại cùng người khác, nói trắng ra là có đôi khi chỗ đó kết xuống cửu ra cũng không biết. Nội nhớ bố y thì thánh tướng cùng mình Sơn có liên quan, Âm Dương Vương phi có thể hay không tiến đưa tự mình bên trên Tây Thiên sẽ rất khó nói. Có thể hiểu được, bất quá ta rất hiếu kỳ, vì sao Sơn Hà giới nhân hội tiến về thần vực, mà còn thu ngươi làm nô? Ông Dương Vương Phi bây giờ đúng thương dẫn tràn ngập hứng thú. Nếu như không phải hắn đã là người khác Vương Phi, thương dẫn đều muốn hoài nghi, đối phương có phải hay không dự định để cho mình tiêu phấn đấu 800 năm. Tự nhiên là cùng ta nghĩa tỷ đồng hành, gặp ta có thiên phú lại cho nghĩa tỷ mặt nguôi, cũng liền thu ta làm đồ đệ, mà còn còn tiến đưa ta một sư đệ, coi như là bảo hộ ta. Về phần tại sao sẽ đến, nghe hắn nói, thần vực thông nguyên đại hạp cốc có nhân làm một cái cục, để thần ma hai vực nhân khó thành thánh. Tựa như là nói, nơi đó Long mạch đã dựng dục ra linh trí. Một khi có thể thoát ly thông nguyên đại hạp cấp thực lực có thể so với Cửu Dương đại thánh. Thương Duẫn đối đáp trôi chạy, không có trải qua suy nghĩ, phản phất nói một cái rất không đáng chú ý sự tình. Châu Nguyên vậy tốt, Dương Hiền cũng được. Lúc này, đều cảm giác được Thương Duẫn phía sau nghĩa tỉ, sư tôn đều không phải người bình thường. Nếu như không phải như vậy, hắn vì sao có thể tại thần vực rực rỡ hào quang, đến mức thiên mệnh đế quân đều muốn đem nó chạm thảo trừ can Nghĩ đến, đây hết thể lý do, liền là bắt nguồn từ sau lưng của hắn hai người kia. Âm Dương Vương phi đôi mắt khẽ híp một cái. Chưa từng nghĩ Thông Nguyên Đại Hạp Cốc Long mạch vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Thương dẫn tới sóng vai mà đi, Dương Hiền, Châu Nguyên bọn người chỉ có thể đi theo phía sau. Ven đường thương Duẫn thông qua âm dương vương phi lực lượng, có thể nhìn thấy rất nhiều hung thú bị hấp dẫn đến chỗ sâu, đang cùng những âm đó sát sở tỉnh lại chiến thi ngay tại chiến đấu. Xem tình huống, ngày hôm đó trong hầm hẳn là đản sinh ra một tôn Chiến Hồn Vương. Âm Dương Vương Phi thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía thương Duẫn, nói: "Ngươi cái này đả hồ lâu phải chăng, có thể ta mượn dùng một chút? Có thể là có thể." Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, vì sao ngươi biết đây là Sơn Hà giới chi vật?" Thương dẫn trong lòng cuồng hỉ, Âm Dương Vương phi đều muốn cùng tự mình ngượng, đủ thấy Đào Hồ Lô không thể coi thường. Cái này Đào Hồ Lô chính là dùng hôn Độn Tiên bùn luyện chế mà thành, loại này chất liệu cực kỳ đặc thù, xuất từ Sơn Hà giới thiên địa sơ khai lúc, có thể có được Hỗn Độn Tiên Bồn người, nguyên bản liền không nhiều. Dùng Hỗn Độn Tiên bùn làm vật liệu chính luyện chế pháp khí người, không thể nào là Sơn Hà giới bên ngoài người, theo ta được biết, có thể nắm giữ Hỗn Độn Tiên Bồn tại, Sơn Hà giới từ xưa đến nay, không ra 50 số lượng Âm Dương Vương Phi tử thương dẫn trong tay tiếp nhận đà hồ lô, tâm tình đều có chút kích động, hắn đem mình lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong đó, phát hiện vật này tự mình mặc dù có thể vận dụng, nhưng lại khó mà để nhận chủ. Nghĩ đến không có nó chủ nhân truyền thừa, căn bản là không có cách dẫn ra khí linh lực lượng. Vật này ta đã nói với ngươi ra nó đến chân quý chỗ, ngươi liền không sợ ta theo không trả về sao? 100 cái âm dương đồng tâm ngọc cũng không sánh nổi giá trị của nó. Mặc dù cùng Vương Phi tiếp xúc không sâu, nhưng là ngôn hành cử chỉ đều có thể thể hiện ngươi cũng không phải là tầm mắt nhỏ hẹp hạng người, lui một vạn bộ giảng, coi như bị cướp ta cũng không sợ. Cái này nguyên bản là sư Tôn Đồ Vật, chớ nói chi là hắn cùng ta nghĩa tỷ giao hảo, nếu như đồ vật bị cướp, hắn cảm giác được đừng nói âm dương vương phủ, toàn bộ nguyên thủy vực đều chưa hẳn có thể chịu được. Thương dẫn nói xong cũng cảm giác có chút hối hận, cảm thấy cái này như bức tội đến có chút đại âm dương vương phi chờ mặc. Cái này một phần lực lượng, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Hắn cười cười, nói, lại tiếp tục hướng phía trước, liền là Minh Sơn hô trời, cũng được xưng chi là chiến hồn hố, ở nơi đó có ít dùng ngực kế chiến hồn. Chương 467 Âm Dương Vương phi biểu hiện rất bình thản, thương dẫn trong lòng càng khái, xem ra chính mình về sau vẫn là phải khống chế một chút khoác lát tiết ấu, bằng không, quá mức, ngược lại không tốt. Cần thiết hợp lý tính uy hiếp có thể, cả quá lớn, không phải chuyện gì tốt. Âm Dương Vương phi không có hoài nghi điểm có hai cái. Bình thường thân phận người, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ trong tay kia dùng hỗn độn thiên bùn chế tạo thành Đào hồ Lô. Hình thiên hải đường thân thể, cho nàng một loại siêu nhiên cho rất nhiều thành khí tồn tại. Nếu như là dẫn ra Âm Dương Đồng Tâm Ngọc, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Liền hai cái này tồn tại Nguyên thủy vực hoàn toàn chính xác có rất ít người có thể cầm ra được. Nếu là nói Thương dẫn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, liền có thể cầm tới hai món đồ này, kia gần như là không thể nào. Huống chi, hắn từ đầu đến cuối khí định tự nhiên. Đây không phải không có chút nào xuất thân người trẻ tuổi có thể làm được. Hắn cũng không biết, Thương Duẫn có thể hoàn thành đây hết thảy, chỉ là nương tựa theo ra mặt đủ dày, nội tâm tố chất tốt mà thôi. Lại thêm tự mình tại Thương Tố vấn nơi này nghe được tin tức, phần lớn đều là kinh thế hai tụ. Giống, Không đợi đám người tới gần, nguyên bản một mực vây quanh tại quanh mình âm sát chiến thi lập tức điều động. Đen nhịt, lít nhá lít nhít một mạnh. Âm Dương Vương Phi trong tay quyền trượng huy động, chóng chóng bên trong xuất hiện một vòng liệt nhật, kích xạ ra ngàn vạn đạo kiếm tuyến, đem đánh giết mà đến chiến sĩ thân thể xuyên thủng. Từng người từng người thánh cảnh tinh nhuệ dẫn ra thể văn thuật, hùng hậu dương hành văn thuật bộc phát. Quang mang đem một phương tiến địa, chiếu sáng giống như ban ngày. Thương dẫn có thể xem đạo, những này âm sát chiến thi hung vật, thực lực chí ít đều tại thánh chi cảnh giới. Bọn chúng trước khi chết nhục thân sở lưu lại tới tinh hoa, cùng âm sát lực lượng kết hợp, nhưng tại tuyệt đối khắc chế trước mặt, vẫn như cũ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đẩy về phía trước vào. Đao Dương Vương Phi trong tay quyền trượng huy động, vùng cánh tay hô lên. Côn Bạo Dương hành văn thuật, cùng Cửu Thiên Chi Thượng Thái Dương hô ứng lẫn nhau. Để từng tôn tới gần bọn hắn hung vật, thân thể tan rã. Số lượng này, không khỏi cũng quá mức đáng sợ, một khi để bọn chúng đã có thành tựu, công phạt phục tiên trấn, chẳng phải là sẽ có vô số lê dân bách tính gặp nạn. Thương dẫn cảm khái nói, người bây giờ nói nhìn thấy những này hung vật chiến thì, đại bộ phận đều chỉ có thánh cảnh thân thể, nhưng lại không thánh cảnh linh trí, đã thi triển thuật ý cảnh. Bọn chúng là bằng vào nơi đây âm sát lực lượng, mới có thể hành động. Thế nhưng là rời đi nơi đây lực lượng liền sẽ từng bước suy giảm, chúng ta cùng nhau đi tới. Đều là bị âm sát ăn mòn. Đem bên trong sinh cơ dương khí chuyển hóa. Đại Long Nghiêm mà nói, nói cách khác, Minh Sơn chỗ sâu tồn tại, chính là thông qua âm sát ăn mòn địa mạch, từ căn bản trường khống, chỉ cần phục tiên trấn một khi bị công phá, ven đường sở hướng về, hết thể sinh cơ đều sẽ bị tổn phệ. Một khi phục tiên trấn bị công phá, những tồn tại này liền có thể cùng nó làm cứ điểm, tiếp tục khuế tán. Thương dẫn trong lòng giận mình, không thể Những này hung vật cũng có thể thông qua đơn độc thôn vệ đại lượng hùng hầu khí huyết đến lớn mạnh tự thân, làm tự mình không rợ vào âm sát. Đại Long cùng Thương dẫn hai người dùng sơn hạ xã tất thủ đoạn tự mình giao lưu. Cơ hồ đúng lúc này, đen như mực gầm sát lực lượng, quét sạch thương khung, nguyên bản bốn phía đều bị chiếu sáng. Có thể mặt trời kia đúng là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị âm sát nuốt mất. Âm Dương Vương phi sắc mặt không khỏi tái đi, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn đem Đào Hồ Lô tế ra, trên đường đi, hắn liên tiếp dẫn ra tự thân lực lượng, dung nhập trong đó, khiến cho Đào Hồ Lô nội bộ phù bị tỉnh lại. Đao Hồ Lâu cũng không có hảo quang lưu động, rơi vào phía trước thổ địa bên trên. Ẩm. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, Hùng hậu âm sát trong nháy mắt tán loạn, Thương dẫn cùng Đại Long hai người dẫn ra Sơn Hà Sa Tắc. Có thể cảm giác dưới chân đế mạch bên trong âm sát, đúng là trong nháy mắt bị trấn nát. Kia một đoàn nguyên bản sắp thái dương nuốt hết âm sát đại hải. Trong nháy mắt tán loạn, nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm. Cái này một trấn. càng làm cho Phương Viên mấy trăm giảm hung vận, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dung âm làm dẫn, trưởng không chúng nó đây ti cốt, tại bị chấn vỡ tán loạn về sau, Tự nhiên cũng liền biến thành tử vận. Mà thân thể của bọn nó, tại Thái Dương cùng 800 thánh cảnh thủ đoạn phía dưới, chống rông bám vào bên trên ngọn lửa màu vàng, cháy hư hực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành cho bụi. Thật mạnh. Thương Duẫn rung động trong lòng, bố y đi thánh tướng lưu lại xuống tới cái này Đa Hồ Lô, thật là kinh người. Đào Hồ Lô chính là hỗn độn thiên bùn chế tạo mà thành, vật này có thể thôn phệ luyện hóa âm dương lực lượng, chuyển hóa hỗn độn ở nơi này có tác dụng lớn. Đại Long cảm giác cực kỳ nhạy cảm, không có gì ngoài âm dương vương phi lực lượng bản thân, còn có hắn dẫn ra bản địa âm sát. Tràn vào Đào Hồ Lô bên trong, tá lực đả lực, mới có thể đạt tới bực này trấn áp hiệu quả. Đào Hồ Lô chính là ngày đó từ Liêu Quốc Quốc Khố ở trong đọc được, chưa từng nghĩ đúng là có như thế lớn địa vị, nghĩ đến là năm đó Liêu Quốc huyết mạch tế bái tiến tổ, thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, vật này năm đó là bố y địa thành tướng, dùng cho bố cục trấn áp và gì? Thương dẫn có chút nhíu mày, tại sao lại ở chỗ này lưu lại bực này đỉnh tiêm chí bảo? Không rõ ràng, có lẽ là muốn bảo trụ mạc Bắc kia một khối đất địa, không bị ngoại lai lực lượng xâm nhập, hay là muốn lưu lại một chút tạo hóa cho Liêu tộc tự cũng có thể. Đại Long lắc đầu, trừ cái đó ra, nó nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Đi. Âm Dương Vương Phi ăn vào một viên đan dược, giờ phút này hắn hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, mất đi thiếu nữ Ôn Nhu, thực chất bên trong đầu kia cỗ tác sức lực khó mà chế lấp. Dù sao có thể chấp chưởng Âm Dương Quan đại quyền, để Châu Nguyên dương hiện dạng này thánh cảnh nhân vật ngoan ngoãn nữ nhân, tất nhiên là không giống bình thường. Đám người đi đến chiến hồn hố biên giới, phóng tầm mắt nhìn tới, đen kịt một màu. Ô, ô, ô. Thế nhưng là, lại có thê lương tiếng tiêu khóc từ dưới đáy lan truyền ra, để cho người ta nghe nóng tê cả da đầu tâm thần chập chờn. Cái gì đều nhìn không thấy. Thương Duẫn thông qua nhãn thức có thể nhìn thấy, cuồn bão âm sát lực lượng không đứng ở sông đi lên, tầng tầng tràn ngập, để cho người ta căn bản nhìn không thấu. Rơi. Âm Dương Vương Phi dẫn ra trong tay quần trượng, cái gặp kia một vành mặt trời từ trên trời giáng xuống, phun ra nuốt vào lấy cực nóng nhiệt độ, hướng phía chiến hồn hố lặn xuống. Âm sát cùng thái dương lực lượng chống đỡ. Thương dẫn cảm giác trước nay chưa từng có nguy hiểm, vội vàng tránh lui. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau tiêu mất trong quá trình, quanh mình hết thảy đều tại không tiếng động chôn vùi. Lạc dương trận, ngưng Trong lúc nhất thời, 800 thánh cảnh tinh nhuệ lực lượng đồng thời bộc phát, cùng Âm Dương Vương Phi sinh ra cộng hưởng. Dương Hiền, Châu Nguyên nhưng là bại biện ra phòng ngự phong thái, cũng không định để đồng thời xuất thủ, mà là để phòng có sai lầm, đồng thời như thế làm việc cũng có thể tự đại hạn độ giảm bất tự thân thương vong. Đại trận cùng một chỗ, lại có đào hồ lô áp trận, để rất nhiều âm sát ẩm ẩm tân vỡ, những nơi đi qua, rất nhiều vách đá sụ đổ, tiêu gạo tê lương, kịch liệt hơn. Thương Duẫn Chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, ở nơi như thế này, căn bản không có mình có thể thi triển công pháp, trong lòng của hắn chuyên niệm Tô Vân, ngươi cảm thấy nơi đây có thể có đại tạo hóa sao? Ta nghĩ hẳn là có. Thương tố vẫn ngữ khí ôn hòa rất nhiều, dù sao có thể lại tới đây, rất không dễ dàng, hắn vậy sẽ không lựa chọn lúc này cùng Thương dẫn đưa khí. Chương 468. Ngươi là có cái gì phát hiện sao? Thương dẫn rất kinh ngạc. Cũng không có, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thương tố Vân đáp lại nói. Âm Dương Vương Phi, thần sắc lăng lệ, trong tay quyển trượng màu trắng khung kính kia một mặt, tích xạ ra một đạo chói mắt bạch quang, dung nhập kia một vành mặt trời bên trong. Dựa vào 800 tinh lực lượng, hạ thấp xuống chế rất nhiều bị âm sát ôn dưỡng hung vật thân thể băng liệt, căn bản bất lực chống lại. Chỉ là tại chìm không đến ngàn trượng khoảng cách thời điểm, Thái Dương liền đình chỉ. Bởi vì rốt cuộc khó mà áp chế xuống. Đao hồ lô quan hệ, để ngàn trượng độ sâu âm sát đại trận cơ bản sụp đổ, thế nhưng là ngàn trượng phía dưới, rất nhiều âm sát hình thành phát trận, cực kỳ kiên cố. Trước mắt căn bản còn không nhìn thấy chiến hồn hố chỗ sâu, chỉ có thể tới đây sao? Thương Duẫn thông qua nhãn thức, nhìn thấy một đoàn tối mịt. Đây đều là chôn vùi lực lượng. Thương Tô vẫn nói cho hắn biết. Thương Duẫn trong lòng cứng lại, cảm giác tự mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, hắn nguyên bản cũng không muốn một đường đồng hành ở đây. Nhưng biết Dương Hiền thằng mô này không phải đèn đã cạn dầu, mà Dương phủ phía sau vậy có đại bộ phận. Dương Mục mang theo dạ thường thị, chương tiện tất nhiên là triệt để phong tỏa ngăn cản phục tiên trấn kia một con đường. Suy nghĩ một chút, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng chỉ có thể theo. Thương công tử có câu nói, không biết có nên nói hay không. Ông Dương Vương phi sắc mặt có chút tái nhận, hiển nhiên dù là tăng thêm thánh cảnh tinh muốn cùng chiến hồn hố chỗ sâu lực lượng trong đó. Đối bọn hắn tới nói, hao tổn to lớn. Cho dù bọn hắn tu luyện văn kinh, văn thuật có thể dẫn ra âm sát, chuyển hóa thành thuần dương chi lực, nhưng vẫn như cũ cảm thấy lực có thua. Vương Phi mời nói, Thường Duẫn biết, nhất định là không có chuyện gì tốt. Phải chăng có thể mượn dùng ngươi Đào Hồ Lô, tình huống dưới mắt chỉ có nó có thể đánh nát cái này chiến hồn hố đại trận bình chứng, đương nhiên vậy có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, vĩnh viễn chìm vào đến chiến hồn trong hố, không cầm về được. Âm Dương Vương Phi nhìn thẳng Thương Duẫn, nói, chỉ cần ngươi có thể đem hết toàn lực, có năm chắc có thể ngăn chặn lại nơi đây sát, phòng ngừa càng nhiều vô tội sinh linh gặp nạn, có thể. Thường Duẫn suy nghĩ một lát, Xin trọng nói, dù sao cũng là vật ngoại thân, sau này mình mạnh lên, cố gắng có thể muốn tìm về được. Nhưng nếu như chiến hồn hố bộc phát, tử thương là ngàn ngàn vạn vạn lê dân bất tính, dù sao mình muốn ở chỗ này chờ đợi hạ thân đám người cùng tự mình tụ hợp. Câu trả lời này vượt quá Âm Dương Vương phi ngoài ý liệu. Nếu như nói lúc trước Thương dẫn, có thể là trang, nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng. Không có việc gì, đi bên trong. Tin tưởng sư tôn đến lúc đó hội chính mình đi vớt, không cần sợ. Thương Duẫn nhếch miệng nhất thiếu. Âm Dương Vương phi nhịn không được mí mắt nhẻ trọn, nghĩ thầm Có lẽ đây chính là lực lượng nếu như là người khác hắn có lẽ không tin có người có thể tiến vào chỗ sâu nhưng nếu như là có được cái này đào hồ lô hơn nữa là đến từ Sơn Hà giới người đích thật là có rất lớn khả năng cũng chính là bởi vì âm Dương Vương phủ nguồn gốc để bọn hắn đối với Sơn Hà giới không nhỏ lý giải hoặc là nói âm Dương Vương phủ chính là năm đó Sơn Hà giới trí nhánh chỉ là không có tại Sơn Hà vực mà là đi vào nguyên thủy vực áp trận khởi Thương dẫn một lời đáp ứng ông Dương Vươngphi tự nhiên là không còn có bất kỳ cố kỳ nào Kia nguyên bản trên mặt đất ném ra một mảnh giống như mạng nhện vết dạng đảo hồ lô cùng mặt trời kia ra hòa. Tại mọi người ánh mắt bên trong, dần dần diễn biến thành một cái hồ lô màu và nóng. Đến từ Âm Dương Vương phụ thánh cảnh tinh nhuệ vội và ngăn vào đàn dược. Để cho mình khí huyết cùng lực lượng từ đầu tới cuối duy trì tại nhất tràn đầy trạng thái, bọn hắn có thể thông qua tự mình lực lượng cùng đảo hồ lô nối liền. Cảm giác được Lạc Dương trước trận sở không có cường đại, bá đạo, xu thế không thể lỡ. Mỗi người lòng tin tăng gấp bội, khí thế như hồng. Tách tại tầng ngoài cùng âm sát đại trận bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà còn vậy mắt Trần có thể thấy tốc độ, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Toàn lực phá vỡ nơi đây âm sát đại trận, đánh xuyên đến đáy hố. Âm Dương Vương phi thần sắc phi thường nghiêm trọng. Chưa từng nghĩ tại Minh Sơn chỗ sâu tổ tại, vậy mà đã bố cục đến mức độ này. Mỗi một năm sợ là đều có rất nhiều hứng thú. Bị hấp dẫn mà đến, nuốt hết ở chỗ này. Bằng không mà nói, không có khả năng lớn mạnh đến nhanh như vậy. Thậm chí nàng đều hoài nghi, là có người hay không tại Minh Sơn chỗ sâu có chỗ bố cục. Âm Dương Vương phụ nguyên bản là dùng để trấn áp Minh Sơn Bọn hắn vốn nên rõ ràng nhất nơi đây biến hóa, thế nhưng là nơi này biến hóa, cùng bọn hắn thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Đã có rất nhiều năm, bọn hắn đều không có xâm nhập đến chiến hồn hố. Âu Dương Vương Phi bản năng cảm giác được, nơi này có dấu càng lớn âm u, không vì mình biết. Dương Hiền cùng Châu Nguyên, xuất linh trong phủ đệ tinh uyệ, dẫn ra tự thân lực lượng, dung nhập vào cái kia kim sắc trong hồ lô. Mảng lớn âm sát bị xé nứt. Đao hồ lô một đường thế như trẻ tre, như là sao trổi trực kích mã xuống. Chỗ đến, từng khúc vỡ nát. Đường càng hướng xuống thời điểm, lực cản càng, càng lớn. Vương Phi sắc mặt trở nên càng phát thương bạch, đôi mắt nhưng là vẫn vẹn tia máu, không có ai biết, giờ phút này hắn chính thừa nhận dạng gì lực lượng. Lấy nàng làm mồi tâm, trong tay quyền trượng ra sức ném ra. Kim hổ lâu cùng quyền trượng đồng thời chấn động. Phá cho ta. Và anh. Trong lúc nhất thời, chiến hồn hầm động sơn dao động. Cái này một cố lực chấn động, để Thương dẫn đều cảm thấy thể nội khí huyết chấn động, tức đến muốn phun máu. Thánh cảnh tồn tại lực lượng kinh khủng như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến hồn trong hố, một mảnh hỗn độn. Thương Duẫn cùng Long cả hai đều đang câu động thể nội sơn hà sa trong mơ hồ Bọn hắn đều có thể cảm giác được đào hồ Lô tựa hồ đang kêu gọi bọn hắn. Hai người quen biết một chút, đã có ăn ý vương phi, cái này chiến hồn hố chỗ sâu, có cái gì? Thương Duẫn có chút nhíu mày, hắn biết rõ, thánh chi cảnh giới tồn tại, nhìn thấy, cùng mình nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Mười vạn âm sát chiến thi, vừa rồi một kích phía dưới, toàn quân bị diệt. Cái này hồ lô đánh nát âm sắt khống thi chợt nhãn, nếu như ta không có phán đoán sai lầm, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, không có cái gì hung vật là âm sát nắm trong tay. Âm Dương Vương phi nghiêm nói, giờ phút này nàng xem ra rất suy yếu bất quá lực lượng trong cơ thể không đứng ở khôi phục, xa xa âm sát, cũng là ôn dưỡng nàng lực lượng chủ yếu. Nói cách khác, lần này Minh Sơn đại kết phá, Thương dẫn trong lòng cũng hỉ, cũng không có, cái này chiến hồn hố, chỉ là đạo thứ nhất phong tuyến, hạch tâm là ngươi nhìn thấy sơn ảnh, chính là vô số năm qua chiến hồn sở ngưng tụ mà thành Minh Sơn. Nó cũng không phải là từ vật, ngươi có thể hiểu thành long mạch một loại tồn tại, không có hoàn toàn lộ xác thời điểm, nó chỉ có thể bằng vào một chút bản năng ý niệm, dẫn ra quanh mình thiên địa quy tắc biến hóa, để hoàn thành mục đích của nó. Chiến hồn trong hầm, hẳn là có cái gì chỉ là xuống dưới quá mức mạo hiểm. Âm Dương Vương Phi giờ phút này cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Ta nghĩ tiếp nhìn xem." Thương dẫn đột nhiên nói. "Cái gì? Dương Hiền, Châu Nguyên, cùng Âm Dương Vương Phi thần sắc chấn kinh. "Không được, âm sát cùng lạc dương trận giữ dư uy sẽ đem ngươi xé nát, ngươi không chịu nổi." Âm Dương Vương Phi lập tức cự tuyệt. "Sư đệ ta hội che chở ta xuống dưới, mà còn ta có thể dẫn ra hồ lô lực lượng, bao lấy tự thân, hẳn là không ngại, tiểu Bạch cùng ta tâm linh tương thông, nếu là ta gặp nguy hiểm, trước tiên thông báo cho nó, ngươi lại đem hồ lô gọi về là đủ." Âm Dương biết rõ, loại này cộng hưởng, cứ không đơn giản. Đao Hổ Lô ở trong tay chính mình, căn bản cũng không có phát huy qua cường đại như thế uy lực. Nhưng dù sao mình đã đem luyện hóa, tự mình trung quy là chủ, mà còn chỉ có Sơn Hạ Sạ Tắc mới có thể dẫn phát khí linh tán đồng. Lần này cơ hội khó được. Chương 469. Ta ngược lại muốn xem xem, người sư đệ có thể như thế nào che chở ngươi. Nếu như ta cảm thấy hắn không có cách nào bảo vệ ngươi, là sẽ không để cho ngươi đi xuống. Ông Dương Vương Phi nguyên bản định muốn đem chiến hồn hồ tồn tại dẫn ra ngoài, thế nhưng là cuối cùng nó nhưng không có xuất hiện cũng không biết có phải hay không giấu ở chỗ sâu. Nếu như Thương dẫn chỉ là người bình thường thì cũng thôi đi, đi dò thám lộ cũng không sao. Thế nhưng là có lớn như vậy thân phận bối cảnh, đao hồ lô lại tại trong lòng bàn tay của mình, muốn Thương dẫn chết thật ở phía dưới, tự mình cũng nói không rõ ràng. Yên tâm, chỉ có hai chúng ta xuống dưới, những người khác ở phía trên, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sư tôn ta cùng nghĩa tỷ tìm tới, bọn hắn có thể làm chứng. Thương dẫn tự nhiên biết Âm Dương Vương phi lo lắng, cười nói. Ngu Ngơ cùng Chu Lân cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi. Dạng này khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Bởi vì liền liên chu lân bản thân mình, như thế tham lam, muốn có được thiên tài địa bảo người, đều không nghĩ lây muốn xuống dưới, hiển nhiên có cực lớn nguy hiểm tính mạng. Nói nhảm, ngươi thật sự cho rằng ta sợ hại gánh trách sao? Để ngươi sư đệ phơi bày một ít, hắn có thể như thế nào che chở ngươi, ta cảm thấy có thể thực hiện, liền sẽ thả ngươi xuống dưới. Ông Dương Vương phi từ trong lòng vẫn là so với xem trọng tương dẫn, nếu như có thể kết xuống một đoạn cơ duyên, cố gắng về sau đãi chậu Dương Vương phủ có chỗ tốt. Không tệ, này chúng ta vậy so với yên tâm. Ngô Ngơ ở một bên, Cảm thấy Thương dẫn có thể có chút xúc động, hắn nhìn xem tay cầm âm dương đồng tâm ngọc hình thiên hài đường, cảm thấy có hắn che chở có thể sẽ càng tốt hơn. Được. Đại Long thân thể tại trước mắt bao người, bao lấy Thương dẫn thân thể, phản phất tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng kết thành một cái chiến giáp. Đây là một cái thần ngọc thiên thể ngưng luyện mà thành chiến giáp, trải qua đại long những ngày qua tởa ý lễ cùng rèn luyện, đã có được cực mạnh phòng hộ năng lực. Càng quan trọng hơn là nó có thể dẫn ra nơi đầy thiên địa lực lượng, tăng thêm tự thân. Cùng loại với Chu Lân nhân lân hợp nhất. Thương Duẫn vậy cảm thấy chấn kinh, chưa từng nghĩ đại long lại còn lưu lại một tay. Hắn căn bản không biết, nhất là hai người đồng thời dẫn ra sơn hà xã tắc, hắn cảm giác được một trong một ngoài, hai đại văn kinh đồng bộ cộng hưởng, tự thân đối với nơi đây thiên địa cảm giác cực kỳ rộng lớn. Thương dẫn trong lòng có không nói ra được chấn động, nguyên lai like đây chính là đại lòng cảm giác minh sơn. Rất hiển nhiên, đại long vậy bởi vì có thương dẫn đồng bộ cộng hưởng, vậy có chỗ tăng lên. Đây cũng là ta tu luyện sơn hà xã tắc mới phát hiện, phải biết ta bản thân cũng là thiên địa một bộ phận. Thân ngọc thể chỉ là một cái gánh chịu mà thôi. Nó vốn là nhưng biến hóa. Ngươi dùng tự thân thành tiểu xu thế ta cùng ngươi cộng hưởng thân thành bên trong xu thế, dẫn ra cái này mình sơn đại thế. Vòng vòng đan xen, bộ bộ sinh liên. Đồng thời, Thương dẫn vậy bởi vì Đại Long luyện hóa âm sát cảm thấy rất lạnh, có một cô dương khí cùng âm sát giao hòa, tỏa sáng nồng đậm sinh cơ. Khao. Chu Lân kém chút không có một quyền đánh vào trên mặt đất. Cảm giác Thương dẫn trên người áp chủ bài, vừa xa mình tưởng tượng, khó trách hắn sẽ muốn để Đại Long đồng hành. Nguyên lai còn có một chiêu như vậy. Tước gao ghen tị tràn ngập tại nội tâm chỗ sâu. Phải biết mình cùng A Kỳ thế, nhưng là trải qua thật lâu gen luyện lại thêm tự thân gặp gỡ ở huyết mạch đả thủ, mới có thể có nhân lên hợp nhất hình thái. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Âm Dương Vương Phi cảm thán. "Bình thường đối cảnh người, chỗ nào có thể có như vậy thủ đoạn? Không thể không nói, các ngươi thủ đoạn như vậy, mượn nhờ Minh Sơn thiên địa chi lực, cho dù là Cửu Nguyệt Thần khu cảnh đều không thể làm gì, nhưng phía dưới tồn tại, vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, quá nguy hiểm. Dạng này, ta cùng bọn họ đi một chuyến. Người lại cho ta một cái thánh phẩm thiên tài địa bảo, nếu như bọn hắn có cái gì thu hoạch lời nói, có ngươi một phần." Hình thiên hải đường mở miệng. Âu Dương Vương Phi dừng một chút, nhìn về phía Thương dẫn. nói: "Các ngươi cảm thấy thế nào? Hải đường có thể tại đảo hồ lô xung quanh thay chúng ta áp trận, lần này chính là khí linh đang kêu gọi chúng ta, tất nhiên sẽ không không có nguyên do, cho nên chúng ta muốn đánh cược một cược." Thương dẫn cũng không có dấu diếm. Chỉ là lời này vừa nói ra, liền nhắc lên sóng to gió lớn. Âu Dương Vương Phi nội tâm đều tại thình thịch cuộn loạn, Dương Hiền cùng Châu Nguyên đều rất muốn xuống dưới, nhưng như thế hội đưa đến kết quả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Dương trận cùng Âm Đại trận đối kháng sinh ra chôn vùi chi lực đo lường, cũng không phải là bọn hắn cá thể đủ khả năng tiếp nhận, mà Thương dẫn sở dĩ dám hạ đi là bởi vì có Đảo Hồ Lô dẫn dắt các chế, ai bảo hắn là vật này chủ nhân đâu. Dương Hiền, Châu Nguyên đều rất nghĩ thông khẩu, xem tự mình có thể hay không chia lại một chút, nhưng chuyến này ra lớn nhất khí lực vương phi, đều không có mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở được. Âm Dương Vương phi từ trên thân lấy ra một cái so Âm Dương đồng tâm ngọc còn cường đại hơn thánh phẩm thiên tài địa bảo, giao cho Hình Tiên Hải Đường. Cái này một khối thiên tài địa bảo, mặt trên có chữ lỗ thủ Lít nhã lít nhí, như là một cái tổ kiến, lại là phệ tâm tổ kiến. Vật này quá quý giá. Dương Hiền cùng Châu Nguyên sắc mặt hai người cũng thay đổi. Cái này tổ kiến có một đứa bé con lớn nhỏ, bao dung lấy phong phú lực lượng. Một khi bị phệ tâm kiến cắn chúng, tâm thần đều sẽ nhận cực lớn tổn thương, nó có thể tại thời gian cực ngắn bên trong hấp thu tính mạng con người bản nguyên. Tự thân kiên cố, có thể cảm giác bén nhạy đến thiên tài địa bảo vị trí, một khi bị phát hiện, đại bộ phận đều sẽ bị ăn đến sẽ. Trở lại tổ kiến về sau, bọn chúng sẽ đem sở nuốt vật chất trả lại cho kiến chúa. Kiến chúa nhưng là đem rất nhiều tinh hoa vật chất giao hòa cùng một chỗ, rèn đúc ra kiên cố tổ kiến, cũng là có thể làm cho phệ tâm kiến ở vào tình thế như vậy, có càng lớn tăng lên. Mặc dù âm dương vương phi sở lấy ra là một cái cỡ nhỏ tổ kiến, nhưng cũng không phải tùy tiện nhân có thể cầm ra được. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi." Thương dẫn chỉ là nhìn thoáng qua, dưới mắt không có cái gì so chiến hồn hố chỗ sâu đồ vật còn trọng yếu hơn. Hắn nhảy xuống, căn bản không có do dự chút nào. Hình thiên hải đường bước chân một điểm, hắn đem âm dương đồng tâm ngọc dung nhập vào trong cơ thể mình làm cho lực lượng tỉnh lại thể nội rất nhiều đại trận cùng tự thân hồi tưởng. Đối nàng tới nói, đây cũng là một lần cơ hội khó được. Dù là hắn bị mặc giới nhân luyện chế thành đỉnh tiêm cơ quan nhân, nhưng hoạch tâm hồi tưởng đều là che giấu tại hồn phách chỗ sâu, chỉ có loại này phẩm cấp thiên tài địa bảo mới có tư cách tỉnh lại hắn chỗ sâu hồi tưởng. Đang cùng theo thương dẫn đồng thời, hình thiên hải đường một đôi mắt huyết quang phun trào, tự hắn chỗ sâu hồi tưởng tại dần dần thanh tỉnh, năm đó ở nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả đại tộc tại sao lại ở chỗ này triển khai một trận huyết chiến, đến cùng ra sao nguyên nhân? của mình rốt cuộc tại sao lại bị mặc giới cường giả luyện chế thành như thế hình thái, nếu như không có tự mình ý nguyện phối hợp, liền xem như mặc giới cường giả vậy rất khó luyện chế thành công. Hắn trên cơ bản có thể biết, hẳn là năm đó tự mình nguyện ý tại sao muốn về nhà, về nhà làm cái gì. Hắn cũng nghĩ tìm đáp án. Thương dẫn quay đầu nhìn Hình Thiên Hải Đường một chút, hắn muốn là muốn để cho mình cùng Đại Long đồng hành, là bởi vì sợ luyện hóa âm dương đồng tâm ngọc về sau, hội tình lại Hình Thiên Hải Đường các loại hồi tưởng, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, sợ đối nàng kích thích sẽ quá lớn, bất quá dưới mắt loại tình huống này, sợ là không thể tránh khỏi. Bên người quanh mình lực lượng, dương khí cùng âm sát đúng sông sở sinh ra lực lượng, vô thanh vô tức, chôn vùi tất cả, hắn cảm giác mình tùy thời cũng có thể hồi hồn phi phế tán. Loại cấp bậc này công phạt dự ba, để hắn đối với lực lượng có chân chính nhận biết. Mà Thương Tố vấn mấy vị huynh trưởng, thực lực hẳn là so nơi này muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu, cho hắn biết có bao nhiêu chênh lệch. Chương 470. Đào hồ lô bây giờ đủ khả năng dẫn ra lực lượng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mặt ngoài tự mình là nhẹ nhàng nhảy lên, mà ở rơi xuống trong quá trình, là một đầu đảo hồ lô lực lượng hình thành tiếp dẫn tung đạo là nương theo lấy hắn sơn hà xã tất cộng hưởng mà tạo hình. Nếu như không phải thương dẫn dùng sơn hà xã tất ba động, khuyết tán đến hình thiên hải đường, nàng đều muốn không giây phút nào tiếp nhận bốn phía dư ba xâm nhập. Mặc dù trên người nàng có phi thường khó lường thánh phẩm thiên tài địa bảo, nhưng không thể lãng phí, để phòng nội nhỡ. Rất nhanh, bọn hắn liền đến đến bình cố chỗ. Dùng Đa Hồ Lô làm hãm tâm, dưới chân thổ địa nứt ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Phải biết, nơi này chính là chiến hồn trong hầm, âm sát đại trận hạch tâm chỗ. Bị cái này Đa Hồ Lô một kích phá nát. Âu Dương Vương vậy ở một bên, cùng đào hồ lô lẫn nhau hô ứng. Cách đó không xa mặt đất, một mảnh hỗn độn có hoa mang phun ra nuốt vào. Ở bên trong có không tìm sinh chi vật. Đào hồ lô truyền lại xuất ra thanh âm, muốn chúng ta xuống dưới sao? Thương dẫn có chút nhíu mày, hắn luôn cảm thấy phía dưới này tất nhiên có cái gì kinh khủng tồn tại. Bốn phía mặt đất nước ra, vẫn như cũ có thể nhìn thấy có chút xương vỡ. Chắc hẳn chính là một chút năm đó đỉnh tiêm tồn tại để lại, hắn suy nghĩ khẽ động, những này xương vỡ tụ tập mà tới. Hắn thu hoạch trong đó một viên, phát hiện những này xương vỡ càng muốn là xá lợi động dạng tồn tại là đã từng chiến tử tại cái này, một mảnh thổ địa những cái kia thánh chi tồn tại thể nội phần tinh hoa nhất, cũng là những chiến đó thì có thể duy trì nhục thân cường độ căn bản. Nơi này xương vỡ không nên quá nhiều. Hắn không có khách khí, đem những này đều thu nhập đến Thiên thương thế giới bên trong, coi như không bán lấy tiền cũng phải cấp tiểu bạch, Ngu ngơ luyện hóa, chế tạo pháp khí. Nghĩ cái dám đâu. Không mang theo ta, các người xuống dưới không phải chịu chết sao? Đào hồ lô bên trong khí linh, nói lời kinh người. Thương dẫn đưa tay giữ tại đào hồ lô bên trên, giờ phút này nó nhìn trắng lệ, không còn lúc trước mục mặt. Trong miệng hắn lầm bầm một câu, phải học được phản phát quy chân A. Ngươi vẫn là trước tiên đem tự mình ở ba chân cảnh giới tăng lên một chút rồi nói sau. Đào hồ lô hiển nhiên cũng không phải là quá để mắt thương dẫn, nó hóa thành bình thường lớn nhỏ, nói, trực tiếp xuống dưới. Thương dẫn nhìn một chút phía sau hình thiên hải đường một chút. Hắn bây giờ ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy xóa tăng thương, hiển nhiên có rất nhiều hồi tưởng khôi phục. Đữa một hồi, hắn khẽ bước cảm, ra hiệu thương dẫn không cần lo lắng. Phía sau có hắn, mặc dù hồi tưởng khôi phục rồi Nhưng không chút nào ảnh hưởng hình thiên hải đường thái độ đối với Thương dẫn. Có bình ổn cùng hình thiên hải đường, song trọng bảo hiểm. Mặc dù đại long hóa thành hộ thân giáp ở loại địa phương này khả năng không cách nào bảo đảm an toàn, nhưng vậy có chút ít còn hơn không. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp bước vào phía trước kia một mảnh thổ địa. Kia một cái chớp mắt, cả người mất trọng lượng. Không gian bốn phía vặn vẹo, phản phất tại năm kéo hết thảy. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, quanh thân thanh khí lượn lờ. Dương khí bừng bừng phân trấn. Cái này, Thương Duẫn trấn kinh rồi. Phải biết chiến hồn hố thế, nhưng là âm sát tụ nạp chi địa. Không kỳ quái, âm cực sinh lương, đây là thiên địa quy tắc, ngươi xem phía trước." Thương tố vẫn thinh lặng có chút kích động. Thương dẫn nhìn thấy có một phương ao, tay hắn nắm đảo hồ lô, đi vào ao bên cạnh, bên trong nước đã còn thừa không có mấy. Một gốc toàn thân xích kim sắc cây, cắm dễ trong đó. Sinh trưởng từng khỏa trái cây mỗi một khỏa trái cây đều phun ra nuốt vào lấy khổng lồ tinh huyết, chí dương chi khí. Không thể tưởng tượng nổi. Ở nơi như thế này, lại có thể sinh trưởng bực này thành vật. Thương Duẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là mệnh thiên trì. Bất luận cái gì tiên thiên suy kiệt người tới nơi đây, Ngâm trong đó liền có thể phản lão hoàng đồng, khởi tử hồi sinh. Mà trước mắt gốc cây này cây, mặc dù là dị chủng, nhưng hẳn là địa tạng bồ đề thụ. Thương Tô vẫn nêm hay nói, địa tạng bồ đề thụ. Thương dẫn trong lòng khẽ động, như có điều suy nghĩ. Cái này cùng thả giới một vị trong truyền thuyết bồ tát có liên hệ lớn lao, hắn suốt đời hồng viễn liền là độ hóa trong địa ngục các quỷ, địa ngục chưa không, thế không thành phận. Địa tạng bồ đề cùng hắn tương tự, lại có người nói qua, đây chính là vị kia bồ tát chúng hạ. Địa tạng Bồ đề dù sinh trưởng tại âm khí huyết sát nồng đậm chi địa, nhưng trời sinh có độ hóa oan hồn, luyện hóa huyết sát, tự thân thuần dương cương chính, kết ra Bồ đề quả, chính là thiên địa chí dương chi vật. Nơi đây nguyên bản chính là cực âm bên trong thuần dương chi địa, cực kỳ thích hợp địa tạng Bồ đề sinh trưởng, càng là dùng mệnh thiên trì là nuôi, quả thực là xa xỉ. Thương tố vẫn vậy rất phấn khởi, loại này chân quý chi vật, rất khó độ phải. Ta không rõ, vì sao nơi đây sẽ có đất này đề. Hắn dẫn ra tự thân thuật, hấp thu mệnh thiên trì bên trong nước xuôi, thu thập thiên thương thế giới bên trong. Mặc dù sở sinh xuống tới thiên trì nước không nhiều, nhưng cũng là không tầm thường. Ta hiểu được, là Minh Sơn chỗ sâu tồn tại. Hắn chính là thôn phệ rất nhiều chiến hồn mà thành, thậm chí âm tồn tại. Trong địa tạng bồ đề, dùng Tây Vi cốt, dùng quả là thịt, âm dương dung hợp, có thể thành đỉnh tiêm pháp thân, nhanh lên, đem những nải trái cây thu sạch lấy, tuyệt đối không thể để kia tồn tại được, bằng không mà nói, tại âm dương quan tất nhiên sẽ có một trận kinh thế tai kiếp, vô số sinh linh tính mệnh khó mà may mắn thoát khỏi. Thành Cửu đỉnh tiêm pháp thân không phải dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta ven đường đi tới, cũng không có bao nhiêu hung thú. Hiện nhân đều đã bị hắn bố trí xuống tới phát trận, hội tụ ở đây. Nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều, cho nên nó mới có thể dùng âm sát thâm nhập đến mạch, tự sơn mà xuống, chế tạo dị tượng, dẫn người khác đến đây, phá phục tiên trấn, thôn phệ lượng rất lớn khí huyết, dùng địa mạch là thông đạo, thành tựu tự thân. Thương tố vẫn càng nghĩ càng kinh, phải biết đây chính là tại Nguyên thủy vực, lại còn có người có thể dùng thủ đoạn như thế. Nếu là không có nhân nội ứng ngoại hợp, phụ trợ cái này mình Sơn chỗ sâu tồn tại, hắn căn bản không tin tưởng. La, năm đó một trận chiến, liền là nơi đây tỏa ra vô tận sinh cơ có thể khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh lục, nguyên lai chỉ là một nhử, để vô số cường giả ở nơi này chăm giết, hóa thành ngàn vạn vong hồn, dùng hiến máu đổ vào cái này một mảnh thổ địa, thành tựu cuối cùng cái này một khóa địa tạng bồ đề. Năm đó hẳn là địa tạng hạt bồ đề vừa mới gieo xuống thời khắc, hào thủ đoạn, hào thủ đoạn, không có gì ngoài dùng mệnh thiên trì làm dẫn, còn lấy hình thiên thị năm đó tiên tổ lưu lại xuống tới tạo hóa làm mồi nhử. Hình thiên hải đường đối với nơi này hồi tưởng, sớm đã hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ được nơi đây quanh mình khí tức, hắn nhìn xem Thương Duẫn, thản nhiên nói, cái quả này Ta muốn một khóa. Không có vấn đề. Thương dẫn vừa định đưa tay đi hái, vội vàng bị quát bảo ngừng lại ở, người muốn chết. Đúng lúc này, Đa Hồ Lô trực tiếp rơi xuống thiên chỉ phía trên, chấn áp lại gốc rễ, thu. Miệng Hồ Lô rung động nhẹ nhẹ, một cỗ hấp lực đem điệu tạng đồ để mặt trên thập nhị khóa xích kim sắt trái cây, thu sạch lấy. Cùng một thời gian, bọn hắn trô không gian kịch liệt chấn động. Đi mau. Đa Hồ Lô khí linh rất lớn. Hình Thiên Hải Đường, đứng tại chỗ, nhớ tới ngày đó chiến tử ở chỗ này tộc nhân, hắn hướng phía trước giậm chân, hóa bàn tay làm đạo, dùng sức một bộ chặn lại một đoạn địa tạng bù để nh cây, nằm trong tay. Thương Duẫn mang theo Đảo Hồ Lô, hướng phía lối ra phương hướng buôn tập mà đi. Nhưng mà kia xuất khẩu vận bẹo cấp tốc khép kín bên trên, muốn đem Thương Duẫn bọn người triệt để lưu tại nơi này, hắn ánh mắt tuyệt vọng, đây chính là lối ra duy nhất, xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất là Minh Sơn kia một tôn hồn vương phát giác, tức giận rồi. Địa tạng bù để không phải dễ cầm như vậy. Chương 471. Ta xuất khẩu tại trước mắt của mình bị phong bế, Thương Duẫn tức giận đến muốn chửi má nó. Ta đến phá phong. Đảo Hồ Lô chuẩn bị xuất thủ, nếu như một kích này không thành Sợ là muốn Vĩnh viễn bị vây ở chỗ này lúc này hình thiên Hải đường trong tay nhánh cây huy động cường thế một chạm cả vùng không gian trực tiếp bị cắt đứt ra hắn mang theo thương dẫn cùng nắm lấy tiểu kê liền sông ra ngoài trong lúc nhất thời rộng mở trong sáng vật này quanh năm sinh tồn ở nơi đây có được không thể tưởng tượng nổi xác lực phá xuyên nơi đây không gian phong ấn dễ như trở bàn tay hình thiên Hải đường đối với trong tay cái này một đoạn nhánh cây có chút yêu thích không khôngông tay Thương dẫn vậy ngay đầu tiên truyền lại cho tiểu bạch để nó cáo tri âm Dương Vươngphi có thể độc thủ Cả cùng Đào Hồ Lâu cộng hưởng quyền trượng cùng Đào Hồ lô đồng thời bay vụt mà lên, kết thành phòng hộ đại trận. Đặt mình vào tại chiến hồn ngoài hố Âm Dương Vương Phi tự nhiên vậy phát giác không giống biến hóa, hắn hạ lệnh, mau bỏ đi. Không Khôngức chế được âm sát đại hải, từ chiến hồn hố phía sau, kia vô số chiến hồn sở ngưng tụ mà thành Minh Sơn lao nhanh mà đến, hiện nhiên chỗ sâu tồn tại tức giận rồi. Lúc này, thương Duẫn cùng Hình Thiên Hải Đường cũng quay về rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm Dương Vương Phi biết, việc này không thể coi thường. Minh Sơn, một mực một đường đến, đều là như là một cái bóng mờ. Vĩnh Viễn cũng vô pháp tới gần, đồng thời vậy sẽ không biến mất. Nhưng lại tại vừa rồi, âm sát như hải lao nhanh, Minh Sơn vậy đi theo biến mất không còn một mảnh, vậy liền ý vị cô độc nhiều năm động. Nó ngay tại những này âm sát trong biển rộng. Việc này các loại để nói sau, nên rời đi trước nơi đây, trọng yếu nhất, tiếp xuống chỉ cần cố thủ ở phục Tiên trấn là đủ. Thương dẫn trong lòng hùng hùng hổ hổ, nghĩ đến muốn thế nào giải thích chuyện này. Thập nhị mai điệu tặng bổ để quả. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta phấn khởi, vật này quý trình độ, có thể nghĩ, một khi truyền đi, thất phu vô tội, mang ta có. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Âu Dương Vương Phi không có suy nghĩ nhiều, các loại độ phục tiên trấn, hết thảy đều có thể chân tướng rõ ràng. Ngay tại thương dẫn bọn người rời đi không bao lâu sau, Cùng bạo âm sát tràn ngập đầy kia một mảnh dương điện, đem điệu tạng bùa để cùng tự thân bao khỏa, dung hợp, nơi đây dương khí bị điện cuồng hấp thu. Một bộ hình người dần dần ngưng tụ. Hắn nhìn gầy trơ xương như khô cặn, diện mục dữ tợn, còn ít một còn cánh tay. Toàn thân xích kim, như là cái xác không hồn, đôi mắt bên trong huyết quang phun trào. Có thể tuy là như thế, thực lực vẫn như cũ kinh khủng vẹn vẹn chỉ là ý niệm dẫn ra, tựa hồ cả tòa Minh Sơn lực lượng đều có thể vì đó sử dụng. Hắn một cái tay bắt bỏ vào lòng đất. Minh Sơn kia bị áp chế long mạch, lực lượng cũng bị liên tục không ngừng rút ra. Nhiều năm trước tới nay, trên núi Sở ôn dưỡng thẳng thực vật, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tại khô héo, bọn chúng sinh cơ toàn bộ đều bị cái này một tôn hồn vương Sở rút ra. Phải biết vì một ngày này, hắn chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng là lại vào lúc này, thất bại trong gang tấc. Đao hồ lâu phá xuyên nơi đây thời điểm, hắn ra ngoài bản năng muốn quan sát quan sát xem có hay không đỉnh Tiêm Sơn hà giới nhân xuất hiện. Đồng thời, bởi vì Đào Hồ Lô lực lượng trấn áp để hắn triệt để đoạn tuyệt cùng chiến hồn hố cảm giác. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Bởi vì hắn lực lượng cùng điệu tạng bồ để dễ cây. Nối liền cùng một chỗ. Nếu có nhân muốn ăn cắp trái cây, tất nhiên sẽ gặp phải phản vệ có ai nghĩ được. Đào Hồ Lô vậy mà chấn áp lại mệnh tiên trì, chấn phong lại hắn cùng địa tạng bổ để lực lượng cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Hắn nộ gào thét. Toàn bộ Minh Sơn đều tại chấn động. Bởi vì hắn liên tục không ngừng thôn vệ nơi đây long mạch cùng rất nhiều thảm thực vật sinh cơ để hắn khô quắc thân thể. Da rẻ nhăn meo có chút biến hóa, nhưng mà vậy vẹn vẹn chỉ là một chút chút mà thôi. Nếu như điệu tặng bồ đề quả không có bị hái đi, như vậy tự thân sẽ huyết nục tràn đầy, đương nhiên cũng cần khổng lồ sinh mệnh khí huyết đến bổ sung tự thân, bởi vì cường hóa tự mình phát thân, tiêu hao rất lớn. Cũng cần ngoại vật trung hòa, đó chính là sinh linh huyết cùng hồn. Hắn hoàn thành đây hết thảy, chỉ tốn trong chốc lát. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn dậm chân mà ra. Xuất hiện tại thương dẫn đám người phía sau, mặc dù chỉ còn lại vừa ra tay, nhưng hắn xuất hiện trong nháy mắt, phía sau liền là âm sát đại hải. Vô Thiên cái địa. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, Thương dẫn đã cảm thấy tự mình sinh cơ tan lụi, lúc nào cũng có thể tại chỗ qua đời. Hình Thiên Hải Đường tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới giờ khác này, trong cơ thể nạp khí huyết đại hải phun trào, để Thương dẫn cùng thân thể của mọi người mãnh liệt cảm giác khó chịu lập tức tiêu trừ, tay nàng nắm nhánh cây, quay người lập bổ. Giữa hai bên lực lượng, cường thế đụng vào nhau. Mạng lưới không gian đổ sụp, có thể nhìn thấy kia một cái nhánh cây sợ bộ ra tới kiếm ý, bao dung lấy Hình Thiên Hải Đường tức giận. Bởi vì địa tạng bổ đề quả, có năm đó Hình Thiên thị binh sĩ huyết mạch, vội vàng mà đến. Trong tay không pháp khí hồn vương, dùng thân thể của mình lạnh hãng một cách này, cả người bị đánh bay ra ngoài, lực lưu lại một đạo cực sâu dấu. Mặc dù không có bị mở ngược một bụng, nhưng có thể tại tự mình chiếm cứ địa lợi thời điểm, liền áp chế tự mình, dù là không tại trạng thái toàn thịnh, vậy đủ thấy hình thiên hải đường tương đại. Âm Dương Vương phi hít sâu một hơi, vừa rồi một chiêu kêu ý cảnh, hắn tự hỏi nếu như cùng 800 thánh cảnh tinh nhuệ kết trận chống cự, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hình thiên hải đường chiến lực, vừa xa mình tưởng tượng, có thể phát huy ra chí ít lục dương thánh cảnh chiến lực. Phải biết tại nguyên thủy vực, đứng đầu nhất chiến lực khả năng cũng liền chỉ là thất dương thánh cảnh, chỉ là vừa mới một cái kia, cũng làm cho âm dương đồng tâm ngọc lực lượng triệt để tiêu hao đến không còn một mảnh, đồng thời phệ tâm tổ kiến vậy tiêu hao tiểu bán. Bất quá âm dương vương phi rõ ràng, đây hết thảy đều là đáng giá. Hình thiên hải đường công phạt, để hồn vương do dự. Quang minh đột. Cơ hồ cùng một thời gian, dương phụ dẫn ra tự mình sớm bố trí xuống tới pháp trận, mang theo đám người trong nháy mắt lướt ngang đến phục tiên trấn cách đó không xa. Hạ sơn, hồn vương chiến lực chủ nhận to lớn hạn chế. Nhanh, đóng giữ phục tiên trấn. Âm dương vương phi ra lệnh một tiếng. Tất cả nguyên bản chú đóng ở Phục Tiên bên ngoài trấn Tinh Huệ, cơ hội đều trong cùng một lúc, cấp tốc chạy về. Hắn mang theo Thương dẫn bọn người, đi vào toàn bộ Phục Tiên trấn chốt cao nhất. Nhìn thấy mẹ của mình, Minh Ngải liền vội vàng hành lễ, bái kiến Mẫu phi. "Lý công tử, ngươi trở về." Bạch cập Tiếu Dung sán lạ, lòng tràn đầy vui vẻ. "Ừm." Thương dẫn cười cười, "Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì?" Ông Dương Vương phi lúc này mới đặt câu hỏi. "Việc này liên quan đến trong đại, Dương Hiển cùng Châu Nguyên cũng không dám tùy thân đi theo." nhưng bọn hắn cảm thấy thương dẫn tất nhiên là thu hoạch được đại tạo hóa. Chiến hồn hố chỗ sâu, có dương địa, bên trong có mệnh tiên trì, trồng địa tạng bồ đề. Minh Sơn Hồn Vương nhiều năm trước tới nay, áp chế long mạch, rút ra lực lượng ôn dương tự mình, làm sao không cùng xiển xích ở nơi này. Cho nên muốn dùng địa tạng bồ đề vì chính mình pháp thân, âm dương dung hợp, hải đường trong tay nhấc cây, liền là địa tạng bồ đề mặt trên cắt đứt xuống tới. Có thể coi là cô động địa tạng bồ đề thụ, cũng chỉ có thể đủ để hắn chỉ có xương, lại không thịt. Cho nên hắn dẫn ra âm sát lực lượng, liền là muốn thôn phệ vô số sinh linh đủ, thành tựu vô thượng pháp thân. Bởi vì địa tạng bồ để bị cắt đứt một bộ phận, hắn an vị không ở, cho nên mới sẽ có vừa rồi một màn kia. Thương Duẫn giải thích, hợp tình hợp lý, tự giác khoảng trống qua địa tạng bổ để chuyện này. Kia ở bên trong, ngươi nhưng có thu hoạch. Đạm Dương Vương Phi lại hỏi, dù sao tại địa phương như vậy, nói không có thu hoạch, hiển nhiên là không có khả năng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Chương 472. Nếu là muốn độc chiếm, không phải không được. Bất quá sợ là tại người khác trong lòng hội giảm bớt đi nhiều, sau này mình lộ còn rất dài. Thương Duẫn sờ lên cái mũi, nói, có là có chính là mệnh thiên chỉ bên trong nước, cùng hải đường trong tay nhấn cây, khi đó chính nàng cưỡng ép các nước. Hắn có chút không nỡ, lấy ra bảo bình bên trong những cái kia mệnh thiên chỉ nước, có nặng 32 cân. Âm Dương Vương Phi ánh mắt sáng rực, nhưng cái này dù sao chính là tương dẫn phát triển đi là được, hắn bối phận còn tại đó, coi như rất muốn cũng không tốt mở miệng. Dù sao chuyến này đã coi như là dựa vào thương dẫn Đào Hồ Lô, phá vỡ Minh Sơn âm sát đại trận, là âm dương quan tiêu mất càng lớn hai nạn, đồng thời cũng vì phục tiên trấn mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian. Chuyến này Âm Dương Vương Phi cũng là ra không nhỏ khí lực, những ngày mệnh thiên chỉ nước đều là tinh hoa. Thương dẫn đem kia bảo bình giao đến Âm Dương Vương Phi trong tay. Hắn rất kích động, chỉ cần có thứ này tại, không nói mình có thể vĩnh bảo tuổi trẻ, nhưng trường sinh, vấn đề không lớn. Hắn có thể so với cái khác rất nhiều người đều muốn sống đến càng dài, thập lục cân nói nhiều không nhiều, nói ít vậy không ít, liền muốn xem làm sao đi vận dụng. Chủ yếu là Đào Hồ Lô lập công lớn, xem như cho ta Âm Dương quan giải quyết một trận to lớn hay nạn, ta lại thế nào tốt tiếp nhận đâu. Âm Dương Vương Phi bản năng từ chối một chút. Vậy rằng này, cái này đã là Minh Sơn bên trên chứa lại. Như về sau ta tại Nguyên thủy vực có cái gì phiền phức, có thể muốn làm phiền Vương phi tướng trợ, dạng này có thể thực hiện. Thương Du biết, Vương phi thân phận dù sao còn tại đó, rất nhiều tiểu bối nhìn xem đây. Ta cùng Thương công tử mới quen đã thân, kia là tự nhiên. Vương phi lúc này mới từ bảo bình bên trong lấy ra thập lục cân mệnh thiên trí nước, phát tán ra nồng đậm dương khí, sinh cơ để người ở chỗ này khí huyết phun trào. Nói là thập lục cân, nhưng nó bản thân trọng lượng liền vượt qua bình thường nước, cũng chỉ có thể giả bộ nửa chai nước mà thôi. Thương công tử? Bạch Cấp Tiếu Dung lập tức cứng. Việc này là như vậy, Thương Duẫn liền đem tại Minh Sơn bên trên phát sinh hết thảy nói tới, cũng nói rõ thân phận của mình. Bạch cập lúc này mới chẳng hiểu, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu, cũng không phải là cố ý lừa gạt mình. Thân vực có thể xuất hiện thương công tử nhân vật như vậy, quả thực khó được. Bạch cập cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đi ra ngoài bên ngoài, dùng cái dùng tên giả rất bình thường. Chớ nói chi là Thương Duẫn đang bị thiên Mệnh Thần chiều Sở truy sát, trở lại chuyện chính. Theo Thương công tử thấy, Minh Sơn tiếp xuống sẽ như thế nào? Âm Dương Vương phi biết, uy hiếp lớn nhất đã bởi vì Thương Duẫn quan hệ mà tiêu trừ nhưng không có nghĩa là Minh Sơn chỗ sâu tồn tại. liền có thể coi nhẹ. Dù sao trấn thủ Minh Sơn chính là âm dương quan chức trách, không bài trừ đối phương chó cùng rất giàu. Nhưng nếu nói như vậy, đối với âm dương quan có lẽ sẽ có tương đối lớn tổn thất, nhưng vậy có cơ hội vĩnh viễn trừ hậu họa." Thương dẫn Đế thay nói, "Cho nên ngươi cho rằng Minh Sơn chỗ sâu hồn vương rất có thể sẽ tiến đánh phục tiên trấn." Âm Dương Vương phi hỏi, "Chí ít hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cũng là vô ý ở giữa phá hủy hắn vô cục." Thương Duẫn vai. Hắn viện Vương Kiệt như ẩn như hiện đại sơn đã biến mất. Bây giờ Minh Sơn là một cái cực độ hung hiểm địa phương. Hắn cũng không biết, tại mọi người thoát đi về sau, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Thực lực không thua gì hồn vương. Nhìn hắn một cái, hồn vương thanh âm cản giọng, nói: "Nếu như không phải nghe lời người, ta cũng không trở thành tổn thất khổng lồ như thế. Nếu như không phải nghe ta, người mãi mãi cũng khó mà biến hóa." Bóng đen không mặn không nhạt. Người nói, ta bây giờ nên làm gì?" Hồn vương hiển nhiên có linh trí của mình. Chỉ bất quá lúc trước tự mình bị giới hạn Minh Sơn, bây giờ lợi dụng địa tạm bổ đề, đã triệt để thoát khỏi. Qua nhiều năm như vậy, Ngươi nuôi khí, không phát huy được tác dụng sao?" Bóng đen thản nhiên nói, "Ngươi hội lưu tại nơi này áp trận giúp ta sao?" Hồn Vương hiển nhiên vậy không có niềm tin quá lớn, bởi vì như vậy làm sẽ đem rất nhiều cường hành tồn tại hấp dẫn tới, hình thiên hải đường cho nó chấn nhiếp không nhỏ. Nhân vật như vậy nhiều đến mấy cổ, đối với mình tới nói, liền là thai họa ngập đầu. Đã có thất dương thánh cảnh tồn tại, ta đương nhiên muốn ở chỗ này gặp một lần bọn hắn. Bóng đen hiển nhiên cùng Hồn Vương có một trận giao dịch. "Được." Hồn Vương quay người rời đi. Không lâu sau đó, Minh Sơn chỉ định Tương đạo quang mang bay thẳng tiểu thiếu, những này trong cột ánh sáng sợ bao dung đều là cực kỳ đỉnh tiêm ý cảnh. Thậm chí có chút pháp khí vọt thẳng đến cựu Thiên tri thượng, lăng không rủ xuống đến, càng giống là đang kêu gọi. Thấy cảnh này, thường dẫn sắc mặt thay đổi. Có hình tiên thị pháp khí. Hình thiên hải đường đôi mắt khẽ híp một cái, nàng nhìn thấy một cái giáp trụ, cực kỳ dữ tợn, chiến ý ngập trời, kia là năm đó hình tiên thị cường giả sau khi ngã xuống biến mất. Không ngừng, vậy có nguyên thủy vực Cửu Vương pháp khí, cùng cực đều bên trong thế lực lớn. Nhiều lắm. Âm Dương Vương phi sắc mặt hiển nhiên có coi. Mục đích rất rõ. Thương dẫn sắc mặt tâm trầm có thể cái này hết lần này tới lần khác để cho người ta khó mà ngăn cản ông Dương Vương Phi có chút bất lực nói thế nào Thương dẫn hỏi lại đừng nói những thế lực này những người khác cảm giác được có như thế pháp khí rủ xuống đến tất nhiên cảm thấy có đại tạo hóa xuất thế đến lúc đó tất cả thế lực lớn đỉnh tiêm tinh nhuệ tụ nạp mà đến như thế nào ngăn cản bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy ta âm Dương Vương phủ muốn nuốt một mình coi như không có nghĩ như vậy liền dùng Kiửu Vương đã từng di thất pháp khí mà nói đây là tổ tiên bọn họ lưu lại cho dù biết là cái cảm ấy cũng muốn thu hồi tiên tổ chi vật cho nên không cách nào ngăn cản âm Dương Vương Phi một bên nói một bên dùng vương phủ thủ đoạn tiến hành chuyên âm bây giờ chỉ có thể để âm Dương Vương tự mình đi khuyến cáo để nguyên thủy vực tất cả thế lực lớn không nên khinh cử vào động đối phương đã có thể trắng trận dùng pháp khí dẫn dụ Tất nhiên là có chỗ chuẩn bị một khi bị chém giết cường già đủ nhiều hồn Vương chiến lực liền sẽ càng lớn mạnh đến lúc đó âm Dương quan pháp trận còn có thể đem hắn trói buộc tại mình sân sau thương doanh Nghiêm mà nói âm Dương Vương Phiầmmậ ta tin tưởng nếu như hồn Vương không có nhân hiện trợ Nương tựa theo hắn tự thân tuyệt đối không cách nào rõ ràng như thế bố cục, Vương phi hiện tại muốn chính là có người nào muốn, muốn nhằm vào Nguyên Thủy vực, hoặc là có người nào muốn, muốn nhằm vào Âm Dương quan. Một khi Minh Sơn mất khống chế, đã được lợi ích người là ai? Âm Dương quan hoặc là Nguyên Thủy vực tại gần đây, phải chăng cùng người nào có kết thù qua? Thường Duẫn phân tích ra minh sát phương hướng. Âm Dương Vương phi nhìn hắn một cái, đột nhiên lúc này, bố cục tại Phục Tiên trấn bên ngoài, ý đồ ngăn chặn âm sát đại trận, tại thời khắc này, sụp đổ. Kinh khủng âm sát hướng phía Phục Tiên trấn điên cuồng vọt Trong lúc nhất thời, trời giá rét, Cửu Thiên tri thượng, đen xương phiêu linh. Trong thành, Dương Mục mang theo dạ thưởng thị, Chương Tiến hai người nhìn xem chỗ cao bọn hắn, giận không chỗ phát tiết, hắn quay người rời đi, nói: "Xem ra, Âp Dương Vương Phi là phải che chở hắn, không quan hệ, thương dẫn sống không được bao lâu, tại Nguyên Thủy vực cùng cảnh giới có thể bóp chết hắn người vô số kể. Mặc dù phục tiên trấn Báo nguy, nhưng Dương Mục xem thường, tựa hồ việc này không có quan hệ gì với hắn, không có so chơi chết thương dẫn chuyện trọng yếu hơn nữa. Chương 473. Minh Sơn xuất hiện là động tĩnh lớn như vậy, không nói đến xuất hiện nhiều như vậy cường tĩnh pháp khí, Liên Lam Minh Sơn lần này để Âm Dương Vương phụ xuất hiện to lớn như thế dung chuyển, tin tức đều sớm ngay đầu tiên chuyển đến trong thai của bọn hắn. Nhưng mà đây là Âm Dương Quan quản hạt phạm chủ, bọn hắn cũng không tiện nhiều tham dự. Bây giờ Minh Sơn xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm pháp khí, rủ xuống đến ở giữa không trung, mặc kệ là tình huống như thế nào, tất cả thế lực lớn đều phải tới. Không đến thời gian một ngày, bọn hắn liền trùng trùng điệp điệp từ Nguyên Thủy vực các nơi mà đến, ngồi trận pháp truyền tống, giáng lâm tại Âm Dương Quan. Đương nhiên, vậy ngay đầu tiên liền lọt vào Âm Dương Vương chạ đường. Hắn nói cho những người này, đây là một cái bẫy khất thể như là âm dương vương phi sở liệu, những người này đối với âm dương vương hảo ý tâm lĩnh. Nhưng tiên tổ chi vật tại Minh Sơn, liền xem như cảm bấy cũng muốn đi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là, bọn hắn không muốn để cho âm dương vương phụ đem những vật này cho chiếm đoạt. Âm dương vương phụ tọa chấn nơi đây nhiều năm, chiếm cứ địa lợi, nếu quả như thật cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng thật sự có thể đem những pháp khí kia chiếm làm của riêng. Đến từ nguyên thủy vực tất cả thế lực lớn, thực lực gần như đều là tiến nhập thánh cảnh giới. Bọn hắn nhân cấy hoa lệ tòa giá, xuất linh lấy hàng trăm hàng ngàn tinh nguyện, một đường cường thế thúc đẩy Xu thế không thể đỡ. Phục Tiên trấn, Kim Quang đại phóng. Hạo Đãng Dương khí cùng từ địa mạch tấn công âm sát, lẫn nhau chống lại. Đao Dương Vương phi mượn dùng Thương dẫn Đào Hồ Lô bệ trận, đem địa mạch hoạch tâm trấn áp, ngăn chặn tất cả âm sát tiếp tục thâm nhập khả năng. Mặc cho âm sát đại hải như thế nào trào lên, nhưng từ đầu đến cuối liền là không cách nào xông phá Đào Hồ Lô phòng tuyến. Bóng đen thần sắc có chút phức tạp, hắn dấu ở trong hắc ám, Đào Hồ Lô trở thành ngăn cản âm sát đại hải quan trọng nhất, đồng thời hắn cảm giác được đã lâu khí tức. Kia đã là rất dài năm tháng trước kia. Hắn quay người đi, không suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì đã có rất nhiều cá đã mắc câu. Tại ban đêm hôm ấy, Thương dẫn cùng Âm Dương Vương phi nhìn thấy từng đám đến từ Nguyên Thủy vực địa phương khác đỉnh tiêm đội ngũ, giết vào Minh Sơn. Hai người đều trầm mặc. Mẫu phi, người cảm thấy bọn hắn có thể từ Minh Sơn giết ra tới cơ hội lớn bao nhiêu? Minh đại đã sớm biết, khuyên bảo vô hiệu. Rất khó. Âm Dương Vương phi nhớ lại hình Thiên Hải Đường cùng Hồn Vương chính diện nghênh hãm. Lúc ấy Hồn Vương tay không tấc sắt, nghĩ đến trạng thái vậy không có trải qua điều chỉnh, thuộc về yếu nhất hình thái. Bây giờ Hồn Vương đã định dùng những pháp khí kia làm mồi dụ, liền sẽ không không làm chuẩn bị Vậy may mắn số lượng không phải rất nhiều, coi như toàn bộ đều đốt hồn vương, đầu tư địch không tính quá lớn. Thương dẫn nhìn về phía trước, phải biết Âm Dương Vương Phi, Châu Nguyên, Dương Hiển xuất lĩnh hơn 1000 tên thánh cảnh tồn tại các trận. Tại đối mặt hồn vương thời điểm, đều chỉ có thể về sau rút lui. Phải biết Âm Dương Vương phụ tinh huyết, thế nhưng là có thể mượn Minh Sơn lực lượng, có thể đến từ Nguyên Thủy vực tất cả thế lực lớn, không cách nào chiếm cứ địa lợi. Xuất lĩnh nhân mã cũng đều chỉ có gần ngàn tả hữu, mặc dù đều là tinh huyết, nhưng muốn tại Minh Sơn đuổi sợ là không dễ dàng. Lời này của ngươi cũng đừng nói đi ra bên ngoài. Ông Dương Vương Phi lườm Thương Duẫn một chút. Lời này vậy nói đến quá ngay thẳng, đối với hắn tới nói nên khuyến cáo, sớm đã khuyến cáo. Đối phương đã không để ý tới. Tự mình vậy không lỗ tâm. Kia là tự nhiên. Thương Duẫn luôn cảm thấy Minh Sơn sự tình sẽ không tốt, ta đi trước tu luyện. Được. Ông Dương Vương Phi cảm thấy Thương Duẫn trưởng thành, tất nhiên bất phàm. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là tăng lên thực lực của mình. Có một chút, là một điểm. Trọng yếu nhất chính là kia thập nhị Bồ đề quả còn xử lý như thế nào. Hành thiên hải đường còn không có hỏi mình muốn, tự mình dưới mắt vậy không cần đến. Thương dẫn mở ra thiên thương thế giới, đột nhiên phát hiện hành tiện tệ chợ tăng. Vốn chỉ là 260 vạn, hiện tại nhưng là biến thành 960 vạn, tăng đột 700 vạn hành tiện tệ. Coi như như thế, muốn mở ra tất cả thương phẩm vị, còn chưa đủ. Vẹn vẹn muốn mở ra cuối cùng cái thứ 5 thương phẩm vị, liên cân 800 vạn hành tiện tệ. Mặc kệ, mở ra trước cái thứ 4 thương phẩm vị. Kinh thượt ngoài. Chính Dương Trạm. Chí Dương chi lực dẫn ra Cửu Thái Dương. Súc thế một kích. Có thể chạm ngàn vạn tà ma, hành thiện tệ 20 vạn, hạ phẩm thần ngọc 20 cân. Đan dược quẩy, huyết tiên đan, có thể lâm thời tăng thêm tự thân khí huyết tiêu hao, mỗi khóa hành thiện tệ 4 vạn, hạ phẩm thần ngọc tứ cân. Tập hóa quẩy, tiên lôi dẫn, có thể kết trận bố cục, dẫn thiên lôi công phạt, mỗi làm cho hành thiện tệ 5 vạn, hạ phẩm thần ngọc ngũ cân, chỉ có thể thi triển một lần. Pháp khí quẩy, âm tiên phủ, có thể để tự thân cùng thiên địa ở giữa âm khí dung hợp, để cho người ta khó mà phát giác, là song cho âm khí trọng địa. Hay vận quẩy, 6.400 tệ, có thể mở ra Lúc trước tự mình tại Lạc Thị thời điểm mở ra một chút, trải qua những ngày qua, hành vận quầy sớm đã đổi mới. Mở cho ta." Thương dẫn tràn đầy phấn khởi. Lập tức trên thân thiếu đi 5 vạn hành thiện tệ, hành vận bảo dương từ phàm đến linh, hắn đều không có bưng tha, đánh cược một keo, mô tô thay đổi lộ hổ. Vương bản nước dựa chân. Bị tìm tòi cái mông học tỷ độ lót. Hung thú thao thiết một cục đồng đặc. Nặng nghề hắc thiết chủ y. Chó đen tử kiếm gỗ đạo. Thương dẫn thấy mặt đều tái rồi, hơn 10 bảo dương mở ra, kết quả bên trong cái gì cũng không có. Ta cái này rõ ràng cũng coi là làm một chuyện tốt đi. Làm sao một cái đồ tốt đều không vậy? 14 bảo dương, một cái đều không có, mà lại mở ra đồ vật vô cùng tay độc con mắt. Hay vận bảo dương mở ra, nguyên bản là dạng này, toàn bằng vật khí. Thương tố vẫn hào hào an ủi, dù sao chừng 5 vạn hành tiền tệ cũng không nhiều. Bây giờ thương dẫn trên thân còn thừa lại 455 vạn hành tiền tệ. Được rồi, ta xem một chút âm đức điện đi. Khi hắn sau khi đi vào, thần sắc chân kinh. Chuyện gì xảy ra? Âm đức tệ vậy mà tăng lên 14 triệu. Thương dẫn lập tức bị nện ra một cái hạnh phúc mê muội. Bây giờ tự mình có được 1471 vạn 6000 âm đức tệ. Rất bình thường, ngươi cấp đi địa tạng bồ đề quả, để hồn vương không cách nào hoàn thành luộc xác, trực tiếp ảnh hưởng đến nhân quả liền là âm dương quan vô số người sinh tử. Chuyện này, liên ngươi cũng không biết, ấp đức tệ tự nhiên cũng liền hình thành, chớ nói chi là những người khác. Ấp đức tệ thường thường là vô ý vì đó, thu hoạch hội càng nhiều. Âm dương quan thu hoạch được thực tế lợi ích tốt đẹp nhất chỗ, tất cả công lao cũng sẽ ở âm dương vương phi trên thân, không có quan hệ gì với ngươi. Coi như nói ra, ngươi là âm dương quan rất nhiều lệ dân bách tính nhân nhân cứu mạng cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Thương Tô vẫn nêm hai nói, chẳng lẽ âm đức điện cũng chỉ có thể đủ tăng lên pháp trận, gia trì bản thân. Thương Duẫn có chút hiếu kỳ, dĩ nhiên không phải, ngươi muốn mở ra âm đức thương điện sao? Thương Tố vẫn cười nói, ngươi vì cái gì trước đó không nói với ta? Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, ngươi quá nghèo a, nói có ý nghĩa gì sao? Âm đức loại chuyện này, ngươi quá tự lực, càng khó dùng đạt được, được. Thương Tô vẫn lạnh nhạt nói, mở ra âm đức thương điện, phàm, 10 vạn âm đức tệ. Mở ra âm đức thương điện, linh, 50 vạn âm đức tệ. Mở ra âm nước điện, thiên, 500 vạn âm nước tệ. Không đợi Thương dẫn quyết định, trên người hắn âm nước tệ đã chỉ còn lại 911 vạn 6000. Thương dẫn trực tiếp đi vào âm nước thương điện, phát hiện bên trong không có vật gì, hắn mặt đều tái rồi, liền cái này. Chương 474. Âm nước thương điện có lục đạo. Thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo. Mỗi mở ra một đạo, hao phí 100 vạn âm nước tệ. Thương Tô vẫn giới thiệu nói, vậy liền mở tôi, còn có thể làm sao xử lý? Thương Duẫn rất khó hiểu. Mình có thể từ cái này lục đạo ở trong thu hoạch được cái gì? Trong lúc nhất thời, trước người Lục Đạo lưu truyện, mỗi một đạo môn hộ đều có một viên phù văn, rất là huyền diệu. Cách, cách, cách, Lục Đạo môn hộ trước, lập tức xuất hiện 6 đám quan mang. Thiên đạo môn nhà, Phật giới, Kim huyền tử, tu luyện bất diệt kim cương kinh. Nhân đạo, Thương giới, Thương Nguyên, tu luyện tử vận thiên kinh. A tu la đạo, Ma giới, Lý Thiên Tâm, tu luyện đại phá diệt kinh. Ngạ quỷ đạo, Thần giới, Dương Đình, tu luyện cửu thiên lôi quyết. Thương Duẫn thấy không hiểu ra sao, Không đợi xem hết, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Thế nhưng là âm đức thương điện, từ lục đạo bên trong rút ra những người này hoàn chỉnh hồn phách, có thể luyện vào đến ngươi ngũ trận bên trong, có chỗ tăng thêm. Bọn hắn tu luyện văn kinh, suốt đời rèn luyện, dung luyện pháp trận, tất có tăng nhiều ích. Làm sao lại không có cái gì bạch hồ hồn phách? Huyền Vũ hồn phách. Thương dẫn hiển nhiên không phải cảm thấy rất hứng thú. Chết đi những người này, khi còn sống tu vi đều tại thần khu cảnh, bọn hắn hồn phách bản thân sở bao dung lực lượng, có đôi khi vậy không thể so với thánh thú kém bao nhiêu. Thương Tố vẫn nói, vậy những này cái gì đạo Cái gì nói là chuyện gì xảy ra?" Thương dẫn lại hỏi. "Đây là căn cứ bọn hắn khi còn sống hành diện, làm ác đến quyết định bọn hắn sẽ tiến vào cái nào một đạo." Thương Tố vẫn đáp lại. "Vậy những này tại Thiên đạo, Nhân đạo, Á tu la đạo không phải rất đáng thương. Khi còn sống làm nhiều như vậy chuyện tốt, kết quả còn muốn bị ta luyện vào pháp trận ở trong." Thương dẫn hỏi ngược một câu. "Thiên thương thế giới liền là lục đạo một bộ phận, có thể luyện vào nơi đây là phúc của bọn hắn đức." Thương Tố vẫn lời vừa nói ra, để Thương dẫn chấn kinh dị thường. "Ta liền muốn biết, bị nhân luyện hóa?" dựa vào cái gì còn có thể nói thành là đối phương phúc đức. Thương dẫn dù sao cũng là đến từ là thế kỷ 21 người, đối với loại này hiếm thấy lo dịp vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ngươi cho rằng thiên thương thế giới là phàm vật à? Nó có thể tính toán công đức cùng thiên tương thừa. Tuy là pháp khí, nhưng cũng là đỉnh tiêm thế giới mà phi phàm tục. Giữa thiên địa, một ngọn cây cỏ, một hoa một thạch, có thể tiến vào nơi đây thế giới đều là phúc đức. Ngươi cho rằng tiến vào thiên đạo, liền có thể cả ngày nằm có vô số nhân chăm sóc, chỉ là tiến vào một cái đẳng cấp cao hơn thế giới thôi lui một vạn bộ dạng, coi như biến thành nền tảng, cũng có thể tu luyện thành linh. Thì như ngươi tuyển thiên đạo nhân, hắn cũng sẽ có bản thân ý thức, trở thành chúa tể một phép tắc trận trận linh, nếu có một ngày ngươi không còn cần hắn, lại đem để vào thiên đạo là được, ngươi tất cả âm đức tệ cũng đều là về bản thân hắn. Hết thảy đều là có thể kết giao dễ. Thương Tú vấn đối với Thương dẫn có ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái. Nghe được giải thích của nàng, Thương dẫn chỉ cảm thấy có nhân cho mình mở ra một cánh cửa sổ, tựa hồ đối đại thiên địa vạn vật có đổi mới thị giác, có chút thế giới, như là thần vực bị áp chế lấy, mặc cho ngươi kỳ tại ngút trời, không rời đi chỉ có thể mặc người thì cá, có chút thế giới, như là Phật giới, dù chỉ là một hòn đá, vậy cũng có vô hạn khả năng. Thể hồ quán đỉnh a, nguyên lai ta đã đến trình độ này. Thương dẫn lúc này mới ý thức tới, tự mình nắm giữ thiên thương thế giới, nguyên lai là trình độ này tồn tại. Cái này Lục Đạo môn hộ, còn có cái gì dùng? Lục Đạo môn hộ, không có gì ngoài có thể từ đó dùng âm đức tệ mua sắm hồn phách, đồng thời cũng có thể tỉnh lại Lục Đạo chi linh, ngươi muốn tỉnh lại a?" Thương Tố vẫn lại nói. "Lục Đạo chi linh" có tác dụng gì?" Thường dẫn hai mắt tỏa sáng. "Đây chính là khí linh bộ phận tác dụng, tỉ như Thiên đạo tiên linh, có thể vì có thể thi triển thiên đạo công phạt thuật pháp, quỷ đói tiên linh có thể vì người thôn phệ hấp thu người khác công pháp, căn cứ ngươi nhìn trời thương thế giới nuôi nhượn trình độ, quyết định bọn hắn thi triển thuật pháp sức mạnh lớn nhỏ." Mở một chút mở. Thường dẫn hai mắt tỏa sáng, mặc dù lục đạo bên trong những hồn phách này đều không yếu, nhưng ở hắn lý tưởng xem ra, nếu như không có cái gì thú hồn phách, luyện vào chiến trận bên trong, ý nghĩa không lớn. "Thiên đạo chi linh, phàm, 10 vạn, linh 20 vạn." Tiên 60 vạn cái khắc lục đạo ba cái giai đoạn toàn bộ triển khai, tổng cộng 540 vạn thương tố vẫn nói hành thương dẫn cắn răng cảm thấy lục đạo chi Linh tạm thời so với mình luyện và hồn phách trọng yếu hơn được nhiều nguyên bản trên thân 911 vạn 6.000 âm nước tệ lập tức biến thành 371 vạn 6.000 âm nước tệ mỗi lần vận dụng lục đạo chi Linh muốn hao phí 10 vạn âm nước tệ giờ phút này thương tố vẫn cho thương dẫn linh hồn và chạm ta thương dẫn khỏe miệng co giật quả thực không dức giai đoạn trước là như vậy hậu kỳ chỉ cần thiên thương thế giới dần dần chữa trị liền không quá cần những thứ này. Thương Tố vẫn ân ủi: "Ngươi thật không có ý định mua lục đạo hồn phách ta?" Thương Tố vẫn giờ phút này hoàn toàn tựa như là một cái nhân viên chào hàng. "Không muốn, những cái kia hồn phách không xứng với ta." Thương Duẫn cảm thấy tại Minh Sơn chỗ sâu, tất nhiên không thiếu khuyết cường đại hồn phách, tự mình cần gì phải hoa cái này một phần tiền tiêu hồn phí. Thương Tố vẫn liếc mắt nhìn hắn, xem đem ngươi cho có thể. Thương Duẫn không tiếp tục quản thiên thương thế giới, mà là cô động trong cơ thể mình thành mục long văn, sơn hà phù văn, đông hoàng phù văn, chắc căn cơ để cho mình tiếp dẫn cựu thiên kim tinh tờ ý lễ tự thân chỉ có củng cố căn bản mới là trước mắt quan trọng nhất bất kỳ loại luyện tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào lại càng dễ lẫn lộn đầu đôi thời gian một ngày quáứ tất cả thế lực lớn sở điều động tiến vào Minh Sơn binh mã còn bình an vô sự ngày thứ hai thời gian bắt đầu xuất hiện một chút lương vật lẫn nhau ở giữa triển khai chấm giết ngày thứ ba thời gian tất cả thế lực lớn tiến vào Minh Sơn tồn tại từ tự sinh mệnh gắn bó đều là tuyệt chí ít một vạnthánh cảnh tồn tại vẫn lạc tại trong đó Mà những cái kia coi là tạo hóa xuất thế, muốn cấp đoạn pháp khí tán tù, càng là vô số kể, chí ít có hơn 10 bạn. Hấp Dương Quan dù là có thông cáo, nói đây chỉ là Minh Sơn chỗ sâu tồn tại cả mấy, đi cũng chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa. Thế nhưng là vẫn như cũ có nhân nghe không vào, dù sao những pháp khí kia đều là tại Lục Dương Thánh khí cấp bậc, vô luận đặt ở cái nào thế lực lớn đều có thể trở thành truyền thừa tổ khí. Cơ hội như vậy, rất là khó được. Trải qua mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm đều bất hủ. Vẫn là Minh Sơn địa phương như vậy, Cái này khiến rất nhiều tu sĩ làm sao có thể không động tâm. Cho Nguyên Thủy vực bên trong có rất nhiều cường đại tán tu, bọn hắn đối với mình đều có tự tin mãnh liệt. Nhất là những cái kia không tại đóng bên trong, tự thành lập thế lực, sẽ có một chút hảo hữu làm bạn, càng là cùng nhau giết vào mình Sơn ở trong. Thương công tử. Bạch cập tại Thương dẫn ngoài chướng, kêu một tiếng. Thương dẫn thu thập một chút, đi ra ngoài, thế mới biết xảy ra chuyện gì. Người có ý nghĩ gì? Bạch Cấp hỏi. Có thể có ý kiến gì, Nguyên Thủy vực cũng không phải ta có thể tả hữu, Âm Dương Vương Đô không khuyên nổi bọn hắn, chỉ có dùng sự thực má Bọn hắn mới có thể tin tưởng, đây là Âm Dương Vương Phủ nên quan tâm sự tình thương dẫn nhún vai. Bạch Cập suy nghĩ một chút, cũng là, hắn lại nói, dưới mắt còn có một việc, chính là Dương Mục tựa hồ từ vực đều bên kia mời đến tuổi trẻ thiên tiêu, muốn cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến. Chương 475. Thương dẫn sử xúc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chính trị giác nộ tương đối cao. Âm Dương quan đối mặt Minh Sơn đại kiếp, cho dù Âm Dương Vương phi nói qua, nếu như cùng cảnh giới tìm hắn để gây sự, hắn sẽ không để ý tới. Có thể hết lần này tới lần khác chọn lựa ở thời điểm này. Liên không sợ thời điểm Âm Dương Vương phủ cho hắn làm khó dễ. Cái này Dương Mục là thật sởn ác. Liên không sợ hành vi của mình cho Dương phủ mang đến một chút không cần thiết phiền phức. Cũng mặc kệ nói thế nào, người ta như là đã tử vực đều mời đến cùng cảnh giới thiên kiêu, vô luận như thế nào, chính mình cũng đến tiếp lấy. Thương dẫn có vô số biện pháp, làm cho đối phương biết khó mà lui. Tỷ Như cùng Âm Dương Vương Phi nói, có nhân tới khiêu chiến tự mình, Đào Hồ lô có thể muốn thu về, kia âm sát liền rất khó áp chế, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Âm Dương Vương Phi tất nhiên hội tiến về tạo áp lực. Đến lúc đó bất kể như thế nào, Dương Ngục bức bách tại áp lực, đều lấy chính mình không thể làm gì. Một cái tức giận, diệt Dương Ngục cũng có thể. Nhưng Thương dẫn lại không muốn làm như thế, bởi vì thật muốn cầm lại Đào Hồ Lô, sẽ khiến cho nơi đây lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong, từ đó nguy hại đến càng nhiều người. Dù là Sách hắn đều không muốn nhắc tới, muốn thật như vậy làm, trong lòng mình cửa này liền không qua được. Dù sao mình thế, nhưng là thu hoạch được hơn ngàn vạn âm đức tệ người, hắn muốn để trong lòng mình không thẹn. Còn nữa, hắn cũng nghĩ tỉ thí một chút, nhìn xem tự mình thực lực hôm nay cùng Nguyên Thủy vực tiên tiêu, có bao nhiêu sai biệt. Đến đều tới. Vậy liền đón lấy đi." Thương dẫn mỉm cười nói, "Thương công tử, ta cảm thấy ngươi phải nghĩ lại, lần này hắn mời người tới, lai lịch rất không tầm thường." Bạch cập cũng không lạc quan, hắn đã sớm sớm là Thương dẫn tìm hiểu tốt. "Nói thế nào? Hắn còn xin đến mấy cái. Dương phủ tại Nguyên Thủy vực có lớn như vậy năng lực?" Thương Duẫn có chút hăng hái. Dương phủ mặc dù tự thân căn cơ so ra kém Âm Dương Vương phủ tích lũy tới thâm hậu, nhưng nhiều năm trước tới nay, bọn hắn thành lập dương phủ, liền là đem thần vực đi vào Âm Dương Quan Nhân tu nạp, đem trong này những cái Tiên Phú dị bẩm, Thiên Tư siêu nhân nhân" tiếp đón được vực đều, ở nơi đó bọn hắn không gọi Dương phủ, tên là Thiên Mệnh Tông. Không thể không nói, thần vực có rất nhiều tư chất ngút trời nhân vật, trải qua nhiều năm trước tới nay tại vực đều cắm rễ, có tự mình nơi sống yên ổn, cho dù là âm dương vương phủ cũng không thể khinh thị. Cái này cũng hấp dẫn không ít người gia nhập Thiên Mệnh Tông, bây giờ cũng là vạn người thánh tông môn cấp bậc. Bạch Cấp Đế mài nói, vạn người thánh? Thương dẫn lông mày nhíu lại. liền là có vượt qua vạn người phá vỡ mà vào thánh cảnh. Bạch cập nghiêm mặt nói, Thương Duẫn hít sâu một hơi, ngày đó Mệnh Tông hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lần này, ngưỡng mộ mời tới hai người, đều tại Lục Tinh Tiên thân cảnh, một người trong đó chính là Dương Phủ Đích truyền huyết mạch, có thể nói hắn là thiên mệnh tông thế hệ tuổi trẻ, đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ, Dương Hưu. Một người khác chính là Dương Hưu Hạo Hữu, Trấn Thiên Vương con trai trưởng, Lý Đạo, hai người thường xuyên tỷ thí với nhau, thực lực của hắn khả năng còn muốn tại Dương Hưu phía trên. Trọng yếu nhất chính là, hai người kia trên thân đều có chuyển thừa cấp bậc pháp khí, mà còn thân kinh mạch chiến, trở nhỏ tại vực đều trong gia tộc, đều là trải qua một trận lại một trận tàn khốc chém giết mà đi đến hôm nay như vậy vị trí. Chỉ tiếc Bọn hắn nổi tiếng bên ngoài, đối với tu luyện văn kinh, văn thuật là cái gì, ta không cách nào tra được. Bạch Cập có chút tiếng đối. "Không sao, trong thời gian ngắn như vậy, người liền có thể xác định thân phận của đối phương, cái này đã rất khá, mang ta đi ứng chiến đi." Thương Duẫn không có khách khí với Bạch Cập, giữa người và người giao lưu, chính là muốn có qua có lại, mới có thể càng phát ra thân cận. Ông Dương Vương Phi tại núi này đầu chủ xoáy doanh trướng bên trong, đối với phụ kiện trấn phát hiện sự tình, nhất thanh nhị sở. Cái này Dương ngục, cũng quá không biết điều, vậy mà chọn lựa ở thời điểm này. Minh Ngải hiển nhiên rất bất mãn. Thôi, nếu là thương dẫn không muốn ứng chiến, tự nhiên sẽ tìm ta, đã hắn có năm chắc tới giao thủ, chúng ta nhìn xem chính là. Ông Dương Vương Phi trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng nàng rất rõ ràng, tự mình cũng không nên ở thời điểm này có quá rõ ràng thái độ. Dương Phủ cũng là một chi không lớn không nhỏ lực lượng, Minh Sơn đại kiếp liên quan đến hàng trăm triệu Lê Dân Bách tính sinh mệnh, thời khắc mấu chốt hẳn là dùng đại cục làm trọng, không nên sinh thêm sự cố, chỉ có thể thu được về tính sổ sách. Vậy ta đi xem một chút, để phòng nội nhỡ. Minh đại tự nhiên không muốn để cho Thương dẫn tại trước mắt mình xẻ ra chuyện, phải biết lần này hắn nhưng là giúp đại ân. Bất kể nói thế nào, cũng không có thể để Thương dẫn tại địa bàn của mình ngăn phải cái lô vốn. Dù sao hắn là theo thần vực mà đến, đối với Nguyên thủy vực cũng đều không hiểu rõ lắm, sợ hội ăn đối phương thiệt ngầm. Phục Tiên trấn có một chỗ quảng trường. Nơi này từ trước đến nay đều là giải quyết trong thành tu sĩ si ân oán địa phương. Dương Mục xuất lĩnh giả thường thị, trưng Tiễn tại chỗ này chờ đợi, biết Thương dẫn bọn người ở tại Âm Dương Vương phủ chủ soái doanh bên cạnh, coi như hắn lại thế nào phế lối, cũng không dám đến trên núi đi khiêu khích. Đó chính là mắt không vô vi, cho nên liền để cho người ta truyền báo, cũng không biết kia Thương dẫn có dám tới hay không cùng mấy vị thiên kiêu rước chiến. Dạ Thương thì ở một bên, cười tủm tìm nói, Trương Tiễn đi theo Dương Mục đến Nguyên Thủy vực đều đi một chuyến, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, khó trách có nhiều người như vậy nguyện ý lưu tại Nguyên Thủy vực, không nguyện ý lại trở về. So với có thể tiến nhập thánh cảnh dụ hoặc, thần vực điểm này vinh hoa phú quý căn bản tính không được cái gì, còn không phải muốn tại hoàng quyền trước mặt cúi đầu. Hung chi, tại rất nhiều nhân xem ra, thân vực, ma vực, đó chính là bị nguyện địa phương. Một khi đột phá thánh cảnh, lại trở về cũng có thể nhiễm cái chỗ kia nhân quả, khiến cho tự thân khó tiến thêm nữa. Dương Mục cái nói với Trương Tiến một câu, ngươi muốn để ngươi những huynh đệ kia có tốt hơn tương lai sao? Một khắc này, Trương Tiễn dao động. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hẳn là sẽ xuất hiện. Trương Tiến đột nhiên nói, À, vì sao?" Đến từ Dương phủ Viết mạch nam tử nhìn Trương Tiến một chút, mặc dù giữa hai bên chênh lệnh cực lớn, nhưng giơ tay nhấc chân, triển lộ ra khí thế không hề may, may yếu. Hắn là một cái sẽ không e ngại bất luận cái gì cùng cảnh đối địch người. Trương Điển bây giờ còn đúng Thương dẫn đối kháng cùng cảnh giới hình thiên hải đường kia một trận chiến đấu, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thấy, đây đã là tiên thân cảnh đủ khả năng buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Người phía trước, hẳn là bọn hắn. Lúc này, đến từ Dương Phủ huyết mạch bên người Thiên Tiêu, nhìn về phía trước, mỉm cười nói, "Gặp Thương Duẫn cùng Bạch cập hai người không nhanh không chậm đi tới, Dương mục xem xét, ánh mắt có chút nheo lại, châm chọc khiêu khích nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở vương phi phù hộ phía dưới, không dám đi ra đây. Nói đi, ngươi muốn thế nào?" Thương Duẫn không để ý đối phương phúng, một bộ hững hờ bộ dáng Ngày đó Vương phi nói, chỉ cần tìm cùng cảnh giới người, đánh với ngươi một trận, hắn sẽ không quản, hôm nay ngươi nếu là bại, liền đem trên người ngươi tất cả tạo hóa, toàn bộ đều giao ra. Dương Mục cái cằm có chút nâng lên, ở trên cao nhìn xuống. Bất kể nói thế nào, tuy là có Vương phi nhất thời che chở, nhưng cuối cùng tại Nguyên thủy vực, hắn không có bất kỳ cái gì căn cơ, tự mình muốn làm sao trả đũa hắn, đều có thể. Trừ phi hắn cả một đời đều muốn trốn ở âm dương quan. Chương 476. Dương Hiền nút trong bóng tối, nhìn xem cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào. Hắn cũng không có muốn ra mặt ngăn cản. Dương Mộc cái này xúc động tính tình, chính là như thế. Cùng lắm thì quay đầu đem Dương Mục đưa đến vực đều chính là cùng Âm Dương Vương phủ nhận cái sai, nói mình quản giáo không nghiêm, việc này cũng liền qua. Hoàn toàn chính xác, không có cái gì so cấp Đoạt Thương dẫn trên người Tạo Hóa muốn tới đến trọng yếu. Từ bỏ Dương Mục cũng được, việc này cũng nên có một người ngoài, so với thần ma chi tử Tạo Hóa, cái khác đều không đáng nhắc lên. Giáng ở lúc này sờ Âm Dương Vương phi rủi ro, ngoại trừ Dương Mục vậy không có thích hợp hơn nhân tuyển. Bởi vì hắn đầy đủ tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo, có phạm sai lầm lý do. Âm Dương Vương phi cũng vô pháp cùng một tên tiểu bối so đo, nếu là mình không buông tha, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Dù sao mình đã cao tuổi rồi, nếu là không lo lắng đại cục, Âm Dương Vương Phủ có thể dùng đủ loại lý do đem tự mình giữ trừ. Mặc dù dưới mắt Âm Dương Vương Phủ cần Dương Phủ lực lượng, nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, Dương Phủ càng cần hơn Âm Dương Vương Phủ, bởi vì nơi này bọn hắn thu nạp thần vực máu mới chủ yếu muốn hộ. Âm Dương Vương phụ xưa nay không cùng bọn hắn tranh chấp những này máu mới, cho nên Dương phụ là tuyệt đối không dám đắc tội Âm Dương Vương phụ, bởi vì này rất có thể hội gây mất máu mới nơi phát ra. Đây là nhiều năm trước tới nay, giữa song phương đều đã hình thành ăn ý, vô số năm qua, Âm Dương Vương phủ chưa từng vi phạm, đến mức có được hôm nay Thiên Mệnh Tông rầm rộ. Cho nên Nguyên Thủy vực quy cụ chính là, chỉ cần cùng cảnh giới một trận chiến, tỉ như ta trở lại thương tộc, tìm hai tên tiên Kiêu khiêu chính người, người thua ngươi liền phải đem trên thân tất cả mọi thứ đều cho ngoan ngoãn giao ra. Mà tự mình thua, cái gì đại giới đều không cần nỗ lực. Đây có phải hay không là có chút bá đạo. Âm Dương Vương phủ cũng đều không dám giống như các ngươi vậy làm việc a. Vẫn là nói các ngươi Dương phủ đã có thể không nhìn Âm Dương Vương phủ. Thương dẫn vẫn như cũ không nhanh không chậm nhìn trong tay mình làn già nhìn xem ra cảm nhận cảm giác vừa mịn lộn không ít thậm chí đều không có xem hai vị kia vực đều tiền tiêu một chút người giữ mục biến sắc nhưng nghĩ tới tại phục tiên trong trấn quyền chủ động không trên người mình nhất là hắn nhìn thấy một người đó chính là Minh đại xuất hiện tại thương dẫn phía sau thương công tử xuất thân bất Phà đi vào nguyên thủy vực du lịch chúng ta cũng không thể dùng chủ lân khách Minh đạii vừa xuất hiện giữ mục khí thế liền yếu mấy phần các người nếu như muốn trên người hắn tạo hóa tự mình liền muốn có ngang nhau tạo hóa tài phú Song Vương đều có thể đồng ý, tiến hành tỉ thí, bên thắng thu hoạch đối phương chi vật, như thế nào? Dương Hưu cùng Lý Đạm hai người đều không có mở miệng, muốn nhìn một chút thương dẫn đến cùng thực lực bao nhiêu. Dương Mục, người đã để chúng ta đến thay ngươi tỉ thí, cũng nên trước có chỗ biểu thị mới tốt. Chúng ta vội vàng mà đến, đều không có gì chuẩn bị. Dương Hưu một câu, phẩy hận. Dương Mục mồm mép câu quát mấy lần, hắn biết rõ, nếu như không đánh cược, thương dẫn bị đánh chết. Hắn một thân tạo hóa, tự nhiên muốn rơi vào đến âm dương vương phủ trong tay, đến lúc đó cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Đây là 100 vạn thượng phẩm thần ngọc. Đây là thánh phẩm thiên tài địa bảo, dạng hành thiên kim, chính là có thể chế tạo thánh khí nguyên liệu chủ yếu. Đây là một cái không chọn vẹn thánh cảnh chiến giáp, một khi chữa trị, ít nhất là tứ dương thánh khí. Rất hiển nhiên, Dư mục đem ra sản của mình đều cho lấy ra. Cũng được đi, vậy ta liền dùng cái này một thanh kiếm gãy làm tiền đặt cược. Thương Duẫn Tay cầm kiếm gãy, cười nói: "Cái gì? Ngươi nghĩ bằng chuôi này kiếm gãy liền cùng ta cược? Ngươi nằm mơ a." Dư ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Nghe ngươi tiểu nói này, ta cảm thấy ngươi những vật này cộng lại cũng không sánh nổi cái này kiếm gãy. Thương dẫn cầm trong tay kiếm gãy, đi vài bước đường, tại phương viên mây trục trượng trong không gian. Liên tiếp thuần thân lực ngang, căn bản khó mà bắt giữ. Tại cái này kiếm gãy bên trên, thế nhưng là còn có năm đó thần mà chi tử đều khó mà lĩnh hội văn kinh, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi những vật kia, căn bản không đủ tư cách, trừ phi ngươi tăng giá cả, không phải ta cũng không muốn được. Nhìn thấy Thương dẫn cầm trong tay kiếm gãy, thân pháp biến ảo, thuấn di vượt qua, đừng nói Dương Hưu, cho dù là Lý Đạm vậy tâm động. Dạng này, ta có một vật, chính là hung Hoàng Vũ Long lưng. Vật này có thể chế tạo tứ dương cấp bậc trở lên thánh khí, ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Hưu cười hỏi. "Như thế có thể, miễn miễn cương cứng đi, vậy các ngươi muốn làm sao so đâu?" Thương dẫn tại thời khắc này, dẫn ra nhãn thức cùng tâm thức. "Tự nhiên là có một phương nhận thua mới thôi, không cần phân sinh tử, dù sao chúng ta cũng là vì bảo vật." Dương Hưu muốn một chút xíu, đem Thương dẫn trên người tạo hóa, toàn bộ đều thắng nổi tới. Dù sao nếu là hắn chết rồi, tự mình có thể chỉ có thể đạt được một thành kiếm gãy, mà căn cứ Dương Mục nói, Thương Duẫn trên người tạo hóa khước ít. "Vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Thương Duẫn tay cầm kiếm gãy, đi đến trên quảng trường luận võ đài, nói: "Mời." Lý Đạm ở một bên, ngo ngẻ muốn động. Hắn biết kiếm gãy cực kỳ khó lường, đáng tiếc hắn nguyên bản là tới tham gia náo nhiệt. Thương dẫn vừa dứt lời, Dương Hưu thân ảnh bỗng nhiên biến mất, đương dùng nhãn thức bắt được hắn thời điểm, tự trong tay có một thanh kiếm, cùng thiên địa ở giữa ánh sáng hòa là một thể, khó mà tìm kiếm được đối phương công phạt quy tích. Hiển nhiên, có thể thở nhỏ tại Nguyên Thủy vực đều người, đều là giảng Quang Minh tông Mệnh Hoàng thất kinh thuật tu luyện tới mức lô hòa Dương Hưu tại Lục Tinh Tiên thân cảnh, triển hiện ra đối với văn kinh, văn thuật lực lượng Vậy mà đều có thể so sánh được ngày đó Dương Túc. Mặc dù có cảnh giới chi kém, vậy có thở nhỏ sinh tồn hoàn cảnh có khác. Phải biết đây chính là Quang Minh thần thể, dù cho là tiên tiên có thiếu, nhưng chính là cùng chỉ riêng phù hợp hòa hợp, Dương Hưu có thể tại cảnh giới này có như thế nội tính, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đối với trước mắt Dương Hưu, không biết mọn ngành, thương dẫn toàn lực ứng phó. Hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ, thể nội ba cái phủ văn quang mang phụ trào, hắn dùng kiếm gậy hướng phía trước thẳng, không dùng bất kỳ chiêu thức. Nhưng mà một kiếm này, trong mơ hồ, đúng là có thể đem không gian xuyên thấu. Là lấy mạng đổi mạng đầu pháp phát hiện tự mình công phạt quý tích bị khám phá đồng dạng không biết thương dẫn nội tình Dương Hưu thân thể ở giữa không trung rung động đột nhiên nước ngang mà ra tránhnh thoát thương dẫn một kiếm này trong ngày mắt hắn xuất hiện sau lưng thương dẫn lần này trong tay hắn kia vô ảnh kiếm vô hình phá không mà ra chém thẳng vào thương dẫn cái hót nhưng tại tiếp theo một cái trước mắt thương dẫn liền xuất hiện sau lưng hắn kiếm gây pha không Keng. mắt của hắn thức bắt được tiếng gây mắt thấy muốn bổ vào trên vai của hắn thế nhưng là tại khoảng cách ra thịt một tốc thời điểmì như có một tầng nhìn bằng mắt thường không đến hộ Gi Tuy là như thế, kiếm gây chi uy, vậy đem Dương Hưu đánh bay ra ngoài. Cự lực khiến cho hắn khí huyết chấn động, sắc mặt khó coi. Thương dẫn năng lực nhận biết quả thực quá mạnh, phải hoàn thành vừa rồi kia hết thảy, phải vô cùng tinh chuẩn dự phán, cái này khiến Dương Hưu cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Hắn đến cùng là thế nào làm được, tu luyện lại là phương nào văn kinh, văn thuật? Thật tình không biết, có mắt thức, tâm thức dung hợp, để Thương dẫn tại cùng cảnh giới, trên cơ bản không có không cách nào khám phá thủ đoạn. Chỉ là kia một thanh vô hình kiếm, cùng tiêu bám vào tại mặt ngoài thân thể vô hình chiến giáp, để Thương Duẫn có chút kiên Hai món đồ này để hắn rất tâm động. Chương 477. Hai người một phen thăm dò, liền là nhanh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Dương Mục đã bước vào thần khu cảnh, thế nhưng là nhìn thấy Thương dẫn cùng Dương Hưu giao chiến, vẫn như cũ để trong lòng hắn có một cố cực sâu ghen tị. Mặc dù hắn tại Dương phủ bên trong đã coi như là thiên phú tuyệt hảo, nhưng so với Dương Hưu cuối cùng vẫn là kém một chút. Có thể nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, Thương dẫn vậy mà có thể tại bực này cao tốc công phạt phía dưới, cử trọng được khinh, để hắn có chút khó mà tin được. Từ góc độ này cũng liền càng làm chứng, Thương Duẫn trên người lại tạo hóa không chỉ kiếm gãy. Cái này càng thêm kiên định hắn muốn cấp đoạt thương dẫn trên thân tạo hóa quyết tâm. Phóng nhãn được đều có thể tại cùng cảnh giới theo kịp Dương huynh tốc độ người, lắc đắc không có mấy, chưa từng nghĩ đến từ thần vực một cái vô danh tiểu nhi, lại có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật là khiến người bất ngờ. Lý đạo mặc dù cùng Dương Hưu giao hảo, nhưng hắn hy vọng mình có thể có ra sân cơ hội. So với Dương Hưu, dù sao xuất từ trấn thiên vương phủ, căn cơ phải thâm hậu rất nhiều, trên thân không gian pháp khí bên trong liền là một cái đại bà khố. Mà còn đối với hắn mà nói, chỉ muốn muốn kiếm gãy. Bởi vì vật này có thể ở một mức độ rất lớn, đền bụ tự thân nhiệt điểm. Lý Đạm Thanh Âm, không lớn không nhỏ, Dương Hưu cũng có thể nghe được. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc mê, hắn vậy rõ ràng, thương dẫn không thể coi thường, thế nhưng là Lý Đạm lại bình, vô ý tăng lên Dương Hưu nội tâm gánh vác. Loại này vô hình gánh vác sẽ trở thành áp lực vô hình, thôi động hắn. Nhất là hai người không đứng ở giao thủ tham dò, quang mang lấp lé, thân ảnh biến ảo, tự mình từ đầu đến cuối không chiếm được một tia tiện nghi, một câu nói kia, không hề nghi ngờ, nhóm lựa trong lòng của hắn khố lửa. Lý Đạm trong lòng vi diệu ba động. Thương Duẫn tự nhiên vậy cảm giác được, hoàn toàn chính xác đúng Dương Hưu tạo thành rất bây giờ ảnh hưởng, hắn cười cười nói, tại thân vực ta đã từng cùng tên là Dương Túc Thiên Hưng kêu một trận chiến, hắn chính là quang minh thần thể, tiên thiên có thiếu, chỉ ở nhị tinh tiên thân cảnh, có thể lý giải tại ngươi phía trên, Quang Minh Tông cùng Thiên Mệnh Thần Triều Văn Kinh, Văn Thuật, đúng ta tới nói, đều không có ý nghĩa. Có được tâm thức chỗ tốt, ngay lúc này, thể hiện ra, Thương Duẫn tăng thêm thanh thứ hai lửa, muốn sáo trộn Dương Hưu tỉnh táo tiết tố. Dương Hưu trở nhỏ tại vực đều xuất sinh. Tự nhiên không biết có dương tộc nhân vật như vậy tồn tại, thế nhưng là hắn lại biết quang minh thân thể, kia đích thật là một loại cực kỳ khó khăn thể chết. Phải không? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, thần vực không có văn thuật. Dương Hưu ngăn chặn thể nội chấn động hết mạch, ba cái phù văn đồng thời dẫn ra. Thương Duẫn thông qua nhãn thức, có thể nhìn thấy quanh thân ánh sáng đều đang vận mẹo, Dương Hưu trong miệng niệm tụng, càng là cực kỳ cổ lão chú ngữ, hẳn là chú thuật. Thương Tô vẫn trước tiên làm ra phán đoán. Chú thuật, từ trước đến nay đều là để cho người ta nhất là khó lòng phòng bị. Thông qua nhãn thức Thương Duẫn có thể phát hiện dương hưu tinh huyết trong cơ thể, ngay tại y tế, tựa hồ đang cùng tiên địa sinh ra mảnh không thể tra cộng hưởng. Đã nói xong, chạm đến là thôi. Thế nhưng là tại thực lực đối phương cùng tự thân tương đương thời điểm, không có cách nào nắm chắc phân cấp thời điểm, chỉ có thể vận dụng sát chiêu. Nhìn đến đây, Dương Mục trong lòng phấn khởi, bởi vì đây là cực kỳ khó mà tu luyện Minh Diệt chủ, nhân chết như liền diệt, mà hồn phách liền là một chiếc đèn, chỉ dẫn thân thể đèn. Minh Diệt chủ có thể xuyên qua rất nhiều phòng hộ, thẳng tới đối phương thứ hải, đem nó hồn phách giật cắt, thậm chí giấy lên một chiếc hoàn toàn mới hồn đăng, khống chế lại đối phương để bản thân sử dụng. Không thể không nói, Dương Hưu một chiêu này quá tuyệt. Sáng tắt ở giữa, từ hắn trường khống, Thương Duẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, không cũng chỉ có kiếm gãy rồi. Dạ Thương thì ở một bên, rất là lo lắng. Có thể thu hồi một điểm là một điểm, Dương Hưu đối chiến Thương Duẫn nếu như không dốc hết toàn lực, sợ là rất khó thắng. Trương Tiến đem hết thể thấy rất rõ ràng. Dương Mục cũng biết, Thương Duẫn quả thực không yếu, có thể thu hoạch được thần ma chi tử tạo hóa người, há lại sẽ là bình thường. Càng là như thế, càng là muốn đem boss chết tại cái nồi ở trong. Cho Thương Duẫn tức hải. Xuất hiện một đám lửa hình thái tự thân. Nương theo lấy ý niệm của hắn dẫn ra, thanh long thoái giáp bộ phận lực lượng, kéo dài đến ngay trong thức hải, bao lấy kia một đám lửa hình thái trong nháy mắt, hình thành Hỏa Long Giáp, đem nó bảo vệ. Thứ một lần, nguyên thủy vực đều thiên tiêu, một kích toàn lực, mạnh bao nhiêu. Thương dẫn không có chút nào tránh lui, mặt mỉm cười, nhìn thẳng Dương Hưu. Cái này khiến trong lòng của hắn áp lực đột nhiên đột ngột tăng. Vì cái gì ngay tại lúc này còn có thể cười được, hắn không biết Thương Duẫn đến cùng là từ đầu tới tự tin. Minh Giác Trú. Giờ khắc này, Dương Hưu hai đại thuật, đồng thời bộc phát. Thương Duẫn cảm giác được nguy cơ to lớn, toàn thân tóc gáy dựng lên, thế nhưng là công phạt vô ảnh vô hình, khó mà bắt giữ. Một là minh diệt chú, hai là kia nhìn không thấy kiếm, nguyên bản tự mình còn có thể bằng vào nhãn thức bắt giữ, có thể nương theo lấy dương hưu kiệt lực một kích, trong chốc lát, đã mất đi tung ảnh của đối phương. Một sợi quan mang, thâm nhập đến Thương dẫn ngay trong thức hải. Nó rơi vào Thương dẫn thức hải trong ngay mắt, tán thành vô số phân ly điểm sáng, nào về phía kia một tôn hỏa diễm hình thái Thương Duẫn. Cách văn thuật thủ hộ, Thương Duẫn cảm giác được những điểm sáng này cực kỳ nguy hiểm. Trợ hộ có thể đem chạm đến vật chất tiến hành phá diệt, một khi chạm đến hồn phách sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bởi vì kêu Hỏa Long giáp đều tại những điểm sáng này va chạm phía dưới, bắt đầu xuất hiện một chút tinh mịn vết rách. Thằng đến Minh Diệt chú lực lượng hao hết một khắc này, Hỏa Long giáp khó khăn lắm vỡ vụn, đây là tới tự Thanh Long Bái giáp thủ hộ hồn phách năng lực. Kia một thanh nhìn không thấy kiếm, nhiều lần chăm chọc, cuối cùng mắt thấy muốn đem thương dẫn mi tâm xuyên thủng, lại bị một mảnh Thanh Long giáp ngạnh sinh ngăn cản được. Phát ra thanh kim qua thanh âm, vô hình dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Cuồng bạo kiếm ý cuồn cuộn như nước thủy triều. Rất là lăng lệ. Minh ngải cũng không khỏi đến đứng tại Bạch cập trước người, bảo vệ hắn để tránh bị tầng này dư ba xâm nhập. Thương Duẫn tay cầm kiếm gãy, bắt lấy trong chốc lát khe hở, một kiếm đâm vào Dương Hưu lực ngực, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào đâm xuyên. Lại làm món này thần bí giáp trụ. Hai đại văn thuật thi triển, để trong cơ thể hắn lực lượng thuộc về bị rút sạch trạng thái, rốt cuộc bất lực phòng hộ. Thương Duẫn thể nội tam đại phụ văn củng hưởng, lực lượng hội tụ tại kiếm gãy phía trên. Một kích này lực lượng, xuyên thấu qua Dương Hưu kia thần bí phòng hộ giáp trụ, đem nó đánh bay mà ra. Kịch. xương lực tốc độ Dương Hưu miệng lớn phun huyết, thương dẫn cũng không có chủ quan kinh tâm, mà là hướng phía đậm mạnh. Sẽ tại giữa không trung Dương Hưu, một cước giẫm tại dưới lòng bàn chân, phi một tiếng, nhắc lên trên đất bụi đất, trong tay hắn kiếm gây càng là đỉnh lấy phần cổ của hắn, thản nhiên nói, ngươi thua sao? Dương Hưu vừa kinh vừa sợ, một ngụm máu phun tới, kiếm gây sát phần cổ của hắn, tự mình chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, nháy mắt sau đó liền bị bị cắt xuống đầu lâu, ta thua. Dương Mục nhìn thấy giờ khác này, gần như tuyệt vọng. Đây chính là hắn tích xúc, dù sao mình xuất thân không giống Dương Hưu như vậy giàu có, đây không tính là, đây không tính là Nhất định là nơi nào không đúng, cái này theo thần vực tới tiểu xúc sinh, làm sao có thể là Dương Hưu đối thủ. Dương Mục hiển nhiên không có ý định đem tự mình tiền đặt cược lấy ra, một mặt ngươi làm gì được ta bộ dáng. Chương 478. Đối mặt Dương Mục chơi xấu, Thương dẫn cũng không thèm để ý, chỉ là hướng phía sau Lăng Minh ngài, chắp tay, làm phiền Minh đại làm công chứng, bọn hắn những cái kia tiền đặt cược, có phải hay không nên giúp ta thu lấy. Dương Mục công tử, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn sống rời đi nơi đây, mà không phải chết ở chỗ này. Minh ngài ngôn ngữ rất là nhẹ Cho dù có Dương phủ tinh Nhuệ ở đây, Cho dù có 6000 thần vực tinh huyết, nhưng thua thì thua, thắng thì thắng, nếu như muốn chơi xấu, hắn trước tiên liền sẽ bị đánh giết. Dương Theo lấy Minh Đài thanh âm, Dương Mục cảm giác tự mình toàn thân tóc gáy dựng lên, có mấy cố khí tức kinh khủng bao phụ tại quanh thân, hắn mặt xám như cho. "Ta vừa rồi chỉ là nhất thời vãng đầu não. Dương Mục thu hồi tâm tình của mình, không có cái gì so với mình tính mệnh quan trọng hơn. Dù là hắn biết, Dương Hiền đang âm thầm. nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lao tổ không có khả năng ra giúp hắn, nhất là tại không chiếm lý tình huống dưới. Dương Mục lấy ra tự mình tiền đặt giao cho Minh Đài có thể để hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được thương dẫn đây là cái gì quá thai hắn biết rõ Minh diệt chú uy lực cùng cảnh giới căn bản không có khả năng lông tóc không hao tổn ngăn cản. Dương Hưu vậy không hiểu bị thương dẫn buông tha về sau hắn liền nguyên địa ngồi xếp bằng điều tức, chẳng lẽ là mình Minh diệt chú quá yếu đúng lúc này thương dẫn rất là thời nghi thất khiếu chảy máu thấy cảnh này Dương Hưu trong lòng mới cảm giác dễ chịu một chút hiển nhiên thương dẫn cũng không chịu nổi nhưng hẳn làhôn phá quá c đại ngành kháng xuống tới coi như như thế tự mình cuối cùng vẫn là thua Minhài đem những vật kia giao cho thư dẫn ngươi còn muốn cùng ta so thử một phen đâu." Thương dẫn nhìn về phía Lý Đạm, trong lòng đắc ý, thu hoạch xem như không nhỏ. Nguyên Bản nhìn thấy Thương dẫn thất khiếu chảy máu, trong lòng liền tràn đầy lo lắng bất cập, rất là lo nghĩ, liền liên chính nàng cũng không biết, vì sao lại đúng Thương dẫn như vậy để bụng. Minh Ngải cũng cảm thấy hắn dạng này thực sự quá mức khinh thường. Nhìn về phía Lý Đạm ánh mắt, đều mang theo mấy phần ý cảnh cáo, hy vọng hắn có thể không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thể Lý Đạm là ai? Chấn Thiên Vương phủ đích huyết truyền thừa, so với thân phận của Minh Ngải, bình khởi bình tọa, dù là tại Âm Dương Vương phủ địa bàn, Hắn vậy không sợ, không giống Tiên Mệnh Tông, bọn hắn căn ở chỗ này, cần xem Âm Dương Vương phụ sắc mặt làm việc. Đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta đành phải thành toàn ngươi. Lý Đạm tự nhiên cũng là thuận thương quyết tiếp, đây là hắn muốn nhất kết quả. Ngươi muốn lấy cái gì đổ vật cùng ta cược đâu? Thương dẫn xoa xoa máu trên mặt, ôn hòa cười nói, ta bây giờ đã bị thương thật nặng, tự nhiên vậy không thích hợp hai người đang từ đấu, có thể đổi một loại cược pháp. Ồ. Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi muốn làm sao cược? Lý vô cùng rõ ràng, nếu như Thương Duẫn quay người rời đi, tự mình là không có biện pháp nào. Hàn đội vơi kiếm gãy, cực kỳ khát vọng. Ta tiếp ngươi một kích toàn lực, nếu như có thể ngạnh hám xuống tới, coi như ngươi thua, như thế nào? Thương dẫn vừa mới thoại âm rơi xuống, lại ho ra một ngụm máu lớn. Thương công tử, vẫn là thôi đi, không muốn xính cường rồi." Bạch cập Lo lắng nói, đứng tại bên cạnh hắn. "Không tệ, tại ta Âm Dương Vương phủ quản hạt địa vực bên trong, bọn hắn căn bản không có biện pháp bắt người thế nào, không cần tranh, cái này nhất thời chi khí, chờ ngươi thương thế tốt không mượn. Minh Ngải vậy mở miệng. Nhìn thấy hai người vô cùng lo lắng Thương Duẫn, Lý Đạm lúc này một lời đáp ứng, có thể Hiểu do Lý Đạm Dương hữu biết, hắn một kích toàn lực sẽ có cơ nào đáng sợ. Ta tiếp tục cầm kiếm gãy cùng ngươi cược, ngươi có cái gì bảo bối đâu? Thương dẫn ngồi xếp bằng, tiến hành điều tức, thoạt nhìn như là đang trì hoãn thời gian, tận khả năng để cho mình khôi phục bộ dáng. Đây là ta trấn Tiên Vương phủ trấn hồn địa, đối với tiên điệu tà ma, hồn phách có to lớn khắc chế, chính là hoàn chỉnh tứ dương thánh khí. Hắn lấy ra một khối bạch ngọc, có bình thường hài đồng kích cỡ tương đương, ở phía trên khắc gấn cái này kim sắc minh văn, thanh quang lấp loé. Không đủ, trừ lại thêm trên người hắn kiếm kia giáp. Thương Duẫn mục đích rất đơn giản. Dương Hưu vô hình kiếm giáp cực kỳ cảm thấy hứng thú, phải biết tự mình thanh long toái giáp quá cần tăng lên. Mặc dù mình hội liên tiếp dùng khí huyết ôn dưỡng, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Dương Hưu vậy không đơn giản, âm thanh lạnh lùng nói, trên người ta kiếm, tên là Hàm Quang vô hình kiếm, mà chiến giáp tên là Đại ẩn minh quang giáp, cực kỳ trân quý, người kiếm gây có thể dùng một cực nghị, dù sao đây là ta thiên mệnh tông việc nhà, không thích hợp để Lý huynh cùng ngươi đánh cược, hắn liền không cần cầm trấn hồn đĩa ra. Đây cũng là có thể. Thương Du biết, Dương Hưu trong lòng nghĩ thứ gì. Cũng được, chỉ cần ta thắng cùng Dương huynh cùng hưởng tạo hóa là được. Lý Đạm cũng cảm thấy tự mình độc chiếm kiếm gây có thể sẽ không tốt lắm, Dương Hưu dùng trên người mình đồ vật làm tiền đặt cực, càng là muốn tại đạo nghĩa bên trên đứng vững được bước chân. Nếu như hắn vậy ra một nửa, dùng trấn hồn bỉa đương tiền đặt cược, đến lúc đó thắng, kiếm gây lợi ích sẽ rất khó phân ra. Đúng Lý Đạm tới nói, bất kể như thế nào, thắng có thể lĩnh hội kiếm gãy, thua cũng không có cái gì tổn thất. Dạng này mua bán, không làm ngu sao mà không làm. Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta không tránh. Thương Duẫn dẫn ra thiên thương thế giới, âm nức điện. Mở ra lục đạo chi linh. Hắn nghĩ thử một lần, món này thương đế chế tạo ra đỉnh tiêm chí bảo, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Vi phòng ngừa ngoài ý muốn. Thương dẫn đồng thời vận động đến hai đại chiến trận, Ngự chi chiến trận, Vẫn chi chiến trận, lục thân cường độ, cùng khí vận đều tăng lên gấp 3. Loại này biến hóa vi diệu, để bên cạnh Minh Đài lui sang một bên, hắn nhìn xem mật cập, nói, đã thương công tử hạ quyết tâm, vậy chúng ta liền tôn trọng quyết định của hắn. Bạch cập biết, Thương dẫn tất nhiên là có át chủ bài, nhưng dù sao đối thủ trước mắt chính là Chấn Thiên Vương phủ con trai trưởng, tại vực đều cùng cảnh giới có thể xếp hàng đầu tuổi trẻ thiên kiêu. Thế nhưng là Trấn Thiên Vương phụ thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường. Lý Đạm trong tay xuất hiện một tòa bạo tháp, kim quang chạy xuôi, trên thân tháp là một cái mai cổ lao chiến văn sắc lẫm. Ở một bên Bạch cập vội vàng nói, đây là Trấn Thiên Vương phụ chuyển thừa thánh khí, bọn hắn vậy mà cho Lý Đạm. Không đúng, đây không phải chuyển thừa thánh khí, là phòng chế, nhưng cũng rất không tầm thường, tựa hồ cùng Lý Đạm thở nhỏ làm bạn trưởng thành, người cùng tháp ở giữa, dị thường phù hợp. Minh Ngải thực lực cảnh giới cao hơn, thấy nhất thanh nhị sở. Tuy là như thế, Thương công tử vậy nguy hiểm, dù sao hắn bây giờ trạng thái không tốt. Bạch Cập muốn ngăn cản, nhưng lại khó mà nhúng tay, đây là thương dẫn quyết định. Thương dẫn a, khá là đáng tiếc. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi không nên ở thời điểm này khiêu khích ta. Tại ngươi thời kỳ tồn tại, cùng ta có sức đánh một trận, thắng bại khó liệu. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tranh cái này một hơi. Vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi, thiện đưa ngươi vãng sinh. Lý Đạm trong lòng bàn tay bên trong, hiến máu thâm nhập mà ra, tự đáy tháp đi lên leo lên. Máu tươi của hắn một dòng một dản, lẫn nhau xen lẫn tại trên thân tháp, khiến cho quang mang càng lại chói mắt, trong mơ hồ càng là có thể dẫn ra Cửu Thiên Thanh Dương chi lực, nương tụ tại bảo tháp phía trên. Cùng lúc đó, từ hắn thể nội ba cái phủ văn lực lượng vận chuyển, liên tục không ngừng tràn vào thân tháp, khiến cho phía trên chiến văn đều nhảy vọt lên, tản mát ra có thể trấn giết tất cả thiên địa chi uy. Chương 479. Dương Hưu rung động trong lòng, tự mình lưu lại một tay. Lý Đạm Đồng dạng cũng là, món pháp khí này, hắn cơ hồ rất ít trước mặt mọi người thi triển qua, mà còn đem nó thôi động đến trình độ này, sợ là lần thứ nhất. Toàn bộ luận võ đài tại thời khắc này, tựa như đều bị phong ấn lại. Thương duẫn tay phải trong lòng bàn tay Xuất hiện một viên phù văn, Tiên là đến từ lục đạo trên cánh cửa, ngạ quỷ đạo. Phù văn hình thái, bản thân liền phảng phất một đầu giữ tợn quỷ đói, mở ra lão nha miệng lớn, tham lam vô độ. Chấn. Lý Đạm xúc thế một kích, giờ phút này, từ hắn thể nội tất cả lực lượng cơ hồ đều bị rút đến giọt nước không dư thừa. Trong tay bảo tháp càng là phá không mà ra, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, hướng phía thương dẫn vào đầu đập tới. Bạch cập sắc mặt trắng bệnh, loại này sức công phạt, căn bản không phải tiên thân cảnh có thể ngăn cản. Cho dù là sơ kỳ thần khu cảnh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh ngải chuẩn bị xuất thủ, tại thời khắc mấu chốt bảo trụ thương dẫn một mạng. Dương Mục khỏe miệng giơ lên nụ cười dữ tợn, hắn biết rõ, tự mình khả năng một điểm chỗ tốt đều vất không đến. Nhưng là có thể nhìn xem thương dẫn bị nện thành thính nát, hắn cũng cảm thấy đây là rất vui vẻ một sự kiện. Trương Tiến nhìn đến đây, biết hết thể đều kết thúc. Nếu như thương dẫn dùng kiếm gây ngạnh hám, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Thế nhưng là vậy mà tay không tới đón cái này bảo tháp công phạt, hắn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy thương dẫn sắc bị nện thành thính nát, đột nhiên bảy mảnh giáp treo tại thương dẫn đỉnh đầu, diễn hóa thành một đầu thanh long hư ảnh. Hai đại pháp khí va chạm trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ tầng tầng phun trào, báo táp cuốn lên vô số khối bụi. Thương Duẫn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng đang bị kịch liệt tiêu hao. Ba cái phù văn lực lượng liên tục không ngừng chàn vào đến Thanh Long Toái Giáp ở trong. Mà tay của hắn, nhưng là đặt tại đáy tháp trong lúc nhất thời, cả tòa bảo tháp bên trong sở bao dung lực lượng, bị trong tay kia ngạ quỷ đạo phù văn tôn phệ, liên tục không ngừng, dùng phù văn làm môi giới, thôn phệ đến ngạ quỷ đạo hộ ở trong. Cùng lúc đó, đúng là có một thành chuyển hóa thành thương Duẫn lực lượng, đúng tiến hành trả lại, như chạy nhỏ giọt nước chảy ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Tốt. Minh Đài mặc dù không biết Thương Duẫn dùng dạng gì phương pháp vạch tới bảo tháp lực lượng, nhưng hắn biểu hiện ra chiến lực sát thực không thể tưởng tượng nổi. Không đến mấy cái trong nháy mắt, bảo tháp bên trong sở bao dung lực lượng bị thôn phệ đến sạch sẽ. Thương Duẫn mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng ở trả lại phía dưới, vậy còn có đầy đủ dư lực. Dương Hưu trận mắt hốt hồn, đúng là một câu đều nói không nên lời. Trứng tiến con người coi lại thành như mũi kim lớn nhỏ, hắn cùng Dạ Thưởng Thị hai người đều phát hiện, Thương Duẫn lòng bàn tay kia một viên cực kỳ quỷ dị phù văn Là kia một viên phù văn, thôn vệ bảo tháp bên trong lực lượng. Đây rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn? Thương Duẫn càng ngày càng để bọn hắn nhìn không thấu. Nếu như không đem hắn bóp chết trong trứng nước, về sau liền càng phát xu thế không thể đỡ. Trừng Tiễn trong lòng lên sắc ý, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như mình ở chỗ này độc thủ, sợ là chết sẽ là chính mình. Dạ Thương thì ánh mắt bên trong cũng là hung quang lập loé, hắn cũng tương tự cực hội thẩm thời gian độ xu thế. Vốn cho là Dương Phụ thiên kiêu xuất mã, tất nhiên có thể đem Thương Duẫn ép chí tử. Bây giờ xem ra, chỉ có thể chính bọn hắn tìm đến thời cơ thích hợp, đem nó ám sát. Mấy chục trượng lớn nhỏ bảo tháp, kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một thước lớn nhỏ bảo tháp, loãng xoảng, rơi xuống tại phiến đá bên trên. Đồ vật là đồ tốt, ta liền nhận. Thương dẫn cười ha ha một tiếng. Bởi vì bảo tháp bên trong lực lượng đã bị rút lấy đến không còn một mảnh, càng là cắt đứt lý Đạm đối với nó trường khống. Cái gì? Lý Đạm sắc mặt xanh xám, song quyền nắm chặt. Chẳng lẽ tử thí ở giữa, Tháng bại không có thu hoạch đối phương pháp khí tư cách sao? Thương dẫn nhìn thoáng qua Minh Đài. Tự nhiên là có, tự mình pháp khí đều thủ không được, vậy liền đại biểu không có tư cách có được. Minh đại tiểu dung ngáp, đáp lại nói, Lý Đạm chưa từng có nghĩ tới, tự mình pháp khí vậy mà lại bị nhân sở thu lấy, vì muốn đem Thương dẫn nện thành phân vụt, hắn hao hết tự mình tất cả lực lượng. Dù là còn có lưu lại, thế nhưng là Thương dẫn quanh thân tựa hồ có cực kỳ cường đại trấn phong chí lực, hắn vậy rất khó đem bảo tháp thu hồi. Dương Hưu mặt không có chút máu, hắn không muốn đem trên người mình hai kiện chí bảo giao ra. Thế nhưng là có Minh đại áp trận, hắn căn bản không dám đổi lại, vậy không có tư cách kia. Thương Duẫn trải qua việc này vậy thấy rõ, tại Nguyên thủy vực, vậy không có công chính. Nếu là hôm nay không có âm Dương Vương phụ đứng tại sau lưng mình cái gì đánh cực đồ vật đều không nhất định có thể muốn được ra tại thực lực tuyệt đối trước mặt nói cái gì đều là tái nhận âm Dương Vương Phi nhưng là mắt thấy đây hết thảy thương dẫn biểu hiện ra chiến lực cực kỳ kinh Diễm trong lòng nàng cảm thán cố gắng hắn có thể cùng những cái kia các giới tiêu tử so sánh thủ đoạn như thế chưa từng nhìn thấy hẳn là có lai lịch lớn từ âm Dương Vương Phi cùng thương dẫn nhận biết bắt đầu hắn liền hiểu do kẻ này không làm chuyện không có nắm chắc thậm chí gặp được nguy hiểm càng thêm không chútt do dự xoay người rời đi sở dĩ có thể hướng chiến chẳng là có chỗ chuẩn bị, không sợ đi đến, không cần tự mình ra mặt, lại có thể thu hoạch rất nhiều tài phú, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Thương dẫn trong lúc nhất thời, tài phú bạo tăng. Nguyên bản chỉ còn lại 1000 vạn thượng phẩm thân ngọc, bây giờ lại biến thành 1100 vạn. Còn nhiều ra mấy món thánh khí, nhất là kia Hàm Quang vô hình kiếm, Đại ẩn minh quang giáp, hai món đồ này, sợ là có thể cho mình trên người pháp khí, mang đến cực lớn tăng thêm. Những vật này đều ngay đầu tiên bị Thương Duẫn ném đến tiên thương thế giới, xóa đi là ấn. Để Dương Hưu cùng Lý Đạm Triệt để đã mất đi bọn chúng. Hôm nay liên chiến hai trận, thân thể có chút mệt mỏi, các ngươi chi bằng cứ đi mời vừa mời cái gì giúp đỡ." Tạ tùy thời hoang nên. Thương dẫn cười cười, sau đó quay người rời đi. Phốc. Nguyên bản thương thế vừa mới khôi phục có chút dương hưu, một ngụm lao huyết phun tới. Lý Đạm ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem thở nhỏ làm bạn phảng phất chấn thiên tháp cũng cho thua. Dương mục thậm chí đều có chút không dám nhìn hai người bọn họ, bởi vì mời bọn họ thời điểm, hắn cũng không có đem Thương Duẫn quá để ở trong mắt, nói thẳng bằng vào Dương Hưu tạo nghệ, dễ như trở bàn tay. Dù sao Dương Mộc tại thần khu cảnh, ở trên cao nhìn xuống, Tự nhiên là có tương đối tinh chuẩn phản đoán đến mức hai người từ vừa mới bắt đầu tới tâm tính liền là tất Thắng nhưng mà ai cũng không nghĩ tới thương dẫn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế qua chiến dịch này liền không còn là Dương phủ muốn cướp đoạt thương dẫn tạo hóa vấn đề còn chưa tới nơi vực đều thương dẫn trước tiên đem chấn tiên Vương phủ cũng cho đắc tội chỉ là hắn không có chút nào quan tâm lục đạo chi Linh ông nước điện mở ra về sau vậy mà đối với mình có như thế chi lớn tăng lên trong lòng hắn lửa nóng muốn nhanh đi về tăng lên tự mình phát khởi đồng thời cũng biết cái khắc lục đạo tri Linh còn có cái gì dạng thủ đoạn Bạch cập nhìn về phía thương dẫn ánh mắt, tràn đầy sung bái. Anh hùng trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thờ nhỏ tại vực đều lớn hắn, gặp quá nhiều thiên tri tiêu tử, chỉ là những người kia phía sau đều là tượng trưng cho một cái thế lực lớn hào quang, ba phủ ở sau lưng. Giống như thương dẫn loại này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ra ngoài ma luyện ít càng thêm ít. Mà còn tại bên người, lại không có oanh doanh nghiên yến, yến làm người phẩm tính đoan chính, chính là đạo lữ không có hai nhân tuyển.